t r ư nếu như trần tuyên ở đây nhất định sẽ biết sơn quân đang nói ngạc nhiên trần tuyên xảy ra chuyện thời điểm trên người có sơn quỷ nương nương c ẩ n ngọc cao thân phận ngọc bài có thể ra cái đại sự gì h ổ n h i ễ u chặt lông mày ngưng mắt cao dưới tròn vo đầu hổ bò người lên miệng bên trong lẩm bẩm đi phụ thân nói cái gì chó lời nói hổ m â u nghe không hiểu h ổ đại trở về hang động tiến hành bế quan chuẩn bị tấn thăng đạo tạm đại quỷ quái chờ hổ mộ lớn lên nhất định dẫn đầu trong núi tiểu hồ tiểu tượng một đám bằng hữu vì trần lão nhị báo thủ s ơ n phong khẽ nhúc ních có cây xanh tươi ngày mùa hè trói trang hồ chân núi quỷ quái phiến trợ nơi khác du thương tới lại đi dần dần tiêu điệu thượng dương động thiên sự kiện dư ba tàn g ã đang trôi qua nam h o a n g thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không náo nhiệt đóng cửa từ chối tiếp khách lều trà t r ú n g mang theo mặt nạ đồng xanh thị nữ bưng lấy nước trà đi vào lầu hai tiểu thất tiểu thư sơn Quỷ nương nương lăng tẩm ẩn tại thái hư trùng chưa từng từ trong nam h o a n g như thế từ mụ lòa thánh nữ trong tay giải cứu cái k i a thiên mệnh trần tuyên đêm hôm ấy nơi khác qua đường đỉnh lô đại năng phá tan thai âm trận đồ trật, sơn Quỷ lăng tẩm có bóng người chất động nhưng xem xét một cái chớp mắt về sau tiếp tục cần thế chưa từng khôi phục hoa lưu ly li ngồi nghiêm trình bàn tay trắng non chớp mắt bút vũ mị đại khí khuôn mặt thần xác trang trọng nhìn ch sơn bỉ nương nương chính là thần t h o ạ i nhân vật trong truyền thuyết lưu lại vô số nổi bật b ứ t mực vân ngộng đầm lầy thời cổ đều từng là địa bàn của nàng nàng c h i tâm nghĩ người bên ngoài há có thể ước đoán nửa phần hoa lưu ly li cũng không quay đầu lại dừng một chút hỏi trần tuyên nuôi mấy cái vụng về vật nhỏ đâu lén lén lút lút đi ra nam hoa rồi thị nữ mặt sắc mặt ngưng trọng châm trước ngữ khí hồi đáp du thương nhóm theo nửa đường đều bị bỏ rơi bọn chúng rất cảnh giác đây là bốn cái hôn thê ma vương k i ệ ngạo khó thuần t i ê n mệnh đạo tạng tiểu thư trần tuyên trên thân nhất định cất dấu bí mật to lớn chúng ta muốn hay không hoa lưu ly li nghe tiếng trầm mặt một cái trước mắt lắc đầu cười nói không cần nhiều chuyện kỳ thật đại khái có thể suy tính ra trần tuyên thiên mệnh năng lực không ở ngoài mấy loại tình huống hoặc là diễn giả luật chân phúc khắc đóng vai hoặc là cướp đoạt thôn phệ cái khác thiên mệnh hoặc là thị nữ nháy mắt thấp giọng hỏi trần tuyên vạn nhất có thể đi vào cái khác thiên mệnh chúng trực tiếp trông thấy thiên mệnh chân kinh đâu hoa lưu ly li ngoảnh mặt làm ngơ phối hợp nói ra tiểu mù loà như lấy thiên diễn đạo thôi diễn chân kinh đến tiếp sau cũng có tám chín phần thật có thể luyện ra một vài thứ nhờ vào đó tấn thăng thao hồng trần thị nữ nói tiểu thư nói là trần tuyên a n g ư ơ i làm luận mù loà thánh nữ làm gì vạn nhất trần tuyên có thể tiến vào cái khác thiên mệnh trùng trực tiếp nhìn rõ che giấu chân kinh đâu hoa lưu ly trầm mặc u ố n g d ư ớ i sau một lúc lâu chậm rãi thở dài nói thật sự là như thế hắn còn chưa ra đời liền nên nhường trên trời đám kia đạo gia nhóm tập trung vào bản tôn lần này xuất thủ giúp hắn liền tiết lộ tung tích hội xui xẻo sau lưng nàng còn có một cái gào khóc đòi ăn tiểu thiên thế giới phải nuôi sống làm làm ăn viết viết thoại bản thanh nhàn tự tại có chút phiền phức quà lớn nàng không thể trêu trọng hoa lưu ly hít sâu m ộ t hơi bỏ đi tạp nghiệm giải p h ẳ n g dưới ngực t r ă n giấy g bắt đầu viết từng cái phong mang tất lộ chữ viết dọc theo ngòi bút hiện ra hiện những ngày qua du lịch nam hoàng trong lòng có đại lượng linh cảm một thiên này võ giả cùng tiểu hồ ly cố sự ghi tạp thứ hai sách du thương kinh trung mặt khác bản tôn có mới linh cảm chuẩn bị mới mở một quyển tiểu thuyết tên là gì diều quang châu ghi sơn giã thôn phu tiết chìm điều giáo tiểu cho hoang thánh nữ phạm tiên mà hai ba sự t ì n h nhất định lửa khắp thiên hạ nam bắc trở thành truyền thế kinh điển a tiết chìm là ai trần tuyên trái lại kêu a năm ngừng dừng lại nam hoang biên giới một đôi tràn ngập bá khí hai con người xuyên thấu qua cỏ cây n g ư n g trọng nhìn đất sở bao la đại địa、Soạn. cao hơn một mét nhân hoàng đạo tạng cầm trong tay nhân hoàng cờ đẩy ra cành cây thanh đồng dày dẫm lên sở cốc đại địa phía sau dựng đứng nhân hoàng cờ xí trong gió phiêu diêu giống như hắc h ỏ a kế tiếp tục chức tiến lên trần tuyên tàn phá không chịu nổi máu thịt be bét đ ụ c thân thể sát đen ngòm hốc mắt hướng bầu trời ngựa mặt trông lên âm u đầy từ khí như u linh từ trong rừng trôi nổi mà ra ba tôn tiểu quỷ tầm thường đạo tạng tiểu nhân hợp lực nắm nâng trần tuyên thân thể tàn phế ê a nha lục dục đạo sĩ tiểu nhân. thần s ắ c t r ầ m tĩnh vai khiêng trần tuyên cãi hót hai tay nắm nâng bả vai hắn điều chỉnh phương hướng đi tới trường sinh ngư dân tiểu nhân đầu l i ề u mạng nô lên trần tuyên bờ mông hai tay nắm lấy hắn váo à o giống con tiểu thanh c h â u lớn tiếng thở hồn hẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bức giữ tận bộ dáng hoàng lương nông phu tiểu nhân bả vai mang lấy trần tuyên hai chân bộ pháp cổ trọng đi tại tối hậu phương tìm tìm tới chủ thân nhân hoàng đạo tạng gầm nhẹ nói ánh mắt cẩn thận tại phía trước dẫn đường b ố tôn trung thành tuyệt đối thiên mệnh đạo tạng tiểu nhân mang theo trần tuyên thân thể tàn phế đạp vào tìm kiếm chủ thân tử từ, từ hành trình ngay mùa hè nóng bức bọn chúng nhất định phải tại trần tuyên cố này vũ hóa phá hạn đạo tạng thân thể mục nát trước đó tìm được thần hồn thân thể nếu không trần tuyên đem biến thành một sởi cô hồn giã quỷ dần dần tiêu tán giữa thiên địa bọn chúng đồng dạng sẽ cùng theo phá d i ệ t suy trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến to tuấn mã tê minh thanh âm một cái mịt mũ chấm đen nhỏ dần dần tới gần hạ xuống thanh đồng mã nam hôn đ ộ n thái k h ư trung h á cám như sền sệ t b ự c nước phảng phất tuyên cổ như thế ông từng đôi to lớn trong mắt màu và nóng lít nha lít n h í vây nhìn xem thần hỏa báo phủ giam giữ trần tiên cùng trời diễn đạo thánh nữ thanh đ ỉ n h lô như ngang nhau đợi một đạo mỹ vị điểm tâm thành t h ủ các loại cổ lão thanh âm xì xào bà tán tiểu nấu chín ngày thiên diễn đạo chủ dược pha tốt đổi thanh tiêu thần hòa đ ố t không đúng bản tọa trên phương thuốc nhớ vi hoàng đại nhật diễm ta chính là chính thống luyện đ a n thanh đ ỉ n h đạo mặt trời đạo thống hẳn là kém cái k i a luyện ngày tiểu thanh tiên luyện được quá thượng cổ viên thứ nhất tiên đan trư vị còn có còn lại thiên diễn đạo tiên đan phương a không ngại xuất gia tham tưởng hai loại thần hòa đồng thời đất đi thanh đình đan lô trung dược mùi thơm khắp nơi tiên vụ bốc hơi vách lò tán phát màu đỏ xanh thần quang có chút chiếu sáng giam cầm không gian hô trần t u y ê n đôi mắt giống như mặc ngọc thâm thúy h ư u thần tóc dài bay xuống lơ lửng ở giống như suối nước nóng bàn màu đen trên mặt nước toàn thân phát ra n u hòa bạch quang giống như dáng lâm phảm trần trích tiên nhân hàn phun ra nuốt vào trong không khí tràn đầy thần hồn chi lực chật túi đầu mạnh liệt uống một ngụm năng lượng nồng đậm sông v o n g xuyên nước ước chừng chính này thần hồn cải thiện thành quả có thể so với lúc trước ăn hết lão giả hai thế thần hồn thân thể trần tiên trong lòng tự nói trạng thái cực kỳ tốt đẹp thần hồn thân thể đ trần tuyên lấy ngươi bây giờ thần hồn cường độ đủ để so sánh chân chính thao hồng trần đạn sinh ra hai thế thần hồn thân thể ngươi có thể bỏ qua nhục thân thần du giữa thiên địa tìm kiếm đời thứ hai miếu tử phạm tiên chi đứng ở một bên khác trong nước khuôn mặt p ó n g ánh phát quang bộ n g ự c sữa nửa h ẩn tại dưới nước sức hấp dẫn mười phần giọng nói của nàng mang theo cực kỳ hâm mộ đạo nàng thần hồn cường độ tại đỉnh l â cảnh giới trung tính xuất chúng nhưng cùng trần tuyên so sánh không thể nghi ngờ là đom đóm so với trang sáng căn bản là không có cách tiếp nhận sông vòng xuyên nước nồng đậm trình độ nàng mỗi ngày chỉ có thể lướt qua hai cái không cách nào giống trần tuyên không hề cố k cơ hồ đ e trần tuyên n thầm nghĩ rơi không cần lại kiên kỵ phạm tiên tri phạm tiên tri lập tức tức giận thấy trần tuyên căn bản không để ý nàng bàn tay treo lên một bụng nước hoa quát lớn trần tuyên trang cao lệnh có bản lĩnh ngươi đừng uống bản thánh nữ nước tám phạm tiên tri nói xong lãnh diễm trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên nhiễm lên một vòng đường đỏ kiểu diễm tác trong lòng có một loại bị địch nhân khinh nhờn cảm giác kỳ diệu trong nội tâm nàng bất đắc dĩ đến t ự ờ điểm trần tuyên những ngày qua căn bản không phối hợp nàng mặc cho nàng cố ý bắt chuyện khiêu khích chọc giận động thủ nhưng trần tuyên bất động như núi liền đáp lại lời của nàng đều rất ít a n g ư ơ i tính là gì bổ thiên thánh nữ lối ra nát lời nói cố tình gây sự ta khinh thường cùng người sắp chết so đo trần tuyên lạnh giọng đáp lại dừng một chút hắn trầm giọng nói đây là nấu ngươi cái này tiền đan bảo canh chính là cho người uống phạm tiên tri tức hồn hệ ngươi ngôn ngữ thô bỉ l i ề u mạng với ngươi nàng lúc này c u ố n lên kinh tiên sóng biển thân hình như một đạo ngôi sao màu trắng bàn p h o n g đi、Soạt. trần tuyên y nguyên không sợ nhẹ nhõm tránh đi công kích thối lui đến góc bên kia trung phạm tiên c h i tuy là đỉnh lô đại năng nhưng trần tuyên bây giờ chỉ còn một bộ sen vào chân thực cùng trong hư vô thần hồn chỉ cần cẩn thận trong tay nàng những cái kia khắc chế thần hồn c h i vật nàng căn bản cầm trần tuyên không có cách nào thậm chí ở trong lò phương này phong bế trong trời đất nhỏ bé thật chấm riết trần tuyên bây giờ coi như không sử dụng tấm trai cũng sẽ ẩ n l n chiếm thờ phong mù loa thánh n ữ cái gì mùi thơm nha nguyên lai trên người ngươi đã ướp xuất dược tương lai trần tuyên cười ha ha chót mũi kinh động n gửi được trong không khí phạm tiên c h i mang ra làn gió thơm điều này làm hắn thần thanh khí sảng cho rằng nàng h o à n mỹ thân thể đã ngâm nở chuyện luyện đan rất sắp xem hư thực trần tuyên ngươi không hợp tác khó thoát khỏi cái chết ngươi cố này thần hồn thân thể đồng dạng sẽ bị luyện thành cho t à n phạm tiên c h i tức giận toàn thân run dậy xếp chặt nằm đấm một quyền đem màu đỏ xanh pha tạp vách lò truy vang động trời chật nằm đấm liên quan cánh tay bất lực chậm rãi chất xuống nàng giận điên lên nhưng trong tay không có trần tuyên n h c điểm căn bản không làm gì được hắn. ha ha chiêu cười trần tuyên tiếp tục cười to nhìn thấy chết mù l ò a vô năng phẫn nộ trong lòng liền cao hứng đồng thời hắn một bên ở phía xa uống vào phạm tiên tri bảo dược canh một bên trầm t ĩ n h tâm thần trong lòng tiếp tục nghiên cứu nếm thử vận chuyển chân vũ bảy đoạn kiếm bí yếu thức thứ hai vạn vật phát quang đây là lao ấu quy liều tính mạng đánh ra thượng dương động tiên thượng cổ bí thuật thượng dương tiên nhân chính là trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tiên chân vũ bảy đoạn kiếm bí yếu tám mươi chín là nguồn gốc từ thượng dương tiên nhân tuy chỉ có không trọn vẹn mức thức nhưng từng dẫn phát bốn vị đỉnh lô đại năng liệu mạng tranh đoạt đủ để nhìn ra nó giá trị độ cao là bất thế chân bảo. luyện tiên đan không phải một ngày chi công nếu là có thể tại đan thành trước đó thành công lĩnh ngộ một thức này sát chiêu chạy trốn hy vọng lớn hơn trần tuyên trong lòng tự nói l ụ c thân thể s á c mất đi không cách nào tăng lên cảnh giới nhưng có thể lĩnh ngộ tu luyện bí thuật liên tiếp chín g à y hắn không ngừng suy nghĩ môn này không chọn vẹn thượng cổ bí thuật bây giờ rốt cục triệt để hiểu rõ lĩnh ngộ không ít môn đạo có thể chính thức tu luyện long đúng lúc này trong lò mặt nước đột nhiên kịch liệt sôi trào một loại cực hạn nhiệt độ cao đang từ đáy lò cùng đỉnh lò chuyển đến bắt đầu luyện tiên đan thanh đồng mã nam hôn đồn thái k ư trung hát cám như s ề n s ệ t mực nước phản phất tuyên cổ như thế ông từng đôi to lớn trong mắt màu và nóng lít nha lít nhít vây nhìn xem thần hòa báo phủ giam giữ trần t u y ê n cùng trời diễn đạo thánh nữ thanh đình lô như ngang nhau đợi một đạo mỹ vị điểm tâm thành t h ủ các loại cổ l a o thanh âm xì sao bàn tán tiểu n â u chín ngày thiên diễn đạo chủ dược pha tốt đổi thanh tiêu thần hòa đốt không đúng bản tọa trên phương thuốc nhớ mi hoàng đại nhật diễm ta chính là chính thống luyện đan thanh đình đạo mặt chơi đạo thống hẳn là kém cái t i ê luyện ngày tiểu thanh tiên luyện được quá thượng cổ viên thứ nhất tiên đan chư vị còn có còn lại thiên diễn đ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 căn bản là không có cách bản không là trần i ế p nhận sông vong xuyên nước nồng đậm t ì n Nàng mỗi ngày chỉ có thể lướt qua hai cái, không cách nào giống h chỉ thể hai cách độ. mỗi cái, có lướt t qua r tuyên không hề cố kị hề nâng cố lạnh y ngày xuyên Tuyên chín cơ nước hồ phần vong uống Trần giữa, ở rơi đem một tư. l lùng liếc nàng một cái xoay người sang chỗ khác cho phạm tiên tri lưu lại một cái bóng lưng những ngày gần đây hắn cùng chết mù loà tấm kia định thần hồn màu xanh phụ triện không cách nào định trụ ta ngày càng cường đại vô cùng thần hồn thân thể trần tuyên thầm nghĩ không cần lại kiên kỵ phạm tiên tri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 đúng lúc này trong lò mặt nước đột nhiên kịch liệt sôi trào một loại cực hạn nhiệt độ cao đang từ đáy lò cùng đỉnh lò chuyển đến bắt đầu luyện tiên đan chương một trăm bốn mươi lăm ba nhấm nháp tiên đan trần tuyên chấn động trong lòng h o à n g hốt ở giữa chỉ thấy thanh đỉnh tiên lô đỉnh lò và lô phía dưới đều bị mới xuất hiện thần hỏa đốt thành trong suốt ẩn ẩn trông thấy ngoại giới một số cảnh tượng vây anh một vòng cực nóng huy hoàng đại nhật đông nhiên từ thanh đỉnh lô d ư ớ i dâng lên phun ra vạn trượng hà quang mười vạn tám ngàn chỉ cánh chim lưu lạc dùng nham kim ô hư ảnh quay trúng quanh đại nhận hú gọi xoài múa ngập trời kim sắc ánh lử Huy h thiên thiên cùng đ lúc đó thiên vị hồng trần ơ i này khung ế màn t trên h trong đỉnh một mảnh thanh tiêu xôi trào thanh vân liên miên ngàn vạn dặm trời qua ngây tạnh vô số chỉ màu xanh i a o lòng thần thận trong đó ước vạn đạo như lôi đình thanh tiêu thần hòa bung xuống đem hát cám thái hư chiếu g i ỏ i dạng dỡ sinh thanh huy thanh tiêu thần h ỏ a một vị khác thao hồng trần đại vật xuất thủ gọi ra loại thứ hai luyện đan thần h ỏ a rơi vào thanh đỉnh l ô phía trên cái này trần t u y ê n trận mắt hốc mồm cái này kim sắc cùng màu xanh thần h ỏ a che khuất bầu trời nếu như rơi vào trong trần thế chỉ sợ vạn dặm đại địa trong khoảnh khắc muốn hóa thành cho t à n dù cho không phải thật sự quân ít nhất cũng là đã sống cựu thế thần du đỉnh cao nhất phạm tiên tri sắc mặt trắng bệnh thấp giọng thì thảo huyết nhục khổ yếu thần hồn phi thăng những n à y thao hồng trần cao cấp tu sĩ nắm giữ chân chính tiên địa chi lực như thần như tiên cùng giữa trần thế tu sĩ cấp thấp không còn là cùng một loại sinh linh thao hồng trần cao cấp tu sĩ khó trách muốn lâu dài ngủ say hoàng vu thái hư trùng không hiện tại thế quá kinh khủng trần tuyên trong lòng tự nói hai vị này xuất thủ luyện đan n g ờ i thực lực mạnh đáng sợ viễn siêu hắn chỗ cấp độ kim sắc cùng màu xanh thần h ỏ a bao phủ hết thầy bao phủ thanh đỉnh lô dần dần ngăn cách tất cả những cái k i a luyện đan đại vật thanh âm không truyền vào được đỉnh lô cấp độ tiên đan thành tiên tri đạo ngay tại trong nội đan nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát nhiều một vị hư hư thực thực tiên mệnh thần hồn t ạ c chất phẩm chất hội cao hơn Chư vị, tiên trở khai lò thời lặng lò đột i loại hoặc nghiêm, đi hai, lại ể m âm chầm âm. A. thanh xa, hòa thanh Đủ đốt đ hoặc hoặc huy thấp chỉ thần cháy còn có tuyên trần bên Ông.、Đột、nhiên thanh đỉnh lô rung động kịch liệt tại hai loại kinh khủng thần hòa chúng rửa sạch duyên hoa mặt ngoài sáng lên vô số sán lạn phủ văn đường cong phủ đuổi cổ lao sức mạnh tỉnh lại một đạo áo trắng tiên nhân to lớn hư ảnh hiện hiện ngồi xếp bằng thái hư trùng nó lòng bàn tay nắm nâng thanh đỉnh lô thần xác lạnh lùng phản phất tại tiến hành luyện an thanh đỉnh lô là bồ thiên đạo trận bên trên cổ tiên nhân phỏng theo cái nào đó c ự thần binh rèn đúc mà thành bây giờ tại thần hòa chúng khôi phục ngăn cách tất cả chính là chân quân đại vật đích thân đến cũng khó mà nhìn rõ trong lò sự tình phạm tiên tri nói ra sau đó nàng m ặ t hướng trần tuyên ngự a khí nghiêm túc khuyên trần tuyên ngươi một cái đạo tạng t i ể u tu sĩ tuy là thần hồn không hiểu cường đại cũng khó mà chạy ra những tồn tại này lòng bàn tay chỉ có cùng ta hợp tác mới có một chút hy vọng sống những n à y thái hư bên trong cấm kỵ sinh linh thực lực cường đại làm người sợ hãi khó có thể bình an trần tuyên nhìn nàng một cái nói ngươi có kế hoạch nói ngay một chút trong vòng chính này trong lòng của hắn sinh ra nhiều loại thoát thân phương pháp nhưng giờ phút này cũng muốn nghe xem phạm tiên tri lánh nạn kế hoạch tra thiếu bổ lầu phạm tiên tri thần sắc nghiêm trọng c h ậ t đem ép ở trong lòng một cái ý niệm trong đầu chậm dãi phun ra trần tuyên ngươi nhất định không biết sư tôn của ta bộ thiên chân quân cũng không đáng tin có lẽ hắn cũng để mắt tới ngươi nói xong câu đó nàng như c h ú t được gánh nặng nếu không phải thanh đỉnh lộ thất tỉnh nàng căn bản không dám nói loại lời này nàng sợ não hải ý nghĩ này một sinh ra bộ thiên chân quân ý chí liền sẽ lập tức từ thái hư trung hạ xuống cỡng ép đưa nàng biến thành một bộ để tuyến khôi lỗi ách đây không phải rõ ràng sự tình a trần t u y ê n dùng một loại đồ đần á n h mắt nhìn xem phạm tiên tri lắc đầu nói mù loà nếu không có thiên diễn đạo ngươi cố gắng không bằng người bình thường thông minh t r â n quân đại vật loại nào tồn tại xuất hiện tiên thánh h i ể n thần ẩ n tuế nguyệt bên trong t r â n quân đại vật chính là giữa trần thế sinh linh mạnh mẽ nhất thiên mệnh người là trên đời kinh khủng nhất quái vật phụ dung sớm nở tối tàn ánh sáng như là cỗ sao trổi thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm nhưng t r â n quân đại vật nhóm không phải lưu tinh bọn hắn là sáng mai không tắt sáng trói sao trời túi chiếu cựu thiên thập địa mấy ngàn năm trần thế ngàn và châu một cái củ cải một cái hố chân quân đại vật số lượng là có nhìn t r u n g dòng sông lịch sử có mấy cái thiên mệnh người cuối cùng có thể trưởng thành là chân quân đại vật số lượng rất có hạn mù loa bộ thiên chân quân nếu là muốn cứu ngươi đã sớm đến đến rồi trần tuyên nói ra lúc trước hắn vận dụng vị cách cực cao tâm trai nhìn một cái khương hoàng đế chiếu sáng chân quân đối phương bàng bạc ý chí trong nháy mắt cách lấy mấy vạn bên trong đại địa tố nguyên khóa chặt hạ xuống tránh cũng tránh không khỏi phạm tiên t r i nghe tiếng n h ữ mày cho rằng trần tuyên đang dễ ớt nàng trầm trầm nói loại người như ngươi nói chuyện thật không có ý nghĩa nhưng ta bái nhập bộ thiên đạo trận trước đó chuyên môn thôi diễn bộ thiên chân quân không dưới trăm lần sớm chuẩn bị dưới nhiều loại chuẩn bị ở sau một lát sau nàng c h i ệ t để đối trần tuyên đạo ra bản thân chuẩn bị ở sau ăn bài ta có luyện giả tiên đan c h i pháp có thể ngắn ngủi che đậy thao hồng trần đại vật nàng dám gia nhập bộ thiên đạo trận sao lại không có phòng bị thủ đoạn sớm đã có vô số loại ứng đối bộ thiên chân quân kế thoát thân trần tuyên đồng ý gật đầu toàn tức nói không hổ là tính toán không bỏ sót thiên diễn đạo thủ đoạn thật nhiều a tốt trong lòng ta có phòng bị nhất định khiến ngươi không làm nên chuyện an tâm chết ở trong lò h ắ n nghe nói phạm tiên tri kế hoạch lập tức suy tư đối ứng phản chế thủ đoạn phạm tiên chi kinh ngạc há hốc mười ba ngốc tr ngươi nói cái gì hắn muốn ngăn cản chính mình an bài chuẩn bị ở sau hắn liền tính mạng của mình đều không cần một hung phải dùng cùng nàng cùng chết không thành a hắn thật sự là một người điên trần tuyên thương hại nhìn chằm chằm phạm tiên tri nói mù loà đần mà không biết ngươi nên thanh tình điểm ngươi bái nhập bổ thiên đạo t r ợ t là cảnh giới gì vũ hóa đạo tạng ngươi dựa vào cái gì tính toán một vị chân quân đại vật ngươi có hay không nghĩ tới tại ngươi lần thứ nhất vận dụng thiên diễn đạo thời điểm liền đã bị một ít tồn tại để mắt tới rồi không phải ngươi lựa chọn bổ thiên chân quân mà là bổ thiên chân quân đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh thẳng được ngươi nhưng ơ cái chuẩn kia b là sư a u tôn g của nàng lục triệt người nào một cái ngoại vực xuất thân thượng cổ đạo tràng tu sĩ sớm tại xích nha thành làm vài chục năm thành chủ khổ sở đợi chờ đã lâu phạm tiên chi như bị xét đánh trong lòng bởi vì trần tuyên lời nói nổi lên một tia lanh ý sau một lúc lâu nàng thì thào lên tiếng ta như thao hồng trần bằng vào thiên diễn đạo sẽ có mưu tính b ổ thiên chân quân năng lực cho nên ta lần này bởi vì ngươi nối liền con đường phía trước đã đạp vào một đầu hạn phải chết con đường nếu nàng là cái khác đơn đà độc đấu thiên mệnh b ổ thiên chân quân có lẽ sẽ cho nàng thao hồng trần thần du cơ hội nhưng nàng thiên mệnh hết lần này tới lần khác là thiên diễn đạo thiên diễn đạo cực kỳ giỏi về mượn nhờ ngoại lực cùng có rất lớn cơ hội đối chỉ kém một cái đại cảnh giới thượng vị tu sĩ tạo thành lý hiếp mù loa ngươi những cái kia chuẩn bị ở sau tốt nhất đừng có dùng sẽ liên lụy ta trần tuyên khuyên bảo một câu sau đó đối phạm tiên trí nói n g ư ơ i nói cho hết lời tiếp đó ta có một cái rất có triển vọng ý nghĩ yêu cầu ngươi phối hợp ý tưởng gì phạm tiên tri nghe vậy sắc mặt vui mừng trần tuyên là không n ứ t diễn đạo đều có thể không nhìn b i ế n số cũng có chân quân đại vật sơn quỷ nương nương trong n o n đây có lẽ là n à n g sinh cơ duy nhất ngươi trước tiên đem một tờ tiên giấy đưa ta lại đem ngươi môn kia khắc chế thần hồn kim s ắ t xiềng xích bí thuật truyền ta cuối cùng đem rời đi thái hư phương pháp dạy ta trần tuyên nói ra ta chỗ tốt đâu phạm tiên tri hỏi với tư cách trao đổi ta giúp ngươi chống tự tiên diễn đạo nhờ ngươi nhìn t i ê n diễn chân kinh liệt tiên tiên tiếp tục nói Phạm t i ông t r từng r đôi to lớn trong mắt màu và nóng g lít nha lít nhít vây nhìn xem thần hòa báo phủ giam giữ trần tuyên cùng trời diễn đạo thánh nữ thanh đình lô như ngang nhau đợi một đạo mỹ vị điểm tâm thành thụ các loại cổ lão thanh âm xì sao bàn tán tiểu nấu chín ngày thiên diễn đạo chủ dược pha tốt đổi thanh tiêu thần hòa đốt không đúng bản tọa trên phương thuốc nhớ mi hoàng đại nhật diễm ta chính là chính thống luyện đan thanh đ ỉ n h đạo mặt trời đạo thống hẳn là kém cái kêu luyện ngày tiểu thanh thiên luyện được quá thượng cổ viên thứ nhất tiên đan c h ư vị còn có còn lại t i ê n diễn đạo tiên đan phương a không ngại xuất gia t h a m tưởng hai loại thần hỏa đồng thời đốt đi thanh đỉnh đan lô trung d ư ợ c mùi thơm khắp nơi tiên vụ bốc hơi vách l ò tán phát màu đỏ xanh thần quang có chút chiếu sáng giam cầm không gian hô trần tiên đôi mắt giống như mặc ngọc thân thúy hữu thần tóc dài bay xuống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 cho phạm tiên tri lập ư u tức tức giận thấy trần tuyên căn bản không để ý nàng bàn tay treo lên một bụng nước hoa quát lớn phạm tiên tri nói xong lãnh diễm trên khuôn mặt bỗng nhiên nhiễm lên một vòng đường đỏ tiểu diễn bức tát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 đã ướp xuất dược tương lai trần tuyên cười ha ha chóp mũi khinh động người được trong không khí phạm tiên chi mang ra làn gió thơm điều này làm hắn thần thanh khí sảng cho rằng nàng h o à n m ỹ thân thể đã ngâm nở c h u y ệ n l u y ệ n đan rất sắp xem hư thực trần tuyên ngươi không hợp tác khó thoát khỏi cái chết ngươi cố này thần hồn thân thể đồng dạng sẽ bị luyện thành cho t à n phạm tiên chi tức giận toàn thân run dày xiết chặt n ắ m đ ấ m một quyền đem màu đỏ xanh pha tạp v á c lò truy v a n động trời nằm nấm liên quan cánh tay bất lực chậm dại chớt xuống nàng giận điên lên, nhưng trong tay không có trần tuyên n g c điểm căn bản không làm gì được hắn ha, ha chiêu cười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 c h ẩn ẩn một, một vòng cực nóng huy hoàng đại nhật bỗng nhiên từ thanh đỉnh lô giới dâng lên phun ra vạn trượng hà quang mười vạn tám ngàn chỉ cánh chim lưu lạc dùng nham kim mố hư ảnh quay chung quanh đại nhật hú gọi xoài múa ngập trời kim sắc ánh lửa đem thái hư đốt không gian và mèo huy hoàng đại nhật diễm một vị thao hồng trần đại vật nơi này khắc chuyển đến một tòa tiểu thiên thế giới bên trong đại nhật trước đây vị này chống trời đạp đất to lớn thân ảnh l thiên thiên cùng t n c h lúc đó thiên khung màn trên g tròn, đỉnh một mảnh thanh tiêu sôi trào thanh vân liên miên ngàn vạn dặm trời qua ngây tạnh vô số chỉ màu xanh dao lòng thần thần trong đó ước vạn đạo như lôi đình thanh tiêu thần hòa bùng xuống đem hát cám thái hư chiếu rọi dạng dỡ sinh thanh huy thanh tiêu thần hòa một vị khắc thao hồng trần đại vẫn xuất thủ gọi ra loại thứ hai luyện đan thần hòa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 trần tuyên trong lòng tự nói hai vị này xuất thủ luyện đan người thực lực mạnh đáng sợ viễn siêu hắn chỗ cấp độ kim sắc cùng màu xanh thần hòa bao phủ hết thầy bao phủ thanh đỉnh lô dần dần ngăn cách tất cả những cái tiêu luyện đan đại vật thanh âm không truyền vào được đỉnh lô cấp độ tiên đan thành tiên tri đạo ngay tại trong nội đan nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát nhiều một vị hư hư thực thực tiên mệnh thần hồn tạp chất phẩm chất hội cao hơn chư vị yên lặng trở khai lò thời điểm a đủ loại hoặc k i n g h i ệ m hoặc thanh âm trầm thấp đi xa trần tuyên bên hai chỉ còn lại có thần hòa đốt cháy thanh âm ông đột nhiên thanh đỉnh lô rung động kịch liệt tại hai loại kinh khủng thần hòa trung rửa sạch duyên hoa mặt ngoài sáng lên vô số sán lạn phủ văn đường cong phủ bùi cổ lao sức mạnh tỉnh lại một đạo áo trắng tiên nhân to lớn hư ảnh hiện hiện ngồi xếp bằng thái hư trùng nó lòng bàn tay nắm nâng thanh đỉnh lô thần sắc lạnh lùng p h ả n phất tại tiến hành luyện đan thanh đỉnh lô là bộ thiên đạo trận bên trên cổ tiên nhân p h ò n g theo cái nào đó cự thần binh rèn đúc mà thành bây giờ tại thần hòa chúng khôi phục ngăn cách tất cả chính là chân quân đại vật đích thân đến cũng khó mà nhìn rõ trong lò sự tỉnh phạm tiên chi nói ra sau đó nàng mặc h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 lúc trước hắn vận dụng vị cách cực cao tâm trai nhìn một cái khương hoàng đế chiếu sáng chân quân đối phương bàng bạc ý chí trong nháy mắt cách lấy mấy vạn bên trong đại đ ị a tố nguyên khóa chặt hạ xuống tránh cũng tránh không khỏi phạm tiên tri nghe tiếng nhữ m ẩ y cho rằng trần tuyên đang dế ớ cận nàng trầm trầm nói loại người như ngươi nói chuyện thật không có ý nghĩa nhưng ta bái nhập b ổ thiên đạo trận trước đó chuyên môn thôi diễn b ổ thiên chân quân không dưới trăm lần sớm chuẩn bị dưới nhiều loại chuẩn bị ở sau một lát sau nàng t r i đề đối trần tuyên đạo ra bản thân chuẩn bị ở sau h n bài ta có luyện giả tiên đan tri pháp có thể ngắn n g i che đậy tha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 nguyên nhân ư cái kia chuẩn chằm bị ở sau không có tác dụng hoàng lương ngậm vương thiền sư lệ đến nay hồn phách không biết nơi hội tụ vương tiền đạt được hoàng lương n g ộ n g thu hoạch được một thế ký ức cho đến chết đi bao lâu thời gian ngắn ngủi hơn mười ngày nhưng sau khi chết thần hồn bị không biết tên thế lực bắt đi lục dục thiên nhan ngọc thư tại đất sở hành không mà ra nhưng là sư tôn của nàng lục triệt người nào một cái ngoại vực xuất thân thượng cổ đạo tràng tu sĩ sống tại s í c h nha thành làm vài chục năm thành chủ khổ sở đợi chờ đã lâu phạm tiên chi như bị xét đánh trong lòng bởi vì trần tuyên lời nói nổi lên một tia l ệ n h ý sau một lúc lâu nàng thì thào lên tiếng ta như thao hồng trần bằng vào thiên diễn đạo sẽ có mưu tính bổ thiên chân quân năng lực cho nên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 đây là thiên đại niềm vui ngoài ý m u ố n ta nỗ lực những ngày đại giới ngươi hội mang ta chạy ra thái hư chương một trăm bốn mươi lăm bốn nhấm nháp tiên đan có trời mới biết trần tuyên cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo những điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng nhưng rời đi thái hư chi pháp không thể chuyển cho ngươi phạm tiên c h i trầm tư nửa ngày trầm rãi nói ra nàng là nghĩ ra được tiên diễn chân kinh nhưng nếu là người đã chết muốn chân kinh để làm gì nàng không phải thật sự đồ đẩn phá vỡ thái hư thủ đoạn là duy nhất có thể trói chặt trần tuyên phương pháp không có khả năng giao ra ngươi tiếp tục cân nhắc đi thân thể của ngươi muốn c h í n mộng trần tuyên cũng không bức bách hắn xoay người bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện chân vũ bảy đoạn kiếm bí yếu mỗi một ngày qua chết mù loà tình huống đều sẽ càng hỏng bét nàng sớm muộn h ộ i cúi đầu ngươi phạm tiên c h i sắc mặt â m tình bất định sau đó trông thấy trần tuyên thần hồn thân thể đột nhiên loay hoay ra các loại không thể tưởng tượng động tác hai ngón cách lại khi thì lấy ngón tay t i ê n khi thì lấy ngón tay lấy vết lò nàng ngạc nhiên bởi vì trần tuyên rõ ràng là lần đầu tiên l o y hoay những cái kia tư thế nhưng chỉ vẹn vẹn số lần về sau dần dần ra dáng nàng xem không hiểu những chiêu thức kia hàm ý nhưng ẩn ẩn phát giác trần tuyên động tác huyền diệu không gì sánh được ẩn chứa cổ vận nên là đến từ một loại nào đó thượng cổ bí thuật còn có tâm tình trên việc tu luyện cổ bí thuật lâm trận mới mải gương phạm tiên tri trong lòng cũng không hiểu trần tuyên bây giờ làm loại chuyện như vậy ý nghĩa thượng cổ bí thuật há là có thể tốc thành độ khó không nhỏ hơn ngang nhau cấp độ c h â n kinh nàng nhìn chỉ chốc lát không còn quan tâm quất quất vong xuyên nước tại nhiệt độ cao t r u n g b ứ c hơi cực tốc hạ tốc độ cao nhân sâm bảo dược to lớn trái tim kiếm tiên kim loại chờ một chút mấy chục chủng chân quý linh vật dần dần tại nhiệt độ cao chung hòa tan tạp chất hóa thành màu trắng cho tản chỉ lưu lại d ư ớ i thuần túy nhất linh tính như từng đạo hoa mỹ cực quang lưu động sinh huy hô không có bao nhiêu thời gian phạm tiên tri tự nói túi đầu nhìn chăm chú chính mình cố này hoàn mỹ đỉnh lô t h ầ n thể hắn nói rất đúng ta sắp chín mộng trần tuyên hết sức chăm chú hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện chân vũ bảy đoạn kiếm bí yếu là thượng cổ bí thuật là v i ệ n siêu đạo tạng cấp độ pháp môn cho dù làng độ tính mạnh như trần tuyên cũng cần treo lên mười hai phần tinh thần dung không được một tia qua loa long trúc tam thái tử vũ quốc thế đội thứ nhất thiên tài nhưng tu luyện tử tiêu hóa long thuật vẹn vẹn nhập môn liền tốn hao thời gian mười năm thượng cổ bí thu c o một r n Tuyên đoạn thời khác trần tuyên thật sâu thở ra một hơi từ trong tu luyện rời khỏi trong đôi mắt có một vẻ sán lạng kiếm quang sáng lên một cái chật tẩn vào chốt sâu trần vũ bảy đoạn kiếm nhập môn trần tuyên trong lòng tự nói trận, ánh mắt tứ phương trong lúc bất chi bất giác trong lò màu đen vong xuyên nước khô cạn biến mất mấy chục t r ù n g hiếm thấy hiếm thấy linh vật toàn bộ tiêu giải trên mặt đất chỉ để lại một số màu trắng cho t à n hoàng bét luyện được quá nhập thần trần tuyên t h ấ y thế trong lòng giật mình rất nhiều chất liệu bằng được tuyệt thế bảo cụ thần bí kim loại đều hóa thành cho t à n phạm tiên c h i lại có thể tốt hơn chỗ nào dù sao liền liền hắn cố này có thể so với thao hồng trần thần hồn thân thể giờ phút này cũng là hoàn toàn đỏ đậm phản g phất nung đỏ khối sát muốn hòa tan chết mù loạt h ậ t nên chính n g trần tuyên nhìn về phía lò chính giữa nơi phạm tiên tri hai mắt khép kín u y ề n chuyển thân thể nằm thẳng giữa không chúng chậm vũ y váy rủ xuống từng đạo tuyết trắng linh quang từ nàng bên ngoài thân hướng trên bầu trời tràn lan phảng phất một đạo mỹ vị món ngon chính đang tỏa ra mê người thơm ngào ngạt n h ư khí không gì sánh được mùi thuốc nồng ngạt vị mang theo thiên diễn đạo khí tức hai màu trắng đen tinh quang vẩy xuống mở mịt toàn bộ lò chết mùi loà thần hồn biến mất trần tuyên nhũ mày phạm tiên chi khí tức hoàn toàn tính mịch hắn thậm chí chưa từng cảm ứng được một tia thần hồn khí tức hắn cấp tốc tiến lên xem xét tình trạng của nàng、Phúc. trần tuyên vừa đến gần phảng phất mang theo một trận gió nhẹ phạm tiên chi trên người tuyết bạch vũ y đi hiện lộ quần áo dưới ẩn tàng càng thêm tuyết trắng c h i vật dương c h i bạch ngọc vô thượng châu á o cái k i a p h ạ m phất một bộ là trên đời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất hách trần tuyên thấy thế trong mắt đột nhiên nổi lên khó mà áp chế cực nóng hán phản phất ngửi thấy thiên đan khí t ứ c gian giác trần tuyên đột nhiên mất lý trí đ ỗ n g nhiên túi người cắn một cái tại phạm tiên tri thiên nga trắng bàn trên gáy huyết quang v a n g khắp nơi giống như cắn c h ú n g một khối thương ngọt ngon miệng bánh gà tổ đây là một bộ có thể so với tuyệt thế bảo cụ cứng cỏi thân thể nhưng giờ phút này tại trần tuyên trong miệng mẹo mại giống như là kẹo đường vào miệm ta ăn vào mù loạt h á n h nữ trần tuyên ánh mắt mê mang tự l ầ m bẩm phản p h ấ t bị nồng đậm tiên đan khí tức cấu kết mất đi thanh t ỉ n h trong miệng hắn tràn đầy tiên diệm ánh sáng màu đỏ ngỏm giống như hóa thân một cái sơn hải thời đại nguyên thủy nhất m á n h thú ăn như do cuốn phạm tiên tri dùng sức hấp thụ hắn cái thứ nhất thưởng thức được thiên diễn thánh nữ tiên đan tư vị tấu c h ư ơ n g song chương một trăm bốn mươi sáu trở mặt chương một trăm bốn mươi sáu một trở mặt phốc phốc trần tuyên như ra thú năm ngón tay như lao hung hăng bắt lấy thiên diễn đạo thánh nữ băng cơ ngọc cốt thân thể vùi đầu tuyết trắng cổ ở giữa manh liệt gặm cu h thành thành đột nhiên mắt p h trần tiên trong mắt tâm tình c h ậ m trần một lần tuôn ra một tia thanh minh hắn rên lên một tiếng bàn tay bỗng nhiên dùng sức phản phất muốn cầm trong tay phạm tiên tri bắt vỡ ra tới ngay sau đó hắn miệng lớn thở hồn hẹn trong miệng nuốt động tác dần dần dừng lại trần tuyên trong mắt thanh minh c h i sắc càng nhiều huyết sắc dần dần rút đi ý chí của h ắ n lực giống như thanh sơn kiên định không thể lay động chậm rãi từ loại kia quái dị trong trạng thái tránh thoát cái này tiên đan có gì đó quái lạ trần tuyên ngây người tiếp theo trong lòng một trận sợ hãi trong truyền thuyết tiên đan tràn ngập một cỗ tà tính hắn là có thể dựa vào ý chí chống cự hoàng lương đ ộ n g lục dục thiên kiên định người nhưng giờ phút này phạm tiên chi một bộ hoàn mỹ không một tỷ vết một thân đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn trong lòng của hắn thậm chí đem nó xem như một loại nào đó yêu cầu công phụ thần vật mặc dù h ắ n nhanh chóng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không cách nào chống cự loại kia sức hấp dẫn không gì sánh được khát vọng trong miệng vẫn như cú hút không cách nào toàn bộ dừng lại phốc phốc phốc phốc cái này cảnh tượng quá kinh khủng trần tuyên ý chí kiên định lực lại thêm cường hoành thần hồn thân thể đều nhận đến như thế ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy liền là chân chính thần du cảnh cao cấp tu sĩ t r ì n h diện đồng dạng trong hội tiên đan chiêu hơn nữa ta chính là thần hồn trạng thái vậy mà có thể tiếp xúc đến phạm tiên c h i nhục thân trần tuyên cảm thấy kinh ngạc phạm tiên tri tuy là thái âm nào thống thái âm khi có ngự văn huế tri năng thường xuyên tiếp xúc âm phủ sự vật Nhưng kinh đến nàng cũng không lịch trước từ đặt tới trực t đây i ế xem, phạm dùng n ụ c có xúc cấp lúc thân, thể tiếp thần một hồn liền Đúng này, độ. đ Ừm. o nữ nhân thống khổ l bầm tiên ế n văng g l rơi vào tri ầ n tuyên Xoạc. Phạm tiên tri lông mi run rẩy tầm mắt như màn tre bản chậm rãi mở ra nàng khẽ ngầm đầu từng đôi thương con ngươi màu trắng từng chút một mở ra nàng nghi hoặc nàng chân kinh nàng khó có thể tưởng tượng trước mắt nhìn thấy một màn n g ư ơ i phạm tiên tri t r ừ n g lớn một đôi thu thủy bản thương bạch đôi mắt trông thấy một cái giống như dạ thu nam nhân trôn ở nàng cổ trùng động tác thô lỗ đầy mặt máu tươi hô hấp khô nóng như sóng nhiệt của u ộ n là trần tuyên lo không có nam nhân khác hoa trần tuyên sợi tóc ma sát nàng trước cam t h ò n b ó n g ánh gương mặt làm nàng ngứa phạm tiên tri thân là b ổ thiên đạo trận t h á n h n ữ lần thứ nhất tao nộ loại này không rét mà run dùng mình sự tỉnh nàng cảm thấy nhất định là xuất hiện h ảo giác trần tuyên khẽ ngầm đầu đôi mắt bên trên nhấc bốn mắt nhìn nhau hắc quỷ dị không khí lan tràn lộ ra yến tĩnh ha ha chết mù loà trần tuyên cười hắn miệm đầy máu tươi nụ cười lộ ra dữ tợn mà khiếp người hắn liếm láp giữa răng môi hết dịch vỡ ra s ô n n h ê n rằng hết hầu nhấp đô phun ra khản khản tiếng nói ha ha ngươi làm chết mù loà phạm tiên chi hoa dung thất sắc muốn phát ra hoảng sợ tiếng kêu nàng cố n h ì n xuống nàng nhìn chăm chú trần tuyên khuôn mặt ngốc trệ nhìn mấy tức thời gian ánh mắt khẽ rời trông thấy càng thêm c h ấ n kinh không thể nào tiếp thu được một màn trần tuyên một cái tay chụp vào nàng thon gầy vai dùng sức chi lớn xứ men bàn trên d a thịt hiện hiện thật sâu tím xanh cùng vết máu hắn một cái tay khác trưởng chụp đ i ệ chụp vào mặt khác bao quanh tuyết lãng giống như thân thể bộ vị kịch liệt đau nhức khó nhịt trần tuyên người thô bị làm cản ta nói qua ta có luyện chế giả tiên đan chi pháp nàng triệt để mất đi tỉnh táo thét lên quát lớn phạm tiên c h i cảm giác chính mình muốn điên rồi không cách nào duy trì bình thường thanh lãnh tiêu ngạo tư thái trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác từng nghĩ tới vạn nhất đem đến tại đứng trước đại đạo đ ư ờ n g đoạn liền ủy thân trở thành trần tuyên đạo lữ không chịu nổi ý nghĩ nhưng bây giờ nàng còn chưa tới lưu lạc cùng đồ mạt lộ tình trạng trọng yếu nhất chính là nàng chỗ tốt gì cũng còn không mò được liền bị người đang trong lúc ngủ say đánh lén ha ha chết mù l o a thật là ngươi làm chuyện tốt trần tuyên âm trầm mà cười cười hắn không rõ vì sao muốn phát ra như vậy khản khản âm thanh chói t a i nhưng là lời đến khỏe miệm đi ra liền biến thành loại này ác quỷ bàn tiếng nói hắn không cách nào khắc chế thần hồn thân thể đem phạm tiên tri s ố n g ăn sống kinh khủng xúc động đây cũng là chết mù lòa tỉ mỉ chuẩn bị chuẩn bị ở sau a nhưng thoạt nhìn không hề giống là giả đan mà là thật sự rõ ràng một viên ban thành phẩm tiên đan có được không h i ể u sức mạnh một khi xuất thế tất cả mọi người phải vì thế mà phát cuồng tranh nhau c ấ p đoạt phạm tiên tri mặt như x ư n g lệnh lồng ngực chập t r ù n g đều to ra lệnh tay lấy ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn t i ể u nhân hành vi trần tuyên đã thành công chống cự tiên đan mang tới ăn uống ham mớn đầu lâu chậm rãi nâng lên bàn tay từ từ bông ra phạm tiên c h i người nhịn không được chỉ có thể tự mình động ông một đạo trắng xóa thần quang như sóng nước từ nàng bên ngoài thân chạy qua trong không khí cái kia cố hư giả thiên diễn đạo nồng đậm tiên đan khí tước lập tức trở về trong cơ thể nàng x o á t trần t u y ê n thần sắc vui mừng lập tức bung ô tay cực tốc thối lui đến nơi xa lau khỏe miệng vết máu trà sát hai lần vết máu hóa thành điểm điểm tinh quang tắn đi lúc trước phát sinh một màn phản phất đều là hư giả hắn có chút nghĩ hoặc phạm tiên tri trong máu không có bất kỳ cái gì năng lượng trả ngập một loại hư vô cảm giác mù loà ngươi là có, có chút tài năng đem chính mình luyện thành tiên đan hào phạm ó n g đưa đ ế tiên chi cười lạnh nói đồng thời nàng âm thầm suy nghĩ nàng cái này luyện giả đàn tri pháp trước trước sau sau thôi diễn mô phỏng hơn ngàn lần đầy đủ mê hoặc đại bộ phận thao hồng trần đại v ậ t nhưng bây giờ đối mặt trần tuyên lần nữa vấp phải chắc chở vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hậu Trần Tuyên t h ạ m tiên đàn tri c câu dẫn, n h ư từ giữa không trung rơi xuống đất n h í n g mày nhìn chăm chú trên thân nhiễm mảng lớn huyết sắc cùng với đầu vai trước ngực bàn bạc mười cái màu xanh tím vết máu giấu ngón tay nàng khẽ vớt dưới máu me đầm địa cái cổ lập tức huyết hồng hóa thành tinh quang khôi phục thương thế đồng thời đầu ngón tay khẽ nhúc ních hai màu trắng đen tiên khí tia sáng từ đầu ngón tay sen lẫn dây dưa cực tốc bệnh thành một kiện vũ hóa tiên ý n g ĩ a khoác lên người che khuất mỹ hảo phong cảnh sách không sai trần tuyên ánh mắt như lửa bao đuốc từ trên xuống dưới giò xét phạm tiên tri thẳng đến nàng mặc vào che đậy thân thể y phục mới thu hồi ánh mắt hắn nhìn ra mấy phần môn đạo cảm khái nói khó trách không phát hiện được thần hồn của ngươi khí tức nguyên lai thần hồn cùng n ụ c thân dung hợp hợp hai là một hắn n g ạ cảm phát giác được phạm tiên tri thần hồn cùng thân thể biến hóa đều là tại tr nàng thời khắc này thực lực chỉ có vũ hóa cấp độ trần t u y ê n trong lòng âm thầm đánh giá phạm tiên tri đỉnh lô thân thể không còn cứng cỏi tiêu nộn yếu ớt giống như hải nhi bình thường trần t u y ê n tùy tiện đưa nàng cắn bị thương bóc thương lưu lại vết máu đợi đến khai lò ngày nàng thật lại biến thành một viên thuần túy tiên đan khai lò thời điểm ta đem hóa thành tiên đan nhưng không phải một viên mà là hàng ngàn hàng bác hỏa mỗi một khỏa đều có được hư giả thiên diễn đạo khí t ư c đồng thời xuất thế chỉ cần chạy ra một viên ta liền có thể phục sinh phạm tiên tri nói ra nếu như, như vậy còn có thể bị bọn hắn phát hiện mánh khỏe toàn bộ bắt lấy ta chỉ có thể nhận bệnh trần tuyên k h ẽ n h ũ n g mày phương pháp này có rất lớn khả thi cấm kỵ các sinh linh b ộ phát cướp đoạt đại chiến nàng rất có thể thừa dịp loạn chạy ra thái hư chết mù loài chuẩn bị ở sau tựa hồ thật có tác dụng hắn chầm xuống ánh mắt nhìn khắp b ụ n phía lò bên trong không có bao nhiêu đồ vật mấy chục chủng hiếm thấy vật liệu phạm tiên c h i phủ triện chờ bạo cụ toàn bộ tại luyện đàn trung hóa thành cho tàn ông chỉ có một trương tuyết trắng tràn giấy lẳng lặng rơi vào phạm tiên tri bên chân phát ra kim loại trói mắt con chạch không có hư hao tựa hồ liền hỏa luyện trân kim càng thêm thần bí đây là ngũ tạng binh võ tiên th nàng chính là hoàn chỉnh trạng thái cũng không dám đặt chân hỗn độn thái hư trung húng chi trở thành giả tiên đan sau trạng thái hư được chỉ có trần tuyên thần hồn thân thể có tư cách thần du thiết địa t h ô n g dong hành tàu thái hư nàng chỉ có thể cùng trần tuyên hợp tác trần tuyên cười hỏi nếu như trên người của ta cái này một viên cũng là giả đàn đầu cũng không phải chẳng phải là một mình lưu tại thái hư trung phạm tiên h chi lắc đầu t h ầ người sát chân thành nói. n ta loại nhân vật này trong lòng đều có n g ô n g nên loại này đứng đắn trường hợp nói một không hai ta sẽ không lừa ngươi nàng cho thấy thái độ mình nàng có thân là thiên mệnh người mà bao trùm phổ thông tu sĩ to lớn n g ạ mã không giống làm bộ c h â n tuyên khẽ gật đầu trật thở dài nói đúng vậy à mù loà ngươi cũng biết có ít người nói chuyện nói một không hai a hiện tại ngươi tìm ra một đầu sinh lộ đến ngươi để cho ta nên làm cái gì bây giờ ngươi phạm tiên tri nghe vậy xứng sở ngay sau đó sắp mặt đại biến cả ngựa như rớt vào hầm băng và anh nàng con ngươi co g i t lại trông thấy cái kia đạo vai hùng bất phạm thân hình đ ố n g nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên như là màu đen thương long c ư ớ p lên thiên không ẩm vang đánh tới hướng nàng đất bằng lên kinh lôi xác định phạm tiên tri tựa hồ thật có thể còn sống rời đi thái hư sau trần tuyên trong n g á y mắt trở mặt hắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh cho nên phạm tiên tri hỏi thăm nỗ lực to lớn đại giới về sau có thể hay không che chở nàng rời đi hắn trả lời có trời mới biết nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát cho nên hắn học được chân vũ bảy đoạn kiếm bí yếu lập tức kết thúc tu luyện trước tiên cảm ứng phạm tiên tri trạng thái cho nên hắn phát hiện phạm tiên tri thân thể đàn hóa yếu đ ớt như vũ hóa tu sĩ thế là lập tức kiểm tra bột phía nhận định nàng những cái kia khắc chế thần hồn bảo cụ phụ triện toàn bộ hóa thành hư không không gặp nguy hiểm sau trần tuyên lựa chọn đậu thủ không có chút gì do dự ẩm phạm tiên tri như một đạo diều đứt dây bay lên huyết vũ về xuống trần tuyên thân ảnh màu đen theo sát phía sau mà đi c h ậ n kéo không trung phạm tiên tri mảnh mai thân thể như một đạo rớt xuống như l i u tinh quay một tiếng đục vào màu đỏ xanh vách n h bang cả tòa thanh đỉnh lô ầm ầm chấn động một cái âm thanh động như trung đồng đại lữ trần tuyên sắc mặt thú hàn như lao kiếm hắn bóp lấy phạm tiên c h i cái cổ đem chống đỡ tại nóng hổi vách lò bên trên nàng máu me khắp người căn cốt đứt đoạn sau lưng khói đặc c u ầ n c u ộ n nàng thời khắc này thân thể cường độ không cách nào hoàn toàn chống cự những tổn thương này nàng đang đau nhức chung dày vò、Khủ. dừng tay ông một đạo trắng xóa thần quang như sóng nước từ nàng bên ngoài thân chạy qua trong không khí cái k i a cố hư giả thiên diễn đạo nồng đậm tiền đan khí tước lập tức trở về trong cơ thể nàng soát trần tuyên thần sắc vui mừng lập tức tay cực tốc t ố i lui đến nơi xa lau k h miệm vết máu trả sát hai lần vết máu hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi lúc trước phát sinh một màn phản phất đều là hư giả hắn có chút nghĩ hoặc phạm tiên c h i trong máu không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ngập một loại hư vô cảm giác mù loà ngươi là có có chút tài năng đem chính mình luyện thành tiên đan hào phóng đưa đến miệng ta bên trong trần t u y ê n trầm giọng nói nếu không phải phạm tiên c h i tại công kích của hắn dưới t h ứ c tỉnh hắn rất có thể không nhịn được thật từ cổ nàng bắt đầu từ trên xuống dưới đem nàng toàn bộ thân thể sớm ăn hết nàng có thể tự do điều khiển tiên đan hình thành quá trình hiệu quả không mạnh như thế nào gạt được những cái tia thao hồng trần đại vật phạm tiên c h i cười lạnh nói đồng thời nàng âm thầm suy nghĩ nàng cái này luyện giả đàn c h i pháp trước trước sau sau thôi diễn mô phỏng hơn ngàn lần đầy đủ mê hoặc đại bộ phận thao hồng trần đại vợ nhưng bây giờ đối mặt trần tuyên lần nữa vấp phải chắc t r ở vẫn là khiếm khuyết một chút h ỏ a hậu trần tuyên thân thể tuy bị tiên đan khí tức cấu dẫn nhưng tâm lại không ở trên người nàng bảo trì tuyệt đối thanh tình cái này lệnh trong nội tâm nàng có một loại vô lực cảm giác bị thất bại ngày xưa ở giữa dựa vào thiên diễn đạo thôi diễn không đâu được nổi không có làm không được sự tỉnh nhưng gặp phải trần tuyên nhiều lần kinh ngạc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 trần tuyên ánh mắt như lửa bao đuốc từ trên xuống dưới dò xét phạm tiên tri thẳng đến nàng mặc vào che đậy thân thể y phục mới thu hồi ánh mắt hắn nhìn ra mấy phần môn đạo cảm khái nói khó trách không phát hiện được thần hồn của ngươi khí tức nguyên lai thần hồn cùng đ ụ c thân dung hợp hợp hai là một hắn ngạy cảm phát giác được phạm tiên tri thần hồn cùng thân thể biến hóa đều là tại trở về ban đầu bản nguyên nàng thời khắc này thực lực chỉ có vũ hóa cấp độ trần tuyên trong lòng âm thầm đánh giá phạm tiên tri đỉnh lô thân thể không còn cứng cỏi tiêu nộ yếu ớt giống như hải nhi bình thường trần tuyên tùy tiện đưa nàng cắn bị thương bóc thương lưu lại v nàng thật lại biến thành một viên thuần túy tiên đan khai lọ thời điểm ta đem hóa thành tiên đan nhưng không phải một viên mà là hàng ngàn hàng bạc hỏa mỗi một khỏa đều có được hư giả thiên diễn đạo khí tức đồng thời xuất thế chỉ cần chạy ra một viên ta liền có thể phục sinh phạm tiên tri nói ra nếu như như vậy còn có thể bị bọn hắn phát hiện mánh khỏe toàn bộ bắt lấy ta chỉ có thể nhận mệnh trần tuyên khen nhữ mày phương pháp này có rất lớn khả thi cấm kỵ các sinh linh b ộ c phát cướp đoạn đại chiến nàng rất có thể thừa dịp loạn chạy ra thái hư chết mù l o à chuẩn bị ở sau tựa hồ thật có tác dụng hắn c h ầ m xuống ánh mắt nhìn khắp b ố n phía lò bên trong không có bao nhiêu đồ vật mấy chục chủng hiếm thấy vật liệu phạm tiên c h i phủ triện chờ bạo cụ toàn bộ tại luyện đan trung hóa thành cho tàn ông chỉ có một trương tuyết trắng trắng giấy l ặ n g lặng rơi vào phạm tiên c h i bên chân phát ra kim loại trói mắt quang trạch không có hư hao tựa h ồ liệt hỏa luyện c h â n kim càng thêm thần bí đây là ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu một trắng giấy phía trên chữ viết thậm chí là thượng dương tiên nhân tự tay viết trừ cái đó ra trong lò chỉ còn lại có trần tuyên cùng phạm tiên tri phạm tiên tri mỉm cười đây có lòng tự tin thương nghị nói đến lúc đó ngươi mang theo một viên tiên đan ở trên người. bảo hộ ta đ o ạ n đường ta mang ngươi rời đi thái hư nàng chính là hoàn chỉnh trạng thái cũng không dám đặt chân hỗn độn thái hư t r u n g húng chi trở thành giả tiên đan sau trạng thái hư n h ư ợ c chỉ có trần tuyên thần hồn thân thể có tư cách thần du t h i ê n địa thong dong hành tàu thái hư nàng chỉ có thể cùng trần tuyên hợp tác trần tuyên cười hỏi nếu như trên người của ta cái này một viên cũng là giả đàn đầu cũng không phải chẳng phải là một mình lưu tại thái hư trung phạm tiên chi lắc đầu thần s á c chân thành nói người ta loại nhân vật này trong lòng đều có ngưng nên loại này đứng đắn trường hợp nói một không hai ta sẽ không lừa ngươi nàng cho thấy thái độ mình nàng có thân là thiên mệnh người mà bao trùm phổ thông tu sĩ to lớn n g ạ mạ không giống làm bộ trần tuyên khẽ gật đầu trận thở dài nói đúng vậy à mù l o à ngươi cũng biết có ít người nói chuyện nói một k h ô n g hai à hiện tại ngươi tìm ra một đầu sinh lộ đến ngươi để cho tan lên làm cái gì bây giờ ngươi phạm tiên tri nghe vậy xứng sở ngay sau đó sắp mặt đại biến cả n g ư ờ i như rớt vào hầm băng vê anh nàng con ngươi co rụt lại trông thấy cái kia đạo vai hùng bất phạm thân hình đ ỗ n g nhiên đột một từ mặt đất mọc lên như là màu đen thương long cấp lên thiên không ẩm vang đánh tới hướng nàng đất bằng lên kinh lôi xác định phạm tiên chi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 trần tuyên lựa chọn đầu thủ không có chút gì do dự ẩm phạm tiên chi như một đạo diều đứt dây bay lên huyết vũ về xuống trần tuyên thân ảnh màu đen theo sát phía sau mà đi chật kéo không trung phạm tiên chi mảnh mai thân thể như một đạo rớt xuống như l ư u tinh vay một tiếng đụng vào màu đỏ xanh vách lò bang cả tòa thanh đỉnh lô ầm ầm chấn động một cái âm thanh động như trung đồng đại lữ trần t tuyên sắc mặt thú hàn như đ a o kiếm hắn bóp lấy phạm tiên chi cái cổ đem chống đỡ tại nóng hồi vách lò bên trên nàng máu me khắp người căn cốt đứt đoạn sau lưng khói đặc quần cuộn, cuộn nàng thời khắc này thân thể cường độ không cách nào hoàn toàn chống cự những tổn thương này nàng đang đau nhức chung giày v ò không dừng tay chương một trăm bốn mươi sáu ba trở mặt phạm tiên tri sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng chảy ra máu nàng ý đồ lập tức thôi động đan hóa quá trình điều động hư giả tiên đan khí tước nhưng trần tuyên ngập trời mánh liệt băng lánh s ắ c ý giống như b i ể n sâu hạ b ă n g sơn lơ lửng phản phất như ác mộng bao phủ toàn thân của nàng trên t h giới n g n g ngược lấp đầy nàng trái tim thế là nàng một cử động nhỏ cũng không dám hắn sẽ giết ta trong lòng của nàng nổi lên cái này tuyệt vọng suy nghĩ nàng không rõ sống chung hòa bình rất nhiều ngày đặc biệt là mới vừa rồi vừa từng có r a t h ì tiếp xúc tình duyên trần tuyên tuy là sẽ không đông tha cho trong lòng thù hận cũng không nên giờ phút này độc thủ bởi vì trần tuyên thoáng k i ề m chế một lần đối nàng thành kiến hai người tiến hành hợp tác bất luận từ phương diện nào nhìn đều rõ ràng có lợi nhất nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại không nên nhất lúc độc thủ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong nháy mắt đ ố i nàng độc thủ bóng ma tử vong khoảng cách hạ xuống mù loà ngũ tạm binh võ tiên thân thể bí yếu hiện tại thuộc về ta trần tuyên mặt mỉm cười nhìn chằm chằm phạm tiên chi hai mắt tiếp tục nói n g ư ơ i thượng cổ bí thuật yêu cầu viết ra n g ư ơ i thiên diễn chân kinh liệt tiên tiên trường ta muốn nhìn n g ư ơ i rời đi thái hư phương pháp yêu cầu hiện tại nói cho ta biết hãn ngữ khí bình thản đem những lời này những chuyện này từng câu từng chữ lần thứ hai nói cho phạm tiên tri nghe nhưng lần này lưu cho phạm tiên tri suy tính thời gian không có bao nhiêu không có so với giờ phút này càng cơ hội tốt trần t u y ê n cũng không hiểu biết b ổ thiên chân quân đối đ a i chết mù l o a chân chính thái độ vạn nhất bộ thiên chân quân tự cao cường đại có thể khoan nhượng chết mù loà thêm gần một bước đầu vạn nhất bộ thiên chân quân chưa đến thật sự là bị một ít sự tình cản chờ đâu Chết mù lòa n ế u n h ư may mắn r ờ i đi phạm á i Hư, tiên c chi hai gò má bởi vì hô hấp khó khăn mà hơi phiếm hỏng nàng há to miệng có chút trắng bệnh cánh hoa giống như bờ môi đậm dưới thấp giọng nói giáo hội ngươi cắt chém thái hư chi pháp ta mất đi sức tự vệ nàng lần nữa nói lên khó xử chỗ một khi đem duy nhất ngăn được trần tuyên biện pháp giao ra nàng sẽ trở thành trên thất cửu non không cách nào phản kháng thập tử vô sinh cán cân nghiêng đem triệt để đảo hướng trần tuyên một bên trần tuyên meo lại hai con ngươi đáp lại nói mù loà ta có thể lựa chọn vĩnh viễn ngưng lại thái hư trung ngươi rõ ràng ta am hiểu làm loại này hại người không lợi mình sự t ì n h cho nên ngươi suy nghĩ thêm một lần nhưng ngươi không có lần thứ hai cơ hội cự tuyệt hắn rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ n ữ khí không mang theo một tia tình cảm phạm tiên chi thế là ý thức được chỉ cần nàng nói một câu không được trần tuyên hội liều lĩnh hậu quả lập tức đưa nàng đánh chết tại thời khắc này s nàng bỗng m nhiên giật mình trong lòng mình hẳn là sợ hãi người nam nhân trước mắt này nàng không nên trêu chọc cái này tên là trần tuyên nam nhân loại người này làm việc không cân nhắc hậu quả không so đo được mất h á n quáng l ạ n mạn phạm tiên tri cũng không sợ hãi cái chết nhưng nàng có chút sợ hãi trần tuyên h o ả n g sợ cái kia từ đạp vào nam hoang bắt đầu liền dần dần tích lũy hóa thành tán không ra mây đen áp lực thật lớn lệnh trong nội tâm nàng cảm giác nàng cái này thiên mệnh người cả đời cũng sẽ không là trần tuyên đối thủ cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian nàng thỏa hiệp được phạm tiên tri trả lời theo chữ này phun ra nàng cảm giác mất đi tất cả một thân khí lực nàng vì mình làm ra chính xác nhất lựa chọn cảm thấy vô tận bi a y chí ít cái này thanh đỉnh lô vùng trời nhỏ này chúng nàng tại một cái nghiêm túc sự kiện chúng thấp xuống nạo mạn đầu lâu mất đi cùng trần tuyên ngang nhau địa vị trở nên giá rẻ đứng lên trên thực tế thiên diễn đạo thánh n ữ trong lòng còn có một chuyện có thể chế ước ở trần tuyên nhưng bây giờ nàng sách cũng không dám sách nói cũng không dám nói chúng ta bắt đầu làm đi trần tuyên buông tay ra trường sau đó đem phạm tiên tri trước ngực s ố c xếp v ụ ý ỉ có chút sửa sang lại một chút hắn đem phạm tiên tri khỏe miệng một vệt máu lau mỉm cười nói mù loa thánh nữ ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất nhưng chúng ta không có bao nhiều thời gian sau một cách giờ phạm tiên tri vận dụng tiết khí ngồi trên mặt đất phát hòa g i chuyên môn đối phó thần hồn một thức tượng cổ bị pháp tên là tám môn tỏa linh thuật cấp độ cùng vũ quốc long trúc t ử tiêu hóa long thuật sắp xỉ như nhau lại một c á c h giờ phạm tiên tri giải thích rõ ràng mở ra thái hư thông đạo phương pháp đây là nàng thô i diễn hơn trăm lần cuối cùng tìm kiếm được một loại thích hợp tu sĩ cấp thấp tiến vào thái hư phương pháp phương thức dườm già nhưng đ ố i trần t u y ê n mà nói độ khó không tính lớn dù sao tiến vào thái hư cơ hội là mỗi cái thao hồng trần cao cấp tu sĩ đều có thể nắm giữ cơ bản năng lực mà trần tiên thần hồn thân thể đủ để so sánh một số phổ thông thao hồng trần tu sĩ hai thế thần hồn thân thể nửa ngày sau phạm tiên tri cắn trận n ô i thị nữ bình thường khỏe mắt xẹt qua một tia nước mắt trong suốt lá trá chữ khóc nàng hai tay nâng lên một tờ tiền giấy đem phía trên chữ triện cùng p h ụ văn hiện ra tại trần tuyên trước mắt trần tuyên khó mà đụng vào cùng thần hồn không quan hệ chân thực vật bởi vậy làm như vậy h á n thành công ký ước dưới ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu pháp môn tu luyện một trang này tiên giấy phi thường bất p h à m tựa hồ còn ẩn tàng cái khác bí mật nhưng tạm thời chỉ có thể làm được loại trình độ này cuối cùng trần tuyên chuẩn bị tiến vào phạm tiên tri thể nội thiên diễn đạo thiên mệnh không gian chung thân hòa hùng hùng đan hương tràn ngập luyện tiên đ a n ngày thứ tư Thiên d chương chương một, một thì thanh nữ Phạm t đỉnh lô khôi phục cái này chuyên môn dùng để luyện chế thiên mệnh trọc khí ngăn cách ở đỉnh lô cấp độ thiên diễn đạo thứ hai thiên diễn đạo thánh nữ thần hồn hợp nhất thói quen khó sửa thần hồn tạm thời không cách nào đơn độc bóc ra mấy chục chúng hiếm thấy linh vật cộng đồng tác dụng d ư ớ i hiệu quả hao hết ta mới có thể lịch chuyển đan hóa quá trình đem thần hồn cách ra phạm tiên c h i có giải thích như vậy trần tuyên cũng không hiểu biết nàng có thật nhiều chuẩn bị ở sau nhưng hết lần này tới lần khác khai thác cái này luyện giả đàn c h i pháp có phải là hay không chuyên môn ứng đối giờ phút này tình huống nàng cảm thấy mình có lẽ hội bởi vì thiên diễn chân kinh liệt tiên thiên trường chưa từng h i ể n hóa mà tạm thời nhặt về một cái mạng thiên diễn đạo đầu này tiên mệnh tiết lộ một thế này đi không thông trần tuyên nghĩ thầm lập thân tiên mệnh trung tinh hà lưu lững lờ trôi qua vẫy xuống điểm, điểm tinh quang rơi vào thần sắc kiên định trên khuôn mặt đây đúng là một kiện tiếp nối sự t ì n h nho nhỏ tiếp nối ô sao trời phía trên đến không hết tinh quân bàn cái bóng mơ hồ xì xào bàn tán tựa h ồ tại đàm luận thiên diễn đạo thánh nữ vận mệnh lại p h ả n phất tại nghị luận hắn nhóm kết cục trần tuyên bên thai vang động lấy vô số khản g i ọ n g khó nghe thanh âm tại luyện đăng chuyện này bên trong thiên diễn đạo thánh nữ vì b ả n m ệ n h cố gắng thật không giữ lại chút nào khuất phục nhưng trần tuyên sẽ không tiếp nhận loại này khuất phục bởi vì hắn biết bất luận kẻ nào đáp ứng sự tỉnh cũng không tính là số cho nên hắn sẽ đem phạm vi năng lực bên trong tất cả chính mình có thể làm chủ sự tỉnh toàn bộ tóm chặt lấy. trần tuyên hồi ước lúc trước vận dụng tam trọng tâm trai đánh vỡ thiên diễn đạo sau hoảng sợ thoáng nhìn cảnh tượng nhìn cũng không rõ lắm cố gắng còn có một lần cơ hội thấy rõ hắn như này kế hoạch lấy Trật, duy trì nhất trọng tâm trai mở ra trạng thái ở thiên mệnh không gian t r u n g dốc lòng tu luyện phạm tiên tri p h u n ra thượng cổ bí thuật tám môn tỏa linh thuật cái môn này bí thuật am hiểu đối phó thần hồn c ấ m kỵ các sinh linh bỏ ra một b á t vong xuyên nước tại lô hỏa luyện hòa giới toàn bộ bốc hơi hao hết trần tuyên giờ phút này bởi vì mở ra tâm trai mà tiêu hao thần hồn chi lực không chiếm được đền n g nhưng là thần hòa luyện chế thanh đ các loại năng lượng pháp tắc sẽ lẫn hắn cố này thần hồn thân thể không cách nào ở lâu ở trong lò đã bắt đầu sơ bộ hòa tan chỉ có thể nhờ bao che ở thiên mệnh trung cấm kỵ các sinh linh biết được ta tồn tại bọn chúng vận dụng thần hóa cấp độ đủ để đem một bộ thần hồn thân thể luyện hóa luyện đ a n cấm kỵ các sinh linh không chỉ một vị trong đó có lẽ tồn tại chủ quan hạng người nhưng lại bộ phận tồn tại nhất định phi thường cẩn thận bọn chúng hợp lực xuất thủ không có khả năng sẽ tạo thành khai lò thời điểm lưu lại một bộ thần hồn thân thể ngoài ý muốn phát sinh bọn chúng trong đó có bộ phận thậm chí khả năng suy đoán ra t r ậ tuyên cố này đột nhiên toát ra thần hồn thân thể là từ phạm tiên tri thiên mệnh c h u n g đi ra nhưng chúng nó vẫn như cũ bỏ ra vong xuyên nước nhường hắn c ố này cùng trời diễn đạo có liên quan thần hồn thân thể tạp chất sẽ không sớm phá diệt nếu như ta giờ phút này chết đi thiên mệnh tiêu tán trần tuyên chỉ bằng vào thần hồn thân thể khó mà kiên trì đến khai lòng à y phạm tiên tri trong lòng bất đắc dị nghĩ đến nàng mấy ngày trước phát hiện trần tuyên dần dần mạnh hơn hắn về sau khai thác chiêu này luyện giả đàn chuẩn bị ở sau lệnh thần hồn biến mất ý độ triệt để cùng trần tuyên khóa lại nhưng cuối cùng nàng mất đi bất luận cái gì quyền chủ động câu này vi hiếp nàng cũng không dám làm trần tuyên mặt nói ra hơn nữa giờ phút này trần tuy phạm tiên không cùng tri thể nội h bất một viên tiếp một quân cờ hư ảnh bay ra hai màu trắng đen nương theo lấy hư giả nhàn nhạt t i ê n diễn đạo khí tức hóa thành từng viên hoặc là trắng loãng như tuyết hoặc là đen như mực ngọc tiên đang rơi xuống ảo ảo hàng ngàn hàng vạn khỏa tiên đan như mưa rơi xuống khí tức của nàng dần dần suy yếu x u ố n g dưới mấy ngày sau phạm tiên tri âm u đầy tử khí thân thể tựa như bị một trận gió thổi qua hóa thành một mảnh trò tàn tiêu tán một viên tuyết trắng tiên đan giữa trời rơi xuống một vòng lưu quang s ẹ t qua đan mặt t i ế n t ĩ n h ghi mắng ngày thứ tư mươi chín đến l ô bên ngoài thần hỏa thời gian dần qua dập tắt ông thái hư trung che khuất bầu trời áo trắng tiên người thân ảnh chậm dại biến mất nơi lòng bàn tay thanh đình lô quang huy dần dần ảm đạm phù văn yên lặng lò lâm vào ngủ say thiên đan thành Phương xa, từng xa, đồng ô i to l thời vàng nóng, áp dụng hai bức đan phương cố gắng thiên diễn đạo tiên đan đã là như thế nồng đậm tiên đan khí t ứ c lệnh ta phát cuồng thiên địa yên lặng một cái chớp mắt chật từng đôi tròng mắt màu vàng nóng về sau mục nát khô bại to lớn trên khuôn mặt có giữ t ậ n ý cười di tán đi ra một số hoặc là c h ả o phúng hoặc là lạnh lùng hoặc là cười nhạo thanh â m như vô số s ắ t vũ rơi xuống vụng về l ử a gạt chúng ta nhường một cái tiểu hòa nhi khinh thường nàng không rõ loại nào tồn tại mới có tư cách trở thành thao hồng trần không phải lần đầu tiên luyện đan giả đan có lẽ là chân đan đâu phân đan đi t r ư vị mỗi người dựa vào mệnh số loảng xoảng một tiếng nổ rung trời thanh đỉnh lô cái nắp nhường một cái kim sắc ống tay áo to lớn đại thủ sốc lên、vâng. vạn trượng sán lạn hào quang hai màu trắng đen từ lô miệng phun mỏng mà ra ông một hai trăm tám mươi khỏa tiên đan đều có một đạo người mặc thái âm tinh quân pháp bảo tiên nhân hư ảnh ôm lấy tiên đan lần lượt từ trong lò sông ra, tinh quang rủ xuống bao phủ phương viên hơn mười dặm sáng l o a thiên đan xuất thế dị tượng xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt ông nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát thiên bình tĩnh một phẩy hai tám không đạo tiên đan hướng bốn phương tám hướng chạy trốn thân ảnh đ ỉ n h trệ trên công chúng giống như từng hạt lơ lửng bụi bặm không núc ních trong đó Viên t hai ứ nhất xuất thế tiên thế xuất đ n trốn xa nhất, trong nháy mắt bay ra hơn mắt ra xa bay dặm đường ề u loại l ự cây lượng vô danh áp chế xuống, đỉnh chế xuống vô Hai chế áp trệ tới. khô bạn như láo l o n g ngón tay bình tĩnh từ trong hư không dối ra v â lên một viên đen tuyền tiên đan đầu nhập một cái trong hồ lô thái hư trung tràn ngập một loại quỷ dị tới cực điểm không khí hào hào cấm kỵ các sinh linh trầm mặc r i ê n g phần mình nhặt tiên đan như là nhặt lấy trên đất đậu đành giờ khác này cũng không có phạm tiên tri trong dự đoán kinh tế chiến đấu bộc phát tiên đan phía trên tràn lan khí t ứ c xác thực gây nên một số tồn tại dị động nhưng trong nháy mắt bọn chúng phản ứng kịp nhìn thấu phạm tiên tri q u ỷ kế đồng thời phân phối ra 1 2 8 p không khỏa tiên đan riêng phần mình thuộc về từng cái có phần thứ một tay nắm vươn vào trong lò đại bộ phận số lượng tiên đan thậm chí không tới kịp chạy ra liền bị định trụ chống chất giống như một toàn ú i nhỏ đầu ngón tay đụng vào chân có mấy trăm khỏa tiên đan núi nhỏ đính chót dừng lại một cái trước mắt không cần nhiều cầm từng đôi t r ò n g mắt màu vàng á ngánh mắt hướng thanh đỉnh l â cái khác thân ảnh hội tụ mà đi âm trầm kinh khủng ta có chừng mực vị này cấm kỵ sinh linh nói xong Cửa hồ cũng không bị tiên đan khí tức chỗ cấu kết nhưng nó nó lấy thêm nó ma xui quỷ kiến nắm lại bàn tay đem trong lò tiên đan toàn bộ lấy đi v o n g thanh đỉnh lô n à m ngang bay ra ngoài đủ loại gần như d i ệ t thế công kích bao phủ phương thiên địa này tranh đoạt tiên đan đại chiến buộc phát năm thiên trong số mệnh trần tuyên đánh ra tính toán thời gian kết thúc tu luyện hắn n g ử a đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu tinh hạ ngày thứ tư mười chín hôm nay lên ra kết quả giờ phút này cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới nhưng hôm qua, hắn từng ngắn ngủi rời đi thiên mệnh trông thấy trong lò tản mát vô số tiên đan một viên tiên đan so với một phẩy hai tám không khóa tiên đan tốt hơn phân đặc biệt hay là tồn tại giả đàn tình hồ dưới trần tuyên trong lòng tự đ ủ tốt nhất tình huống đương nhiên là khai lò về sau c ấ m kỵ các sinh linh tranh đoạt tiên đan kịch liệt nhất thời khắc hắn thừa cơ đánh ra thiên diễn đạo bắt lấy một chút hy vọng sống nhưng sớm một khác c h ế một khắc sự tình không cách nào mọi chuyện đều là như ý giờ phút này ngoại giới nhất định khai lò ông trần tuyên đầu ngón tay một dính bông tuyết kỳ quang dần dần ngưng tụ trần vũ bảy đoạn kiếm mỹ thuật bắt đầu vận chuyển dành d ụ cái kia phản phất từ thời kỳ thượng cổ chuyển thừa xuống sức mạnh ngay sau đó trong mắt của hắn xích kim quang huy dần dần sáng lên nhị trọng tâm trai tam trọng tâm trai trần tuyên trong đồng tử sáng trói trùm sáng màu và nóng lần nữa sẽ mở thiên mệnh không gian cái kia vết nước biên giới không gian phảng phất mảnh tiếng bể rơi xuống thì ra là thế thiên diễn đạo ngươi thật sự là không tầm tường h a hắn nhìn lướt qua ngày đó mệnh trong cái khe không gian sự vật con ngươi co r ụ t lại trần tuyên một khắc không ngừng lại trong nháy mắt t ừ phương này đổ sụt không gian chung biến mất ông thái hư trung một chương huyết bùn đại khẩu mở ra hai cây tiểu t ụ ngón tay bùm ra một hạt màu trắng tiên a n Ra. ồ viên này chân tiên đan vị này cấm kỵ sinh linh sửng sốt một chút ánh mắt hừng hực đứng lên trần tuyên từ tiên đan trung đi ra trên đầu ngón tay một dính bông tuyết kiếm quang giống như bột vự bay uổng phí sáng lên tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám trần thế như nước thủy triều đều là đang tinh trung chương một trăm bốn mươi tám một trần thế như nước thủy triều đều là đang tinh trung thượng hôn độn thái khư trung cấm kỵ các sinh linh tranh đấu dung chuyển trời đất tiến hành một số người dẫn đầu cầm tới phân phối s o n g số lượng ý đồ rời đi cách không đi phô thiên cái địa tiên đan khí tức tràn ngập t ạ tính bọn chúng chịu ảnh hưởng không h i ể u đấu muốn thu hoạch càng đa số hơn lượng hư giả tiên đan không thể tránh n ẽ làm ra một số khác người sự tình phạm tiên chi luyện chế giả đan chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng cực lớn đại chiến khoảng cách bộc phát thao thế thể biến rất nhiều cấm kỵ sinh linh cướp đến tay một hạt tiên đan thậm chí đều không có kiểm tra trực tiếp tại chỗ nuốt mà xuống trong miệm nổ ra điểm, điểm vô dụng tinh quang Chân trận tuyên tại chỗ n t đan cấm kỵ sinh linh, nằm nghiêng hư không, cấm kỵ tử vị thích giả bất khả chắc. Chân tuyên ẩn tàng thiên diễn đạo không gian một hạt tiền đan chung đi ra trông thấy đối thủ của hắn c một, một, một vị chân chính thao hồng trần sinh linh hiện ra ở trần tuyên trước mặt tại giữa trần thế trong truyền thuyết thao hồng trần sinh linh mang ý nghĩa thần minh ta viên này là thật tiên diễn tiên đan vị này hình như phật nằm tư thái cấm kỵ sinh linh hai cái mặt trời đại ánh mắt hiện ra vạn chữ ấn phát ra kỹ quang trực câu câu nhìn chằm chằm trần tuyên nhìn sau đầu của nó bao phủ vòng tròn bàn từng tầng từng tầng thái quang Các loại trần tuyên thân hình hướng thái hư phía dưới rơi xuống bên ngoài thân lưu động bảy sắc bà bả quang trên đầu ngón tay một điểm tuyết trắng kiếm mang chậm dại xoay múa từ thiên mệnh trung liền bắt đầu dành dụng chân vũ bảy bạn kiếm trí lực phảng phất vận sức chờ phát động cách đó không xa một viên tuyết trắng tiên đang quay tròn xoay tròn chạy sôi phảng phất chân thực thiên diễn đạo khí thức xác nhận phạm tiên tri chân thân chỗ ông giờ khắc này thời gian phảng phất đ ỉ n h chỉ lưu động m ặ t khắc tám đạo uy nghiêm sâu nặng cảm giác đồng thời khóa chặt tại trần tuyên trên thân thanh đỉnh lô bên ngoài tổng cộng chín vị thao hồng trần cấp bậc sinh linh hợp lực luyện chế thiên diễn đạo tiên đan mà giờ khắc này chín vị có thể so với thần minh cấm kỵ sinh linh toàn bộ đem lực chú ý tụ tập đến đột nhiên xuất hiện trần tuyên trên thân cá lập lưới thanh đỉnh giữa đường phát sinh một ít chuyện tiểu nữ hoa hoa có chút thủ đoạn ô m nay chúng ta thần hồn thân thể gây khó dễ thiện nghi tiểu linh núi la hán trần tuyên loáng thắng nghe thấy từng đạo tiếp nối thanh âm tại thái hư trung nổi lên có chút như sấ bây giờ phạm tiên tri rốt cục đan thành tiên đan khí tức uy lực hiệu quả để cao vô số lần những ngày tranh đoạt tiên đan cấm kỵ sinh linh mặc dù thực lực xa mạnh hơn xa trần tuyên nhưng vẫn như cũng chịu ảnh hưởng thậm chí tình huống so với trần tuyên nghiêm trọng hơn những n à y cấm kỵ sinh linh so r a k é m trần tuyên bọn chúng mặc dù đồng dạng khôi phục nhanh trong lý trí nhưng thân thể sức mạnh lại triệt để mất đi k h ô n g chế như điên rồi giống như g i a thú một vị tranh đoạt khoảng cách gần nhất tiên đan phạm tiên tri cuối cùng luyện thành tiên đan đối ta vô dụng trần tuyên cũng không bị tiên đan khí tức hấp dẫn có lẽ là phạm tiên tri đối cuối cùng hình thành tiên đ a n tiến hành qua cải tiến càng có thể là trần tuyên từng có thành công chống cự tiên đan kinh lịch bây giờ triệt để miễn dịch khoảng cách trần tuyên vị trí gần nhất là một vị tương tự cổ đại phật nằm cấm kỵ sinh linh mệnh số tại bản la hán nơi này phật nam sinh linh hưng phấn tiếng nói vang động lấy trần tuyên trên đỉnh đầu xa xôi vô tận nơi tựa như hoàng kim đúc thành cự bàn tay to chậm r ã i động vạch ra ngập trời con diễm hướng phía dưới đập xuống vê anh nó không cách nào khống chế tự thân đối dâu ria trần tuyên phát động công kích thế là nó thuận tay đ ẩ y thuyền phóng đại đối tiên đan ăn uống ham muốn y đổ càng mau và o hơn ăn nó chỉ là muốn đem cái này một hạ tiên t đan liên quan phụ cận trần tuyên cùng nhau chụp vào trong miệng、Xoẹt. trần tuyên trong chốc lát làm ra phản ứng cũng không ngón tay giữa nhọn thành công vận chuyển dành dụng chân vũ bảy đoạn kia mang hướng cái kia ép xuống tới cự bàn tay to đánh ra mà là một cái tay khác chập ngón tay lại như dao nhàn nhạt, nhạt tiên khí chi lực di tán phảng phất xuyên qua thiên ti vạn lũ dây dưa không gian che đậy cuối cùng tinh chuẩn mở ra thông hướng giữa trần thế thông đạo ấm áp tường hòa ánh nắng từ giữa trần thế thông đạo lối vào bắn vào băng lanh lũ ám thái hư trung sau một k h ắ c trần tuyên thành công rơi vào giữa trần thế trong thông đạo ầm ầm phật nằm sinh linh cự bàn tay to cơ hồ là đồng thời dán hắn phía sau lưng tìm tới nhưng cuối cùng chậm một điểm chỉ đem phát ra nồng đậm tiên diễn đạo khí tức tiên đan đập xuống vào vực sâu bàn miệng lư trung viên này gánh chịu tiên mệnh t i ê n đạo xác nhận phạm tiên chi chân thân biến thành tiên đan. phật nằm sinh linh ăn hết tràn đầy răng nanh miệng lớn khép lại bắt đầu nhai nuốt chân chính thiên diễn đạo khí tức dần dần trong vùi thế gian lại không thiên diễn đạo phạm tiên tri lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ cần trần tuyên nguyện ý trợ giúp nàng nàng hoàn toàn có cơ hội chạy ra thái hư cho dù nàng bởi vì luyện đan trên thân nhiễm lấy thiên diễn đạo khí tức trần tuyên băng lanh vô tình không có làm việc thủ h o h o thái hư thông đạo nhập c ầ u chấn động không thôi sền s ẹ t h ắ c cám giống như ngàn vạn cái hài nhi bàn tay đem cự bàn tay to mang theo bàng bạc năng lượng kiềm chế khiến cho không cách nào chút xuống tiến vào như thế trí đạo khác bi từ thái hư trung liên tiếp vang lên tựa hồ thở dài trần tuyên thành công thoát đi nhưng cũng tiếc chuyến không đến hiện thế chúng tới hoa trần tuyên thân hình từ trên cao chậm rãi bay xuống hàn khoa chặt somi ánh mắt như điện tiếp cận cái kia dần dần khép lại biến mất thái hư nhập khẩu như xem hồng thủy manh thú ông ngay tại thái hư nhập khẩu biến mất cuối cùng một s á t n a một hạ tạm t đạm vô quang trạch chạy xuôi huyết dịch tiên đan từ đó rơi xuống mà ra viên này tiên đan chưa từng phát ra bất luận cái gì một tia thiên diễn đạo tiên đan khí tức lúc trước cấm kỵ sinh linh trong chiến đấu không có hấp dẫn bất luận cái gì chú ý cùng trần tuyên mở dạng cố gắng có cấm kỵ sinh linh phát giác dị dạng nhưng ở tất cả tiên đan bị cướp ăn hết xong trước đó không ai có thể đối viên này tiên đan đậu thủ phạm tiên tri nàng hoàn toàn cùng thiên diễn đạo làm ra c ắ t chém nàng tại bị trần tuyên đẩy vào tuyệt cảnh về sau lại có trực tiếp bỏ qua thiên mệnh lớn lao quả quyết đồng thời nàng không biết vận dụng loại nào thôi diễn mà đến phương pháp thành công đem thiên mệnh người và thiên mệnh tách ra đến không thể tưởng tượng quả nhiên trần tuyên nghĩ thầm hô tuyết trắng tiên đan nở rộ m ị mờ bạch quang phạm tiên tri nhục thân thể sắc dần dần hiện hiện huệ phải suy sụp tràn đầy vết thương giống như bị nản thanh đao kiếm các chém đều là thái hư trì lực gây thương tích thái hư chỉ có thể thao hồng trần thần hồn thân thể mới có thể đặt chân không có thanh đỉnh lô thứ trí bảo này ngăn cách hỗn độn chính là đỉnh lô cảnh bảo thể cũng khó có thể giữ lâu trần tuyên nếu làm muộn xuất hiện một khắc đồng hồ ta liền bị thái hư t h ô n vệ trở thành những cái kia cấm kỵ thần linh trên người vật trang sức phạm tiên tri sắc mặt khẩn trương lòng còn sợ hãi trần thần hồn cùng nhục thân bắt đầu chia cách tựa như con mới sinh yếu đớt trong thân thể một loại sức mạnh bắt đầu khôi phục mất đi sức mạnh chính đang chậm rãi trở về mặc dù bị ép hướng trần tuyên k u ấ t phục nhưng vẫn như c ũ có lưu ch n à tùy tùy đây là phạm tiên tri có chút túi đầu con người bỗng nhiên co giục lại dư quan bên trong một vòng sáng trói tuyết trắng kiếm quang như tuyến một mạch hồng khí trùng đồng niu từ trên mặt đất dâng lên trong nháy mắt đánh xuyên qua nàng vừa muốn khôi phục suy yếu thân thể trần Vũ tuyên đ o tự xử với thiên mệnh trung liên bắt đầu vận chuyển khởi động bóc trong lòng bàn tay chân vũ một kiếm rốt cục tại phạm tiên tri tiên an tiến vào hiện thế trong chốc lát đánh ra ngoài g i a thiên địa một mảnh trắng xóa một kiếm khai thiên suy từ trần tuyên đầu ngón tay bắt đầu k i ế u quang lan tràn ra một đạo hơn ba trăm linh m màn trời vết nứt xuyên qua phạm tiên tri To lớn khe hở vẫn như cũ hướng xa thiên lan tràn cho đến vỡ ra hơn ngàn mét nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát cuối cùng này trong nháy mắt thiên diễn đạo phạm tiên tri trong đầu như qua n g ảnh bàn lướt qua vô số suy nghĩ hắn đoán được ta cuối cùng tay hắn không rời đi hắn tình nguyện b ư ớ c lên cự đại phong hiểm cũng phải trông coi tại nguyên chỗ chờ ta xuất hiện hắn ngắn ngủi mấy chục ngày luyện thành một thức thượng cổ bí thuật hắn không có đôi cấm kỵ các sinh linh độc thủ hắn sớm liền quyết định đem cái này tất sắt một chiêu lưu cho ta đạo tâm của hắn quá cứng phạm tiên tri ánh mắt phiền mượn có đôi đất đạo thành tiên vô hạn nhờ nhung nàng dư quang dưới. nhìn không thấy trần tuyên thân ảnh ta không rõ ta mỗi một bước đều làm xuống chính xác nhất lựa chọn ta có thể từ bỏ hết thầy có thể từ bỏ đồ vật vì sao cuối cùng lưu lạc loại kết quả này nàng cuối cùng nghĩ phạm tiên tri hiểu điệu sinh tư thế nhục thân thể xác như lửa bên trong bơm bướm tại từ từ như thủy triều anh kiếm màu trắng dưới hóa thành một mảnh tinh quang b à n cho tản theo gió tàn đi nhục thân thành cho t h ầ n hôn câu diệt thế gian lại không phạm tiên tri nam hơn ngoài mười dặm hoang sơn g ã linh trung ô một cái từ nam hoang mà đến dẫn đường thanh đồng mã phát ra thống khổ tiếng gào thét ê a nha mặt khác ba tôn đạo tạng tiểu nhân thân hình tất cả run lẩy bẩy chỉ vào cái tia phương tiên không trong miệng hoảng sợ âu âu kêu to bọn chúng hoảng hốt lo sợ mới phân biệt bao lâu thời gian chủ thân mạnh tới mức này đi nhanh đi chật bốn người một ngựa vội vàng từ dưới đất bỏ dậy không ư kia chỉ u là bọn chúng giờ khắc này phương viên mấy trăm dặm trong khu vực phạm nhân cùng luyện khí người đều là kinh hoàng ngầm đầu nhìn về phía cái kia xuyên qua bầu trời chân vũ một kiếm vô số tu sĩ châu đầu ghé thai xì sao bà tán đỉnh lô đại chiến chi nước đại có thể đánh tới một cái đỉnh lô cảnh nhân loại nữ nhân chết tại kia kiếm băng hạ trần h ậ tuyên h k đứng ở trong rừng nấm lên góc cảnh rõ ràng gương mặt đen kịt hai con người nhìn chăm chú khôi phục lại bình tĩnh bầu trời liên quan tới phạm tiên tri tất cả dấu vết đều là tại chân vũ một k i ế m giới biến mất không còn một mảnh、Soạn. một chương tiên giấy giống như lan rụng trong gió chạy xuôi kim loại sàn bóng l ẻ loi trơ trọi nhẹ nhàng rất xuống a trần t u y ê n thu hồi ánh mắt thân hồn thân thể bên trên chấn động quan g hoa dần dần lắng lại thu liễm hắn nhìn chằm chằm trong tầm mắt mấy cái khôi phục bình thường khoảng cách điểm sáng đại khái suy tính nơi đây khoảng cách nam hoang bao xa chật hắn giơ chân lên hướng cái kia chở ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu tên i lên giấy bay xuống địa điểm đi đến về sau muốn đổi tên liền đeo tiết trầm đi nói một ngày g i t nàng đợi này không cách nào làm thành phương xa trong mơ hồ cùng đạo tạng cùng nhục thân cảm ứng một lần nữa tạo dựng lên năm cung điện vật r ư ợ n g lộng lây vẫn vụ mờ mịt vô số chân cầm t h ụ y thú thân ảnh tại lơ lửng bầu trời cự núi đại sơn t r u n g như ẩn như hiện b ổ thiên đạo trận phấp một t o à rộng lớn trong cung điện một cái cây đèn bên trong ảnh nến hoa một lần đ ỗ n g nhiên dập tắt b ổ thiên t h á n h nữ chết rồi mấy đạo khổ đợi nhiều ngày lão người thân ảnh sắc mặt hoảng sợ tiếp theo có người ngửa mặt lên trời hét giận dữ có người khóc ròng ròng có người hôn mê ngồi trên mặt đất hôn luận sau một lúc lâu các loại buồn thanh em giàn mua vang động người nào làm thái hư bên trong sinh linh nam hoang vẫn là cái kia trần tuyên trần tuyên một giới sâu kiến thánh nữ đứng đấy nhường hắn chặt một và kiếm nàng đều sẽ không t h ụ t h ư ơ n g không thể nào là trần tuyên thiên d i ệ n thánh nữ có một vạn t r ù n g hợp tác phương pháp đi thuyết phục trần tuyên hắn đầu góc hỏng không có khả năng cùng thánh nữ là địch t r â n quân không đáp lại mấy vị ngủ say thái hư thái thượng trưởng l ã o đâu thánh nữ trước khi đi nghĩ cách hướng thái hư trùng chuyển qua ti n tức thậm chí liền tu b ổ thiên d i ệ n đạo phương pháp đều nói cho bọn chúng biết một lát sau vê anh một tiếng to đụng tiếng chung từ đạo tràng chỗ sâu vang lên chật một thì lại đến từ hỗn độn thái hư ti tức truyền ra một mảnh q u dị yên tĩnh vạn sự như thường bộ thiên chân quân ý tứ tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi chín trần thế như nước thủy triều đều là đang tính chung chương 149, một trăm bốn mươi chín một trần thế như nước thủy triều đều là đang tính chung hạ vạn sự như thường bộ thiên đạo tràng một đám lưu thủ sơn môn trường lão như bị xét đánh đạo tràng bởi vì trần tuyên chết rồi một vị thánh nữ a tất cả người đưa mắt nhìn nhau bộ thiên chân quân đây là thái hư trung ngủ say quá lâu ngủ hồ đồ rồi mấu chốt nhất là vị này phạm tiên tri t h á n h nữ vẫn là thiên mệnh người thiên diễn đạo tương lai nhất định tiếp nhận chân quân vị dẫn đầu bộ thiên đạo tràng huy hoàng mấy ngàn năm thậm chí là mười v à n năm vào lúc này hẳn là tỉnh lại thái hư trung ngủ say đại vật nhóm đánh một trận không chết không thôi đạo thống chi chiến a toàn bộ bộ thiên đạo tràng trưởng lão chấp sự môn đồ trong lòng đều làm tốt khẳng khái chịu chết liều chết nam h o à n g chuẩn bị tư tưởng kết quả bộ thiên chân quân nói cho bọn hắn vạn sự như thường chết một vị t h á n h nữ nếu là nén giận chúng ta sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười chân quân đại nhân tiêu giao tự tại nhờ có thiên diễn đạo thanh nữ h à n h không xuất thế đạo tràng những năm này tại giữa trần thế một lần nữa có quyền nói chuyện có chút đoán mệnh tiền sớm thu t h đúng lúc này trong đại điện đột nhiên vang lên một trận nhỏ xíu động tĩnh đám người nghe tiếng nhìn lại con ngươi co dù lại một cái cây đèn một lần nữa sáng lên ánh lửa hừng cực năm thiên diễn chân kinh trên dưới hai bộ bàn bạc sáu thiên chỉ có liệt tiên thiên vô duyên thấy tận mắt trần tuyên nhặt lên trên đất một tờ t i ê n giấy trong lòng thở dài một tiếng phạm tiên chi chuyến này một là giải quyết thai hoàng ẩm hai là cầu lấy đến tiếp sau trần kinh nhưng nàng loại này cầu tiên vấn đạo c h i tâm kiên định như b ả n t h à n người rõ ràng có thể tùy thời tùy chỗ tách rời thần hồn cuối cùng nhưng không có phối hợp trần tuyên tiến vào thiên mệnh đi xem đ ệ lục thiên liệt tiên kinh đi trước cùng nhục thân tụ hợp thời tiết k h ố c nhiệt khó nhịn sợ muốn mục nát trần tuyên nhanh nhanh rời đi nơi đây thái hư hỗn độn thời gian cùng không gian thay đổi trong nháy mắt chín vị cấm kỵ sinh linh đoạt song hư giả tiên đan nếu là mở ra mới thái hư thông đạo phương vị tất nhiên ch nhưng cẩn thận lý do chém giết phạm tiên tri về sau vẫn là không muốn lưu lại nguyên địa vi diệu、Soạn. thần hồn thân thể rời xa nhục thân mỗi một khắc đều đang tiêu hao năng lượng hắn như tìm không thấy tẩm bổ thần hồn chi linh vật sợ là muốn tại phụ cận tìm kiếm mới miếu tử trở thành một phương gia thần nhưng may mắn nhục thân liền tại phụ cận t r â n tuyên một bên như quỷ mị bản phiêu động tiến lên một vừa sửa sang lại lần này thu hoạch ngũ t ạ n g binh võ tiên thân thể bí yếu môn này mệnh chung chú định thứ thuộc về hắn cuối cùng cũng đến tay trần vũ bảy đoạn kiếm bí yếu thứ hai tiểu thành m trần bởi tiên tuyên trong lòng oán thầm một câu đối phạm tiên tri thôi diễn đi ra mở cửa thuật phi thường hài lòng không bao lâu ta thanh đồng mã huyết dài trở đi một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ cấp tốc tới gần hậu phương một lớn ba nhỏ thân ảnh phản phất mọi thứ xông pha chiến đấu không chính hiệu binh sĩ cầm lấy nhân hoàng cờ cái quốc xiên cá đạo kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt ông trần tuyên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tàn pha không chịu nổi trong thi thể giang giác thân thể giống như dỉ xét máy móc phát ra khản khản xương cốt v à chạm thanh âm một lát sau trần tuyên từ trên lưng ngựa chậm dài đứng lên dội lưng một cái một đôi đen n g ỏ n trong hớp mắt thanh quang nở rộ một chút thanh khí phun trào mới tinh thân thể dần dần tạo ra Chết mù loà đỉnh lô cảnh công kích cũ còn có chút ít dấu vết lưu lại. Tuyên toàn lực kích cuộc chi lực, phục, đỉnh hơn thân thể như phát thanh khí, chọn vẹn nửa ngày sau, rốt hoàn toàn thành trừ thể nội tham dự đỉnh lô chi lực, thân thể khôi vết, vết trên ít Trần tuyên toàn trọn rốt toàn trừ một mù loà lô lưu lại. lô ngày, ngày đi đôi vẫn vẹn nửa nội dấu dấu dự qua sau, ba hắn hung hăng vỗ một cái thanh đồng mã bờ mông trầm giọng hỏi mã huynh nói ai nói cho ngươi ta hội xuất hiện chỗ này như thế tinh chuẩn tìm tới hắn đừng nói là những cái kia xem bói thụy đức vũ sư đạo chính là thiên diễn đạo cũng làm không được ba, thanh đồng mã bờ nàng nói cho trần tuyên nàng chỉ là một cái vũ hóa cảnh tiểu quỷ quái cũng không rõ ràng ai trần tuyên không nhịn được lắc đầu thật sự là một cái đồ đằng ngựa nhất định là sơn quỷ nương nương nàng cái lao quái này vật tốt với ta quá mức hắc nàng không bắt ta luyện tiên đan gọi ta ngày sau như thế nào hồi báo nàng a hắn sớm không là lúc trước sông sáo sơn quỷ lăng tẩm tu đạo chim non bây giờ biết được t r ầ n quân hai chữ này đại biểu cho loại nào hàm ý hắn từng tuổi trẻ khinh cuồng tại quan tài đ ồ n g chúng phạm phải những cái kia khinh n h u n ác liệt hành vi may mắn sơn quỷ nương, nương đại nhân có đại lượng không có so đo nếu không hắn đã sớm xong đời sau đó làm gì nhân hoàng đạo tạng đứng ở mặt khác ba tôn tiểu nhân trước đó một bộ dẫn đầu đại ca diễn xuất hai tay nâng lên đem nhân hoàng c ờ trịnh trọng trả lại cho trần tuyên ế a nha mặt khác ba tôn đạo tạng tiểu nhân đều là đôi mắt sáng l o n g lánh đầy bụng t r ờ mong sơn hà đổ quyền bảo cụ bên trong g i ấ u cái nào linh vận bọn chúng không cẩn thận nhìn thấy bọn chúng nếu là ở bên cạnh trên thân người đã sớm tự tiện chủ trường trực tiếp ăn hết nhưng bởi vì đi theo chính là trần tuyên cho nên một điểm không dám làm loạn trước cho các ngươi tìm một cái mới đồng bạn sau đó mọi người cùng nhau hăm hở tiến lên trần tuyết cười đại thủ nắm lên nhân hoàng cờ lang không vung vẩy mấy lần giáp dây cương phóng n g ự a mà đi bế quan lần này không đem góp nhặt các loại linh luận hao hết không đem các loại thượng cổ bí thuật luyện thành thế không xuống núi như thế cái gì rất tốt nhân hoàng đạo tạng cười to chật một lớn ba nhỏ bốn tôn đạo tạng tiểu nhân hóa thành một cái bóng mở tụ hợp vào trần biên thể nội tiếng g i ó như trường ca phương xa màn trời dưới ảo nhân loại thi hải đầy khắp núi đồi máu chạy phiêu mái trèo từng viên nhân loại tu sĩ đầu lâu dựng thành từng tòa màu đỏ tươi kinh quan có xanh đậm tóc dài linh tộc nam tử hình như nhân sâm đập vào đầu lâu kinh quan nhìn v ề phương xa rộng lớn thành trì cười nói đất sở toàn bộ nhân loại tu sĩ quật khởi phía sau đều thiếu nợ chương m ụ khương hoàng đế mất đi nhân loại cái này hơn ba nghìn năm thiếu nợ cũ nên thanh được rồi c ổ phát lạc nguyệt t h à n h trung cờ sĩ như rừng ngựa xe như nước từng cái nơi khác tu sĩ cùng phạm nhân đan sen mà đi tên là trầm linh phong thanh lộc sơn đệ tử lễ chuyển trước đây không lâu tấn thăng vũ hóa tam trọng tiên hắn nhìn c h ẳ n chắm nơi xa rộng mở đại môn trần yêu ti nha môn nhữ mày mục đức đan đỉnh đạo đại đạo tiền đồ chính là ở đây ta trầm linh phong l t r á n hai cây tinh tế ngón tay rơi thêm một viên tiếp theo mặc ngọc quân cờ vân nở cờ dưới r ộ t ừ n mươi tháng i quang, từng hàng nòng nọc bàn kim sáu nhưng... nương nương, không không mới tới nam hoang ban ngày nhìn thấy trần tuyên quan sát hồi lâu hắn rất thần bí ban đêm đậu thủ thôi động thanh đỉnh lô tiến vào thái hư trung cùng ngày bộ thiên trân quân không có đáp lại tiên h tri lâm vào h ẳ n phải chết chi cảnh hai mươi một tháng sáu chín vị cấm kỵ sinh linh chính thức luyện đan trần tuyên điểm p h à n nói bộ thiên chân quân không phải là lương thiện tiên h tri chấp trưởng thiên diễn đạo sao lại không có chút nào phát giác hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa không dám suy nghĩ may mắn khôi phục thanh đỉnh l ộ trùng ngăn cách chân quân cảm giác trần tuyên không sẽ giao động xét nghiệm chuyện cho tới bây giờ chỉ có cầu sống trong chỗ chết chờ mong bộ thiên chân quân xuất thủ đọ sức tuyến một kéo dài hơi tàn sinh cơ nữ tử khuôn mặt lãnh diễm vũ y váy trải tán ngồi trên mặt đất giống như một đoàn dưới á n h trang hoa đào tầng tầng tràn g ra thương bạch trung mang theo một chút thê mỹ màu hồng ba nàng một mình đánh c ử đầu ngón tay rơi xuống từng viên quân c ử thiên diễn đạo càng nhiều người ngoài nhìn không thấy thôi diễn văn tự tiếp tục hiện hiện ra mùng một tháng tám trần tuyên luyện thành thượng cổ bí thuật trần tuyên trong lòng sát niệm tái khởi bắt đầu đánh t ư ợ n bệnh tiên tri chết không có gì đáng tiếc duy hận thế này vô duyên t i ê n đạo không gặp được trí tôn thiên hắn sớm ăn vào già tiên đan đó là một đoàn hư vô tinh quang lừa qua trần tuyên cố gắng không có lừa qua. cuối cùng một chút hy vọng sống quyết không thể thấy đệ lục thiên liệt tiên trân kinh mùng mười tháng tám dạ đ an thành trần tuyên lại lần nữa đánh vỡ tiên diễn đạo ý đ ồ tìm tòi hư thực hắn nhìn thấy cái gì đáng tiếc chín vị cấm kỵ sinh linh đều là bị k h ô n g chế không cách nào hái t h a i âm cầu nguyện tu bổ thiên diễn đạo nay tu bổ phương pháp tiên tri rời núi lúc cố ý chuyển vào thái hư trung trần tuyên lạnh lùng sẽ không lưu thủ phạm tiên tri chết bởi trần tuyên thủ hạ từng lần thôi diễn thành công tìm tới chia cắt thiên diễn đạo phương pháp bộ thiên trân quân cuối cùng sẽ ra tay a Từng đạo kim sắc văn tự tại lúc này im bặt mà d ừ n g không có đến tiếp sau thanh lanh nữ tử rơi hạ tối hậu một q u â n cờ thương trong mắt màu trắng trung hiện hiện một loại bị vận mệnh t r e o đùa hèn m ọ n ý vị như định s a u động thiên diễn đạo vận mệnh cuối cùng lại ký thác vào người khác một ý niệm nàng thâm cười khổ thiên diễn đạo t r u n g đây là thuộc về phạm tiên tri phát sinh qua hậu chi hậu giác một đoạn nhân sinh hoàng hốt ở giữa một đạo thái âm bàn hắc á m tiếng nói từ trên chín tầng trời rủ xuống như nâng lên hàn thiết ngọc cát rơi thẳng vào lòng của phụ nữ hồ tự giải quyết cho tốt bộ thiên chân quân thanh âm chân quân đại vật không tiếp nối không gì làm không được Chân、thế v ậ t vật đều là hắn nhóm thành tiên chất dinh dưỡng bịch thanh lanh nữ tử tư thái cung kính b á i nằm trên mặt đất như thác nước tóc dài tàn mát tinh xảo khuôn mặt tận dưới đất thấy không rõ bất luận cái gì t h ầ n sắc chỉ có nhàn nhạt tiếng nói phát ra cần tuân p h á p chỉ thiên diễn đạo b á i đưa chân quân đại nhân lao giả quả nhiên sợ nàng trông thấy đệ lục tiên liệt tiên chân kinh hắn yêu cầu không phải đỉnh lô cấp độ mà là t ầ n g thứ cao hơn tiên đan tiết lộ n h è o nàn như g i ố trên băng mỏng thật sự là đi sai một bước thịt nát xương tàn à tấu chương song chừng một trăm năm mươi lại là một năm xuân phong hỏ khắp nơi trên đất lên chương một trăm năm mươi một lại là một năm xuân phong hỏa khắp nơi trên đất lên ánh nắng chính thịnh trong núi phiêu bạt lấy nhàn nhạt mùi máu canh trần tuyên cùng nhục thân tụ hợp về sau tại hoang sơn giã linh trung dạo bước tiến lên đi qua một cái rách nát không lớn thôn trang ngang nhiên s ô n g qua nhìn thoáng qua không có người sống cái này trong núi thôn trang bị một đám sinh trưởng tốt cỏ cây n u ố t hết phảng phất tại chậm rãi hô hấp hồi hương vàng trên đường đất cỏ dại cao một thước tường viện n h ư ờ n g vô số dây leo bò xuất ra đạo đạo vết rách xa xa đại trên cây liễu treo bảy tám cỗ nhân loại xương khô trên dưới lay động chẳng cảnh k i ế p người không gì sánh được、ô. một năm q u ạ từ trong thôn trang khét chói h à i vang lên bày ra trần tuyên đặt chân nơi xa nhìn xem thôn dân thi cốt mục nát tình huống tòa này nhân loại thôn trang hủy diệt thời gian ngay tại gần nhất một hai tháng bên trong nam h o a n g quỷ quái phiên trợ chung c h i nước nấm tinh du thương từng nói c h i nước xâm lấn sở quốc liên hạ vài tòa nhân tộc thành trì mà bây giờ càng là đánh tới lệnh nội địa lạc nguyệt thành địa giới tới ô trần tuyên nghe tiếng túi đầu bên chân một gốc toàn thân huyết hồng linh chi thảo dược từ khô cạn trong vũng máu chậm rãi trống ra rù nắp phát ra nhàn nhạt thanh quang tương tự mang cười mặc quỷ tri nước linh tộc tập kích thôn trang lưu lại thanh khí chi lực. trần tuyên một chân trực tiếp đ ặ t xuống linh chi nát thành một b ã i bùn cái kia hình dạng phảng phất cười càng thêm vui vẻ càn rỡ ghê gớm trần tuyên nhũ mày chật đồng dạng nở nụ cười lởm b ờ p h u cận hai mươi mấy người loại t h ô n trang toàn bộ hủy đi thật sự là một cái thích hợp bế quan phong thủy bảo điện hắn xác minh phương biên hơn hai mươi dặm bên trong tình huống hoang tàn vắng vẻ âm u đầy t ử khí cái này phồn hoa lạc nguyệt thành địa giới bây giờ cùng xích nha thành tới gần nam hoang biên cương khu vực không có gì khác biệt lạc nguyệt thành trước kia phồn hoa như gấm trong núi lớn cũng có vô số nhân loại thâu trang yên tĩnh tường hòa nhưng bây giờ biến t hắn à này này n nước chiến tranh tiền tuyến. Tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, chăm không, có người ở, không người không người liền nơi này bế quan、đi. Trần tuyên quyết định tại cái này vứt bỏ trong thôn trang h chi hai chỗ, chăm sở sĩ ở, có đại rời, đi. tại cái quay bế quyết Tu một vứt tiềm tu. dằm bỏ cách nam hoang mười mấy ngàn bên trong nếu là lựa chọn trở về ngày ngày không ngừng đi đường yêu cầu thời gian nửa tháng không bằng dùng thời gian này tiến hành tu luyện để cao thực lực húng hồ hắn một khi trở về nam hoang nam hoang rất có thể bởi vậy trở thành nơi thị phi phiền t h á i sự tỉnh lại tới lại nói nam hoang tương đối hòa bình hắn chẳng lẽ vì hăm hở tiến lên muốn tại nam hoang đại khai sát giới a nương nương ân tình a dùng hơn một giờ một điểm tương lai còn cũng trả không hết cần dựa vào chính mình trần tuyên trong lòng oán thầm một câu đợi tại ngoại địa chưa hẳn liền so với tại nam hoa nguy n g hiểm bản thân hắn khó mà bị người mưu hại hơn nữa lập tức sẽ tu luyện thiên diễn chân kinh luyện được ngự và thuế không đang tính trung thái âm khí thế gian có thể tính toán hắn người đem không có mấy người hơn nữa nếu là thật sự quân cấp những người khác để mắt tới hắn có ở đó hay không nam hoàng không có gì khác biệt thiếu ốt phủ bổ thiên đạo tràng trần tuyên trong lòng mặc n i ệ m hai cái này thế lực lớn danh tự nhấc chân tiến vào thôn trang một tòa tương đối sạch sẽ sân nhỏ hắn nhìn quanh trong viện b à i biện đi một cái giếng của một bên h ư ớ n g trong giếng một chút giếng cạn v ị c hắn h nhảy vào trần tuyên lập dưới đáy giếng xuyên thấu qua chật hẹp miệng giếng ánh mắt giống như xuyên qua trùng đ i ệ p thanh thiên đi hướng không có cối u phương xa phảng phất ở giữa giống như là một cái ngồi đáy giếng nhìn trời hết xanh chúng sinh như châu ngựa a thú vị thế giới tất cả mọi người đang nỗ lực sống xót ta một ngày này cổ sở linh điệu lịch ba sáu n h ì n một năm mùng một ư ơ i tháng tám năm thiên diễn chân kinh mang theo hô hấp pháp tên là thái âm huyền chín hô hấp pháp bởi vì là tàn kinh trần tuyên học được về sau ném tới một bên không biết dùng nó phun ra nuốt vào thiên khí hoàng lương chân kinh nhân hoàng chân kinh hai môn hoàn chỉnh chân kinh mới là ta căn cơ sở tại ngày khác thường hô hấp vật khí đều là là đến từ cái này hai môn chân kinh một ngày đổi một lần hô hấp pháp như thế lặp đi lặp lại lúc trước từ nhỏ âm phủ h u y ề n miêu nơi lấy được cổ quái hô hấp pháp hắn đánh giết vương thiền đạt được hoàng lương chân kinh về sau dần dần vứt bỏ tiểu n g u y ệ t thỏ ảo thuật trần tuyên xem xét thiên diễn chân kinh tự mang ảo thuật chật, bắt đầu tu luyện thứ tám chủng thiên khí thái âm thái dương khí chiếu chân thế duy ta độ tôn thái âm khí ngự văn huế không đang tính chung âm dương hai khí khó mà cùng tồn tại tu hành độ khó không thể so với ngũ hành khí t r ê n lệch đồng thời đây là trần tuyên thư tám t r ù n g tiên khí tu hành độ khó càng là so với đệ thất khí lại lần nữa lật ra gấp mấy chục lần đ ừ n g nói đất sở thiên tài tuân kiệt chính là ngoại vực một đời thiên tiêu nhóm đối với đồng thời tu luyện tám loại tiên khí loại này không thể tưởng tượng sự tình cũng sẽ lực bất phòng tâm dùng mấy năm thậm chí mấy chục năm đi khổ mãi hư vô mở mị sự vật có thời gian này không bằng sớm làm trở thành đỉnh lô đại năng sau đó theo đổi trường sinh cựu thị tha hồng trần hai mươi ngày thời gian trần tuyên trải qua gia khổ bài trần tuyên chậm rãi phun ra một ngụm thái âm khí cả người tắm rửa tại thái âm n g u y ễ t hoa phía dưới khí chất nhu hóa yên tĩnh tựa như cùng n g u y ệ t quang hòa làm một thể như muốn vũ hóa bay đi tiên nhân tu thành thái âm khí có thể ngăn cách cảm giác hơn nữa có thể vận dụng sao trời nguyễn quang t r i lực trời sinh thân cận quỷ mị t h i vật đồng thời có thể dùng đến học tập các loại thuật bài toán trần tuyên trong lòng tự nói cảm hứng thái âm khí đủ loại diện dụng thái âm đạo thống tu sĩ phù hợp thuật bói toán trình độ còn tại thủy đức vũ sư trên đường dù sao vũ sư đạo am hiểu nhất chính là phụ triện chi pháp xem bói chỉ là nghề phụ t i ế p qua ba ngày mùng ba tháng chín đêm trần tuyên tu thành thiên diễn chân kinh thiên thứ nhất nuôi ra một sợi thiên diễn khí này khí có thể miễn dịch xem bói nếu như có người vận dụng xem bói thuật tính toán mưu tính có thể sinh ra cảm ứng thậm chí là trực tiếp phản tố ngân đầu trông thấy đối địch người hắn thân thể xung quanh một sợi giống như màu đen nguyện quang thiên diễn khí phản phất một viên màu mực quân cờ kéo q u o n diễm quay t r u n g quanh quanh thân xoay quanh cảm ứ n g xua tan ngoại giới đủ loại ác y âm dương hai khí hỏa làm một thể về sau h ắ n tu luyện cái này hai mạch chân kinh bí thuật lại không cái gì chế ước mùng mười tháng chín ban ngày trần tuyên tu thành thiên diễn chân kinh thiên thứ hai nuôi ra một vị thiên diễn đạo tạng ông một vòng to lớn màu đen trăng tròn từ giếng bên trong bay ra đường kính mấy trục trượng trong sáng hắc nguyệt ép khắp toàn bộ bầu trời che đậy ánh nắng tựa như một mảnh đêm tối g á n g lâm chạy xuôi dưới từng sợi luồng không khí lạnh giống như thái âm cùng lúc đó c h â n tuyên thể nội trong trời đất nhỏ bé một vòng hắc nguyệt treo ở màn trời ê a nha một chỉ lớn chừng bàn tay mặc cổ đại màu đen tế tự pháp b à o tiểu nhân băng rô múa phấn đ i ê u ngọc xây ánh mắt linh động đáng yêu hắn hiếu kỳ thẩm nhìn phía dưới cổ thụ che trời sông lớn vân quanh cung quan liên miên nơi cuối cùng có một tòa ngũ sắt thanh đồng tế đ à n cổ quái đại điện ngươi ngươi dưới đến nói chuyện nhân hoàng đạo t ạ n trầm giọng nói bên trên n g a uy nghiêm khuôn mặt đối thiên diễn tế tự tiểu nhân vậy vây tay cái khác ngư dân nông phu đạo sĩ ba tôn tiểu nhân nữ chặt không vui khuôn mặt tiếp cận mới đản sinh g i thứ năm tôn tiên mệnh đạo tạng ấy a nha thiên diễn tế tự tiểu nhân linh động hai con ngươi chuyển hai vòng thấy rõ thế cục cho là mình cũng không phải là nhóm này thu về băng bản địa đạo tạng nhóm đối thủ thức thời vụ phiêu rơi xuống đất hắn vì tồn sống sót sự tình gì đều nguyện ý làm thiên diễn đạo tạng nhất mạch phong cách chính là như vậy ừ nhân hoàng đạo tạng dên lên một tiếng đ ỗ n g nhiên nô ra một đôi mạnh mẽ đại thủ hung hăng bắt l ấ y không chúng tế tự tiểu nhân hai cánh tay dùng sức để dưới đất ánh mắt sắp bén chỉ xuống chính mình lắp bắt nói hô hô hoàng thượng không hô hô đại ca tế tự tiểu nhân nghe vậy lộ ra một vòng làm bộ câu nệ cười ngây ngô thức thời hô ế a nha nhân hoàng đạo tạng hài lòng gật đầu phục đem ba người khác giới thiệu cho nghe lời tế tự tiểu nhân chỉ vào n ô n g phu nhị ca chỉ vào ngư dân tam ca chỉ vào đạo sĩ thứ ca tế tự tiểu nhân sắc mặt không ngờ cho rằng mặt khác ba cái không mạnh bằng hắn vốn không muốn hô nhưng bản địa đạo t ạ n g nhóm kết phường khi dễ hắn người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu cố nén trong lòng hoa khí cười đùa cập nhả từng cái hô quá khứ ế a nha nhân hoàng đạo tạng cười ha ha càng rót đầy hơn ý nhưng phát giác tế tự tiểu nhân tựa hồ không có cam l ò n g thế là nghiêm túc ra lệnh n g ư ơ i n g ư ơ i mới tới nguyên địa phạt đứng một canh giờ đều đều là như thế tới cái khác ba tôn đạo tạng nghe vậy đưa mắt nhìn nhau chật cùng nhau dùng sức chút đầu ê a n h a đại gia hỏa đều là như thế đến đây tế tự tiểu nhân sắc mặt đỏ lên nâng lên quay hàm đem nổi g i ậ n hơn nhưng suy nghĩ kỹ một chút tỉnh táo lại đi cũng không phải là bản địa đạo tạng nhóm đối thủ thế là làm theo hắn giống như tiêu t ư ơ n g ngẩng đầu giữa ngực như một nhân loại binh sĩ một dạng nguyên địa phạt đứng ông thuần trắng đen kịt hai con cờ còn như t r ạ g ngọc lấp l o e ánh sáng nhạt vây quanh thẳng r á n g người chìm chìm nổi nổi tế tự tiểu nhân vì tồn sống sót là hủy khuất gì đều nguyện ý tiếp nhận trung trung thành nhân hoàng đạo tạng kêu to truyền thụ kinh nghiệm cũng nhường tế tự tiểu nhân thuật lại tiếng hô của hắn hiện trường một phái vui vẻ hòa thuận vui sướng cảnh tượng nam tôn khác biệt thiên mệnh đạo tạng cộng đồng tồn tại lần này cũng không dẫn phát huyết tinh tranh đấu sự kiện trần tuyên trông coi một lát khẽ gật đầu ý thức lui ra ngoài thiên mệnh đạo tạng nhóm càng ngày càng hiểu chuyện vẫn là lớn lên tốt năm sau đó trần tuyên mở ra sơn hà đô quyền bảo cụ kiểm kê sau đó yêu cầu tiêu hao năm loại linh ẩn ôn bộ linh ẩn số lượng nhiều nhất tiểu ôn phủ tu sĩ lưu lại hơn mười phần đạo tạng linh ẩn dịch khí một phía trong đó lớn nhất một đoàn linh ẩn t r ư ờ n g đầu người như vậy lớn đến từ vị kia chấp trưởng thanh đồng cổ kính đạo tạng ngũ trọng tiên h thậm chí có tỷ lệ nhất định t ấ n thăng ngũ trọng tiên trần tuyên trong lòng tính toán nhân hoàng đạo tạng tiếp đó hội ăn no nê nhưng cái khác bốn loại linh ẩn số lượng liền tương đối ít nhất mới tiểu nói tại sáu trăm chín thư a thủ phát thùy đức nhị trọng tiên đại hậu kỳ có năm đạo linh luẩn một sợi tàn thứ phẩm đến từ đất sở phạm dương lữ thị bốn sợi đến từ vũ quốc yêu loại phẩm chất đều không cao chỉ dựa vào những này tấn thăng tam trọng thiên có chút khó một đức nhị trọng thiên một đạo quỷ quái phiên trợ đ ổ i thành kim đức nhị trọng thiên một đạo đồng dạng đến từ quỷ quái phiên trợ thái âm không nhanh chóng tăng lên chiến lược ưu tiên trước dễ sau khó đi trần tuyên chuẩn bị trước từ đi theo thời gian dài nhất hoàng lương chân kinh vào tay ông thân hồn thân thể vận chuyển hoàng lương c h â n kinh thiên thứ hai cưỡng ép kéo lấy nục thân thể xác trình độ lớn nhất nuốt m ộ t đức linh luận thanh kim s á c hoàng lương khí lập tức mở mịt toàn bộ trong giếng hào quang như thủy tinh cung mười ngày hai mươi tháng chín hoàng lương đạo tạng nhị trọng thiên nhiều đa tạng chủ thân hoàng lương đạo tạng tiểu nhân thân thể cất cao đến hơn một mét tựa như một cái bảy tám tuổi nhân loại hài đồng hắn miệng phun đơn giản nhân n g ô n quỳ trên mặt đất hướng bầu trời quỳ lệ hành đại lễ người xưa nay an tâm bàn phận lại an tâm làm việc sẽ không làm ngươi mạch tới thế gian một chuyến trần tuyên bình thản tiếng nói thử không trung hạ xuống l ta, ta ương ương ạ duy nguyện i t chủ thân tiên thu vạn đại trường sinh lột cử thị cầm kiếm đạo sĩ đi ra cung quan lũng lên tay áo hướng bầu trời thi lễ một cái hắn một miệng rõ ràng không nhiễm một tia khói lửa trần tuyên khẽ gật đầu nhờ lời chúc của ngươi trong lòng bởi vậy có một chút cảm giác thành thiệu cảm giác những n à y kiệt ngạo bất tuần tiên mệnh đạo tạng tiểu nhân ngay tại hắn từng bước một dưỡng thành dưới dần dần loại người không còn man hoàng vô c h i Tiếp phiên đại tạng tu hành đại sự. Trần Tuyên trong tự đến đó, đạo nói, nhân hoàng hành lòng là sự. chi ả m giác sắc sâu n ư n ú lớn lực lên lên giới cảnh càng hành hiện nhiêu Đông áp Phải cao, cao. đặt độ độ địa tu biết, ở sở hai khó, khó Hà vai, bao bờ b vẫn như cũ kẹt tại đạo t ạ n g tam trọng thiên cửa này muốn coi trọng tu đạo khó khăn khó mà lên trời a này khí có thể miễn dịch xem bói nếu như có người vận dụng xem bói thuật tính toán n h u tính có thể sinh ra cảm ứng thậm chí là trực tiếp phản tố nguyên đầu t r ô n g thấy đôi đ ị n h người hắn thân thể xung quanh một sợi giống như màu đen nguyện quang thiên diễn khí phản phất một viên màu mực quân cờ kéo q u o n g diễm quay t r u n g quanh quanh thân xoay quanh cảm ứng xua tan ngoại giới đủ loại ác y âm dương hai khí hỏa làm một thể về sau hắn tu luyện cái này hai mạnh chân kinh bí thuật lại không cái gì chế ước mùng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 n a m tôn khác biệt thiên mệnh đạo tạng cộng đồng tồn tại lần này cũng không dẫn phát huyết tình tranh đấu sự kiện trần tuyên t r o n g coi một lát khẽ gật đầu ý thức lui ra ngoài thiên mệnh đạo tạng nhóm càng ngày càng hiểu chuyện vẫn là lớn lên tốt n a m sau đó trần tuyên mở ra sơn hà đồ quyền bảo cụ kiểm kê sau đó yêu cầu tiêu hao năm loại linh ẩn ôn bộ linh ẩn số lượng nhiều nhất tiểu ôn phủ tu sĩ lưu lại hơn m ộ ư ơ i phần đạo tạng linh ẩn dịch khí b ố n phía trong đó lớn nhất một đoàn linh ẩn chừng đầu người như vậy lớn đến từ vị kia chấp trưởng thanh đồng cổ kính đạo tạng ngũ trọng thiên tu sĩ toàn bộ luyện hóa xong rất có thể tấn thăng đạo tạng tứ trọng、thiên. thậm chí có tỷ lệ nhất định thần thăng ngũ trọng tiên trần tuyên trong lòng tính toán nhân hoàng đạo t ạ m tiếp đó hội ăn no nê、e. nhưng cái khác bốn loại linh luận số lượng liền tương đối ít nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát t h ủ y đức nhị trọng tiên đại hậu kỳ có năm đạo linh luận một sợi tàn thứ phẩm đến từ đất sở phạm dương l ư ơ thị bốn sợi đến từ vũ quốc yêu loại phẩm chất đều không cao chỉ dựa vào những này thần thăng tam trọng tiên có chút khó một đức nhị trọng tiên một đạo quỷ quái phiên trợ đổi thành kim đức nhị trọng tiên một đạo đồng dạng đến từ quỷ quái phiên trợ thái âm không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 người xưa nay an tâm b ả n phận lại an tâm làm việc sẽ không làm ngươi bạch tới thế gian một chuyến trần tuyên bình thản tiếng nói t h ử không trung hạ xuống lại mười ngày cuối tháng chín trường sinh đạo tàng nhị trọng tiên、Cắc. ta ta xong rồi thuyền đánh cá bên trên ngư dân tiểu nhân tiến hành lột xác kích động ném đi xin cá vừa khóc lại cười nó điên rồi nửa ngày sau đó đông nhiên vô đầu một cái học ngâm phu nằm dạp trên mặt đất cao k i ể u bầm mông dở dở ư ơ n g ư ơ n g học nói lời cam t ạ n h i ề u đa t ạ mùng m ư ơ i tháng m ư ơ i lục dục đạo tạng nhị trọng tiên duy nguyện chủ thân t i ê n thu vạn、đại. trần ư g sinh cửu tuyên h Cầm kiếm đạo sĩ, đi ra n quan, lũng g trong a lòng tự nói g không n cảm giác sâu sắc như núi lớn áp lực đặt ở hai bờ vai cảnh giới càng cao tu hành độ khó hiện lên bao nhiêu độ khó lên cao phải biết sợ địa hà đông bùi gia Thế nhất hệ này nhất con e một kiến tháng thời n gian Ung trung tư chất không kém n t n tuần à n toàn tâm toàn l tháng n một m cái, a mươi một nhân hoàng đạo tạng tấn thăng tam trọng tiên khó tiến hành một trận triệt để thăng hoa lột xác、Ấm、ẩm ẩm nhân hoàng đạo t ạ n g tiểu t r o n g thượng â n vang lên tiếng nổ bàn ẩm ẩm tiếng vang, thể sấm ẩm ẩm x ơ n sinh trường, hắn phẳng lưng mệt mỏi, qua trong lát, thân thể tăng vọng, cho đến cùng trần tuyên g cốt cấp tóc cái cho cao cho Chủ rối phất mệt lát, thể biệt t sai mỏi, hướng không lắm. qua dây hắn thần sắc phong khoáng tối tăm trong đôi mắt có một loại ẩn mà không phát ba khí hắn dáng người o a i hùng cùng trần tuyên bảy tám phần tương tự hắn hướng bầu trời ô m quyền cao giọng cười to nói Chủ thượng ta nguyện vì ngươi chinh chiến thiên hạ ba trăm năm đến chết mới thôi không mấy cái giữa trần thế tu sĩ có thể sống thời gian dài như vậy nhân loại đỉnh lô đại năng thầm thường chỉ có thể sống cái hơn hai trăm năm lại muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể dựa vào các loại hiếm thấy linh vật kéo dài tính mạng thao hồng trần mới có thể trường sinh cựu thị a trần tuyên nghe tiếng trong lòng cũng có một loại hào khí sinh ra c ư ờ i to đáp lại nói vẫn nhỏ ngươi cũng k i n h thường ta a ha ba trăm năm không đủ tốt nhất là ba ngàn năm bà vẫn năm hắn cùng trưởng thành nhân hoàng đạo tạng ngắn gọn giao lưu một phen trật tiếp tục đầu nhập khẩn trương trong tu luyện trong núi không tuyến nguyện một tuổi vừa khô héo dần dần trên trời phiêu khởi băng lánh bông tuyết rất nhanh vô số bay tán loạn g ư ờ n g g ư ờ n g tuyết lông ngỗng bao phủ thiên địa năm nay trận tuyết rơi đầu tiên giếng cổ mái hiên nhà miệng tích bên trên thật dày một tầm tuyết một số phất phối bông tuyết tiến vào trong giếng rơi vào trần tuyên đầu vai x o trần t tuyên t h ứ c tỉnh mở mắt ra màn n g n g đầu xuyên thấu qua miệng giếng nhìn về phía trắng xóa bầu trời anh tuấn trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cảm khái tâm ý một năm hà nước chừng năm ngoái thời gian này từ liêu trấn võ quán đi ra chính thức đặt chân luyện khí giới một đường trải qua gia n u y độ tận phong ba vương thiền nhan ngọc thư liều g a o diệ quỳ Hàng Phạm những cái kia thượng Cổ, trần tiên tiên tuy tuyên lúc tu luyện ngẫu nhiên cảm ứng được một số đất sở chi nước tu sĩ từ phụ cận địa vực đi qua có khi bổ phát kịch c khi phát h liệt đại i bổ ế nhưng n gần nhất tuyết rơi là ớ n hắn g này cuối cùng cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương không phải chí dị trong tiểu t u y ế t loại kia tuyệt tỉnh tuyệt tính thuần túy đến cực điểm cầu đạo người hắn trông thấy từng sinh hoạt tiểu hà thôn nhân gặp tu sĩ ức hiếp trong lòng sẽ giận mượn đề tài để nói chuyện của mình hắn trông thấy lục dục thiên nhan ngọc thư tay sông thư thái mê người ngẫu nhiên trong lòng hiện nổi sóng hắn trông thấy sở quốc hương g i a rất đáng ẩm thế là có khi càng thái thậm chí không ngại đủ khả năng tình h ù n g dưới b à n c h ú t chuyện nhỏ trần tuyên trong lòng thưởng thức trên đời này tự thân cho rằng sự vật tốt đẹp nhưng không cách nào làm đến càng nhiều bởi vậy tới đây thế gian bốn năm có thừa hỏi tâm ý chí như tuyết trung thanh thạch kiên định từ không n a y được lại là một năm xuân trần tuyên hai mươi tuổi xuân về hoa nợ trung tuần tháng riêng ngay sau đó to lớn nhân hoàng đạo t ạ m g thân ảnh leo ra đại giếng uy nghiêm thân hình càng cao lớn cho đến giống như một tòa hắc ngọn núi nhỏ màu và nóng toàn thân tràn đầy trói mắt thần quang thoáng như một vị cự linh thần phát thiên tượng địa cao mười trượng lớn nhân hoàng đạo t ạ m thần thái huy vũ túi đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn miệng giếng một bên động tác nhẹ nhàng chậm chạp đắp lên miệng giếng gạch đá một bên thỏ đầu ra sọ nói chủ thượng ta có thể chấp trưởng thiên mệnh nhân hoàng cờ có thể trần tuyên bình thản mà mạnh mẽ t i ế n g nói dưới đáy giếng vang động năm xuân ngày trôi qua ngay mùa hè thời tiết t r ú c long đại nhật như lò luyện túi chiếu ức vạn dạm đại địa mõ và lửa lan tràn lạc nguyện thành mảnh này c ổ lão đại địa đầu tháng năm bốn năm cái cả người là huyết sở q u ố c tu sĩ đều là mặc một thân chấn yêu ti bảo cụ áo giáp cũng không phải là tất cả đều là tinh hồng sắc cũng có một đạo mặc giáp trụ màu xanh sấm giáp trụ thân ảnh bọn hắn chật vẫn không chịu nổi trốn vào hoang sơn giã linh bên trong lạc nguyện thành ph c h i nước bên kia tới mấy vị đỉnh lô cảnh láo quái vật một cái đầu lính trung niên há ắ tử dâu hùm báo mắt hắn lẩm bẩm đưa tay từ hông bụng màu đỏ tươi áo dắp dưới cầm ra một đoàn mang hết sự vật ném đi trên mặt đất đúng là một cái nhảy nhót tương bừng hà thủ ô thảo dược hắn chừng hà thủ ô một chút hung hăng quẳn g xuống đất chửi thêm một tiếng nước bọn phi cái này bốn năm cái đất sở đạo tạng tu sĩ từng cái mang theo khác biệt trình độ thương thế mẹ nó là nguyện thành bên này bản địa lửa tu không nhộn chút nào cốt khí thật sự là cứng g i n a hơn sáu mươi cái đạo tạng lửa tu không muốn sống nữa kém chú có người sắc mặt nặng nề g h cảm khái t r ậ t tiếp nối thở dài nói đ á n g t i ế c thất bại trong gan t h ớ c chết hơn phân nửa t r ấ m linh phong tiểu tử n g ư ơ i luyện thanh khí sẽ không phải là chi nước gian thế a có người cười lạnh nói ánh mắt bất tiện nhìn về phía trong đội ngũ một người mặc màu xanh sâm áo giáp thanh niên đừng muốn nói vậy thầm mỗi chính là thanh lộc sơn đ í c h truyền tự có phòng bị thủ đoạn sẽ không bị chi nước gác yêu dẫn ra thanh khí tên là t r ấ m linh phong thanh niên nghiêm âm thanh quát lớn chật hướng cái kia xuất khẩu của ngôn tu sĩ đánh ra một đạo nhu hòa thanh khí nồng đậm sinh mệnh năng lượng vì đó trị liệu thương thế nhưng cuối cùng hãn luân phiên đại chiến thể nội tiên khí số lượng cũng không nhiều ha ha thanh lộc sơn chính là thừa t h á i ma đầu chi điện người t i ể u t ử này sớm muộn có một ngày lại biến thành thanh ngai t ử loại kia đại ma đầu bốn năm cái c h ấ n yêu ti tu sĩ vừa nói vừa đi tiến vào cách đó không xa thôn trang phế tích trung làm sơ nghỉ ngơi ăn chút linh vật sau đó ai nhìn m ệ n h đi gian viện t ử này sạch sẽ chút t ấ u chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt trong giếng long chương một trăm năm mươi mốt một trong giếng long cỏ hoang ngọc thành bụi sạch sẽ trong viện có một ngụm làm ẩu giếng cổ khe gạch ở giữa lớn một chút hình kiếm cỏ dại người a a m m đạo n này tên là từ sương cao cấp đạo tạo đi theo khương gia tán tu bây giờ là trấn yoti một vị trấn ma tiểu tướng phó lạc nguyện thành phá về sau từ phó tướng cùng trầm linh phong ở bên trong bốn vị trấn yoti ê tu sĩ gặp nhau cùng một chỗ lánh nạn viện quân đâu chi nước linh tộc mở năm sau liền không thích hợp bây giờ toàn diện liều mạng viện quân của chúng ta đâu khương công chúa tiểu nữ từ này tây t u y ế n thông x o á i trơ mắt nhìn xem lạc n g u y ệ n thành đ ỉ n h trệ a chi nước muốn ăn sạch nơi đây tu sĩ một cái tu sĩ cười lạnh ngai nuốt lấy màu đỏ đang dược sau đó nói lầm bầm đan dược không sai tiêu hông cái này ngoại v ừ a người luyện không được b ả o cụ luyện ă n lại là một tay h ả o thủ từ phó tướng sắc mặt nghiêm túc hít một tiếng nói sở quốc tây tuyến chi quốc chiến sự tỉnh chỉ sợ muốn toàn tuyến tat tác không chỉ lạc nguyệt thành phụ cận cái khắc thành lớn hẳn là cũng đã mất trông coi khương gia vô năng bất lực vì sao Có nam g ư ờ i hoàng i h c thánh tử trần tuyên cái n h c kia từ ngàn năm thế ra ngoại vực tiểu ôn phủ trong tay cướp được nhân hoàng cờ chém giết vũ quốc phủ lòng chân quân hậu duệ đem thôi chính hai cái ngàn năm thế ra giết cơ hồ vong tộc coi trời bằng vùng tuyển thế đại ma đầu trần tuyên có tiếng người khí run rẩy nói ra năm tại đất sở n h ấ t lên c ự sóng gió lớn danh tự trần tuyên danh khí hung danh hiền hách bây giờ tại đất sở luyện khí giới không ai không biết không người không hay trần tuyên người này không phải nói hắn năm ngoái bị ngoại vực thế lực lớn bắt đi rồi sao hắn thật sự là trên trời rơi xuống á c tặc lại ban g chi nước linh tộc tiến đánh đất sở đồng tộc a có người muốn rách cả mí mắt giọng căm hận nói từ phó tướng nghe vậy lắc đầu giải thích nói cũng không phải là như thế sở cúc năm ngoái sáu tháng cuối năm hòa bình trên thực tế toàn do trần tuyên tri phúc sở cúc muốn nhận hắn một phần â n tình vì sao đám người kinh ngạc từ phó tướng nhìn xem đám người c h ậ m g ã i nói năm ngoái tháng tám nam hoang một đám đại quỷ quái rời núi từ đất sở biên cương chặn lại tiểu ôn phủ về sau một đường hướng đông thanh thế ngập trời quét ngang bốn năm vạn dặm đường trực tiếp đánh tới vũ quốc vương thành nghe nói nam hoang đại bọn quỷ quái cho trần tuyên tìm lại mặt mũi đem hơn mười đầu tàn bạo lòng tử lòng nữ toàn bộ ngăn ở vương thành ngày ngày chém giết đấu pháp vốn nên nhất căm thủ vũ quốc bởi vậy mất đi thời cơ tốt nhất từ phía đông xâm chiếm sở quốc chi nước sợ ném chuột vỡ bình yến tĩnh lại đám người nghe tiếng ngừng thở lại có việc này khó trách năm ngoái sáu tháng cuối năm chi nước linh tộc đột nhiên dừng lại thế như trẻ che thế công sở quốc thật sự là dính nam h o a n g thánh tử phúc khí a mặc dù đại biểu trần tuyên nam h o a n g không có trợ giúp sở quốc nhưng là sở quốc xác thực bởi vì trần tuyên tồn tại mà ngay tiếp theo nhận đến to lớn lợi ích từ pho tướng dừng lại một chút nhưng là đầu năm nay tuyết tan thời điểm vũ quốc long trúc ngợi được tứ hải tiểu lòng cung đồng tộc trợ trận hỗ trợ cuối cùng nam h o a n g cùng vũ quốc đại đánh một trận san bằng vũ quốc vương thành đập long trúc hoàng cung sau đó n ê n ngang trở về đại sơn vũ quốc một vị long tử sở quốc đông tây hai một bên liên minh mấy vạn dạng biên t ư ơ n g đang bị vũ quốc tri nước hợp lực gia công từng bước xâm chiếm cương vực bản đồ như vậy sở quốc tây tuyến cùng t h i nước chiến tranh không có vệ binh tri nước lãnh khốc vô tình nhưng long trúc tốt đi nơi nào bọn chúng càng thêm tàn bạo sở quốc muốn mất nước trần tuyên trần linh phong tại đám người xó xỉnh bên trong mặc niệm cái này từng mang đến cho hắn vô tận hoảng sợ danh tự hồi nhớ ngày đó trong nam hoang n h ì n tháng o qua một cái vũ hóa nhất trọng thiên tiểu tu sĩ a thành cả nước nghe tiếng đại nhân vật trần linh phong trong lòng đùi ngùi mai thôi may mắn lúc trước đầu náo thanh t ỉ n h không có tiếp nhận hoàng lương ngộng vương tiền mế hoặc xem sớm ra trần tuyên bất p h à m há lại ta loại tiểu nhân này vật có thể châu chấu đá xe hắn là xích nha thành địa giới trẻ tuổi một đời cấp cao nhất thiên tài một trong nhưng làm sao có thể cùng trần tuyên loại nhân vật này so sánh đâu chết ở tại trong tay đạo xây một chút sĩ chẳng được năm mươi số lượng Trầm Linh Phong năm ngoài 6 tháng cuối năm Linh ngoài cuối Phong tháng đầu i gia tiền liền vào vũ Thành, làm khoát Lạc lúc cách đều không có, chỉ có thể làm chút c Nguyễn nhập Trấn trọng hắn, không thương Yêu đấu đều hậu dứt Tì, tam tư thể trị hóa pháp ấy n nhỏ. việc đ ầ năm lúc trong chiến trường đạt được một cọc cơ duyên may mắn trở thành đạo tạng tu sĩ hắn đi ra vắng vẻ xích nha thành mới biết thiên địa chi lớn hơn nửa năm này ở giữa gặp quá nhiều chân chính anh hùng hào kiệt không nói cái khác liền giờ khắp này ở trận mấy người cái nào k é m hắn những người này lúc tuổi còn trẻ tất cả đều là kinh diễm một chỗ một thành nhân vật thiên tài trần tuyên loại thiên tư này tung hoành nhân vật coi là thật bị ngoại vực thế lực lớn bắt đi nửa đường chết kiểu a trầm linh phong trong lòng dâng lên một loại cảnh còn người mất cảm giác q u ỷ dị cảm giác n a m cái chấn yêu ti tu sĩ một bên luyện hóa hành quân hoàn dược lực một bên vận dụng hô hấp pháp hấp thu trong không khí mỏng manh tiên khí chi lực mọi người nhanh lên chữa thương muốn tiếp tục chạy trốn chi nước tu sĩ phô thiên cái địa bốn phía đ ổ i bắt chúng ta thế nhưng là hành t ẩ u lục địa bảo thụ a từ phó tướng đạo thiên địa vì hòa lò chúng sinh là t u ổ i tuổi chính như nam hoang lào ô quy lời nói luyện ký người nghĩ nhanh chóng tiến bộ không muốn đồng tộc chấm giết chỉ có thể ra bên ngoài đánh hiện trường bầu không khí lộ ra kiềm chế độc nhiên có người thấp giọng cười nói đại gia hỏa hẳn là bị một đám c h i nước linh tộc cắn cái đ g ô i thiên địa này có cây cái nào không phải bọn chúng thay mắt căn bản trốn không thoát a từ xương phó tướng với tư cách nơi đây thân phận kẻ cao nhất liếc nhìn một đám sắc mặt đều có chút thê lương c h ấ n thủ tư tu sĩ trong lòng bất đắc dĩ nhưng xác thực không đường có thể đi cả đám trầm mặc không nói gì đột nhiên có người gõ xuống dính máu đầu lâu t h ấ p giọng nói lầm bầm không biết có phải hay không thương quá nặng bên hai đều là quanh quẩn một loại chấm thấp tiếng hít thở tiếng hít thở ta ta cũng nghe thấy vừa vào viện này chỉ nghe thấy giống như là lòng trúc thổ t ư c trong viện đột nhiên yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng năm cái đạo tạng cảnh đại tu sắc mặt đại biến dùng mình là cái gì tùy tiện tránh đi bọn họ nói tàng cảnh cảm giác nếu không phải nó không coi ai ra gì hô hấp bọn hắn thậm chí không phát hiện được cái này ẩn tàng sự vật tồn tại đặc thù quỷ quái vẫn là đỉnh lô từ phó tướng con ngươi co vào cái chán chảy ra như hạt đậu nành mồ hôi lạnh hô hô cái kêu phảng phất là phun ra nuốt vào thiên địa tiếng hít thở lại như là một loại nào đó to lớn sinh vật tiếng tinh đập tại an tính trong viện có chút tiếng vọng p h từ phó tướng n chậm rãi giơ cánh tay lên còn lại bốn người lập tức đứng thẳng lên hiện ra vây kín tư thế hoặc là chạy trốn hoặc là tiến công đều có thừa từ phó tướng cắn chặt rằng như một trận như gió mát lạc nhiên không một tiếng động tới gần công nghệ thô giáp giếng cổ trước đó hắn chậm rãi đem đầu lâu dò xét quá khứ đỉnh đầu ánh năng chiếu nhập trong giếng hắc ám đai giếng bị chiếu sáng một chút cái k i a xuống giếng không gian lớn vượt quá tưởng tượng chỉ sợ quán thông toàn bộ thôn trang dưới mặt đất từ phó tướng thoáng nhìn đai giếng có từng khối to lớn hắc kim lân phiến tại hoạt động đó là một cái quái vật khổng lồ thân thể g i á n mãng vẫn là cái quỷ dị quái từ phó tướng vô ý thức nuốt nước miếng nhìn thật kỹ đột nhiên hắc kim lân phiến không di động nữa lân phiến hướng hai bên thối lui đen kịt trong giếng một cái con ngươi dựng thẳng lên n h ạ t con mắt màu vàng kim sáng lên lấp kín đai giếng sâu kín nhìn chăm chú hắn ngàn vạn loại bảng bạc điên cùng thanh âm như là thiên b n h ư từ phó tướng như dứt vào hầm băng hai chân đều đang run sợ trong truyền thuyết mỗi một đầu thượng cổ chân long sau khi thành niên ít nhất đều là thao hồng trần truyền hậm kỳ sinh linh lạc nguyện thành địa giới ẩn dấu loại này thượng cổ dị thú từ phó tướng kê cả ra đầu trong lòng hoảng sợ và phần giờ khắc này hắn chân tay luôn cuống bọn hắn ngộ nhập cấm địa đánh thức cái này ngủ say thượng cổ dị thú chân long khí tức khiến cho hắn cái này cao cấp đạo tạng tu sĩ cơ hồ ngạt thở hắn chỉ có thể chậm rãi xây dịch bộ pháp ý đồ rời đi cái kia đạm kim sắt dựng thẳng đồng từ ánh mắt、Xoạt. còn lại bốn vị c h â n yêu ti tu sĩ nghi hoặc nhìn chằm chằm trong nháy mắt toàn thân ngơ ngớt ngớ đẫm mồ hôi từ phó tướng làm không rõ ràng phát sinh chuyện gì đặc đúng lúc này bên ngoài viện một loạt tiếng bước chân v ă n g lên phu cận đổi bắt chi nước linh tộc vây quanh nơi đây chính là nơi đây sở quốc mấy cái chuột giấu ở này nhân loại trong thôn trang làm thịt bọn hắn cầm lấy đi mới mở lượng giới phiến trợ đổi lấy yêu cầu mục đức linh vật đỉnh lô cảnh lạ đều thân tử đạo tiêu bọn hắn bọn này tạm ngư có thể bỏ chạy nơi nào mấy đạo khí thế hùng hồn chi nước thân ảnh bước vào thôn trang cũng không che giấu nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào căn này bầu không khí q u ỷ dị trong sân từ phó tướng làm sao bây giờ một cái chấn yêu ti tu sĩ khẩn trương thấp giọng hỏi nhanh giới quyết đoán a từ phó tướng không nói một lời cung thân thể cẩn thận từng ly từng t í từ miệng giếng rút lui hắn có khổ khó nói trong giếng hắc long chi nước linh tộc hai mặt giác công từ phó tướng si ngốc bình thường không đại động tác cái khắc bốn cái chấn yêu ti tu sĩ trong lòng lo lắng nhưng chỉ có thể đi theo một khối đứng ở trong viện mấy vị chi nước linh tộc thân ảnh cực tốc đi vào ngoài sân xuyên thấu qua thấp b ẽ từ viện trông thấy trong viện vái dị một màn sở quốc tu sĩ nhắc gan bị chúng ta sợ choáng váng một cái chi nước luyện khí người ngữ khí cười nhạo nói ánh mắt xem thường hắn toàn thân phát ra thanh quang dẫn đầu hướng trong viện đi đến mỗi bước ra một bước dưới chân liền có linh chi tuyết liên các loại chân quý thảo dược lan tràn sinh trưởng mà ra hô hoảng hốt ở giữa hắn bên thai nghe thấy một loại nhàn nhạt tiếng hít thở không có để ý tấu chương xong chương một trăm năm mươi hai long sĩ đầu phiên trợ chương một trăm năm mươi hai một long sĩ đầu phiên trợ bốn cái hoa đức 1 cái một cái mộc đức h o ặ c có vị trấn ma phó tiểu tướng bắt được một đầu đại hàng dẫn đầu bước vào định viện c h i nước yêu quái xem k ỹ trấn yêu ti năm người ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đây là một cái liêu thụ yêu quái sợi tóc như cành liễu sinh ra màu trắng tiểu hoa màu xanh trắng hình người mặt nhọn bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng cổ nơi có màu bạc mạch lạc sợi tơ tựa như một loại nào đó phủ văn cổ xưa đường cong thảo mộc linh tộc cùng yêu loại một dạng hình thái cùng nhân loại giống như nhưng giữ lại một số cỏ cây bản nguyên tiêu chí đồng thời linh tộc tinh quái trên thân thể bình thường có một ít phản phất lá cây mạch lạc phủ văn đường một vị lục trọng thiên đỉnh phong đạo tạng lạc nguyện thành cùng chi nước một phương rằng có hơn nửa năm mặc dù chưa từng bộc phát đại chiến nhưng ma sát nhỏ không ngừng trấn yêu ti đối đoạn đường này chi nước yêu quái nhân vật nguy hiểm tham dò được rõ ràng đoạn đường này chi nước đại quân trừ bỏ cao nhất hai vị đỉnh lô đại năng bên ngoài có bốn vị cực mạnh đỉnh phong đạo tạng đại tu danh s ư n g tứ đại linh yêu đều là đỉnh lô phía dưới nhất đ ẳ n g nhân vật lợi hại bọn chúng cũng không phải bao cỏ đạo tạng liêu thất cái này liễu thụ tinh chân thực niên kỷ tiếp cận hai trăm tuổi trăm năm trước chính là đạo tạng lục trọng tiên nhưng vô duyên đỉnh lô bởi vậy tại đạo tạng cảnh cày sâu khổ luyện chiến lược mạnh đáng sợ cùng cảnh giới trung hán h ư u địch thủ từ hai nước khai chiến đến nay chết tại liêu thất trong tay sở quốc đại tu hai cánh tay đều đến c u n g hết đồng thời nó trời sinh tính tàn bạo dọc theo đường gặp phải không lớn thôn trang trong tiểu chân phạm nhân đều bị hút t h à n h cốt treo ở dưới cây liễu thi cốt như núi tất cả mọi người biết liêu thất nghi tại cái này hai nước đại chiến c h u n g liều một phát khó cầu m ộ t đức đỉnh lô bảo thệ đã biết hiểu thân phận ta sớm làm thúc thủ chịu trói liêu thất màu xanh ánh mắt ngắm nhìn một phía nhữ mày đột nhiên thâm trầm cười nói nghĩ tới năm ngoái ta đi ngang qua nơi đây ngoài cửa cây kia đại liêu thụ treo mấy bộ bếp cốt ứng thị ngã tiện tay gây nên à trên trăm cái ti tiện nhân loại trong khoảnh khắc hóa thành xương khô hôm nay thăm lại trốn xưa à. người một đám chân áp tư tu sĩ nghe vậy giận tí mặt lập tức liền muốn độc thủ từ phó tướng vội và ngăn lại bọn hắn sắc mặt âm trầm như nước trong mắt vằn vện tiêm máu hạ giọng nói, liêu thất đi ngoài thôn đánh chúng ta không trốn từ đấu một t r ợ đương nhiên là nói dối bọn hắn không trốn mới là lạ nhưng xuống giếng có một vị hư hư thực thực tượng h cổ chân long ngủ say sinh linh cái kia vàng nhạt dựng thẳng đồng t ử ánh mắt u y nghi không thua kém một chút nào từ phó tướng từng gặp đỉnh lô đại năng ánh mắt bọn hắn tại người ta xảo h u y ệ t đỉnh đầu đấu pháp thật sự là chán sống a ồ rời mộ phần a liêu thất nghe vậy cười lạnh chật âm thanh lạnh lùng nói nhân loại đây là chiến tranh a giờ âm mưu quỷ kế vô dụng ta đến ba tiếng nguyên địa quỷ xuống dân ra đạo tạng nếu không cam đoàn các ngươi chết thống khổ gấp một vạt lần Dâng ba tử ạ n vong đến ngược bắt đầu mẹ nó từ phó tướng trần linh phong chờ năm vị trấn yêu ti tu sĩ thể nội tiên khi vận chuyển bốc hơi chỉ có thể chuẩn bị từ chiến mặc dù bọn hắn vết thương chấm chất không có mấy phần chiến lược nhưng bọn hắn không sẽ trực tiếp đầu hàng Người sợ c hai ế t hội bán mình cho những cái i bán kêu ngàn năm thế già, địa vực tông môn, mà không mà chủ động gia nhập động Trấn gia liêu quỷ quái chém giết. Hai. Liêu thất chậm rãi p h u n ra con số thứ hai sắc mặt lạnh lùng xuống tới trong không khí thanh khí phun trào trên mặt đất có cây bắt đầu sinh trưởng tốt phía sau hắn cái khác sáu vị khác biệt chủng loại có cây yêu quái có tương tự nhân sâm có đỉnh đầu linh chi t ừ n g đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt khóa chặt tại trấn yêu ti năm trên thân người cảm giác trên mặt đất động tĩnh cũng không hiểu những này chém chém giết giết đạo tạng tu sĩ vì sao không phát hiện được hắn tồn tại cảm giác thật có như vậy trên người ta vẫn là nói thái âm khí ngay tại phát huy ngăn cách cảm giác thần dị dù sao hắn khổng lồ như thế phải biết hắn nhưng là cách số dặm xa liền sớm phát giác được cái này hai nhóm luyện khí người đến thử tiêu hóa long thuật tiểu thành sau phản p h ấ t cũ có mấy phần đỉnh lô cảnh đại năng hoàn mỹ thần thể chi lực t r â n tuyến một tháng tấn thăng tứ trọng tiên sau đó t r i để đem bộ linh l u n tiêu hao hết tại trung tuần tháng b ố mạo hiểm đến cực điểm đột phá năm trọng thiên cảnh giới gần nhất hơn nửa tháng hắn trước đem đã sớm l ĩ n h nộ g tám môn tỏa linh thuật nước chạy thành sông sau đó thế như t r ạ y tre thành công đem t ử tiêu hóa long thuật từ nông đến sâu đang do dự ngưng tụ thứ chín tiêu lôi từ khí vẫn là nghiên cứu ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu ngoài ý m u ố n tới trước trần tuyên đ o á n thầm một câu cái này hai chuyện lớn cho dù đối với hắn yêu nghiệt cấp độ lực l ĩ n h nộ g mà nói cũng rất phiền phước là thật cự đại phiền phái cần phải năm này tháng nọ mài nước công phu trần vũ bảy đoạn kiếm bí yếu là nguyên bộ bí thuật độ khó cao tại trước hai môn đơn độc một thuật tượng cổ tuyển học ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu độ khó càng là cao đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Đây là bản đầy đủ. lại là thượng dương tiên nhân tại động tiên cuối cùng một quãng thời gian hao tổn tận tâm huyết tan vạn kinh huyền bí cuối cùng thôi diễn mà già vô thượng t u y ệ t học trần tuyên nghĩ như vậy cảm ứng trên đỉnh đầu đ ộ n g t ĩ n h mùng năm tháng năm nên núp ních một chút trong đình viện bầu không khí dương cùng bạc kiếm khương hoàng đế mất đi các ngươi người nước sở loại mất đi xương s ố n g lưng các ngươi cái chủng tộc này sơn hải thời đại liền quỳ trên mặt đất đứng không dậy nổi dám can đảm mọc ra cốt khí đều phải tiếp nhận tàn nhẫn nhất kiểu chết liêu thắt nhìn chằm chầm, chầm từ phó tướng người, mặt tâm trầm, há hốc mồm chậm muốn đem cái cuối cùng một chữ phun da miệm đ ồ n g nhiên trong lòng của hắn nhảy một cái từ nơi sâu xa ngửi được một loại cảm giác nguy cơ là cái kia nhàn nhạt, nhạt không thể phát rác tiếng hít thở tựa hồ rõ ràng một số hô từ phó tướng đối diện bốn người khác n g á y mắt trong miệng muốn hô ra trốn chữ sau đó hắn sẽ đem một cái công kích đánh vào trong giếng chờ mong chọc giận cái kia ngủ say hư hư thực thực chân long sinh linh dẫn phát náo động cá chết lưới rách nhờ vào đó vì mọi người đánh ra một chút hy vọng sống nhưng hắn ngừng lại sắc mặt ngưng kết chấm linh phong bọn bốn người cũng không do từ phó tướng ánh mắt đại biểu hàm ý nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt bọn hắn nghe thấy được cái k i a phảng phất từ quá thời kỳ cổ mà đến to lớn tiếng hít thở giờ khắc này c h â n yêu ti tu sĩ cùng chi nước có cây yêu quái cũng nghe được cái k i a tăng thêm hô hấp ngay sau đó dưới chân đại địa chấn động một cái long c h â n tuyên lật một chút thân thể cao lớn thoáng như động đất đại địa dạn n ư ớ c c h â n tuyên tự đi năm tháng tám bắt đầu thẳng đến tháng năm năm nay trước sau gần mười tháng mưa tuyết phía dưới giống như ngon thạch bế quan tiềm tu nhưng bây giờ h ã n c ố này phảng phất dị xét thân thể bắt đầu chuyển động động đất thứ gì liêu thất n h ì n t r ầ m t r ầ m dưới chân r u n g động đại địa một cỗ khí thế bảng bạc như quần c u ộ n đại g i a n g bản bước lên mà ra trốn từ phó tướng rốt cục đem trong miệng lời nói gào thét đi ra dẫn đầu chính xứng sở những người khác chạy trốn long lấy giếng cổ làm trung tâm đại địa c h ầ m rãi dốc lên vùng đất phẳng phất đầu cái thác nước bản từ cái này hắc v ẩ y màu vàng kim thân hình khổng lồ bên trên trượt xuống cắt vàng của cuộn một đôi đạm kim sắc dựng thẳng đồng tử phát sáng lên quan sát hết thầy cả tòa rách nát không lớn thôn trang h ã n xuống dưới đất bụi mù như mây trân long không có khả năng vũ quốc long trúc tử tiêu hóa long thuật liêu thất trước tiên phản ứng kịp lơ lửng đến giữa không t r ú n g trên mặt ngưng trọng nhìn cặp kia lạnh lùng kim sắc dựng thẳng đồng tử chi nước cùng vũ quốc bí mật có liên hệ hắn nhanh chóng nhận ra đầu này hắc long nền móng lập tức thở dài m ộ t hơi mở miệng cười xin hỏi là mưa nước vị kia long tử gia lâm liêu thất với tư cách tiếp cận nhất đỉnh lô cấp độ một nhóm người lập tức phát giác đầu này hắc long cũng không phải là chân chính đỉnh lô cấp độ đại năng hắn đối với nhân loại tàn khốc bây giờ đối mặt long t r ú thái độ lại có vẻ khiêm tốn bởi vì hắn biết được vũ quốc tại đạo tạng cảnh tu g a từ tiêu hóa long thuật long tử có thể đến được trên đầu ngón tay nghe nói có vị kiên quyết từ bỏ thao hồng trần cơ hội đã từng cơ hồ muốn học thành l o n g trúc tam thái tử một đời yêu kiệt đáng tiếc chết tại nam hoang nhân loại kia trần tuyên thủ h ạ n a một cái nhân loại d ẫ n thân vào nam hoang quỷ quái nhân loại quả nhiên là xương cốt mềm long trúc đúng là long trúc từ phó tướng t r ầ m linh phong bọn người đều là chấn động trong lòng khắp cả người phát lệnh nhìn cái này liêu thất nhiệt tình cùng đầu này hắt long bắt chuyện bộ dáng bọn hắn tất sẽ chết không có chỗ trôn long trần tuyên hơn ngàn mét dáng dấp thân hình khổng lồ vẫy màu đen tại dưới ánh mặt trời chết xạ kim loại sáng bóng hãn tài hoa xuất chúng dây núi một thật lớn giữ treo tại bầu trời mắt như nhật nguyện lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống trước mắt như con ruồi liêu thất mọi người ăn ý hợp lực giáp công sở quốc long tử điện hạ ngươi tự mình đến lạc nguyện thành q u a n chiến hoan nghênh a liêu thất phàn đàm nói chuyện sắc mặt ôn hòa hắn sống nhanh hai trăm năm biết gặp người nói tiếng người thấy yêu nói yêu lời nói v â anh tiếp theo một cái trước mắt liêu thất sắc mặt kinh hãi toàn bộ lơ l ử n g thân thể nhường một cái màu đen long trào n ắ m lấy hung hăng đẻ xuống đất đại địa ẩm vang chấn động a thế lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết từ long trào phía dưới bộc phát tất cả mọi người là đạo tạ cảnh nhường ngươi long trúc ba phần mặt mũi ngươi thật ngông đồng thời hàng trăm hàng ngàn căn cánh liễu như xiềng xích tầm thường rào sát mà ra phách trảng màu đen long trào mỗi một cây màu xanh cánh liễu uy lực đều có có thể so với bảo cụ sắc bén sức mạnh chém sắt như chém bùn ưu、uh. ưu trần tuyên chưa tương đối liễu thất phát ra một tia đáp lại chỉ là màu đen long trào ở giữa thủy đức hắc khí mãnh liệt t ứ n g ư ợ c vô số màu tím đen phủ triện diễn hóa mà ra mang theo từng đạo phủ văn chói mắt quan g huy trầm mặc phá hủy từng cây cành liễu hắc khí không phải tiêu lôi t ử khí ngươi không phải vũ quốc long trúc đại liêu thụ trung liêu thất kinh hai đến cực điểm thanh âm đây chẳng lẽ là nhân loại mời tới ngoại vực long trúc hắn rơi vào c h ấ n yêu ti tỉ mỉ bố trí mai phục cái bẫy nhân loại ti bị ưu hụ trần tuyên tối tâm long t r ả o như thần đao kiểu l ư i kiếm sắc bén nắm tiến vào đại liêu thụ hắn đứng dậy lao xuống kéo đại liêu thụ ở trên mặt đất ma sắt tiến lên vô tận tiên khi quan huy ba đại điệu bên trên lôi ra một đạo khô cạn đường sông bàn thật sâu khe ránh rơi xuống vô số bẹ gãy màu xanh sống cành liêu cành lá nhưng sau đó không lâu dần dần lôi ra mảng lớn t h a n h vết máu màu đỏ u, -u, u uy nghiêm màu đen chân long xem đại điệu bên trên như tứ hải ngao du t i ế n lên bụi bằng ngập trời mà lên long c h ả o dưới thanh quang nhanh c h ó n g ảm đạo liêu thất tiếng gào thét biến mất cuối cùng đại điệu bên trên kéo ra một đạo liên miên hơn vài mét nhìn thấy mà giật mình vết máu con đường thanh dòng máu màu đỏ hòa với huyết n ụ c từ miệng vết thương giống như mưa to chút xuống nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát người đại trên cây liễu phát ra hư nhược tiếng cầu xin tha thứ là liêu thất hèn bọn thần cầu gian giắc màu đen long c h ả o như áp đao bàn khép lại không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp bóp nát đại liêu thụ một vị đỉnh phong đạo tạng trực tiếp v ỡ n lạc liêu thất chết rồi nơi xa từ phó tướng trầm linh phong bọn người trận mắt h ố t mồm liêu thất vị này tản nhận đến cực điểm đỉnh lô phía dưới chưa có đối thủ đỉnh phong đạo tạng cứ như vậy tư thái thê thảm chết tại bọn hắn trước mắt liêu thất tiền bối. không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cái này hắc long thật sự là đạo tạng cảnh a một bên khác còn lại chi nước yêu quái dùng mình một đầu hắc long hành không xuất thế một câu không nói trong khoảnh khắc đem bọn hắn chi nước một vị đỉnh cấp cường giả b ó n nát không có cựu hắn a bọn hắn không thể nào hiểu được đều nói long trúc tàn bạo nhưng cũng không phải loại này điên cuồng tàn bạo a thật chẳng lẽ là nhân loại cái bẫy nhưng nhìn xem không giống đối diện trấn yêu ti tu sĩ đồng dạng hoảng sợ không giống diễn lao bác tử lại n h ạ i cả ngày một đống nói nhảm nếu người thanh tu ngươi không chết ai chết trấn tuyên lạnh giọng tự nói giọng nói này thông qua hắc long thân thể phát ra lại chấn động ra một loại nặng nề g h mà to tiếng l o n g âm ngang thiên địa rung động tiếng l o n g âm chọc tan bầu trời tất cả mọi người thân thể run lên từ phó tướng sắc mặt trắng bệnh suy đ o á nói n nó nhất định là phẫn nộ trách tội chúng ta q u ấ y g i à y nó ngủ say tính mạng của bọn ta đừng vậy bọn hắn hoảng sợ cái này hắc long dương giờ phút này hiện ra thực lực chẳng được đỉnh lô đại năng như thế bọn hắn những n à y tàn binh bại tướng liền liêu thất đều đánh không lại căn bản không có năng lực chạy ra tàn bạo long trúc dưới vớt chỉ có thể chờ đợi chết sau một khắc hắc long thân thể động hãn hướng một bên khác chi nước linh tộc sáu người chỗ phương vị trườn đi qua vô thượng uy nghi hình thành to lớn bóng a như bài sơn đạo hải bào phủ xuống sở quốc tu sĩ tới trước ngươi nổi giận sinh khí trước đi tìm bọn họ a chi nước chúng yêu gào thét lớn thứ tán đoan bệnh thật sự là gặp vận đen tám đời cơ hội tốt tách ra chạy trốn chân y Phúc. Phúc. một i n g ư lát sau đại địa lưu lại sáu đạo nở rộ huyết hoa còn lại chi nước yêu quái toàn bộ chết đi ngang hắc long thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng âm thanh động hơn mười dặm sau đó biến mất không thấy gì nữa đ ạ i khôi p h ủ kiến tĩnh lặng ngắt như tờ một k h ắ c đồng hồ sau hoàng sơn giã linh t r ù n g trần yêu tin năm đạo thận trọng thân ảnh thông qua cấp thấp thông tin phủ triện tụ hợp đều là lòng còn sợ hãi không truy chúng ta đại nạn không chết quá kinh khủng chỗ nào xuất hiện một vị long trực ca trực tiếp đem chi nước đám kia ác yêu làm t h ị t sạch sẽ trầm linh phong há mồm t h ở dốc cái kia hắc long xuất thế một khác hắn chân đều dọa mềm nhún đám người cảm khái và phần vậy mà tuyệt sử phùng sinh loại cảm giác này quá mỹ rượu đầu này không biết lai lịch hắc long ban giới đại ân liêu thất nhóm này ác yêu vừa chết chi nước tổn thất nặng n ề lấy giếng cổ làm trung tâm đại địa trầm rãi dốc lên vùng đất p h ẳ n g phất đầu cái thác nước bản từ cái này hắc vẩy màu vàng kim thân hình khổng lồ bên trên trượt xuống cắt vàng c u ộ n c u ộ n một đôi đạm kim s ắ c dựng thẳng đồng tử phát sáng lên quan sát hết thầy cả tòa rách nát không lớn thôn t r à n g hãm xuống dưới đất đ ụ i mù như mây c h â n long không có khả năng vũ quốc long trúc tử tiêu hóa long thuật liêu t h ấ t trước tiên phản ứng kịp lơ lửng đến giữa không t r ú n g trên mặt ngưng trọng nhìn cặp tia lạnh lùng kim xác dựng thẳng đồng tử chi nước cùng vũ quốc bí mật có liên hãn nhanh chóng nhận ra đầu này hắc long nền móng lập tức thở giải m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 biết gặp người nói tiếng người thầy yêu nói yêu lời nói v a n h tiếp theo một cái trước mắt liêu thất sắc mặt kinh hãi toàn bộ lơ lửng thân thể nhường một cái màu đen long trào n ắ m lấy hung hăng đệ xuống đất đại địa ầm vang chấn động a t h ê lương đến cực điểm tiếng kêu thắm thiết từ long trào phía dưới bộc phát tất cả mọi người là đạo tạ n g cảnh nhường ngươi long trúc ba phần mặt mũi ngươi thật ngông cùng bội liêu thất gào thét không có bất kỳ cái gì lý do hắn gặp một vị long trúc trí mạng công kích liêu thất lập tức triển khai phản kích màu đen long trào phía dưới bộc phát một đầu đậm thanh quang hắn diện hóa thành một gốc cây liễu cực tốc lớn mạnh muôn chống ra trần tuyên long chảo. đồng thời hàng trăm hàng ngàn căn cánh liễu như xiềng xích tầm thường rào sát mà ra phách chẳng màu đen long c h ả o mỗi một cây màu xanh cánh liễu uy lực đều có có thể so với bảo cụ sắc bén sức mạnh chém sắc như chém bùn、ừ. trần tuyên chưa từng đối liêu thất phát ra một tia đáp lại chỉ là màu đen long c h ả o ở giữa thủy đức hắc khí mãnh liệt tứ ngược vô số màu tím đen phủ triện diễn hóa mà ra mang theo từng đạo phù văn chói m ắ t q u a n huy trầm mặc phá hủy từng cây cánh liễu hắc khí không phải tiêu lôi từ khí ngươi không phải vũ quốc long trúc đại liêu thụ trung liễu thất kinh hai đến cực điểm thanh âm đây chẳng lẽ là nhân loại hắn rơi vào c h ấ n yêu ti tỉ mỉ bố trí mai phục cái bẫy nhân loại t i mỉ ưu hữu trần tuyên tối tâm long t r ả o như thần đao kiểu lưỡi kiếm sắc bén nắm tiến vào đại liêu thụ hắn đứng dậy lao xuống kéo đại liêu thụ ở trên mặt đất ma s á t tiến lên vô t ậ n tiên khi quan g huy bao phủ xuống suy kéo đại điệu bên trên lôi ra một đạo khô cạn đường sông bàn thật sâu khe ránh rơi xuống vô số bẻ gãy màu xanh sống cành liêu cành lá nhưng sau đó không lâu dần dần lôi ra m ả n g lớn t h a n h vết máu màu đỏ u u uy nghiêm màu đen chân lòng xem đại long c h ả o dưới thanh quang nhanh chóng hàm đ ạ o liêu thất tiếng gào thét biến mất cuối cùng đại điệu bên trên kéo ra một đạo liên miên hơn vài mét nhìn thấy mà giật mình vết máu con đường Xoạc. trần tuyên dừng lại nâng lên long c h ả o một gốc bị huyết dịch thẩm thấu rách dưới đại liêu thụ nửa bên đều bị săn bằng thanh dòng máu màu đỏ hòa với huyết nục từ miệng vết thương giống như mưa to chút xuống nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát, Người. Đại trên cây liếu, phát ra hư nhược tiế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 thật chẳng lẽ là nhân loại cái b ấ y nhưng nhìn xem không giống đối diện c h ầ n yêu ti tu sĩ đồng dạng hoảng sợ không giống diễn lao bác tử lại nhải cả ngày một đống nói nhảm nhớ người thanh tu ngươi không chết ai chết trần t u y ê n lạnh giọng tự nói giọng nói này thông qua hắc long thân thể phát ra lại chấn động ra một loại nặng nề g h mà to tiếng long âm ngang thiên địa rung động tiếng long âm chọc tan bầu trời tất cả mọi người thân thể r u lên từ phó tướng sắc mặt trắng bệnh suy đoán nói nó nhất định là phẫn nộ trách tội chúng ta quáy dày nó ngủ say tính mạng của bọn ta đừng vậy bọn hắn hoảng sợ cái này h ắ c long dương giờ phút này hiện ra thực lực chẳng được đỉnh lô đại năng như thế bọn hắn những n à y tàn binh bại tướng liền liêu thất đều đánh không lại căn bản không có năng lực chạy ra tàn bạo long trúc dưới vớt chỉ có thể chờ đợi chết trần tuyên long chảo nắm ư ớ c một đoàn lưu lại đỉnh cấp một đức linh ẩn đ ạ m kim s ắ c dựng thẳng đồng từ ánh mắt ở trên bầu trời xẹt qua tựa h ồ ngay tại tham lam tìm kiếm kế tiếp săn thức ăn mục tiêu tất cả mọi người run rẩy nếu bị hát long để mắt tới thập tử vô sinh vô anh sau một khắc hát long thân thể động hắn hướng một bên khác chi nước linh tộc sáu người chỗ phương vị t r ư ờ đi qua vô thượng uy nghi hình thành to lớn bóng ma. như bài sơn đào hải bào phủ xuống sở quốc tu sĩ tới trước ngươi nổi giận sinh khí trước đi tìm bọn họ a chi nước chúng yêu gào thét lớn t ứ tán đ ằ n g bệnh thật sự là gặp vận đen tám đ ờ i cơ hội tốt tách ra chạy trốn trần yêu ti năm người thấy thế sắp mặt đại hỷ lập tức hướng một phương hướng khác điên c u ồ n g chạy t ứ tán mặc dù cũng không hiểu biết hắc long vì sao công kích trước chi nước linh tộc nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói h i ệ n nhiên là chạy t r ố i chết đại thời cơ tốt u một phương sơn hà chấn động không ngừng chim thú hạ nằm dạp trên mặt đất chân long xuất hành vạn linh chỉ có thể thần phục một lát sau đại địa lưu lại sáu đạo nở rộ vết hoa còn lại chi nước yêu quái toàn bộ chết đi ngang h á c long thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng âm thanh động hơn mười dặm sau đó biến mất không thấy gì nữa đ ạ i khôi phục kiến tĩnh lặng ngắt như tờ một k h ắ c đồng hồ sau h o a n g sơn giã linh trung trần yêu tin năm đạo thận trọng thân ảnh thông qua cấp thấp thông tin p h ụ triện t ụ hợp đều là lòng còn sợ hãi không truy chúng ta đại nạn không chết quá kinh khủng chỗ nào xuất hiện một vị long trúc ca trực tiếp đem chi nước đám tia ác yêu làm thì sạch sẽ chấm linh phong há mồm thợ dốc Cái từ thế m phó hán tướng sinh, loại chúng giác này này diệu. Đầu ta làm sao bây giờ là hướng phía sau hai ngàn dặm bên ngoài lựa chó thành trốn vẫn là tìm kiếm thất lạc chân yêu ti đồng liêu có người hỏi l i ế u t h ấ t nhóm này chi nước yêu quái vừa chết phương v i ê n một hai trăm dặm bên trong đều biến an toàn nhiều bọn hắn đạt được cơ hội thở dốc tựa hồ có thể làm càng nhiều chuyện hơn từ phó tướng nhìn quanh đám người suy nghĩ một lát nói l ạ c nguyện thành vừa đình trệ khương gia cố gắng hội tổ chức phản công chúng ta không bằng đang chờ l ợ i nhìn vậy thì trở đi mặc dù có chút ngàn năm thế g i a co đầu rút cổ nội địa nhưng khương gia mấy vị hoàng tử công chúa đều ra tiền tuyến nghe nói mấy ngày trước đây những thành trí khác có vị khương gia hoàng tử chết ở trên tường thành chúng ta sợ cái gì đâu đám người thở dài nói xong khương hoàng đế đương thời cái này mấy đời huyết mạnh hậu duệ tư chất có chút đều là không nên thân liền đỉnh lô cảnh đại năng đều không có mấy cái nhưng bọn hắn k h í khái s ắ c thực nhất mạch tương thừa không có gì tốt chất vấn duy nhất h ư ơ n g cựu công chúa thiên tư ngũ trời nhưng mới mười mấy tuổi n i ê n kỷ mấy chục năm sau có lẽ có đại thần uy nhưng bây giờ tại loại này cổ quốc cấp bậc trong chiến tranh không phát huy ra nhiều đại tác dụng một đoàn người dọc theo đường núi tiến lên trên người bọn họ có đặc chế thông tin phụ triện cấp bậc không cao nhưng cách xa nhau một hai trăm dặm có thể ổn định phát huy tác dụng chỉ cần gặp phải phụ cận chấn yêu ti đồng liêu liền có thể thông tin tụ hợp có biện pháp thu phục vừa rồi đầu kia hắc long liền tốt ta cảm thấy nó có năng lực kiềm chế mấy lần đỉnh lô cảnh đại năng có người thấp giọng cười nói người tại sao không nói thu phục năm ngoái chém ra cái kia khai thiên một kiếm cao thủ thần bí đâu có người cười lạnh đi đi đi ta nhìn ngươi không thể gặp chân yêu ti tốt đường núi quanh co qua g ặ p đền cuối cùng xuất hiện một cái nước trà cửa hàng càng phương xa hơn một cái chấn nhỏ phế tích đập vào mí mắt lạc nguyện thành lúc trước phồn hoa an cư lạc nghiệp thế tục hành thương phần đông trong đường núi cũng có nước trà cửa hàng đại khách nhưng bây giờ không có mấy cái người sống đương nhiên cũng không phải là toàn bộ chết đi năm ngoái sáu tháng cuối năm bắt đầu t r ấ n yêu ti liền lần lựa tan bài thế tục phạm nhân lui hướng phía sau thành trì một số làm không rõ tình huống không muốn ly biệt quê hương phạm nhân t r ấ n yêu ti không khuyên lần thứ hai đại bộ phận lục tục nao ngoe chết rồi nhưng chút ít một số sẽ sống sót chi nước vũ q u ố c nội bộ đồng dạng có một ít nhân loại sinh tồn đâu một người sống đám người bước chân dừng lại trông thấy vứt bỏ nước t r à cửa hàng chung có một người áo đen ảnh không là luyện ký người thanh niên mặc áo đen thân người tư thế thẳng tắp quay lưng về phía họ tựa hầu ngay tại pha trà từng tia từng tia nóng sương mù bậy g i cũ nát cửa hàng một bộ đồ đen sấn người thanh niên kia vai hùng bất phàm góc áo chạy xuôi nhàn n h ạ t quan huy tiên khí bệnh ra vô ý đĩa đạo tạng tu sĩ từ phó tướng t r ầ m linh phong b ọ n người tường tận xem xét mấy hơi thời gian cẩn thận nhích tới gần đạo hữu người nước sở từ phó tướng cáo chi chính mình tên họ sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi thân phận của bọn hắn không cần quá nhiều giới thiệu một thân mang huyết màu đỏ tươi g i á p trụ chính là c h ấ n yêu ti tiêu chí sở quốc có thể tu thành đạo tạng cảnh người không có khả năng không biết bộ này trang p h trần tuyên xoay người bưng lấy một cái chết trả trả lời đúng người nước sở Chìm, núi giả tu. Tiết chầm, tiết đạo hưu. từ phó tướng nghe chi l ự vậy gật đầu thường thường không có gì lạ danh tự cũng không phải là sở quốc nổi danh nhân vật lại tiếp họ Không tính thiếu. hơn h nữa hắn ẩn lẫn cảm giác trần tuyên rất bất phảm thực lực tựa hồ không kém hắn mấu chốt nhất là hắn mới vừa rồi không có sớm cảm giác được trần tuyên khí thức thẳng đến nhìn bằng mắt thường thấy mới phát hiện trần tuyên thân ảnh loại cảm giác này ngược lại cùng trước đây không lâu trông thấy đầu kia hắc long tình huống hơi có tương tự hẳn là từ phó tướng lập tức rung phía dưới ném nhưng trong lòng không thiết thực ý nghĩ cái kia liều thất nhất lên từ tiêu hóa long thuật hắn cũng có nghe thấy không phải long trúc không thể học lại nói người trước mắt mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ t r ừ n g hai mươi tuổi thật coi mỗi người cũng giống như khương công chúa tiêu hống tướng quân mượn dạng tuổi còn trẻ liền có thể học được thượng cổ bí thuật t cái này tiết trầm nếu là có thực lực này đã sớm đất sở dương danh sao lại không có tiếng tăm gì hơn nữa cái này tiết trầm nếu thật là cứu được bọn hắn đầu kia hắt long thiên đại ân tình hắn sao lại không một lời đ à m luận trần tuyên cười r u n g phía dưới hắn sẽ không gia nhập trấn yêu ti gian lận lớn xa hơn lợi nhưng hắn chờ nhóm người này xác thực có chuyện n g h e n h ó n g nghe nói mảnh đất này giới từng có du thương lợi dụng không gian bảo cụ cấu trúc qua ngăn cách với đời lượng giới phiên trợ dưới đ â y giếng thời điểm nghe thấy phương diện này tin tức lưỡng giới chủ trần tuyên tại nam hoan g quỷ quái phiên trợ bỏ lỡ lượng giới chủ nhưng bốn cái đạo tạng tiểu nhân thế nhưng là thấy tận mắt lượng giới chủ lưỡng giới chủ tự hồ là một cái có thể hợp tác thiên mệnh người trọng yếu nhất chính là nàng biết rất nhiều ngày mệnh bí mật từ phó tướng nghe vậy gật đầu thẳng thắn hồi đáp sắc thực có chúng ta liền từng mấy lần tiến vào phiên trợ từ chi nước du thương trong tay đổi thành h ò a đức linh vật ai đáng tiếc cái kia trong phim ở giữa vực bây giờ đã bị chi nước chiếm đi hắn nhớ tới vì sao đối tiết trầm cái tên này không hiểu quen thuộc bởi vì thật tại phiên trợ một bản hồ biên loạn tạo tiểu thuyết thoại bản bên trên đ ặ c qua rất nổi danh phía trước trần tuyên cùng từ phó tướng chậm rãi mà nói giao lưu tin tức hậu phương trầm linh phong nhìn tên là tiết trầm thẩm chương chương a linh phong trong lòng quanh quẩn cái danh hiệu này trong đầu hơn một năm trước ký ức của quận không còn dám nhìn trần tuyên anh tuấn quân mặt vội vàng thấp xuống mặt có chín phần giống không ngoại trừ so với hơn một năm trước thêm ra một tia thành thụ cổng trọng cái này tiết trầm cùng trần tuyên khác nhau ở chỗ nào người này rõ ràng chính là trần tuyên thẩm linh phong càng khẳng định trong lòng suy đoán mặc dù lúc trước nam trong núi hoang c hắn ỉ là l gặp mặt một cho rằng thanh lộc sơn tới gần quá nam hoang không an toàn nữa bãi biệt sư trường trong đêm thấp đi độc thân đi xa hơn một vạn dặm đi vào lạc người thành hắn không có lý do nhận thức ta cái này tôn cái nhạy nhép ta thẩm linh phong không hại qua hắn chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu ta vì sợ quốc đ ổ máu rơi lệ không đến mức như vậy không may thẩm linh phong nghĩ thầm lúc trước thanh lộc sơn m u n đồ phải vào núi mưu hại vũ hóa cảnh tuổi trẻ trần tuyên hắn còn từ đó đủ kiểu ngăn cản qua đây hoàng lương ngộng vương tiền nói hắn chết tại trần tuyên thủ hạ nhưng rõ ràng lịch t i ê n cải mệnh thành công trần tuyên đang cùng từ phó tướng nói chuyện đột nhiên trong lòng có cảm ứng nhìn lướt qua trong góc thẩm linh phong ba thẩm linh phong thấy thế trái tim trực tiếp nhảy cổ họng n ử a mặt lên liệu mạng gạt ra một cái mỉm cười thân thiện hắn đang nhìn ta hắn tại sao muốn nhìn ta hắn nhận ra ta hắn nhất định nhận ra ta thẩm linh phong sắc mặt trắng bệnh hai chân như nhung r a lập tức muốn quỷ xuống cầu xin tha thứ thiên diễn khí bông n ú c ních trần tuyên nhìn chăm chú thẩm linh phong khe n h ữ n g mày thầm nghĩ người này khẩn trương cái gì ồ gương mặt này có chút quen thuộc trước kia gặp qua mới vừa rồi thẩm linh phong tâm tâm n i ệ m n i ệ m trần tuyên lúc trần tuyên thể nội thiên diễn chân kinh ghi lại thiên diễn khí tự động diễn hóa chấn động một cái ngay sau đó ông một tiếng một bộ thiên diễn khí thôi diễn mà đến hình tượng hiện lên ở trần tuyên trước mắt giữa rừng núi cấp động quá sơn bảo ngư chạy như điên màu xanh mi lộc trong đường núi trần tuyên nghiêng đi khuôn mặt cùng cái kia lánh nạn thanh lộc sơn kỵ sĩ bốn mắt nhìn nhau hình tượng như vậy dừng lại thẩm linh phong mày kiếm mắt sáng khuôn mặt rõ ràng a vương thiền sư đệ một sư m i n h thẩm cái gì thẩm linh phong trần tuyên nhớ lại trong đầu trong góc một đoạn ký ức nếu không phải hôm nay thiên diễn khí khởi động đời này cũng sẽ không hồi ức một đoạn râu rịa kinh lịch trần tuyên mặt không biểu tình hướng thẩm linh phong gật đầu thăm hỏi quay đầu tiếp tục cùng từ phó tướng nói chuyện với nhau lưỡng giới phiên trợ t h n g ở đâu trong phim ở giữa mang mở ra có thể cho tại hạ biết không có càng nhiều động tác dù sao một người đi đường thôi hắn không có nhận ra ta vẫn là nói hắn căn bản không biết ta chỉ là trên đường gặp mặt một lần người ta căn bản không nhớ rõ ta ta và hắn một thế này căn bản không gặp nhau à? không đúng trần tuyên giết người nhưng nòe gặp phải thanh lộc sân người nhất định giết sạch sành xanh à người này không phải trần tuyên lớn lên giống m à thôi hắn là tiết trưởng thẩm linh phong trong lòng nghĩ như vậy như chút được gánh nặng chật ba một lần chân chân mềm lún mất đi tất cả khí lực trực tiếp quỷ trên mặt đất tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ hội tụ mà đi trần tuyên lần nữa nhìn về phía thẩm linh phong thầm nghĩ thanh lộc sơn người đều rất kỳ quái thanh lộc sơn là cái địa phương thế lực lớn môn đồ không có một n g à n cũng có tám trăm cũng không phải là toàn viên á c nhân hắn sẽ không gặp một cái g i ế t một cái đương nhiên nếu là gặp phải làm sảng làm b ệ n h người thuận tay g i ế t là được về phần thanh ngai tử ngày sau hay nói thẩm linh phong lập tức bỏ lên hốt hoảng vô tới trên đầu gối bụi đất sắc mặt đỏ lên giải thích nói không có việc gì không có việc gì chân có dao tình thương mọi người đừng nhìn thế là đám người không còn quan tâm hắn từ phó tướng tiếp tục trả lời trần tiên vấn đề nói lưỡng giới phiên trợ do du thương cầm trong tay không gian bảo cụ lâm thời thành lập tầm thường không có cố định nơi trốn hắn nói cho trần tuyên du thương nhóm đầu cơ trục lợi tại trong nguy hiểm giành hai nước tu sĩ lợi ích sở chi hai nước chiến tuyến ở nơi nào lượng giới phiên trợ liền sẽ chuyển qua nơi nào trần tuyên hỏi theo tử tướng quân biết lượng giới giới trợ một lần xuất hiện địa điểm đem ở nơi nào từ phó tướng hồi đáp tám chín phần m ộ ư ơ i lượng giới phiên trợ sẽ xuất hiện lạc nguyệt thành ao phụ cận chi vũ hai cái cổ quốc hợp lực giáp công đất sở không ngừng tưng bước â m chiếm thổ địa sở quốc liên tục bại lui cương vực cơ hồ thu nhỏ một vòng nhưng lạc nguyệt thành về sau liền coi như là sở quốc chân chính nội địa sở quốc không thể lui được nữa nơi này nhất định còn hội đánh nhau bọn hắn bọn này c h ấ n yêu ti tu sĩ đều là nghĩ như vậy cũng chính hướng cái phương hướng này cố gắng trần tuyên suy nghĩ hỏi là nguyệt thành chi nước tới mấy cái đỉnh lô đại năng từ phó tướng đáp nguyên bản chỉ có hai vị lạc nguyệt thành nằm có thể tự thủ nhưng gần nhất lại tới hai vị lạc nguyệt thành bởi vậy đình trệ hòa đức tu sĩ、si、am hiểu luyện chế b ả o cụ chiến lược rất cao có năng lực dựa vào đại lượng đạo tạng tu sĩ đẻ chết một vị đỉnh lô đại năng lại thêm lúc đầu l ạ n g u y t h à n h chủ miễn cưỡng có thể trấn thủ nhưng vài ngày trước c h i nước mới tới hai vị đỉnh lô đại năng số lượng gấp bội lạc nguyệt thành lập tức không cách nào ngăn cản nửa ngày phá thành tham lê ta lạc nguyệt thành bản địa chính thống h ò a đức tu sĩ một trận đại chiến cơ hồ chết hết từ phó tướng sắc mặt bi thống bọn hắn những ngày nơi khác hỗ trợ trấn yêu ti tu sĩ còn có thể bại lui nhưng n à y chút bản địa tu sĩ hơn nửa cuộc đời p h â n đấu hoặc là c h u y ể n thừa gia tộc tất cả ở trong thành lại đi nơi nào t r ố n đâu đều là anh hùng hảo hán trần tuyên cảm khái gật đầu trật nghi hoặc hỏi thương gia hẳn là sớm đem hậu nhân của bọn họ thân tộc rời đi nội địa thành trì đi bọn hắn riêng phần mình nhà đào ề u l tuyển ra m tạo hai tu sĩ tiến triển cực nhanh số ngày liền có thể công tỏa thành tiếp theo lấy các phạm nhân đi đường tốc độ không có khả năng có lánh nạn cơ hội chỉ có thể tiếp nhận lưu lạc nước lạ vận mệnh không chỉ lạc người thành cái khác tới gần biên cương thành trì đến ngàn vạn mà tính p h à m nhân đều bởi vì cái kia trần tuyên có chạy chối chết cơ hội nhưng ngay sau đó hắn lập tức bổ sung một câu cho thấy tự thân lập trường nói t i ế t đạo hữu ta nói lời này cũng không phải là tôn sùng bán mình cho nam hoang trần tuyên hắn là cái tuyệt thế đại m a đầu chúng ta trần yêu ti gặp phải hắn là nhất định phải trả xuống đầu của hắn hắn chính là trần yêu ti tu sĩ không thể làm người ngoài mặt nói nam hoang lợi hữu ích trần tuyên sờ một cái cổ gật đầu nói đúng như thế ác nhân tội không thể tha thanh danh của hắn nhân duyên tế hội tất cả đều là tiếng xấu k h ô nói g tốt Từ lên được. Là là p h xong hắn cảm khái nói năm ngoái khương cựu công chúa tự mình mời t h à o qua hắn không thành sự hẳn là nhường nam hoang bọn quỷ quái thiết kế cản trở nhưng theo tin đồn về sau cái kia trần tuyên còn ra tay đã cứu khương cựu công chúa bởi vậy cùng vũ quốc long trúc kết thủ cho nên rồi sau đó nam hoàng đánh vào vũ quốc đến tiếp sau sự tình nói cho cùng sở quốc đúng là bởi vậy dính trần tuyên ánh sáng nhưng những chuyện này việc quan hệ hoàng nữ từ phó tướng liền không thể lung tung ra bên ngoài nói trần tuyên nghe nói lời này ngược lại là nhớ lại khương thanh hoàng tới sở quốc h ò a đức phượng hoàng trân kinh chính là cổ thánh hiền sáng tạo cùng vũ quốc tiêu lôi ứng long trân kinh nổi danh đều là riêng phần mình trong lĩnh vực ổn sắp xếp m ộ ư ơ i vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu thượng cổ trân kinh phượng hoàng nhất bản chi là ngũ tạ binh võ tiên thân thể bí yếu có xử lý sơn hại cổ thú trân kinh riêng phần mình bất tương d u n g biện pháp trần tuyên trong lòng suy tư thiên mệnh chân kinh nặng dị tượng sơn hải chân kinh nặng hình thể trên thực tế nếu không phải hắn tại vũ hóa cảnh phá hạn thân thể cường độ to lớn tăng lên nếu không chỉ dựa vào nhục thân thể sắc cường độ mặt đối với những khác đạo tạng tu sĩ khó mà chiếm thượng phong sau đó trần tuyên tiếp tục cùng từ phó tướng hỏi thăm đất sở nam hoang đại địa bên trên gần nhất phát sinh chuyện trọng đại hắn thực đang bế quan quá lâu từ phó tướng từng cái trả lời cuối cùng hắn lần nữa chân thành m ọ nói tích đạo hưu thật không cân nhắc gia nhập chân y ti lâm thời cũng đ ư ợ ca một khi trong chiến tranh lập xuống đại công khương gia không keo kiệt khen thưởng bảo cụ chân kinh địa vị cái gì cần có đều có hắn nói cho trần tuyên nếu như trong chiến trường có thể chém giết liêu thất loại cấp bậc kia địch nhân ngoại trừ linh luận chiến lợi phẩm dùng riêng khương gia sẽ còn theo công hành thưởng ít nhất một kiện thượng phẩm bảo cụ thẩm linh phong loại này thân ra không trong trắng tu sĩ chính là trần yêu ti cộng tác viên trần tuyên nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi bản đầy đủ phượng hoàng chân kinh cũng có thể được tuyệt thế bảo cụ đâu cũng đồng ý ban thưởng xác thực có loại cấp bậc này khen thưởng nhưng là từ phó tướng nói xong dừng một chút tiếp tục trả lời nhưng loại tầng thứ này bảo vật khen thưởng chỉ sợ đến đánh giết địch quân đỉnh lô đại n ă n g đ ầ y trời công lao trần tuyên gật đầu nói cũng là hợp lý nghĩ như vậy nghĩ trở thành t r ầ n yêu ti cộng tác viên cũng không tệ lựa chọn tương lai tươi sáng hơn nữa tùy thời có thể lấy lựa chọn rời đi hắn suy nghĩ một chút không tiếp tục suy nghĩ từ phó tướng tiếp tục khuyên vài câu nhưng thấy trần tuyên cũng không có thừa nhập t r ầ n yêu ti ý nguyện thế là không còn nói chuyện nhiều một đoàn người nhanh chóng rời đi biến mất không thấy gì nữa từ phó tướng sợ cốt nguy lan tôn vong tri thu cùng vì nhân tộc người này thờ ơ quả nhiên là lạnh lùng vô tình trên đường có người phỉ nhổ mắng người có trí riêng không nên cơ cầu người này bây giờ xuất hiện ở đây định làm u ố n g i à n h chỗ tốt nói không chừng là cái m a đầu sau lưng làm lấy chặn giết lạc đản đạo t ạ n g dẫn ra có người hợp lý phỏng đoán vị này tiết đạo hữu thoạt nhìn không giống việc c á c bất tận m a đầu mọi người không cần phía sau nhai người cái l ư ớ i từ phó tướng thở dài nói xong rất nhanh trên người thông tin phụ triện sáng lên một cái phương xa có sai lầm tán đồng liêu chuyển đến kêu gọi tin tức thẩm linh phong hướng phía sau nhìn một cái chật đuổi theo những người khác tăng tốc bộ pháp trời cao đất xa phong hỏa liên miên nam không biết những này trong lòng có hào khí người vận mệnh đem phiêu hướng nơi nào、Soạn. trần tuyết ngồi tại trà cửa hàng trung loay hoay một bộ tinh mỹ sứ trắng đồ uống trà đây là lần trước ủy quái phiên trợ t r u n g từ chi nước nấm tinh trong tay đổi thành đến vừa rồi chờ đợi lúc dùng mấy lần phát phát hiện mình cũng không tinh thông tràng nghệ nhóm người này làm đại sự đi a hắn có chút cảm khái một câu rất nhanh từ phó tướng b ọ n người từ cảm giác trong phạm vi đi xa thần hồn thân thể tiến vào thiên diễn đạo không gian lại thêm phục dụng đại lượng cùng loại hoặc tâm l ê hiệu quả vòng xuyên nước bây giờ thần hồn phạm vi cảm ứng trọn vẹn bao trùm phương viên t r ầ nhưng t u giờ phút này một loại bi thương long l ngâm diễn dị ngay tại không tiếng vang lên trần tuyên từ đó cảm nhận được một loại nhàn nhạt đau thương sau đó đạo này đau thương lại hóa thành một loại kiểm chế đến cực hạn mà đột nhiên buộc phát hương phấn long tử nguyệt còn sót lại dấu vết hương phấn rầm rầm trên bầu trời bay xuống điểm điểm màu đen nước mưa không lâu sau đó một trận đột nhiên xuất hiện màu đen mờ vũ bao phủ trong tầm mắt hết thời cảnh tượng trần tuyên thế là biết phù long trân quân vẫn lạc thấu t r ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi b ố muốn tiền không muốn mạng chương một trăm năm mươi b ố một muốn tiền không muốn mạng diều con châu ngũ phương trân quân đại vật cùng nhau tiến vào thượng dương đầu tiên cuối cùng sống tiếp mới có tuyến một thành tiên cơ hội một năm về sau vũ c phủ long trân quân dẫn đ ưu vỡ l ức Một vạn t r quân đạo từ sắc lôi tương trống rông hiện hiện ở trên bầu trời nhấp nô h sao động bất an ngay sau đó liên miên không cối màu đen mưa to rơi xuống bao phủ toàn bộ riêng con trâu mấy chục cái c ổ quốc trăm vạn rằm rộng lớn đại đ ị a bên trên dị tượng xuất hiện ngang cựu thiên tri thượng phản phất phát họa ra một vòng quan sát cựu thiên thập địa to lớn hát sắc long thủ hình dáng tài hoa xuất chúng một đôi hát kim sắc giữ tận dựng thẳng đồng tử thương hại nhìn giữa trần thế v n v ậ t giống như là phù long chân quân cái bóng ngang đây là phù long chân quân từng lưu tại giữa trần thế dấu vết cảm ứng được vị này đại vật rời đi bởi vậy sầu não trận này tăng lễ rất hùng bĩ a trần tuyên cảm thụ được giữa thiên đ i ệ hơi nước bốc hơi cái này cảnh tượng cực kỳ do người toàn bộ r i ê u q u a n g châu trăm vạn dặm đại địa sắp hết thành t r ạ h quốc ước vạn sinh linh chịu ảnh hưởng hào hào trần tuyên chố hoang sơn giã linh trung màu đen mưa to hội tụ thành ngàn vạn đầu dòng suối rất nhanh chỗ chúng nơi hình thành từng cái to lớn hồ nước màu đen vê anh đông nhiên trần tuyên n g n g đầu trông thấy chân trời vũ quốc phương hướng có một đạo hình d ò n g màu tím đen thường quang hướng bên này cực tốc mà tới một sợi phù long chân quân dấu vết sức mạnh n a n g hãn thủ đoạn ở giữa bạch sắc long hồn ấn k h đột nhiên phát ra ánh sáng Trật, một đầu thân thể tinh tế mặt mày thành tú màu trắng tiểu lòng phấn nộn san hô lòng rác từ lòng hồn ấn ký c h u n g leo ra nàng dọc theo trần tuyên cánh tay xoay quanh m à lên quay quanh tại trần tuyên trên thân p h ả n phất dây leo leo lên tại trên đại thụ â m hồn bất tán trần tuyên nhũ m ẩ y chằm chằm lên trước mắt chậm dãi dâng lên lông mi thật giải hẹp dài khỏe mắt màu hồng tiểu bạch long đầu lâu Xoạt. t r ầ n tuyên thần hồn thân thể đi ra vung lên một đạo trắng xóa thần hồn ánh sáng kết quả công kích từ bạch long trên thân thể xoay qua cũng không tạo thành tổn thương trần tuyên lặng lẽ quan sát cái này lòng hồn ấn ký cải biến lúc trước tử phi chân nhân đụng vào một cái vòng ngọc chỉ là tiếp xúc nó lưu trên thế gian một vòng dấu vết lập tức tấn thăng làm thượng phẩm bảo cụ bây giờ phù long chân quân vẫn lạc nó từng lưu tại giữa trần thế dấu vết toàn diện bộc phát thân vi chân quân ưu tú nhất huyết mạch hậu duệ l o n g tử nguyện tàn niệm sẽ phát sinh loại biến hóa nào đâu đây là thuộc về vũ quốc long trúc một trận cồn u hoan tìm k y ế n đạo này long hồn đẫn ký sẽ không phải bởi vậy lột x á c thành một kiện bảo cụ a trần tuyên trong lòng tự nhủ đồng thời vạn phần cảnh giác ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý mới l đạo, đạo ô ngay sau đó trần tuyên nghe thấy phù long trân quân thanh âm đáng thương tiểu gia hỏa một đạo lệnh leo uy nghiêm thanh âm theo lôi đình mà đến thẳng tắp đáp xuống trần tuyên trái tim c u phù long trân quân mất trước đi h ánh i mắt tiếp n g đây l hận liếp nhìn trần t u y ê n một cái tựa hồi hối hận tự thân tiến vào thượng dương đầu tiên lại phản phất tại tiếp lối không có nói trước phát hiện trần t u y ê n cái này thiên mệnh người trần, hắn cười lớn đụng vào trần tiên cổ tay ở giữa long hồn ấn ký trung hết thầy dấu vết biến mất điên điên khùng khùng chuyên môn đến làm ta sợ không phải đầu t ố t long trần tuyên thấy thế khoe miệng k h é động cái này phù long c h â n quân vẫn lạc về sau còn băn k h o n hắn nói chút loạn thất bát tao lời nói loạn tâm thần người hắn đại khái có thể đoán ra phù long c h â n quân ý tứ đỉnh đầu trúc long mặt trời thiên diễn đạo phạm tiên tri từng nói qua trần tuyên cố gắng bị cổ sơn thần trúc long lưu lại một con con mắt để mắt tới dù sao trần tuyên lúc trước chỉ lường khương hoàng đế một chút lập tức bị tố nguyên khóa chặt mà đỉnh đầu cái kia vòng bị ngàn xiềng xích trói buộc trúc long chi nhãn trần tuyên trọn vẹn nhìn hơn bốn cổ sân thần là cùng cổ liệt tiên cổ thánh hiển nội danh tồn tại sớm muộn có một ngày thấy rõ mặt trời chân diện n g ụ c trần tuyên thầm nghĩ nhưng trên thực tế hắn chưa hề đối đầu đỉnh đại nhật động tới chân chính tâm trai chi lực những cái t i a n g a n g qua bầu trời thanh đồng xiềng xích cuối cùng là từng cái ẩn tại trong mây mù tồn tại r ú i ra bảng bàn tay to suy kéo tiểu bạch long tới gần trần tuyên dài mảnh đầu lưỡi tham lam liếm một cái trần tuyên đôi mắt có một loại ướt nhẹp xúc cảm vũ cốc long trúc không một đầu đồ tốt trần tuyên quất lớn phất tay xua đổi tiểu bạch long vẫn như cũng ụ t qua một đoàn không khí tiểu bạch long ch giống như là ăn hết một thứ gì đó Chật, bơi về long hồn ấn ký chung trần tuyên túi đầu chằm chằm cổ tay chỉ thấy đồng tiền lớn nhỏ long hồn ấn ký giờ phút này như mực nước bàn tối như mực một mảnh phảng phất một đoàn hát vụ chúng một đầu mảnh khảnh thân ảnh màu trắng ngay tại miệng lớn ăn những cái kia hát vụ nguyên bản cái này bơi long hồn ấn ký trải qua một năm sắp tiêu tán rút đi nhưng hiện tại xem ra đem muốn tiếp tục tồn tại thật dài một đoạn thời gian lúc trước xuống dốc tại sở quốc phía đông không phải vậy để cho các ngươi long trúc cả nhà đoàn viên nhường ngươi ăn cho ăn bể bụng rơi trần tuyên có chút sinh khí tự nói hắn nhìn xem cổ tay ở giữa long hồn ấn k ý trung phù long chân quân lưu lại chi lực đột nhiên ánh mắt sáng lên lẩm bẩm dựa vào cái gì ngươi một cái ăn ngươi long tử nguyện tàn đến ta liền ăn không được đồng dạng có thể ăn hắn luyện thành tử tiêu hóa long thuật so với long trúc yêu loại càng giống như chân long phù long chân quân lưu lại sức mạnh hắn đồng dạng có cơ hội luyện hóa ngang một tiếng to tiếng long âm t ứ trong núi hoang vàng tận mây xanh trần tuyên thôi động bí thuật lập tức một đầu hơn ngàn mét dáng dấp hắc long nhật thân đầu rồng ngắm nhìn một phía chợ đâm đầu thẳng vào trong núi buộc phát màu đen hồng thủy trung Giang giác. t r thể thể phù long trân quân vẫn lạc đưa tới trận này màu đen mưa to không thông báo liên miên mấy ngày năm l i ệ n hòa bốc hơi một chỗ sở quốc trong doanh trướng một trận cãi lộn kịch liệt chiến tranh hội nghị kết thúc thương thanh hoàng hỏa hồng sắc công trang quần áo chân vợ nhẹ nàng chống lên một thanh ô giấy dầu đi ra doanh trướng nhìn xem đầy trời như dệt màu đen nước mưa rất nhiều người sắp chết tại trận mưa lớn này bên trong nàng thở dài một cái khuôn mặt thanh tú tiêu h thể â n ơ có vẻ yếu ớt thanh n i n s a đó đi đến n d o a hống trướng, giữa ngón tay một viên hát nhạt ra ngón viên ánh sáng nhạt viêm đế minh. giữa giới viêm lóe Tiêu chỉ, h sắc đế Tiêu hống một năm qua này tại c h ấ n yêu ti lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi bằng vào thực lực bản thân cùng với trong giới chỉ sư tôn truyền thụ cho tinh xảo luyện đan thuật hắn bị khương ra đặc biệt để bạn trở thành c h ấ n ma tướng quân đây là đỉnh lô đại năng mới có thể có đến trí cao vinh hạnh đặc biệt cựu công chúa kết quả liền là như thế này tiêu hống trầm giọng hỏi tứ hoàng thúc chính là đỉnh lô đại năng là tây tuyến chiến trường thông soái hắn độc đoán cả thôn chỉ có thể như vậy khương thanh hoàng trầm rãi gật đầu nang một cái đạo tạng chỉ là phân công quản lý lạc nguyện thành ở bên trong mấy cái thành chỉ một đường phó thông soái không có việt quân đơn dựa vào chúng ta cái này một đạo đại quân cầm không hồi thứ tư vị trí nước đỉnh lô cảnh chiếm cứ lạc nguyện thành tiêu hướng đạo phu hoàng tại vương thành bắt đầu giết ngàn năm thế gia người nhưng cương ép chiêu mộ thế gia tu sĩ đại quân hội ưu tiên phái đi đồng t u y ế n chiến trường trận mưa lớn này dừng lại vũ quốc long trúc chống g ô n g tăng trưởng thực lực muốn nội điên khương thanh hoàng nói như thế mí môi phú long chân quân hết lần này tới lần khác vào lúc này vẫn l ạ lệnh vốn là giật gấu và vai sở quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cái này tại mức khác khương thanh hoàng không có lý do nghĩ đến cái kia bị ngoại giới xưng là nam hoàng thánh tử nam nhân nếu như hắn thật tại trong nam hoàng có nam hoàng thánh tử bàn địa vị nếu như hắn có thể chỉ huy nam hoàng cùng sở quốc kết minh dẫn sói vào nhà nam hoàng đồng dạng nghị chia cắt sở quốc nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát khương thanh hoàng lắc đầu nhẹ giọng nói nam hoàng đại quỷ quái cựu thị nhân loại k i ệ t ngạo không phục quản giáo không phải chỉ dựa vào một cái hư danh có thể chỉ huy động lại nói hắn bây giờ sống hay chết đều không có tin tức nàng biết được năm ngoái một cái thượng cổ đạo trảng cường thế g á n g lâm nam hoàng trực tiếp không lâu sau đó khương thanh hoàng dẫn đầu tiêu hông mấy cái chấn ma tướng quân rời đi doanh địa trở về lạc nguyện thành tuyến một chiến trường chính diện đánh không lại bát ta làm mối câu đi hiểm đi như vậy kiên định nữ tử tiến nói ở trong mưa gió truyền vang lạc nguyện thành là nhất định phải cầm lại năm sau chín ngày trân quân tăng lễ kết thúc bao phủ trần h đỉnh i tiêu lôi đỉnh tại ê n đen ngừng, màn địa mưa màu to tử t ờ i mái vòm lùi tán, chật, kim đại vòm một một tán, vòng l chật, nhật, hừng hực sắc nữa ở đại điện. chiếu mức chân dọi đại Xuy, ở tuyên vẻ mặt nghiêm túc ma s á t phát sinh d ị biến cổ tay đứng ở trong rừng hoang nhìn ra xa ngoài một m i dặm to lớn thành trì chi nước muốn triệt để tại lạc nguyên thành an cư lạc nghiệp màu đen tường thành cao mấy chục mét mấy ngày liền mưa to cũng không rửa sạch trên tường thành vết máu dấu vết tại trói mắt dưới ánh mặt trời phát ra đỏ thấm diễm lệ sắc thái ưu tường thành sụp đổ bộ vị chi nước mộc đức đạo t ạ n tu sĩ ngay tại tu bổ tường thành vô số cây to cỡ miệng chen tráng dây leo như dao mãng tầm thường c u ố n lên tự thạch hào hào cũng có đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên nắm nâng một số áo xanh chi nước yêu quái lơ lửng bọn hắn tay cầm đặc thù phú bút vò đầu b c t hai tu bổ trên tường thành vỡ vụn p h ù văn pháp trận phu triện pháp trận là thủy đức vũ sư đạo am hiểu sự t ì n h trần t u y ê n nhìn chằm chằm nơi xa một phái lửa nóng chiêu thiên c h ẳ n g cảnh ồ có nhân loại vũ sư đạo trợ giúp chi nước yêu quái chữa trị p h ù văn pháp trận hắn tại những thân ảnh kia trung nhìn thấy một ít nhân loại tu sĩ lúc trước hương gia trấn yêu ti cường thế khu trục trong nước đại bộ phận thủy đức tu sĩ có chút trên thực tế thương gia không chỉ có khu trục thủy đức rất nhiều mục đức tu sĩ đồng dạng tại khu trục hàng ngũ cái này là không thể làm gì tiến hành bởi vì thượng vị khắc chế hạ vị một khi đối địch thủy đức mục đức đỉnh lô đ ạ i năng lén vào đất sở có thể dễ như t r ở bàn tay kéo một chi làm phản tu sĩ đại quân tạo thành to lớn phá hư không phải mỗi cái tu sĩ cũng giống như thẩm linh phong là thế lực lớn dòng chính có được ứng đối c h i pháp những này nên c h i pháp cũng không phải là thời khắc hữu dụng thẩm linh phong gia nhập trấn yêu ti liền cả ngày nhận đến đồng liêu đủ loại nghi kỵ tri nước yêu quái một khi chữa trị có thể chống cự đỉnh lô lại năng hộ thành pháp trận sở quốc nghĩ lại đoạt lại tòa thành trì này liền rất khó khăn trần tuyên thầm nghĩ sau đó hắn nhìn chằm chằm lạc nguyệt thành phía trên gió hêm sóng lặng bầu trời gió xét một lát cuối cùng suy đoán ra một cái kết luận lạc nguyệt thành trung giờ phút này hẳn là chỉ có một vị đỉnh lô đại năng tòa c h ấ n cái khác ba cái không biết tàng ở nơi nào bởi vì đỉnh lô cảnh đại năng một khi áp sát quá gần nhất định sinh ra cảm ứng dẫn phát vô số dị tượng nếu là cùng khí người loại này kích phát thiên địa cảm ứng càng làm ánh liệt vô số lần lúc trước nam hoang láo ô quy cố ý tới gần vũ quốc một vị luyện thủy đức hắc khí long trúc cách xa nhau hơn trăm dặm tôn này long trúc liền bị ép h i ệ n lộ chân thân phong vân biến sắc trừ phi vận dụng một số phương pháp đặc t h ủ nếu không hai vị cùng khí đỉnh lô đại năng không cách nào thời gian dài tụ tập tại cùng một địa phương trần tuyên trong lòng suy tư không có lô mãng dựa vào thành trì quá gần hắn nghĩ thầm lưỡng giới phiên trợ đến cùng khi nào lại m ở đ âu hắn là đến lạc n g u y ệ t thành đ ụ n g vật khí bây giờ tại phụ cận bồi hồi ý đồ phát hiện một số lạc đàn du thương không lâu sau đó hắn tìm tới mục tiêu phát hiện một đạo đã từng thấy qua len lén lút lút thất ảnh có chi nước du thương ra khỏi thành là hắn nam lạc nguyệt thành d ư ớ i một cái người mặc pháp bảo màu xanh nấm tinh du thương cùng dưới cửa thành đóng giữ chi nước yêu quái nhiệt tình bắt chuyện vài câu vụ trộm hướng nó trong tay háo lấp vài thứ hắn thành công rời thành mà đi ừ n đúng ta ra khỏi thành đúng lập tức cùng ngươi gặp mặt giao dịch nấm tinh du thương vận dụng thông tin phụ triện cùng sở quốc một vị nào đó quen biết du thương đưa tin vội vã không nhịn nổi nói cái gì sợ nguy hiểm ngươi làm gì du thương cậu phú quý trong nguy hiểm m đột nhiên t đ l ư g đức linh luận, đổi luận, tay ngươi một đức linh luận. tay từ trục đó đầu cơ chụp lợi l nắm h h luận, bọn đường. Ba. Đột nhiên, một tay nắm dựng vào nấm tinh bà vai một đạo tận lực đẻ thấp thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên tốt nấm gần nhất làm gì làm ăn lớn a nấm tinh lập tức dọa đến mặt không có chút máu kém chút n g ấ t đi hắn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm trần tuyên nhìn n ử a ngày thở dài một hơi nói nam hoang hồ tiểu thư tân nhân ai hai nước giao chiến làm ăn khó khăn vài ngày không khai trương trần tuyên nhìn lấy nấm tinh đi thẳng vào vấn đề hỏi tốt nấm ngươi có phải hay không muốn đi tham gia lượng giới phiên trợ nấm tinh lắc đầu nói chỉ có lạc nguyện thành chiến tranh hoàn toàn dừng lại lâm vào rằng có giai đoạn lượng giới phiên trợ mới sẽ mở ra bây giờ lạc nguyện thành thuộc về vấn đề còn chưa chân chính trần ai l ạ địa tuy là lượng giới phiên trợ m các nơi du t h ư ờ n g cũng không dám tới trần tuyên nghe vậy n h ữ mày oan thầm nói đoán chừng muốn chờ rất nhiều ngày bốn vị chi nước đỉnh lô đại năng nếu là trực tiếp chết mất một hai cái liền tốt sở u ố c nhất định sẽ lập tức tổ chức sức mạnh đánh trở về nấm tinh con mắt chuyển một lần đột nhiên cười nói đạo hưu đến lúc đó như muốn tham gia đến lúc đó bản nấm nhận được tin tức cái thứ nhất gọi ngươi chỉ cần đạo hưu muốn tại nấm nơi này mua một bộ thông tin phụ triện nấm tinh nói xong lập tức móc ra hai tầm cấp thấp thông tin phụ t i ệ n nhiệt tình giới thiệu nói chính thống vũ sư đạo đại tu xuất phẩm ba trong phạm vi chăm g i m can đoàn thông tin không ngại trần tuyên thấy thế hơi t r ớ c mắt nấm tinh là hội làm ăn cái này đều bị hắn phát hiện cơ hội buôn bán trần t u y ê n hiếu kỳ hỏi ngươi giờ phút này hướng đất sở chạy cái gì đầu cơ trục lợi c h i quốc quân truy a hắn đi theo nấm tinh đằng sau một đoạn thời gian rất dài phỏng đoán nấm tinh yếu trộm đạo đi và đất sở du thương làm nhận không ra người sinh ý nấm tinh cũng không giàu giếm ngẩng đầu giữa ngực một mặt vinh q u a n nói một cái sở quốc du thương bằng hưu nói là tại t r ầ n yêu ti tu sĩ trong tay thu về đại lượng m ộ t đức linh luận bản nấm muốn đi tìm hắn làm ăn hắt tên kia là một kẻ nhát nam phương xa màn trời dưới từ phó tướng thẩm linh phong mọi người cùng một phát đường xa t r ợ giúp mà đến c h ấ n yêu ti tu sĩ chạm mặt t ụ hợp sự tình làm xong ừ m có cái chi nước du thương muốn tiền không muốn mạng h, hắn c h ắ chủ động tìm tới cửa thấu chương xong chương một trăm năm mươi lăm ngâm thành chương một trăm năm mươi lăm một ngâm thành ngâm tinh một mặt khôn khéo tướng nhiệt tình hướng trần tuyên để cử thông tin phụ triện thịt mũi cũng là t h ị ta t ta không có tiền trần tuyên lẽ thẳng khí hùng lắc đầu cự tuyệt mặc dù chín ngày trước đánh giết ngâm tinh chi nước tứ đại linh yêu một trong đỉnh cấp cao thủ cùng với mặt khác năm vị phổ thông đào tạo đạt được một sóng lớn mục đức linh vận thu nhập nhưng cái này sáu đạo phẩm chất không đồng nhất linh luận có thể hay không duy trì nhị trọng tiên h hoàng lương đạo tạng thành công lên tới lục trọng tiên h còn tại hai chuyện ở giữa hắn làm u ố n lưu lại dùng riêng huống hồ đem tới tu luyện ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yêu yêu cầu hao phí linh vật càng là một cái thiên văn sổ tự sau đó trần tuyên hỏi thăm nấm tinh lạc nguyện thành bên trong tình huống tạc kẽ trong thành còn có người nước sở a chi nước có bao nhiêu đạo tạng có mấy cái đỉnh lô đại năng sở quốc binh lực có hạn chẳng biết lúc nào mới có thể chi ô mộ cao thủ đánh trở về thời gian này quá lâu hắn không muốn chờ quá lâu nấm tinh nghe tiếng giật mình vội vàng hoàng sợ nói ngươi hỏi cái này làm gì bản nấm không làm giàn tế trừ phi trừ phi hắn dùng ánh mắt ra hiệu trần tuyên hai cây mập trắng ngón tay xoa đậu ra hiệu cho ít đồ trần tuyên trừng mắt liếc hắn một cái nói trong thành có đỉnh lô đại nam tại ta một cái đạo tạng t i ể u tu sĩ có thể làm chuyện gì xấu nói nhanh một chút tốt nấm hoang sơn giá địa ngươi cũng không muốn có người đoạt ngươi đổ vào ta nấm tin cảm giác chính mình gặp uy hiếp vội vàng thu hồi ngón tay gượng cười hai tiếng nói đạo hữu thật biết nói đùa ngài loại này nam hoang thân phận cao quý nhân vật làm sao sẽ làm đạo phỉ hành vi ai cũng không có gì không thể nói n ó n ta cũng không quen nhìn chi quốc hưu chút thảo m ộ t linh tộc làm chuyện ác liền như cái k i a liêu tộc trúc tộc quá phận chi quốc chi bên trong một ngàn cái cỏ cây tộc đàn cũng không chỉ không giống sở quốc chỉ có một người tộc bởi vậy n ó n tin h đối bán chi nước cái khác linh tộc tin tức không có chút nào áp lực tâm lý lập tức n ó n tin h nói cho trần t biên lạc nguyệt thành bên trong tình huống tạc kẽ trong thành n ước t r ư ừ n g đóng giữ trên trăm vị đạo tạng cảnh đại tu cái này một đạo đại quân lấy liêu tộc trúc tộc nhân sâm tộc linh tri tộc vốn cái đại tộc làm chủ trong đó lợi hại nhất chính là bốn trong tộc có hy vọng thành tựu đỉnh lô tuyệt đỉnh cao thủ liêu tộc liêu thất hơn m ộ ư ơ i ngày trước đi ra ngoài c ắ n quét nhất định là có đại thu hoạch bởi vậy một mực không muốn trở về nấm tinh đối c h â n tuyên giới thiệu cái này bốn cái chủng tộc lai lịch nhân sâm tộc linh c h i tộc đều là c h i nước tôn quý vương tộc cái trước là chân quân đại vật hậu duệ cái sau thì thành lập cổ c h í nước liêu trấn trúc tộc thì là c h i nước nội bộ đại tộc cùng loại với đất sở ngàn năm thế gia địa phương tô môn nhưng là thực lực mạnh hơn nội tỉnh càng sâu một số lạc nguyện thành bốn vị đỉnh lô đại năng chính là xuất từ cái này tứ ra nấm tinh dừng một chút tiếp tục nói bốn vị đại năng thay nhau tọa chấn lạc người thành bây giờ trong phủ thành chủ ngồi là trúc tộc đại năng t ử trúc đạo nhân cái khác ba vị hoặc là tọa chấn tại ngàn dặm bên ngoài tiểu thành chân trung hoặc là trở về hậu phương hoặc là tại cảng tiền tuyến tuần tra t r â n tuyên nghe tiếng ở đầu truy vấn cái này t ử trúc đạo nhân thực lực như thế nào có chuyện gì g i ấ u vết toàn bộ nói đến cho ta nghe ta rất hiếu kỳ nấm tinh nghe tiếng ngu ngơ hắn nghe ngóng như vậy rõ ràng làm gì hắn muốn làm gì bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền loại này cơ bản tình báo đều không biết tất nhiên cùng sở quốc c h ấ n yêu ti kẻ xấu không quan hệ bất quá hắn một cái phản bội chạy trốn nam hoang đạo tạm tu sĩ nghe ngóng đỉnh lô đại năng tin tức có làm được cái gì à chẳng lẽ lại còn có thể giết đỉnh lô đại năng t ử trúc đạo nhân chính là trúc trung tinh phẩm huyết mạch đến từ thượng cổ t ử ngọc trúc hắn mấy năm trước phản tổ ngưng tụ thành t ử trúc bảo thể t ử trúc đạo nhân là một vị tiên tư c h ắ c tuyệt chi linh tuổi tác vừa qua khỏi trăm tuổi liền trở thành đỉnh lô đại năng hắn cùng l i u tộc vị lao tổ k i ê một dạng đều là tri nước chủ c h i phái n ó n tinh nói lên vị này từ trúc đạo nhân một mặt kính nghệ tiếp theo thân thể đánh mấy cái r u n rẩy nghĩ đến cái này từ trúc đạo nhân cũng là một cái hung danh chuyển xa yêu v ậ t một trăm n ă m luyện thành đỉnh lô loại v ậ t này liền coi như thiên tài a thiên tài thật sự là không đáng tiền trần tuyên trong lòng oán thầm một câu một cái mấy năm trước tân tấn đỉnh lô đại năng thực lực xác nhận chỉ có đỉnh lô một cảnh hắn chợt hỏi lạc nguyện thành trung còn có người nước sở a nấm tinh hồi đáp mười mấy vạn giả yếu tàn tật vẫn phải có lạc nguyện thành chính là phương viên một hai ngàn dặm trong khu vực duy nhất thành lớn phồn hoa thời kỳ nhân khẩu cao tới trăm vạn sở cốt hơn nửa năm ở giữa rời đi hơn phân nửa p h à m nhân nhưng vẫn như cũ có không ít lựa chọn lưu lại lặn lội đường xa mấy ngàn dặm chạy nạn có chút p h à m nhân trong nhà có bệnh nhân lão nhân hài đồng là kiên trì không xuống chỉ có thể bị ép lưu lại hơn nữa cho sở quốc tu sĩ làm xuống người cùng cho chi nước yêu quái làm xuống người mặc dù nguy hiểm hơn nhưng trên bản chất không có gì khác biệt dù sao chi nước đánh tới không có khả năng đem p h à m nhân toàn bộ r ế t sạch tương lai đất cày làm ruộng khởi công xây dựng phòng xá hầu hạ hầu hạ những chuyện lặt vật này vẫn như cũ yêu cầu phạm tục làm nhưng nếu là gặp phải liễu thất loại này tàn bạo yêu quái chính là mệnh chúng có kết nạn nhất định đang chết trần tuyên suy tư một lát sau đó yêu cầu nấm tinh dẫn hắn tiến vào lạc nguyệt thành đi dạo một vòng nấm tinh nghe vậy một ngộ không lâu sau đó nấm tinh cùng trần tuyên đi vào cửa thành đóng giữ cửa thành chính là một vị nhân sâm tộc đạo tạng x i n h trắng trắng ngập ngập nâng cao bụng lớn trên cằm mọc da màu trắng sợi dâu kéo ngồi trên mặt đất nó nhìn chằm chằm không rõ lai lịch trần tuyên dò xét ngửa ngày thầm nói một phạm nhân trần tuyên có thai âm khí phát huy ngăn cách cảm giác hiệu quả liền l i u thất từ phó tướng những này cao cấp đạo tạng đều không thể phát giác dị dạng nhân sâm yêu quái một cái bình thường đạo t càng thêm không thể nhận ra cảm giác trần tuyên k h í tước nhân sâm yêu quái quay đầu sắc mặt khó xử hướng nấm tinh đoán giận nói trong thành có mười mấy vạn người loại người gian thương này vì sao từ ngoài thành bắt phạm nhân trở về sợ không phải sợ quốc gian tế thật là làm cho ta khó làm a hắn m ị t mở rỗi ra một cái tay ra hiệu nấm tinh cho điểm c h ỗ t ố t nấm tinh lập tức giận dữ quát lớn bản nấm nửa canh giờ trước ra khỏi thành lúc mới cho ngươi phí bảo hộ không muốn lân nấm quá đáng nhân sâm yêu quái ngậm cười một tiếng cao phía dưới sắc mặt xấu hổ ngươi làm ăn có tiền được rồi người gian thương này vào thành đi nấm tinh mang ý gật đầu sau đó đ ố i trần tuyên ra lệnh đến cái kia ngươi họ gì theo bản nấm vào thành trở về có rất nhiều việc để hoạt động đâu trần tuyên hồi đáp tiết họ tiết tiết tiết đại vào thành nói xong nấm tinh dẫn đầu trần tuyên quan minh chính đại tiến vào vào trong thành nhân sông yêu quái cũng không ngăn cản nấm tinh một phạm nhân bình thường mà thôi vào thành lại không nổi sóng gió trần tuyên an toàn tiến vào rách nát lạc người thành vượt qua mấy con phố nấm tinh lập tức cáo từ nói tiết đạo hữu bản nấm ngoại thành còn có làm ăn lớn muốn làm chính ngài đi dạo đi đừng gây chuyện thị phi nấm ở tại đông thành bên kia hành thương khách sạn như nghĩ ra thành có thể đi tìm nấm một cái đạo tạng tu sĩ ở trong thành gây chuyện chính là tự tìm đ ứ n g chết nấm biết trần tuyên hiệu được phân tước trần tuyên gật đầu t r ậ t thuận miệng nói một câu tốt nấm à, ngươi cũng không nên làm chuyện x ấ u à, biến thành h ỏ n g nấm lần sau gặp phải ta muốn đem ngươi làm thành xúc nấm nấm tinh vội vàng k h o á t tay nói chúng ta nấm tộc chưa từng chém chém giết giết chúng ta chỉ làm ăn kỳ thật chúng ta nấm tộc càng muốn sinh hoạt tại trật tự ổn định sở cốc đâu nói xong tranh thủ thời gian chạy mất Nấm trần i n h tuyên r g nhạt nhạt dưới chân con đường này chống rỗng hai bên đường phong ốc đổ sụp hơn phân nửa có chút bị liệt hỏa đốt cháy đen một mảnh có thể bị các loại dây leo thực vật mất hết phế tích có ngẫu nhiên có thể thấy được một số tàn phá thi hại gió lạnh cuốn lên trên mặt đất bụi đất lá rụng một mảnh điệu hữu cảm giác có không ít phàm nhân đâu trần tuyên đi qua phố dài một số bảo tồn hoàn hảo trong phòng từng đôi sợ hãi nhân loại đôi mắt thông qua s o n g cửa sổ t i n h nghi nhìn chằm chằm trần tuyên nhìn tựa h ồ nghi hoặc trần tuyên ban ngày ban mặt vì sao dám ở trên đường lớn h à n h t ẩ u liền không sợ bị đám yêu quái tiện tay đ á n h giết hoặc là bắt đi xem như vật phẩm treo đồ a à. u đột nhiên cuối đường bụi mù cuốn cuộn còn như thiết kỷ công kích tiếng oanh minh vang lên hướng bên này mà tới trần tuyên ngưng mắt nhìn lại suy đoán là một số tri nước yêu quái muốn ra kh nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát gian g rắc đúng lúc này ven đường một gian thấp bé trong nhà gỗ cửa gỗ kéo ra một cái khe hở một đôi đen kịt đôi mắt lộ ra người kia đôi trần tuyên thấp giọng hô đồ đần nhanh g i ấ u đi trần tuyên bay đầu nhìn lại là một cái mười ba mười bốn tuổi thanh tú tiểu cô nương Soạn. tiểu cô nương hoa một lần xông ra níu lại trần tuyên góc áo dùng sức đem hắn kéo vào trong nhà gỗ sau đó nàng đ ỗ n g nhiên khép cửa lại thở hồn hồn m ấ y cái l ư n g tựa bức tưởng ngồi trồn hồn trên mặt đất phán phất làm xong chuyện này đã hao hết nàng toàn thân khí lực trần tuyên ánh mắt nghi hoặc túi đầu nhìn lại mười ba mười bốn tuổi tiểu cô nương khuôn mặt mặc dù cố ý l a u lò bụi lờ mờ đó có thể thấy được t h a n h tú khuôn mặt nhưng nó sắc mặt trắng bệnh t h ầ n s ắ c tràn ngập hoảng sợ cái này lệnh trần tuyên không hiểu nhớ tới liêu trấn võ quán bên trong dương tiểu sư muội không sai biệt lắm n i ê n kỷ hắn lúc trước phế bỏ dương sư phụ dương tiểu sư muội trên mặt cũng là không sai biệt lắm t h ầ n s ắ c đó là một loại đối thế sự đột nhiên lòng trời lở đất nồng đậm e ngại khu khu vùng trong truyền đến lão giả ho khan thanh âm chật, một đạo lao đầu thanh âm giàn mua suy yếu kinh hoàng hô ni nhi, phát sinh cái gì tiểu cô nương lập tức thấp giọng hô da da ngươi nhỏ giọng nói、chuyện. Ta, ta trần a tuyên nhìn chằm chằm tiểu cô nương khuôn mặt nhìn qua tiểu cô nương trong lòng bồi dối lập tức cảnh giác đem thanh tú khuôn mặt thắt xuống đồng thời âm thầm nắm chặt trong tay áo cây kéo sợ không phải cứu được một cái lấy hoán trả hơn nạn nhân chi nước đám yêu quái hung hát nhưng có một ít nhân loại trong lúc hỗn loạn thừa cơ làm s làm ngoài này, nàng nhiều sinh. n gặp g phát qua rất nhiều thám sự phát sinh. Ngoài cửa gót sắt âm thanh tới gần hơn mười đạo ngồi vượt các loại màu xanh sấm bảo câu chi nước yêu quái hướng ngoài thành gấp rút chạy tới một số hưng ơ phấn kích động nói chuyện với nhau âm thanh sen lẫn tại gót sắt âm thanh bên trong có người tại giã ngoại trông thấy sở quốc khương gia huyền điệu vương kỳ không phải khương gia hoàng tử chính là khương gia công chúa tới trước được trước mau mau nhân sâm nhất tộc cường giả xuất động chúng ta linh tri t ộ cũng không có thể là hậu gót sắt âm thanh đi xa bụi mù tan hết phương xa ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tựa hồ là cái nào đó không có mắt hành nhân b ị phi nhanh bảo câu thiết kỵ đụng đổ sau đó trà đạp thành một bãi thịt nát càng phương xa hơn số con du long giống như yêu quái đội ngũ giống như ngửi được mùi máu tơi ư cá mập đàn từ từng cái phương hướng phóng tới ngoài thành động tĩnh dần dần chìm xuống tiểu cô nương lấy dũng khí nâng lên khuôn mặt giống con nổi g i ậ n ấu tiểu thư mẹo hung tợn nhìn chằm chằm trần tuyên ta không cứu ngươi ngươi vừa rồi liền chết đồng thời nàng đem trong tay cây kéo lộ ra ra hiệu chính mình có vũ khí đa t ạ trần tuyên thấy thế mỉm cười ôm quyền nói một tiếng cảm ơn trần kéo ra cửa gỗ rời đi căn phòng、này. trần i ể u sau cô chầm chầm nương nhìn ở phía t tuyên dần dần bóng l ư n biến mất, nàng g mất, p h á thân một ồ g c mà, trật đường m h đi bên trong gương c h nâng đến nén thanh n thúc thiết. Đám lên khuôn mặt híp hai mắt nhìn lên bầu trời trung hoa hốc cấm áp ánh mặt trời Hán tại cửa h ỗ góc c thành nấm tinh làm xong làm ăn lớn về thành thời điểm lần nữa tại giã ngoại bắt phạm nhân lần này là một đám phạm nhân n đóng giữ cửa thành nhân sông yêu quái trên mặt ý cười chăm chú tắc muốn chỗ tốt phí n n ó bởi vì đầu này nguyên bản cực kỳ đường phố phồn hoa bên trên Đến ra ra vào vào. về phần chi k nước g ít may những sót phàm cái kia đạo tạng đại yêu thì ở trong thành chiếm cứ độc lập định viện có mấy chục thậm chí trên trăm phàm nhân hầu hạ sẽ không tự hạ thân phận đến những địa phương này h ảo hào. trần tuyên ở phía xa quan sát một lát sau đó thần thái tự nhiên đi vào phủ thành chủ chỗ dài rằng giặc đường đi bên trong đường đi bên trong có một ít người khoác khôi giáp vũ hóa cấp bậc chi nước yêu quái vừa đi vừa về tuần tra đầu lĩnh chính là một vị trúc tộc đạo tạng tu sĩ sắc mặt hiến thanh thân cao một trượng nhưng vòng eo chỉ có một quyền rộng thân mang t ử kim nuốt thú khải tay cầm một thanh lợi kiếm b ả o cụ uy phong lẫm liệt cái này trúc tộc đạo tạng yêu quái thoạt nhìn t à n m ạ n nhưng trần tuyên tiến vào phố dài thứ nhất khắc ánh mắt của hắn liền giống như, như chí mừng từ trên người trần tuyên tìm tới một cái luyện võ qua kỹ phạm nhân một cái đạo tạng tứ trọng thiên thanh trúc yêu trần tuyên ngồi tại một gian để lọt thiên trà bảy trên chỗ ngồi dư quan quét qua liền nhận ra cái này thủ vệ thanh trúc yêu thực lực nếu như bộc u phát chiến đấu hắn có lòng tin tại hai cái hô hấp bên trong đột tiến khoảng cách mấy chục mét vặn g â y thanh trúc yêu cổ sau đó đem mặt khác vũ hóa tiểu yêu toàn bộ thanh quét sạch sẽ đi đi đi chi nước yêu quái các lao ra chỗ ngồi n g ư ơ i n g ư ờ i trẻ tuổi kia cũng dám ngồi gan to bằng trời nếu không muốn chết tranh thủ thời gian cút sang một bên pha trả lão giả nghiêm nghị quát lớn cơ cái t h lập tức tiến lên đem trần tuyên sôi đổi trần tuyên chỉ có thể rời đi chỗ ngồi ngồi vào một bên ven đường vườn hoa một bên mở ra hai chân giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ、so、c hắn ậ h l ạ g yên không một tiếng động chống ra thần hồn thân thể phát ra trắng xóa thần hồn ánh sáng từng chút một mở rộng cảm giác phạm vi cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận vài dặm bên ngoài phụ thành chủ hắn rất cẩn thận cũng chưa hoàn toàn bộ phát thần hồn thân thể năng lực cảm ứng bởi vì lao â quy cùng sân quân đều có thể hận hận phát giác thần hồn thân thể nhìn lén nếu như trong phụ thành chủ từ chúc đạo nhân cũng có được thủ đoạn nào đó cảm ứng thần hồn chi lực lời nói tại loại này khẩn trương trạng thái chiến tranh phía dưới rất có thể một trận sinh tử đại chiến không cách nào tránh khỏi chỉ nhìn một chút không hề làm gì trần tuyên thầm nghĩ lấy cũng không có s ô n g vào phủ thành chủ cùng đỉnh lô đại năng đấu pháp ý nghĩ bởi vì hắn cảm thấy thực lực bản thân đối mặt đỉnh lô cảnh vẫn là kém một đoạn từ tiêu hóa long thuật bắt môn tỏa linh thuật chân vũ bảy đoạn kiếm thức thứ hai ba môn thượng cổ đấu pháp bí thuật cùng với tiêu lôi thần cung cái này tuyệt thế b ả o cụ đều có thể ngắn ngủi buộc phát so sánh đỉnh lô đại năng hắn toàn lực thúc giục một lần công kích cố gắng chỉ là đối phương tiện tay một kích lực phá hoại đồng thời đỉnh lô cảnh đại năng trần tuyên thần hồn ánh sáng cảm giác như một đạo nhu hòa sóng nước liên y chậm rãi soát qua mỹ luân mỹ h o à n phụ thành t h ủ đầu tiên là phụ thành chủ trước cửa chính la mau mực cầu thang hai bên cao mười triệu rừng bia đá lập như kích kim sát chữ trị tại dưới ánh mặt trời chạy xuôi thành sông sau đó tiến vào hoa mỹ trong phủ đệ rất nhiều nhân loại người hầu chính đang bận rộn cuối cùng trần tuyên cảm giác tiếp tục ghé qua hơn ngàn mét trông thấy một mảnh giường trúc màu xanh rừng trúc trong gió vang xào xạc mỗi một phiến lá trúc đều phảng phất p ó n g ánh vị thúy vẩy xuống lấy ngọc vỡ giống như thanh huy khúc thủy lưu thương trong đình viện một vị đạo bào màu tím trung niên đạo sĩ ngồi tại trúc dưới tu hành đóng lấy hai mắt tiên phong đạo cốt trên gối nằm ngang một thanh màu xanh vỏ kiếm bảo kiếm tựa như một vị ẩn thế tiên nhân từ trúc đạo nhân trần tuyên cách vài dặm khoảng cách trong bóng tối xem k ỹ lấy vị này chi nước tân tấn đỉnh lô đại năng trong lòng suy đo nói từ trúc đạo nhân không có phản ứng h ắ n không thể nhận ra cảm giác thần hồn chi lực đánh giá cao hắn trần hắn quyết định ở trên con đường này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian lặng lẽ quan sát tử trúc đạo nhân chờ một chút nhìn nếu như tử trúc đạo nhân chính mình đi ra phụ thành chủ lời nói mạng hắn số không tốt nếu như không ra trần tuyết nghỉ ngơi một lát liền đi tìm n ắ m tinh sau đó rời đi lạc nguyệt thành phong hiểm rất lớn đi hiểm sự t ì n h ta không thể tùy tiện làm trong lòng của hắn nghĩ như vậy năm phong hiểm rất lớn nhưng nhất định phải đi hiểm đổi đi đỉnh lô cảnh tử trúc đạo nhân nếu không lạc nguyệt thành liền nếu không có nấm tinh dẫn đầu mười hai cái phàm nhân nô lệ đi vào lạc nguyệt thành ngay đổi phía sau chuyển đến kiên định thanh âm hắn căng cứng tiếng l ò n g rốt cục đứt đoạn ra không có một tia chờ mong bọn này cải trang cách ăn mặc không biết vận dụng loại phương pháp nào ẩn tàng khí thức lén vào lạc nguyệt thành bên trong người nước sở bọn hắn mười hai cái đỉnh cấp đạo tạng tu sĩ ý nghĩ h a o huyền muốn liều rơi từ chúc đạo nhân nắm tinh lòng tuyệt vọng nghĩ khương thanh hoàng tiêu hống cùng với mười cái bao quát từ x ư ơ n g phó tướng ở bên trong chân yêu ti chấn ma tiểu tướng tất cả đều là đỉnh tiêm đạo tạng tu sĩ lạc nguyệt thành hơn sáu mươi cái đạo tạng làm không được sự tỉnh chúng ta có thể làm được người mặc trắng thuần bình dân quần áo khương thanh hoàng nữ giả nam trang ô tóc đen dài đ nàng tại s ắ t cùng l ử a trong chiến tranh lịch luyện đại thời gian nửa năm bây giờ đã là đạo tạng ngũ trọng tiên nàng vẫn như cũ khí chất tôn quý nhưng một đôi mắt phụ trùng dần dần bộc lộ một tia nghiêm nghị thiết huyết khí tức nàng muốn trở thành p h i ê n vân phúc vũ chân chính đại nhân vật đỉnh lô đại năng không cách nào quá cảnh đến lạc nguyệt thành sẽ bị sớm cảm giác chỉ có đạo tạng tu sĩ có thể nghĩ cách tiềm vào trong thành khương thanh hoàng nhẹ g i ọ n g nói chư vị nếu như lạc nguyệt thành thất thủ nửa cái tây tuyến tri quốc chiến trận chặt nang mạng n sẽ lâm vào to lớn bị động khương thanh hoàng tiêu hống cùng với mấy cái mang theo tuyệt thế bảo vật chấn ma tiểu tướng nắm lực lực. van cầu các ngươi không muốn tìm chết ta hắn thật sự là vận khí lương tốt bốc lên nguy hiểm tính mạng làm một đơn làm ăn lớn nhưng không có gặp du thương bằng hữu nửa đường trước gặp chấn yêu ti tu sĩ nhất định là bị bị du thương bằng hưu bán chờ một lúc hắn nói không chừng còn muốn chết tại tử trúc đạo nhân dẫn trò đánh mẹo phía dưới thương thanh hoàng quét nấm tinh một chút cũng không giải thích trên thực tế mặt khác mấy vị trí nước đỉnh lô khoảng cách lạc nguyệt thành hàng trăm hàng ngàn giảm xa trong thời gian ngắn căn bản đ u ổ i không đến hơn nữa trận yêu ti c h ấ p vá lung tung đi ra hai vị đỉnh lô cảnh trấn ma tướng quân đã đến chiến tuyến tuyến đầu một khi mặt khác mấy vị trí nước đỉnh lô khởi hành bọn hắn sẽ lập tức theo sau ngăn cản đáng tiếc cho dù may mắn liều rơi thực lực kém nhất từ trúc đạo nhân lạc nguyệt thành địa giới vẫn là c h i nước chiếm cư ưu thế nếu như có biện pháp tiếp tục liều rơi c h i nước vị thứ hai đỉnh lô đại năng khương thanh hoàng trong lòng yếu đớt thở dài chuyến này nàng đem những chiến trường khác đỉnh lô đại năng trong tay tuyệt thế bà cụ Khương gia bảo khố góp nhặt công á c cả loại linh vật, tất cả mang ra, loại trong đi hiểm tiến thời gian mang này hành, ngắn h vật, tất ra, k chúa á c nào lại đến lần thứ hai. Công lại hai. thứ h c điện hạ ta luyện chế hẩn nấp đan dược hiệu quả chỉ còn lại có nửa canh giờ tiêu hống thấp giọng nhắc nhở hắn sát mặt bình tĩnh chuyển động trong tay hát s ắ t giới chỉ đây là hắn thông rong đối mặt bất cứ phiền phức gì lực lượng chiếc nhẫn sư tôn tinh thông các loại luyện đan thuật hắn bởi vậy luyện chế ra chuyên môn che giấu khí tức đặc thù đan dược có thể lâm thời bắt trước một tia thái âm khí chi khí làm bọn hắn có cơ hội lén vào lạc nguyện thành trung nhưng là tiêu hống dù sao không phải đỉnh lô đại năng nếu không một khi luyện chế gia đình l ô cấp độ loại đan dược này chỉ sợ toàn bộ chiến trường đều lại bởi vậy phát sinh to lớn cải thiện không thành công tiện thành nhân một đoàn người tứ tán ra động tác bí ẩn hướng thành trì trung ương khu vực phủ t h à n h chủ x u ố n g lại mà đi năm thời gian từng giây từng phút trôi qua cốt cốt trần tuyên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi như cái không nhà để về dân du cư bên cạnh trà bày n ồ i lớn chung nấu cháo bột mùi thơm giống như chuỗi m i ế u bên trong hơi khói bản bay vào mũi miệng của hắn hương trung mang theo đắng c h vị trang nghệ cũng không tính tao siêu trần tuyên cảm thấy một m i ệ nước miếng nhưng sau đó h ắ n nghiêng đầu trông thấy lưng còn pha trà l ã o giả chính trộm đạo hướng trà trong nồi nổ nước miếng vẫn là đã cho quá khứ chi nước đám yêu quái u ố n g a ưu u nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát đúng lúc này đường đi bên ngoài năm sáu đạo thanh lân dị thú thân ảnh mang theo đầy trời bùi mù từ trần tuyên trước mắt chạy vội mà qua đ g ừ n g ở phía xa phủ thành chủ trước một cái tím xanh đạo bào thanh niên trúc yêu tung người xuống ngựa tà mị gương mặt bên trên mang theo một tia ngưng n trọng vội vã đi vào phủ thành chủ một cái đạo tạng lục trọng tiên cương giả trong truyền thuyết tứ đại linh yêu bên trong trúc tộc cao thủ trần tuyên buông xuống mặt mày cảm giác được cái này thanh trúc yêu một thân tu vi không kém liêu thất dáng vẻ tâm sự nặng nề ngoài thành liên quan tới khương gia vương kỳ tin tức là giả trần tuyên trong lòng phòng đón đạo nhưng mà hắn tại trên con đường này nghỉ ngơi nhìn lén tử trúc đạo nhân thời gian đầy đủ lớn đường đi bên trong vị kia vừa đi vừa về tuần hành trúc yêu đạo tàng thủ vệ ánh mắt lần thứ ba rơi ở trên người hắn ánh mắt dần dần trở nên nghĩ hoặc cái này phạm nhân chuyện gì xảy ra trên đường phố tuy có người tới lui loại nhưng ngồi tại ven đường một mực nghỉ ngơi trần tuyên cuối cùng lộ ra trước mắt hành tích như n g h a trần tuyên cầm đầu neo lại hai con ngươi lần thứ nhất chủ động nhìn lại cái này ba lần dò xét hắn đạo tạng chúc yêu thủ vệ trong mắt chứa không hiểu ý cười ngay sau đó hắn khuôn mặt chuyển hướng cách đó không xa phủ t h à n h chủ chậm dại đứng dậy hắn muốn làm gì hắn muốn đi phủ t h à n h chủ chúc yêu thủ vệ thấy thế xứng sở t r ậ n to trong mắt trong lòng đ ỗ n g nhiên ngậy một cái x o ạ t đúng lúc này một đạo người mặc đầu bếp y phục trung nhân nhân báo mắt dâu hùm trên vai dựng lấy khăn tay đột nhiên đi vào con phố dài này thứ sương trong núi ngẫu nhiên gặp vị này trấn yêu ti trấn ma tiểu tướng xuất hiện tại trần tuyên tầm mắt cảm giác chung sau đó khương thanh hoàng tiêu hống bốn vương tám hướng từng đạo khả nghi thân ảnh lần lượt hiện hiện sở quốc trấn yêu ti người lén vào lạc người thành lén qua đến phủ thành chủ chung quanh trần tuyên khẽ nhữ mày một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất năm phủ t h a n h chủ trong đình viện thanh niên trúc yêu diện sắc lo lắng tiến vào rừng trúc hướng t ử trúc đạo nhân lớn tiếng nói phụ thân chúng ta trúng kế thương gia cái kia công chúa đem nhân sâm tộc cùng linh chi tộc đạo tạng cao thủ toàn bộ dẫn xuất thành t ử trúc đạo nhân miệng lưới không động trong không khí chấn động da mở mị thanh âm hắn mở mắt ra màn một đôi tròng mắt màu tím trung chất động lên liên miên từ sắc rừng trúc hư ảnh tiếp tục nói thanh i Hài n nhi.、Đạo、tạng cảnh h tâm. Đạo c o cao thủ, lại có thể cao, tới cao bao thủ, thể tới lại có i ê u à? Đây đ là a niên g dân dạy thanh n trúc yêu ngạc nhiên.、Một、thành trung có đỉnh lô cảnh đại năng, như này, dùng đỉnh năng trên thân. Thanh niên đại tại đại có cái cao, chữ, chỉ có trúc thể yêu Một trí lô lô vậy, sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói nhưng là phụ thân ta hoài nghi khương công chúa đem xuất l í n h một nhóm trấn yêu ti tinh nhuệ n t i ề m vào trong thành muốn gây bất lợi cho ngài t ử trúc đạo nhân nghe vậy gật đầu khét cười nói đất sở cái này một đạo đại quân ngoại trừ đối ta cái này tân tấn đỉnh lô đầu thủ không có những đường ra khác bọn hắn nhất định phái người vào thành giờ phút này p h ủ thành chủ có lẽ đã bị vây quanh thanh niên trúc yêu nghe tiếng trì trệ kinh ngạc nói ngài sớm có nói trước vì sao không nói từ trúc đạo nhân sớm liền h i ể u sở quốc trấn yêu ti chắc chắn sẽ từ hắn cái này tân tấn đỉnh lô đại năng trên thân tìm kiếm phá cục chi pháp nhưng là hắn vẫn như c ũ bỏ mặt trong thành những cái kia đỉnh cấp đạo tạng yêu cái ra ngoài rời đi từ trúc đạo nhân ngữ khí tùy ý nói bọn hắn không đi trấn yêu ti sẽ không tiến thành thanh niên trúc yêu lo làm nói thế nhưng là nửa tháng trước là nguyện thành hơn sáu mươi vị hỏa đức đạo tạng hợp lực cơ hồ thành công đội đi phụ thân tính mệnh chuyện này phát sinh khiến cho mọi người đều cảm thấy hòa đức đạo tạng tu sĩ hợp lực có thể bằng vào bảo cụ linh vật các ngoại lực liều rơi từ trúc đạo nhân vị này đỉnh lô cảnh hạng chót bao cỏ tồn tại dù sao hòa đức xích khí trời sinh khắc chế một đức thanh khí từ trúc đạo nhân cười lạnh từ trên mặt đất lơ lửng đứng dậy thân thể giống như một cây thẳng tắp t i ê n trúc tuyệt thế tiên kiếm quanh quần g i ữ a không t r u n g bay múa vẩy xuống sán lạn từ s á t kiếp băng nói bởi vì ta lúc ấy chỉ động không cần đến hai điểm lực đạo tạng cảnh là giết không chết đỉnh lô cảnh chỉ là hơn sáu mươi vị đạo tạng liền muốn đẻ chết một vị đỉnh lô cảnh đại năng làm trò hệ cho thiên h ạ lại đến gấp mười lần sáu đồng dạng không được các nàng dám đến chính là tự chui đầu vào lưới âm mưu q u ỷ kế đối đầu vị tu sĩ hữu dụng thiên hạ ước vạn luyện khí người làm gì cầu mãi phá cảnh a nam phủ thành chủ bên ngoài trần tuyên nghe t ử trúc đạo nhân cùng con hắn tự đối thoại c a o mày cách đó không xa từ x ư ơ n g phó tướng đóng vai hành nhân trong tay chăm chú nắm một điện uy lực mạnh mẽ phụ triện thầm nghĩ đạo tạng cảnh khó mà giết chết đỉnh lô đại năng nhưng thương công chúa chuẩn bị đầy đủ chuyên môn mang đến khắc chế từ trúc đạo nhân trật đồ vài kiện so sánh đỉnh lô chi lực bảo vật còn có một cái trung cực vũ khí bí mật chính là bởi vì vũ khí bí mật tồn、tại. bọn hắn chỉ là mười hai người mới dám vây giết một vị đỉnh lô đại n ă n g từ phó tướng bộ pháp vững vàng đều đặn nhanh tiếp cận phụ thành chủ hướng trận đồ chỗ phương vị mà đi đúng lúc này hắn dư quang t h á n g nhìn nhìn thấy phía trước ven đường một đạo giống như đã từng quen biết thân ả n h ổ là hắn tiết c h ầ m hắn vì sao xuất hiện tại lạc nguyệt thành trung hắn hắn ném c h í nước trong n y mắt từ phó tướng cả kinh hồn phi phát tán toàn thân mồ hôi lầm địa thấy lạnh cả người s ô n g lên đỉnh đầu hắn biết được ta là trần yêu ti tu sĩ sau một khắc từ phó tướng hoảng sợ tâm r trên ô n đường tuần n g thấy, phố h à loạn như ma lập tức thông qua thông tin phụ triện bẩm báo ngoài ý mớn điện hạ thuộc hạ gặp phải một cá cứu biết có lẽ ném chi nước thuộc hạ có lẽ yêu cầu sớm kích phát tiệt khí mới có thể đến đặt phong cấm trận đổ vị trí nhưng ơ giờ phút này từ phó tướng tại thời khắc sống còn ngoài ý muốn gặp được hư hư thực thực đầu hàng địch tiết trầm không hề nghi ngờ đối phương nhất định đồng thời phát hiện hắn ta sẽ thành sở quốc tội nhân từ phó tướng bi ai nghĩ thầm bọn hắn ngay tại vì sở quốc liệu mạng nhưng cũng coi như là tiết trầm như vậy không có chút nào khí tết người hành sự tùy theo hoàn cảnh khương thanh hoàng chém đinh c h ặ t sắt chỉ lệnh lập tức hạ đạn nàng ý tứ rất đơn giản chỉ cần từ phó tướng cho rằng yêu cầu sớm đ ộ n g thủ những vị trí khắc chấn yêu ti đại tu sẽ lập tức đồng thời hưởng ứng sớm phát động tiến công đi hiểm liền là như thế này không có khả năng thuận buồm xuôi gió đúng từ phó tướng tiếp lệnh từ phó tướng vạn phần cảnh giác một bên tiếp tục tiến lên một bên bí ê n b mật quan sát con đường phía trước tình cảnh một khi phát sinh di động hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền con đường phía trước bên trên đạo tạng chúc yêu thủ vệ khí thế hùng hồ dẫn đầu sáu cái vũ hóa tiểu yêu vây hướng ven đường nghỉ ngơi trần tuyên uy nhân loại làm cái gì đạo tạng trúc yêu sắc mặt khó coi nhìn xuống ngồi xếp bằng trên mặt đất một mặt bình tĩnh trần tuyên ép hỏi nếu như n g ư ờ i này g i ấ u vết cổ quái phạm nhân cho không ra khiến hắn hài lòng trả lời hắn đem không lưu tình chút nào trực tiếp đem nó đánh giết trần tuyên dư quang trung từ phó tướng sắc mặt trắng bệnh chính kiên trì túi đầu nhìn không chớp mắt cẩn thận từng ly từng tý từ bọn này chi nước thủ vệ phía sau chậm rãi đi qua trần yêu ti tu sĩ ý đồ hành thích từ trúc đạo nhân bọn hắng hắn có chỗ dựa át chủ bài trần tuyên thầm ngh nhưng bọn hắn cũng không biết t ử t r ú c đạo nhân đã sớm chuẩn bị ôm cây lợi thỏ đối đỉnh lô đại năng đi hiểm tiền đề nhất định phải có được tới xứng đôi thực lực bọn hắn hẳn là không dễ dàng làm thành chuyện này Tr trần tuyên thu hồi ánh mắt đứng người lên sắc mặt bất đắc dĩ hướng đạo tạm trúc yêu hồi đáp yêu quái đại nhân thế đạo gian nan a vốn định nhìn một cái rồi đi nhưng đến đều tới không thử nghiệm đi phủ thành chủ tìm một ít chuyện làm đi một chuyến buồng công a trần tuyên như thế giải thích tiếp tục nói ai nhưng là có người không hiểu tới trước tới sau muốn cấp việc để hoạt động loại sự tình này đều có người cất làm sớm biết như thế ta c ă làm làm nhưng bản k n là dù sao cũng tốt hơn tại hỗn loạn lạc nguyệt thành trung phiêu bạt tựa như trong gió lục bình an bữa hôm lo bữa mai đạo tạng trúc yêu những ngày qua tận mắt nhìn thấy những ngày nhân loại may mắn còn sống sót vì tranh đoạt tiến vào phủ thành chủ hầu hạ tư cách đánh đầu rơi máu chạy thậm chí náo ra mười mấy cá nhân mạng ừ Chúng ta đạo á n xuống h l c các Nguyệt Thành, nằm không nửa tháng, ngươi những này nhát gan nhân l ạ i liền tạng h nhiên tiếp nhận phá thành ả n tiếp số m m ấ trúc nước, thật t sự là ờ i sinh ti tiện, không h một có c t ố t trùng tộc đạo tạng trúc khí ca. Đạo yêu nghe trần tuyên giải thích một mặt cười nạo lộ ra phi thường xem thường c á i này lạc nguyệt thành trung còn có may mắn còn sống sót mười mấy vạn phạm nhân nếu như toàn lực phản kháng cũng hội cho bọn hắn mang đến phiền phước mặc dù không cách nào thường cân đ ộ cốt nhưng trôi qua khẳng định không như bây giờ dễ chịu tối thiểu nhất một đám cầm trong tay vũ khí phạm nhân tụ lực đủ để đối bình thường vũ hóa tiểu yêu tạo thành trí mạng uy hiếp đại nhân nói có đạo lý trần tuyên đồng ý gật đầu nhìn chằm chằm vị này đạo tạng trúc yêu có chút hăng hái thỉnh giáo theo đại nhân lời nói ta đẳng nhân loại bây giờ nên làm như thế nào đâu đạo tạng trúc yêu vây quanh hai cánh tay cười lạnh trả lời ngươi cái này p h à m nhân t h u ậ t nhìn căn cốt cường kiện luyện võ qua kỳ a ta nếu là ngươi tất nhiên cầm trong tay lợi khí ẩn thân chỗ tối tùy thời chặn giết lạc đàn vũ hóa tiểu yêu hắn nói đến đạo lý rõ ràng tựa như hắn thực có can đảm làm như vậy loại chuyện này trần tuyên từng làm qua lúc trước liêu chấn thời điểm hắn liền tại trời tuyết lớn một mình q a y trúng q u n bùi thị quán rượu bên ngoài lặng lẽ quan sát một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng đi vào. giết hai cái mới học hô hấp pháp thanh lộc sơn môn đồ ngày hôm nay trần tuyên từ một nơi bí mật gần đó quan sát t ử trúc đạo nhân chẳng được nửa canh giờ trần tuyên nhìn xem đạo tạng trúc yêu cười hỏi ngươi tán thành ta lấy hạ khắc tượng a a phạm nhân ngươi thật dám như thế nghĩ a đạo tạng trúc yêu nghe tiếng vui vẻ ngươi không biết vũ hóa tiểu yêu phía sau còn đứng lấy đạo tạng đại yêu a làm như vậy đại giới chính là thành ngàn hơn trăm lần trả thù sau l ư n g năm sau cái vũ hóa tiểu yêu càng là hống cười lên vây nhìn trần tuyên giống như đối đãi một cái không biết hiện thực tán khốc buồn cười chi vật từ phó tướng toàn thân căng cứng đi qua bọn này chi nước thủ vệ sau lưng bên hai nghe thấy một số tùy ý tiếng cười to phát sinh cái gì hắn vô ý thức liếc qua trần tuyên thân hình oai hùng t h ẳ n g tắp nhưng ở một đám cao hai ba mét lớn trúc tộc vây quanh dưới lộ ra cô độc bất lực hắn có chút nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đạo tạng trúc yêu nghi hoặc hỏi cười cái gì cha hỏi ngươi đâu ngươi cảm thấy ta hôm nay có thể hay không làm việc này ngươi đạo tạng trúc yêu nghe tiếng bưng lấy eo nước mắt bật cười cái này phàm nhân quá thú vị thật sự là ngu xuẩn đến không sợ chết ta dám ở trước mặt hắn hỏi loại lời này hắn hiểu được giờ phút này mà đúng là loại nào không thể lý giải cường đại tồn tại a một vị mục đức tứ trọng thiên đạo tạng đại tu sáu vị đ ỉ n h phong vũ hóa cảnh tiểu yêu một đầu ngón tay liền có thể đem hắn ép thành cho tàn có thể có thể có thể đạo tạng trúc yêu cười lớn liền đứng ba tiếng đối trần tuyên giơ ngón tay cái lên tán thưởng dũng khí của hắn c h ậ t hắn sát mặt lạnh xuống có chút đưa tay ra hiệu sau lưng một cái vũ hóa tiểu yêu đ ạ o thủ t ứ t tính ngươi đồng ý trần tuyên gật đầu thế là hắn giơ cánh tay lên bàn tay năm tay hứng cái kêu đạo tàng trúc yêu đánh qua xử lý hắn đạo tạm trúc yêu rơi xuống lạnh lùng mệnh lệnh quay người rời đi đối với loại này thấy không rõ tình huống ngu xuẩn phạm nhân hắn một cái đạo tạm đại tu tự nhiên không cần thiết tự mình động thủ đây là tự hạ thân phận Ừ. Một phạm chém Một chém chém phạm mắt tiểu rút trường trùng tay rớt. sắt chết tại tiểu khát cái cười cái cực cánh có 20 cái, cũng có 18 cái. ánh kia đối kia dưới vũ Vũ hóa lệnh, hướng không nhân như những nhân, không hóa ra đao, đao qua, đao yêu yếu yêu ngày này bùn, kỳ bang kim thiết va chạm chi tiếng vang lên có bóng đen bay ra ngoài đạo tạm trúc yêu quay người muốn đi gấp nhưng bên thai nghe thấy dầm dĩ liệt tiếng gió cùng va chạm thanh âm giữa q u a n t r u n g cái kia đạo như như đạn pháo bay rớt ra ngoài sự vật là vũ hóa tiểu yêu phát sinh cái gì hắn ẩn ẩn phát giác không ổn vô ý thức quay đầu cái kia là p h à m nhân thật đơn giản một quyền không có chút nào tiên khí ba động chỉ cần hắn nghĩ có một trăm c h ủ n g phương pháp đón lấy cái này suy yếu vô lực một quyền hô đạo tạm trúc yêu nghĩ như vậy chuẩn bị đưa tay đi ngăn cản khiến hắn vô luận như thế nào ý chuyện không nghĩ tới phát sinh tại hắn trong nháy mắt sinh ra chống cự suy nghĩ thời điểm cái k i a không có gì lạ một quyền liền rơi vào trên khuôn mặt hắn căn bản ngăn cản không nổi Vâng anh. đạo tạng trúc yêu diện bàng nổi lên từng vòng từng vòng chấn động liên y dỉa da thịt thành bùn mặt xương hiếm nát đầu lâu như như dưa hấu nổ t u n g cả cỗ thân thể xoáy khưa lên xét qua mấy chục mét bay ra lạch cạch nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát từ phó tướng n gây ra như phóng chậm rãi cúi đầu một cái đạo t ạ n trúc yêu thi thể không đầu ném đi dưới trần hắn đạo tạng chúc yêu thân thân thể côn trùng bàn và mèo bàn tay tại chống r ô n g cổ ở giữa sờ s o ạ n hai lần mất đi động tính đây là một vị đạo tạng tứ trọng tiên tri nước yêu quái từ phó tướng ngày xưa ở giữa yêu cầu toàn lực ứng phó đồng thời trả giá bằng máu mới có thể chiến thắng nhưng giờ phút này đơn giản như vậy chết tại một q u y ề n phía dưới liền cả người thanh khí đều bị trực tiếp đánh tan muốn lợi dụng thanh khí khôi phục thương thế đều làm không được từ phó tướng hậu thực lực này cao như thế tiết trầm xuất hiện tại đỉnh trệ lạc nguyện thành trung không nên là phản bội chạy trốn người a nhưng hắn không có dấu hiệu nào động thủ giết chi nước một vị đạo tạng đại yêu hắn, hắn muốn làm cái gì giờ k h ắ c này phát sinh ở trước mặt hắn sự t ì n h là cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng cũng không dám tưởng tượng biến cố t r ậ n yêu ti từ tướng quân a từ trúc đạo nhân đối với các ngươi có phòng bị lấy hạ khắc thượng rất khó a tên tiêu tiêu tiết trầm thanh niên thân ảnh hướng xa xa phủ thành chủ đi đến bình thản g ngữ rơi vào từ phó tướng bên h a i giống như ẩm ẩm lôi minh ta tới trước đi nam cái gì ngươi nói cái kia tiết trầm lại loi một mình muốn hành thích từ trúc đạo nhân phủ thành chủ bên ngoài mấy dặm cái nào đó kiến trúc chung khương thanh hoàng đang muốn sớm vận chuyển thượng cổ bí thuật đột nhiên đạt được từ phó tướng báo cáo trong lòng đông nhiên nhảy một cái trừ các nàng nhóm người này bên ngoài là nguyễn thành trung còn có sở quốc nghĩa sĩ đang hành động hắn tiện tay một quyền đánh chết một vị đạo tạng tứ trọng thiên tri nước yêu quái từ phó tướng thông qua đưa tin phụ lục ngữ khí cấp bách trả lời điện hạ ta phán đoán sai lầm cái k i a tiết trầm hắn không phải sở quốc phản đồ đứng đầu nhất đạo tạng tu sĩ đồng thời cực thiện đấu pháp k ư ơ n g thanh hoàng trong lòng lập tức tính ra ra tiết trầm thực lực có thể làm đến loại chuyện như vậy thậm chí so với chi nước l i u thất loại kia trăm năm đỉnh phong đạo tạ Tương Thanh hoàng trong Hoàng lòng h cảm k á i bây y giờ g lạc n u ệ n t hạ à n ta u n đi theo đ tiết ạ n g dẫn nhưng vẫn như đi, cũ có trầm tồn tại tới hợp tác ám sát từ trúc đạo nhân nắm chắc sẽ lớn hơn điện hạ ta đi theo tiết trầm sau lưng đến phủ thành chủ từ phó tướng tiếp tục báo cáo hiện trường tình báo、Tốt. có loại này nghĩa sĩ cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực thành công bố trí xuống trận đ ấ u cơ hội càng lớn khương thanh hoàng lập tức phát xuống mệnh lệnh trên thực tế nàng mang tới chấn yêu ti chấn ma tiểu tướng thực lực tuy mạnh nhưng có thể so sánh liêu thất loại này đ ỉ n h phong đ ạ o t ạ n g không có mấy cái như nàng cùng t i ê u hống đều có nhiệm vụ trọng yếu hơn giờ phút này một vị sức mạnh như thế người đi đường đ ạ o t ạ n g đột nhiên nửa đường rết ra phản phất lại vì bọn nàng xung phong thật sự là thiên đại niềm vui ngoài ý mướn dù sao một khi các nàng phát động lạc nguyệt thành bên trong tri nước yêu quái nhất định phải chen trúc mà tới năm đặt trấn tuyên đi đến phủ thành chủ bên ngoài nhìn chăm chú trên cửa chính treo to lớn bảng hiệu chật nhấc chân đạp trên mặt ngọc bậc thang xuyên qua hai bên c h ữ triện bia đá đang dài mà lên trốn mười dăm phố dài chung hôn loạn bộc phát vũ hóa tiểu yêu nhóm gầm ghét số lượng mấy chục trên trăm các phạm nhân tranh nhau chen l ớ n bắt lấy cuối cùng thời gian thoát đi nơi đây c h â n tuyên thần hồn thân thể cảm giác chung bắt đầu trong rừng t r ú c tử t r ú c đạo nhân khoe miệng mang theo ý cười dẫn ra thanh khí điều tra động t ĩ n h bên ngoài người thanh niên kia chúc yêu chúc vạy tử hư hư thực, thực đoạn đường này chi nước đại quân có được tứ đại linh yêu danhưng đỉnh phong đạo tạng chính đầy mặt h hướng phụ thành chủ bên ngoài đi tới、Soạn. từ phó tướng an toàn đi đến trận đồ cố định phương vị từ trong ngực lấy ra một điện tuyệt thế phụ triện bàn bạc tạm cái lợi dụng tiên khi thôi động kích phát từng chương phụ triện treo ở không trung nở rộ xích kim sắc thần quang phất phới ra từng cái phù văn chậm rãi tạo dựng ra một t r ư ơ n g khổng lồ trận đồ một góc ông một đạo thô to như thùng nước tráng xích kim sắc của sáng chính ở trước mặt hắn phủ văn trận đồ chung mờ mịt muốn phun hướng lên bầu trời chung điện h ạ ta đậu thủ hắn báo cáo、Tốt. khương thanh hoàng đáp lại lập tức mệnh khiến cái khác vây quanh chân yêu ti tu sĩ hành động nhờ có hắn từ phó tướng trong lòng may mắn nguyên bản một khi phát động tiên khí khí tức không cách nào ẩn ấp t r u n g quanh chi nước yêu quái sẽ lập tức phát giác bày cá tầm thường hướng quanh hắn lũng m à đến khởi xướng tiến công phá hư trận đồ nhưng giờ phút này phụ cận yêu quái lại có dư lực chú ý hắn từ phó tướng phía trước cái tia tên là tiết trầm người thanh niên chưa từng che giấu tung tích lại loi một mình công khai leo lên p h ụ thành chủ tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi tám đất nước chương một trăm năm mươi tám một đất nước phủ t h à n h chủ rộng lớn chiếm diện tích vài dặm lầu các sán sát đ ì n h viện vô số cao mấy trượng lớn đại môn phía dưới khoảng cách một hai trăm linh m trần tuyên một bộ màu đen võ giả trang phục sắc mặt bình tĩnh hắn dừng bước lại đứng ở chính đại môn phía dưới thân hôn cảm ứng đến trong thành chủ phủ đ ỉ n h lô cảnh từ trúc đạo nhân phản ứng khoảng cách này không sai biệt lắm là bình thường đ ỉ n h lô đại năng phát động phổ thông phạm vi công kích có thể chạm đến cực hạn vị trí từ trúc đạo trên thân người đeo một kiện cùng loại bảo hộ hồn bảo cụ ngọc đội bảo vật trần tuyên thành công cảm giác t ử chúc đạo nhân cũng trong bóng tôi đem nó xem xét nhất thanh nhị sở về sau vẫn như c ũ dừng lại nguyên địa không có sử dụng thao hồng trần cấp bậc thần hồn thân thể khởi xướng tiến công liền là do ở nguyên nhân này cái này rất bình thường đỉnh lô đại năng n ụ c thân c ư ờ n g đại thần hồn lại nhỏ yếu đỉnh lô đại năng chỉ cần có điều kiện nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khai thác thần hộ mệnh hồn thủ đoạn hơn nữa hòa đức xích khí làm hao mòn thần hồn ban i ệ m lựa tu sẽ còn rèn đúc một số chuyên môn công kích thần hồn bảo cụ chi nước bây giờ chính đang tấn công lấy xích khí lập quốc đất sở tất nhiên châm đối với phương diện này khai thác cần thiết Tử chúc đại,、e、đại, đại o môn có bên o hộ h trong trúc lân tử vị này tử trúc đạo nhân thân tử vị này đạo tạng lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại ta bị khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng đang đằng sắc khí nhanh chân hướng hướng bên ngoài phủ đi toàn bộ cuốc này hắn nghiêm nghị quát lớn dọc đường phạm nhân nô bục những người phạm tộc kia lập tức run run dậy dậy quỳ gối hai bên trên đường sợ chết oan chết h u n g sau đó hắn trông thấy con đường phía trước trung lập thân cửa chính trần tuyên t r ú c lân tử trong mắt đây là một cái khí tức bình thường phạm nhân nhưng a i hùng bất phàm khuôn mặt anh tuấn rất có vài phần không t ụ khí độ ti tiện đồ vật cúc ngay t r ú c lân tử s ô n g cản đường trần tuyên kêu to cường địch xâm phạm hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian tại những này không có mắt phản ứng nghe vậy ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nghiêng người nhường đường t r ú c lân tử nhanh chân tiến lên thấy thế n h ư mày mặc dù nhưng cái này phạm nhân nghe lời né tránh nhưng này cái chưa từng bộc lộ một kia e ngại bình thản ánh mắt hắn cho là mình là ai đạo tạ luyện khí người a còn có bên cạnh cái phạm nhân đều sợ quỳ xuống hắn vì sao không quỳ hắn liền như này đ ặ thủ hắn làm sao dám a m u ố n chết t r ú c lân tử tâm tình vốn cũng không tốt gặp được loại tình huống này trong lòng càng là l ử a giận vô hình bốc lên b a trượng hắn đi qua trần t u ê n bên người nhìn cũng không nhìn tiện tay một tay vung ra hô tuy là tùy ý vung ra một tay nhưng khí lực chi lớn liền bình thường bảo cụ đều có thể n g ư n g lên đủ để đem cái này không biết trời cao đất rộng phạm nhân đánh thành một đoàn huyết v ụ Xoạch! Trúc lân tử vung ra tay cánh c tay, không tử tay tay, trên ra lân vung ngừng á bị i kêu phạm nhân m ộ t tay bắt Trúc tử rụt trong thoát một tạm ra lấy. Đây Đây nắm nhẹ nhàng Ngươi! lân、tử、con ngươi co lòng thoát ra một luồng hơi lạnh, nhìn lầm. Đây không phải phạm nhân. Đây là không kém gì hắn đỉnh lầm. phạm kém hơi phải là gì lại, cấp co đạo tu sĩ, vụ ậ n d n nào đó che dấu khí tức thủ đoạn, chuyên môn g một tức thủ loại đó che chờ khí dấu một cái tay khác nắm tay giơ lên tám loại thải quang trói mắt thiên khí t ề xuất ông kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành khí cực tốc xoay quanh thành một đạo hòa hợp thái cực hình tròn năm loại thải quang như mặt dù giọt mưa xoay rơi ngũ hành vòng tròn bên trong thái âm thái dương hai khí bay múa thành hai đuôi hắc bạch đ ơ m dương ngư chập c h â n hai màu trắng đen thần quang vòng tròn bên ngoài một sợi màu xám đen ôn bộ bụi khí chạy xuôi từng tia từng sợi sương ngủ khí tự âm trầm trầm ngập cái này là hoàn toàn vượt qua trúc lân tử tưởng tượng mật quyền tám khí tể xuất không thể ngăn cản tám loại thiên khí trúc nhưng một cánh tay bị bắt lại như xích sắt bàn một mực trói buộc hắn không cách nào tranh thoát chỉ có thể một bên quay đầu tranh né một bên toàn lực kích phát một chút thanh khí huy quyền ngăn cản ẩm cánh tay của hắn bị trần tuyên giữa trời đánh nổ huyết nhục v a n g khắp nơi ngay sau đó trần tuyên nắm đấm thẳng tiến không lùi đem t r ú c lân tử không tránh kịp cảm xương đánh thành một đoàn huyết vụ giang giác t r ú c lân tử không hổ là cấp cao nhất đạo tạng tu sĩ mặc dù thụ trọng thương nhưng cũng không trực tiếp chết đi hắn lập tức gãy đuôi cầu sinh bị trần tuyên bắt lấy cánh tay im ắng cắt ra mất đi hai cánh mắt rời xa trần tuyên. Có chút ý tứ. trần tuyên nghĩ t h ầ m bấm tay bắn ra một đạo ngũ trọng tiên h cấp độ ôn bộ nhân hoàng khí lóng lánh bùi hào quang màu và nóng rơi vào trúc lân t ử phía sau trúc lân t ử chạy trốn bộ pháp lập tức trì trệ giang giác trúc lân t ử hai chân như nuôn ra đầu gối trung chuyển đến xương cốt va chạm thanh âm hắn tiếp tục hướng phía trước đi hai bước chậm rãi quỳ trên mặt đất như là một vị hướng hoàng đế dập đầu quỳ lệ hèn bọn thật tử nhưng trần tuyên như một đạo lưu quang phiêu diêu mà rơi bàn tay bắt lấy trúc lân tử sau cái cổ chết trúc lân tử bỗng nhiên vừa quay đầu lại thanh quang phun trào trong đôi mắt trong n g á y mắt chém ra hai đạo không có gì không chạm kiếm quang đây là một loại không biết tên bí thuật tuy là trong lúc vội vã thôi động nhưng sát lực vẫn như cũ cực mạnh trần tuyên sớm có phòng bị một cái khác có khắc kỳ dị long hồn ấn ký cánh tay quét ra hai đạo thanh quang nở rộ kiếm khí hỏa hoa văng khắp nơi chúng tựa hồ có tinh mịn màu trắng vải rồng dập rờn ra như thủy thần huy bang trúc lân tử chém ra hai đạo sắc bén kiếm khí bán ngược mà ra một đạo khác đem trúc lân tử eo sử chạm ra to lớn lỗ hổng ngũ t ạ n g lục phủ rầm rầm rơi ra huyết n ụ c lâm ly a trúc lân tử lệ tiếng kêu thảm thiết c h i t để mất đi phản kháng dư lực p h a n k trần tuyên m ặ t không biểu tình ra lại một quyền đem trúc lân tử lồng ngực đánh ra một cái đ ộ n lớn trực tiếp đem nó như là tiên măng ngọc trúc bản n g kỳ dị bên ngoài thân đạo t ạ n g đánh phá diệt đại nhân đánh nhau ngươi một đứa bé lẫn vào cái gì đâu trần tuyên nói khẽ không tiếp tục công kích nắm lấy gần như sắp chết trúc lân tử chờ đợi trong phủ thành chủ tử trúc đạo nhân phản ứng hắn biết tử trúc đạo nhân chính đang chăm chú đây hết thể phát、sinh. ngươi cảm thấy t ử trúc đạo nhân sẽ đến cứu ngươi bảo bối này nhi từ a trần tuyên cười hỏi ánh mắt vượt qua dãy ruột r ú c lân tử đỉnh đầu cách vô số lầu các bức tường tựa hồ cùng cái kia rừng trúc hạ t ử trúc đạo nhân đối mặt、Khủ. trúc lân tử suy yếu dãy r u ộ lấy thể nội thanh khí chính đang điên cuồng chống cự tám loại từ bên ngoài đến tiên khí ý đồ chữa trị thân thể tàn p h ế trong rừng trúc a t ử trúc đạo nhân sắc mặt như thường áo bào tím trong gió phiêu động ngón tay ma sát tiên kiếm vỏ từ trúc đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng bán ra tiên kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc thanh tiêu bản vô cùng kế quang như liệt dương bản từ trong vỏ kiế xem ra là sẽ không trần tuyên t i ế c nối u nói năm ngón tay dùng sức vặt gây trúc lân tử cái cổ tám loại cường thịnh tiên khí tung hành xoắn nát trúc lân tử cuối cùng còn sót lại sinh cơ、Công. cơ n g c hồ là tại đồng thời một đạo thanh quang trầm tĩnh vô cùng kiếm quang từ trong phủ chỗ sâu tự trúc đạo nhân trong tay chém thẳng đi ra chừng năm sáu trăm l i n cao như một vòng màu xanh c u n g thắng mở ra vô số lầu các đ ì n h viện ở trên mặt đất cậy mở một đạo thật sâu k h é ránh từ trúc đạo nhân không lưu tình chút nào xuất thủ muốn đem trần tiên cùng trúc lân tử một mẹ hớt gọn dù sao đó là có thể tại mấy tức ở giữa cường thế chém giết một vị đ ỉ n h phong đạo tạng bên ngoài đến tập kích người nhất định có thủ đoạn đối phó với hắn cho dù hắn là đ ỉ n h lô cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm huống hồ hắn biết tới khẳng định không chỉ trần tuyên một người nếu như những người khác cùng trần tuyên một dạng cường căn bản không giống đạo tạng tu sĩ hắn hôm nay căn bản là không có cách lưu thủ ngang một đạo uy nghiêm mà trong trèo tiếng l o n g âm vang tận mây xanh thử tiêu hóa long thuật màu đen hơi nước tràn ngập hắc long ngâm lên giữ tợn đầu rồng một đôi đạm kim sắt dựng thẳng đồng từ chúng chạy xuôi khinh miệt vạn linh lạnh lùng cùng bá đạo n h ấ từ mới tiểu nói tại chúc ư A anh. ra gian thủ phát. Hát trần tuyên to phòng Vâng lòng nô bằng m đạo nhân chém ra kiếm quang giữa trời cắt ra vô số kiếm quang mảnh vỡ như một cơn mưa sao băng tứ tán các nơi trần tuyên thầm hiện hiện nghĩ、so、ước lượng ra t ử trúc đạo nhân bộ phận thực lực hãn toàn diện tiếp thu phủ long t r â n quân lưu lại một vòng dấu vết sức mạnh bây giờ có thể làm được tùy thời thôi động long trúc t ử tiêu hóa long thuật đồng thời long tử nguyện lưu lại cái tiêu đạo long hồn ấn ký phảng phất bởi vậy rèn luyện thành vì một kiện quái dị tuyệt thế bà cụ trong nháy mắt khởi động thượng cổ bí thuật từ trúc đạo nhân g i ậ mình chính là hắn vị này tân tấn đỉnh lô cũng không cách nào làm đến trong nháy mắt hiện ra hoàn toàn trạng thái thượng cổ bí thuật uy lực nhưng giờ phút này cái này tập kích hắn đạo t ạ n g cảnh giới sở q u ố c thanh niên lại có thể làm được loại tình trạng này khó trách có lực lượng độc thân xâm chiếm phủ thành chủ hô hắc long trần tuyên nửa người trên bay lên không màu đen to bằng quạt hương bùa lần tiến tại dưới ánh mặt trời lập lòe thần thiết bàn kim loại u quang chật vay một tiếng hơn ngàn mét to lớn thân thể một đầu đụng vào phủ thành chủ chỗ sâu trong rừng trúc、Xoạn. từ trúc đạo nhân trong chốc lát huyền không mà lên né tránh hắc long tập kích hắn cười lạnh nói mượn tới nhất thời đỉnh lô thân thể chi lực ngươi có thể chống đỡ bao lâu mấy khắc hắn mặc dù trong lòng chấn kinh nhưng cũng chỉ là chấn kinh ngạc một chút dù sao. đối phương kích phát thượng cổ bí thuật lấy được đỉnh lô thân thể chi lực không cách nào lâu cầm hơn nữa hắc long cho dù mạnh hơn cũng chỉ là hắn trạng thái bình thường hắn đỉnh lô b ả o thể nhưng là có thể vô kỳ hạn sử dụng ngang hắc long trần tuyên g i ế t ạ o thân thể còn như dãy núi bàn chập trùng thành công tiếp cận từ trúc đạo nhân hắn lần nữa ngóc lên đầu rồng hướng không chung thân ảnh màu tím t á t tới từ trúc đạo nhân n h ư mày thân hình như một vệ chấp tím bản như điện quan g h ỏ a thạch né tránh công kích、Con. đồng thời hắn triệt để rút kiếm ra trong vỏ tuyệt thế tiên kiếm từ trúc đạo nhân toàn lực phát động công kích một hơi ở giữa chém ra mấy chục đạo thật lớn kiếm khí màu xanh như một chương thần lưới bao phủ cả mảnh trời không mỗi một đạo vô cùng kiếm khí vi lực đủ để san bằng một ngọn núi ngang hát long trần tiên tránh cũng không tránh như một đầu hát sát sơn mạch du động nô ra long trào cầm trong tay dài trăm thước tiểu bạch long xem như một đầu roi hình tuyệt thế bảo cụ luân động đập chém vung đầy bạch quan g k í c h sạn đẩy ra chạm mặt tới từng đạo kiếm khí màu xanh xoẹt phô thiên cái địa kiếm khí màu xanh bị liên tiếp đánh nát nương theo lấy vô số nhuốm máu màu trắng vạy rồng nhao nhao rơi xuống bầu trời、Công. từng đạo vỡ vụn kiếm quan g rơi xuống hoặc là đem một ngôi lầu cắt mở ra hai nửa hoặc là ngồi trên mặt đất rời đi dài mấy chục thức cái khe to lớn chỉ là còn sót lại sức mạnh liền kinh người như thế khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh trạng thái mạnh đến loại tình trạng nào ngang tiểu bạch long tiếng kêu t ê n liên hồi bị hắc long trần tuyên xem như một kiện ti không ngừng đánh gây ven đường k i ế m khí c h i ế n vẩy rồng vỡ nát máu me khắp người từ t r ú c đạo nhân một kiếm đủ để chém xuống một vị cấp cao nhất đạo tạng nhưng bị hắc long chính diện toàn bộ ngăn lại phương xa khương thanh hoàng ngay tại vận chuyển thượng cổ bí thuật thấy cảnh này trong lòng kinh hãi đồng thời nàng giật mình từ t r ú c đạo nhân trước đó quả nhiên ẩn giấu thực lực thật mạnh a sư tôn n à y đạo tạng tu sĩ thực lực không giới ta a tiêu h ố n g đang cố gắng từ một cái âm u xó xình bên trong vụ trộm vượt qua phủ thành chủ tường vây lén vào giờ phút này cưỡi tại đầu tưởng ngửa đầu nhìn không trung mạo hiểm đến cực điểm chiến đấu trên mặt sợ hai thắng p h ụ là hắn tiết trầm là hắc long tiền、bối. hát long tiền bồi chính là tiết trầm ngoài cửa lớn từ phó tướng như bị xét đánh nhìn chằm chằm tựa như màu đen tường thành bản khổng lồ hát long trong lòng kinh ngạc không thôi hắn tận mắt nhìn thấy trần tuyên cường thế đánh giết c h ú c lân tử một màn giờ phút này càng là nhìn xem nó hóa thân một đầu quen thuộc hát long t h ă n g thiên mà đi trong lòng lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển Và anh vào thời khắc này từ phó tướng trước người t r ậ n đô một góc hút sạch một thân tiên khí trí lực cũng hao hết một đống phụ t i ệ n trúng tích lũy thân lực một đạo thô to như thùng nước xích kim của sáng bắn thẳng đến thiên tâm mà đi ngay tại lúc đó mặt khác bảy cái vị trí Đồng dạng có c í hắc kim sáng dâng lên, tại màn trời mái vòng nơi, màn một cột tạo trường tương tự sáng dâng lên, vòng dựng ra b long trần t u y ê n nhìn chăm chú bao phủ trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm màn trời to lớn trận đồ từ đó cảm ứng được một loại phong cấm chi lực tựa như thân ở trong đó người khó mà rời đi Nghiềm ngoài ý muốn.、Hát、long Trần Tuyên thầm nghĩ, quốc chấn cử động lần này đang cùng ý hắn, hắn không sợ tử chúc đạo nhân Hát thầm chúc vui ti quốc yêu đạo ý ý tử sợ sợ cử hắn há miệng che kín vô số long nha miệng rồng như từng trôi lập lòe hắc kim quang trạch hình kiếm b ả o cụ cắn một cái hướng không trung tử trúc đạo nhân tiểu quỷ m a n h khóe bản đạo căn bản sẽ không thoát đi lạc người thành từ trúc đạo trong lòng người cười lạnh sở c ú p những tu sĩ này thật sự là khinh thường hắn hắn một cái đỉnh lô lại năng gặp phải những này đạo tạng tu sĩ hẳn là sẽ còn thoát đi nhưng sau một khắc hắn đang m u ố n tránh né hắc long công kích đột nhiên sắc mặt ngưng lại thể nội thanh khí tiên khí vận chuyển tốc độ đúng là tại xích kim trận đồ bao phủ khu vực lạc yên không một tiếng động trầm trọn vẹn ba thành hô từ trúc đ hắn hóa thân một cây bóng ánh t ử sắc t i ê n trúc toàn thân b ộ c phát vô lượng t ử sắc tiên quang trong chốc lát tăng vọt đến cao mấy chục mét chống đỡ cắn rơi sắc bén long nha hắn nhất thời chủ quan bị ép vận dụng tự thân ngưng tụ t ử trúc bảo thể phòng ngự giang giác đây là hai loại trên đời cứng rắn nhất thể chất cường han đôi kháng hát long trần t u y ê n giống như cắn trúng một viên sáng chói t ử sắc đại n h ậ t long nha phía dưới sáng lên t ử hà vạn đạo không gì sánh được trói mắt ngang thê minh long âm phản phất từng đợt lũ quét của tới hát long trần tiên sắc mặt dữ t ợ n trong miệm phát ra kim thiết ma sát chói h a i thanh âm tiếng vang chi lớn mấy có thể so đo toàn lực t h u ố c d ụ c bảo cụ tử kim ngọc trả cơm ba công kích hắn đem hết toàn lực thôi động tám loại tiên khí cùng với năm loại thượng phẩm tiên khí chi lực đủ loại bảo quang không cần tiền tuân ra thôn phệ làm hao mòn lấy t ử trúc đạo nhân hóa thân t ử sắc tiên trúc gian giắc từng mảnh từng mảnh mang huyết t ử sắc trúc d i ệ p phiêu linh căn này g i a o động rơi tiên vũ t ử sắc thần trúc không cách nào cưỡng ép chống ra hắc long nhựa ư lớn ngược lại bị cưỡng ép từng chút một é phát ra trúc tiết đứt đoạn giòn vàng thanh â m hai từ trúc đạo nhân kinh hại không thôi chính mình thân ở tám vị định cấp đạo tạm thúc g ụ c trận đồ chung chỉ dựa vào nhục thân bảo thể chi lực. không chỉ có không có ở trần tuyên hóa thân hắc long thủ hạ chiếm được tiện nghi thậm chí ẩn ẩn ở vào một tia hạ phong cơ hội tốt nơi xa khương thanh hoàng mặt lộ vẻ mừng rỡ đỉnh lô cảnh giới t ử trúc đạo nhân bị nửa đường r ế t ra hắc long chính diện áp chế nàng quyết định thật nhanh quyết định bắt l ấ y kiếm không dễ chiến cơ phối hợp hắc long tiến công thấu trương xong chương một trăm năm mươi chín đỉnh lô một đánh ba chương một trăm năm mươi chín một đỉnh lô một đánh ba u trần tuyên đem tử tiêu hóa long thuật thôi động đến t ự c h ạ l hãy toàn thân í i nở rộ càng thêm sáng trói tím xanh thần quang dưới chân sinh trưởng lay động từ sắc ngọc trúc hữu ảnh hàng ngàn hàng vạc ăn có được chống ra sơn nhạc chi lực hợp lực đứng vững long nha từ trúc đạo nhân kêu gen Với lượng trần h thể từng chút một thẳng tắp, cho dù hắn thu đến chế â n từng đến một tắp, t cầm dù ậ n nhưng toàn lực phát dục sức mạnh, vẫn như đồ áp phát chế, lực thuốc dục sức cũ bộ d dần v ư ợ tuyên q a hát Trần long. u thay thế quả quyết phun ra t ử trúc đạo nhân tám s á c tiên khí hóa thành một đạo sĩ viêm của sáng như dòng c h i thổ tức bản phun ra đem t ử trúc đạo nhân kích rơi trên mặt đất ném ra một cái phương viên mấy chục mét hố to bụi mù nổi lên một phía tử tiêu hóa long thuật có thể hóa thân so sánh đỉnh lô tri lực so với một vị chân chính đỉnh lô cảnh toàn lực bộ phát trạng thái kém mấy phần loảng xoảng hát long trần tuyên công kích cũng không đình chỉ l u â n động long t r ả o bên trên quấn quanh tiểu bạch lòng như cùng một cái hơn trăm mét dáng dấp tuyết trắng xiềng xích tuyệt thế b ả o cụ nện như điên lấy trong h ồ lớn tử trúc đạo nhân mỗi một lần rơi đập đều ngồi trên mặt đất bổ ra một đạo mười mấy mét sâu to lớn khe ránh ngang tiếng long ngâm tựa hồ tại hỏi lão ra hỏa đến cùng có bao nhiêu giận a tử trúc đạo nhân bị nệ n đầu góc c h o á n váng toàn thân chảy máu vùi lấp trong bụi đất trên thân cái k i a u kiện thượng phẩm bảo cụ cấp độ đạo bảo màu tím phù một tiếng quăng mang ảm đạm trực tiếp hủy hoại a nhất thời khoe khoang tính là thứ gì t ử t r ú c đạo nhân thật nổi giận không gì sánh được liều mạng từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên như một đạo nịch hành t ử sắc lưu tinh đối diện chuyển hướng tiểu bạch long hắn huy động từ quang quanh quần x n g quyền liên tục mấy lần trúng kích mặc dù thương thế trên người càng nhiều nhưng dưới cơn thịnh nộ đồng dạng đem tiểu bạch long đánh mặt mũi bầm d ợ p long giác che kín vết rách vô cùng thê thảm a hát long trần t u y ê n nghe tiếng cười lạnh bản thể chưa thụ mảy may thương thế căn bản không sợ thương thế càng nghiêm trọng từ chúc đạo nhân vẫn như cũ tiếp tục vòng đệm tiếng đều gen liên hồi tiểu bạch long quét ngang bắt hoang loại này lấy thương vào thời khắc này chân trời xích tiêu cuộn cuộn hỏa vân liên miên cấp tốc phát h ỏ a ra một đạo ngón tay hình dáng xích tiêu huyền chỉ thuật phương xa khương thanh hoàng đôi mắt do hát chuyển đỏ hồng mang nổi lên ngón tay ngọc như nhạc hoa hình nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra vê anh màn trời phía trên một cái dài mấy trăm t r ư ợ n g ngón tay ngọc hình dáng đâm rách hư không mà ra đầu ngón tay ánh lửa sáng tỏ lưu lạc đếm không hết màu đỏ phù văn ép khai thiên k h ô n g khóa chặt nổi dận bên trong tự trúc đạo nhân đây là duy nhất một lần sắt thương thượng cổ bí thuật khương thanh hoàng tích xúc vận chuyển đã lâu giờ phút này bỗng nhiên bỗng nhiên b c dù cho cái đạo người đầu. ắ n không lần này hắn, tiền bốn. Những kiếp thôi, đối sợ sở phó thật hết xưng thể nghiệt tuổi quốc yêu cả có là này độ sự bỏ cấp trẻ ạ t ạ Đại o trong tất thành trăm thậm vòng năm đỉnh Năng, năm về Lô sau, chúc í có c một h t thao trần. hy hồng vọng Dù h o tử trúc đạo nhân hôm nay vẫn lạc tại chỗ nhưng chỉ cần liều chết rơi trong đó bất kỳ một cái nào đều xem như sở quốc bị t h i ệ t lớn Vâng, t ử t r ú c đạo người vô pháp tranh n ẽ chỉ có thể ngạch tháng trực tiếp bị ngọc chỉ điểm xuống không trung trên mặt đất lập tức lom xuống dưới một cái gần trăm mét sâu lô thùng khổng lồ biên giới nơi bùn đất cùng t n g rắn hòn đá trong nháy mắt hóa thành nhàm tương cùng sắc bén màu đỏ tình đám lô thùng dưới đáy càng là trực tiếp hòa tan thành một vũng hỏa d i ễ m con suối cốt cốt của cuộn từ trúc đạo nhân ho ra đời máu nằm tại nhiệt độ cao trong nham tương hắn có thể so với một kiện tuyệt thế bảo cụ cường độ bảo thể thân thể tại khương thanh hoàng một chỉ phía dưới eo nơi xuất hiện một cái trước sau thấy hết to bằng miệng chén lô máu không ngừng chảy máu k ư ơ n g thanh hoàng so với một năm trước mạnh hơn môn này bí thuật chỉ sợ đại thành tinh tiến hơn h á t long trần tuyên trong lòng tán thưởng thân rồng tại ánh nắng chiều liên miên trên bầu trời du động nhìn chăm chú cái kêu i màu đỏ lỗ thủng khổng lồ có chút kinh ngạc khương thanh hoàng là đất sở kiệt xuất nhất t h i ê n kiêu nhân vật trần tuyên nếu như không dựa vào nhân hoàng cờ cùng thần hồn thân thể ngoại hạ n g vật chỉ dùng bí thuật cùng chân kinh đạo tạng cùng khương thanh hoàng bắt đầu đấu pháp không nhất định nắm vững thắng lợi môn này một khi khóa chặt liền không cách nào tránh né chỉ loại bí thuật mạnh đáng sợ nếu là trần tuyên đối mặt có lẽ chỉ có thể lựa chọn lấy nhân hoàng cờ cái này tiên mệnh vũ khí đi n g ạ n kháng sát chiêu điện hạ độc thủ Càng xa xôi, một tòa trong, đường đi bên cây u ố i hai cùng c h vị ấ dài hơn hai mét màu trắng bạc tự tiễn khắc họa vô số phủ văn trói mắt giống như một cái dương cánh chim phượng h ú gọi lấy sẽ mở màn trời rơi vào trong p h ủ thành chủ chu long cự n ỏ sở quốc chuyên môn dùng để săn giết vũ quốc đỉnh lô long trúc thế gian nghe tiếng chế thức tuyệt thế bà cụ、Soạn. kinh thế một mũi tên bán ra hai vị đỉnh cấp đạo tạng tu sĩ lập tức như một đám bùn não h ngã trên mặt đất toàn thân p h u n ra đại lượng hết dịch tiên khí chút xuống không còn giờ phút này chính là người bình thường trình diện cũng có khả năng đem hai vị này kéo dài hơi tàn đạo tạng đánh giết bang từ t r ú c đạo nhân vừa góp nhặt khí lực từ dưới đất lôi thủng bên trong bay ra lập tức bị một cái h ú gọi to lớn chim phượng cự tiến đánh rơi lần nữa rơi vào tính mịch l ô i thủng trung ưu đại đ ị a chấn chiến dạng nước vừng tỉnh như núi lửa phun trào cả tòa thành phố và thị trấn phủ chấn động một cái vô số phong ốc sụp đổ gần trăm mét sâu lỗ thủng chung, vô tận hỏa diễm b ư c lên phảng phát luyện m ộ bản trần yêu ti siêu cường công kích một đợt nối một đợt chuẩn bị rất đầy đủ trần tuyên t h ấ y thế thầm nghĩ nói vê anh đông nhiên một đạo đường kính hơn trăm mét rộng kiếm khí màu xanh của sáng từ đại địa lỗ thủng trung dâng lên mà ra nối liền trời đất sáng chói không gì sánh được trong cột sáng một đạo điên dại bản thân ảnh màu tím hiện hiện chư vị còn có sát chiêu a lại đến từ chúc đạo nhân hỏi thăm thanh âm từ kiếm khí trong cột ánh sáng phát ra hắn đuôi tóc tạ mát tím xanh tóc dài múa may cùng đoạn giống như một vị thức tình âm phụ thần minh bản khí thế s ô n nhiên hắn một cái cánh tay từ h i ệ tay hương xuống trống rỗng tại chu long cự nọ công kích đến biến mất không thấy gì nữa cái này đều không chết được chỉ là vết thương nhẹ trần tuyên ánh mắt n g ư n g trọng hắn long trào bên trên bạch mang phun trào từ trúc đạo sinh mệnh lực của con người không gì sánh được c ước ngạnh bất kỳ một cái nào đ ỉ n h cấp đạo tạo chỉ cần bị những công kích này lao tới lập tức hội hóa thành một đoàn cho tàn nhưng từ trúc đạo nhân lại dựa vào cường hoành thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại bọn tiểu bối không có như vậy tiếp đó vòng đến lao phu từ trúc đạo nhân lại mở miệng cười toàn thân bị thương nhưng một đôi mắt từ kim sắc sáng ngời hữu thần một thanh tuyệt thế bảo cụ cấp độ màu xanh tiên kiếm dựng thẳng lơ l ư n g trước người Chật, từ trúc đạo nhân còn xót sắc mặt băng lãnh một cánh tay nắm lấy kiếm ý mãnh liệt tiên kiếm qua trong giây lát hướng ba cái phương hướng khác nhau Chém h ra a đạo t ngập h sắc b ả n bạc đạo chém chu cự Cong. kiếm khí đạo kiếm khí thứ nhất, chém về phía chu long cự phương hướng. long nỏ n về g trời vô cùng kiếm khí màu xanh ở trên mặt đất cút ngay hơn ngàn mét rộng khu vực chân không đánh xuyên qua ven đường hết thầy vật ngăn trở như một tòa băng sơn đầy ra thiên địa vì đó một thanh trong nháy mắt hai ở bên ngoài hơn ba mươi dặm màu đen lạc nguyện thành t ư ờ n g một phân hai nửa cắt thành hai đoạn ngay sau đó càng phương xa hơn một ngọn rẫy lui lầm vang sụp đổ v u i bằng ngập trời mà lên đạo thứ hai kiếm khí cực kỳ nguy cấp chém về phía k ư ơ n g thanh hoàng phương hướng vũ khí bí mật nhìn ngươi k ư ơ n g thanh hoàng hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh sắc mặt có chút trắng bệnh tiếp theo hơi thở nàng phượng hoàng thân thể liên quan lợn thân lầu cát tại kiếm khí trung vỡ vụn thành trò tan thành mây khói soạt nguyên liệu chỉ còn lại có một viên màu đỏ linh lông chìm lông chậm rãi bay xuống mất đi hào quang ngoài mấy chục dặm mặt khác lạc nguyệt thành t ư ở n g ầm ầm ngã xuống mặt tường chữa trị hơn phân nửa phủ văn phát trợ sáng lên một cái chớp mắt trực tiếp ả m đạm phá diện thoáng như khai thiên tích điện một kiếm vạn vật không thể ngăn cản b từ trúc đạo nhân gặp liên tục đả kích thời điểm trần tuyên đồng dạng không nhàn rỗi cũng tại vận chuyển loại thứ hai thượng cổ bí thuật hoặc â n là đồng kích thời Trần Tuyên điểm, đ loạt vận chuyển vận dụng hát long trần tuyên đầu ngón tay hơn ngàn mét dáng dấp tuyết trắng kiếm quang như tuyến một bạch hồng chặt nang g đoạn mở kiếm khí màu xanh trường hạ kiếm khí màu xanh hướng hai bên tách ra rót hướng phía sau thiên chấn một cái mạnh liệt khuấy động chấn động liên y ỉa giống như là biển gầm chuyển vang ra ngoài mấy chục dặm vờ anh trần tuyên rơi xuống bầu trời hát long hình thái bị đánh hồi nguyên hình lộ ra mịt mù hình người nhỏ bé trạng thái hắn hơi thở m o n g m anh cũng chưa hoàn toàn né tránh bắn tung toẹ kiếm khí toàn thân thủng trăm ngàn lỗ hắn ánh mắt hung lệ tiết hầu nhấp nô chậm rãi đem một cỗ mùi tanh luất tr hắn diện mục bởi vì kịch liệt đau nhức mà hơi run r u dày có chút túi đầu ánh mắt tràn ngập không hiểu eo ở giữa xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm bên hông một viên bảo hộ hồn ngọc đội bảo cụ tại luân phiên đại chiến ba đậu chúng rốt cục nắt ra cuối cùng kiếm mang vì sao không hướng lao phu đầu lâu đến từ t r ú c đạo nhân cảm giác sâu sắc nghi hoặc nếu như trần tuyên môn kia đạo cấp độ cao hơn thượng cổ kiếm đạo bí thuật tuyết trắng vết kiếm đánh xuyên kiếm khí màu xanh đại dương minh n ô n g hứng đầu của hắn đánh tới đem tạo thành không cách nào khép lại trọng thương nhưng kia kiếm quang cuối cùng lựa chọn rơi vào e đối với hắn loại này luyện thanh khí đỉnh lô đ ạ i năng mà nói những này cũng không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương sẽ tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong hoàn toàn khép lại khôi phục nhưng nếu là gặp càng thương thế nghiêm trọng như là đầu lâu trái tim chở một chút hắn thì cần cần mấy ngày thậm chí mười ngày nửa tháng khép lại l ờ i như vậy hắn rất có thể bởi vậy rời khỏi lạc n g u y ệ t thành chiến trường đây không phải bọn này c h ấ n yêu ti tu sĩ tới đây mục đích à. thanh niên này tu sĩ vì sao cuối cùng một sát chiêu không ra ha ha chúc gia tử sợ ngươi trốn a trần tuyết miệm nợ nụ cười lộ ra đầy miệm nhiễm vết máu xâm răng trắng hắn không muốn từ chúc đạo nhân bị thương n hắn muốn để t ử t r ú c đạo nhân chết ở chỗ này trốn lao phu làm gì trốn t ử t r ú c đạo nhân cười n h ạ o đáp lại khi tức hôn loạn tàn phá thân thể chậm rãi lơ lửng giữa không trung hắn không hiểu trước mắt người thanh niên này toàn thân tiên khí hao hết liền tử tiêu hóa long thuật đều không thể kéo dài đã là nọ mạnh hết đà mà hắn luân phiên đại chiến động dùng tượng cổ bí thuật nhưng nói thật thể nội như giang hồ bản rộng lớn tiên khí số lượng một nửa đều vô dụng xong tiếp đó ba hơi bên trong lão phu đem đánh nát thân thể của ngươi từ chúc đạo nhân cất cao giọng nói còn cần ba hơi a nhìn ai nhanh hơn đi trần tiên trong lòng bầm nói vào thời khắc này công chúa điện hạ vũ khí bí mật nghe lệnh rách m ư ớ p phủ thành trụ trong góc tiêu hống thở hào hẹn đẩy ra trước người sụp đổ đại trụ chấn động phía sau hỏa diễm cánh chim lăng không mà lên h ắ n chuyển động đầu ngón tay hát sắc giới chỉ ngữ khí kiên định nói sư tôn mời lên đ ổ nhi thân đi g i á n m u a mà ẩn ẩn mang theo một chút thanh â m hưng phấn vang lên t ố t miếu tử cái này một cái trước mắt c h â n tuyên cùng tử trúc đạo nhân cùng nhau quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng màu xanh thanh liên địa hỏa màu trắng cốt linh lánh hỏa liên tiêu hống mắt tỏa kim bang đạo tạng trong thân thể tàn mắt ra từng sợi không kém gì đỉnh lô cường hành khí thức hắn phi hành trên đường hai tay đem hai loại thuộc tính khác nhau bí thuật hỏa diễm cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau hai thức xuất từ cùng một bí yếu hỏa pháp thượng cổ bí thuật trong nháy mắt nào nặn đến lòng bàn tay bên trong cái này ẩn tàng cao thủ trần tuyên ánh mắt ngưng lại hắn nhìn thấy như một đạo màu đỏ lưu tinh vẽ qua bầu trời thân ảnh bao khỏa tại một đạo tàn phá lao nhân hư ảnh bên trong thần hồn thân thể mặc dù đồng dạng tàn phá không chịu đổi nhưng so với nam hoàng quỷ quái phiên trợ trung gặp phải cỗ kia hai thế thần hồn thân thể rõ ràng cấp độ cao hơn Cái n bao phủ phương viên gần một mươi dặm to lớn hoa sen thế mỹ mà linh hoạt kỳ hảo nợ rộ ước vạn sợi hoa diễm rủ xuống trải hướng cảng bầu trời xa xăm mang theo trí mạng đốt cháy chi lực、U. Cả toà lạc toà nguyệt to hắn h chết không, một bị đã sớm cảm giác được cái này ẩn tàng trấn yêu ti cao thủ tung tích nhưng giờ phút này nó đột nhiên xuất thủ quả thực mạnh đến không hợp thoái thưởng đúng là cưỡng ép đem hai loại thượng của bí thuật dung hợp đây là hắn đều không thể làm đến sự tình lực l ĩ n h nộ cao như hắn tạm thời cũng chỉ có thể làm đến tại duy trì tử tiêu hóa long thuật thời điểm vận dụng chân vũ bảy đoạn kiếm mà không phải hoàn toàn đem hai môn bí thuật dung hợp một thể hơn nữa nó một cái đạo tạng tu sĩ từ ở đâu ra năng lượng trèo trống như thế thật lớn bí thuật công kích cho dù trần t u y ê n loại tu luyện này tám loại tiên khí thể nội năng lượng cao hơn phổ thông đạo tạng tu sĩ gấp đội yêu nghiệp cấp độ nhân vật cũng cần mất nhiều lần cần c a o mới có năm chắc làm đến nhất định là lão giả kia thần hồn thân thể trợ g ú t anh hùng thiên hạ hào kiệt đúng như cá giết sang sông nhiều vô số kể a trần tuyên một mặt cảm khái trước có võ đạo kỹ nghệ không kém cỏi hắn cực đạo thần diệt quỳ sau có thiên phú tài tình nhận ẩ n cao hơn một bậc ngoại vực tu sĩ tiêu hống đây là hắn cái thứ hai nội tâm từ đáy lòng tính nể nhân vật cùng thế hệ khó trách thương thanh hoàng chờ mười hai người dám can đảm cưỡng ép vào thành chặn giết một vị đỉnh lô đại năng bọn hắn thật có loại năng lực này cho dù không cách nào triệt để thành công đánh giết từ chúc đạo nhân nó tao nộ loại cấp bậc này công kích tất nhiên thân thụ không cách nào bù đắp trọng thương muốn tiếp nối rời khỏi lạc nguyện thành chiến trường dần dần lắng lại một đạo xương trắng lượn lờ tuổi trẻ thân ảnh như một đạo nhu hòa như l ô n g vũ chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống viêm đế minh s ắ c lệnh thiên hạ hòa pháp tiêu hống ở vào loại này cấp bậc bí thuật chính trung tâm có thể bảo trì hoàn chỉnh đạo tạm nhục thân thân thể làm cho người tắt lưới Một một một bộ hội bộ huyết tăng thân trời. Tử trúc tại bên bàn bầu đen người, còn xương ảnh, như quảng xuống nhân khác, khắp khô cháy chỉ rách hỏa đục cơ có cố đạo giã, lại vài diễ một thanh ảm đạm vô quang tuyệt thế tiên kiếm rơi xuống đại địa không đến chỗ chua kiếm giang giác t ử trúc đạo nhân thân thể tàn phế rung động hai lần chậm rãi từ dưới đất ngồi thẳng lên không có rồi yêu dạng tóc bị đốt rụi thân thể xuất hiện các loại trống giống chỉ có xương cốt bên trên dính liền một số đen xì thăng g ố c b ư ớ c lên nóng khói dưới thân thể của hắn vô số thảo dược linh mục sinh trưởng tốt dị tướng xuất hiện tựa như một cánh rừng bốn phía hở thân thể che không được thể nội còn sót lại tiên khí năng lượng、Khủ. tiêu hống ủy một chân trên đất ho mấy lần miệm mũi trong thất khiếu phun ra kim hồng sắp ánh lửa giống như trận tới trận lũi linh、xà. h trần tuyên ánh mắt trang nghiêm nô ra như kiếm bản thắng tắp tiểu bạch long một điểm tuyết trắng kiếm mang sáng lên như trong bầu trời đêm một điểm sao trời lập lòe cực tốc lớn mạnh sáng tỏ trần vũ bảy đoạn kiếm bị yếu từ trúc đạo nhân gặp liên tục đã kích thời điểm trần tuyên đồng dạng không nhàn rỗi Công. hát long trần tuyên đầu ngón tay hơn ngàn mét dáng dấp tuyết trắng kiếm quang như tuyến một bạch hồng chặt ngang đoạn mở kiếm khí màu xanh trường hà kiếm khí màu xanh hướng hai bên tách ra rót hướng phía sau thiên chấn một cái mạnh liệt khuấy động chấn động liên ý ỉa giống như là biển gầm truyền vang ra ngoài mấy chục dặm vê anh trần tuyên rơi xuống bầu trời hát long hình thái bị đánh hồi mưa hình lộ ra mịt mù hình người nhỏ bé trạng thái hắn hơi thở m g m anh cũng chưa hoàn t o toàn à ngàn n nẻ tránh bắn tung kiếm khí. Toàn thân thùng hắn ánh mắt hung lệ, tiết hầu nhấp tuệ trăm mắt tiết khí, hầu kiếm lỗ, lệ, đồ, chúc ậ m đem một cỗ mùi dãi tanh nuốt trở vào. Tử t cỗ r vào. đạo nhân đồng dạng rơi xuống bầu trời hắn diện mục bởi vì kịch liệt đau nhức mà hơi r u n rẩy có chút túi đầu ánh mắt tràn ngập không hiểu eo ở giữa xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm bên hông một viên bảo hộ hồn ngọc đội bảo cụ tại luân phiên đại chiến ba đ ộ chúng rốt cục nát ra cuối cùng kiếm mang vì sao không hướng lao phu đầu lâu đến từ chúc đạo nhân cảm giác sâu sắc nghi hoặc nếu như trần tuyên môn kia đạo cấp độ cao hơn thượng cổ kiếm đạo bí thuật tuyết trắng vết kiếm đánh xuyên kiếm khí màu xanh đại dương mênh mông h ư ớ n g đầu của hắn đánh tới đem tạo thành không cách nào khép lại trọng thương nhưng k i a kiếm quang cuối cùng lựa chọn rơi vào eo nơi trên thực tế đối với hắn loại này luyện thanh khí đỉnh lô đại năng mà nói những này cũng không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương sẽ tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong hoàn toàn khép lại khôi phục nhưng nếu là gặp càng thương thế nghiêm trọng như là đầu lâu trái tim chở một chút hắn thì cần, cần mấy ngày thậm chí mười ngày nửa tháng khép lại lợi như vậy hắn rất có thể bởi vậy rời khỏi lạc nguyện thành chiến trường đây không phải bọn này chấn yêu ti tu sĩ tới đây mục đích ta than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 một nửa đều vô dụng xong tiếp đó ba hơi bên trong lão phu đem đánh nát thân thể của ngươi t ử chúc đạo nhân cất cao giọng nói còn cần ba hơi à. nhìn ai nhanh hơn đi trần tuyên trong lòng lẩm bẩm nói vào thời khắc này công chúa điện hạ vũ khí bí mật nghe lệnh rách mướp phủ thành trụ trong góc tiêu hống thở hào hẹn đẩy ra trước người sụp đổ đại trụ chấn động phía sau hỏa diễm cánh chim lăng không mà lên hãn chuyển động đầu ngón tay h ắ t sắc giới chỉ ngữ khí kiên định nói sư tôn mời lên đồ nhì thân đi giá mua mà ẩn ẩn mang theo một chút thanh em hư vấn vang lên t u t miếu tử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 tàn phá lao nhân hư ảnh bên trong thần hồn thân thể mặc dù đồng dạng tàn phá không chịu nổi nhưng so với nam hoang quỷ quái phiên trợ chung gặp phải c ố kia hai thế thần hồn thân thể rõ ràng cấp độ cao hơn khi tức hoàn toàn khác biệt một bộ thần hồn thân thể cái này từ t r ú c đạo nhân sửng sốt một cái trước mắt nhưng vừa động dùng thượng cổ bí thuật hắn bất lực t r á n h n ẽ nhường bộ phát đỉnh lô chi lực tiêu hống nắm lấy thời cơ lập tức câu ở thân thể mang hướng cao hơn trên bầu trời thanh bạch nhị sắc hòa diễm như một đó trong suốt tuyệt trần hoa sen từ cả hai trong thân thể lạc yên nợ rộ ra ông bao phủ phương viên gần giống như cổ phật bồ tát tọa hạ ba mươi sáu phẩm hoa sen thế mỹ mà linh hoạt kỳ hảo nở rộ ước vạn sợi h ỏ a diễm rủ xuống trải hướng c à n g bầu trời xa xăm mang theo trí mạng đốt cháy chi lực ưu u cả t o à lạc n g u y ệ t thành c h ế t không bị một đóa l ử a giận chi hoa sen bão phủ viêm đế minh tiêu hống là h ỏ a pháp nhất mạch vua không ai liền thượng cổ liệt tiên thánh h i ể n sáng lập h ỏ a pháp bí thuật đều có thể tại đạo tạng cấp độ tự tiện dung hợp cường hóa phát huy càng mạnh hơn mười lần đi lực đây không phải bình thường người thiên tài chân chính thanh niên trần tuyết n ẹ n họng nhìn chân chối nhìn chăm chăm ép khắp cả mảnh trời trống không to lớ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 cho dù trần tuyên l tu o tu một u luyện n mặt cảm khái trước có võ đạo kỹ nghệ không kém cỏi hắn cực đạo thần dịch quỳ sau có thiên phú tài tình nhận ẩn, ẩn cao hơn một bậc ngoại vực tu sĩ tiêu hống đây là hắn cái thứ hai nội tâm từ đáy lòng tính nghề nhân vật cùng thế hệ khó trách khương thanh hoàng chờ một mươi hai người dám can đảm cưỡng ép vào thành chắn giết một vị đỉnh lô đại năng bọn hắn thật có loại năng lực này cho dù không cách nào triệt để thành công đánh g i ế t t ử t r ú c đạo nhân nó tao nộ g loại cấp bậc này công kích tất nhiên thân thụ không cách nào bù đắp trọng thương muốn tiếp nối rời khỏi lạc nguyệt thành chiến trường Xoạc! Dần dần xương xuống. xác trào, đạo đạo vào loại lại. hạ che chậm cấp bậc chính có Liệt lắng lượn lờ lông lệnh diễm trời, tuổi rãi Viêm minh, thiên tiêu khuất Một trắng trẻ thân một rớt thuật trung tâm, thể dần dần phung pháp, ảnh, như một đạo nhu hòa như lông vũ, chậm nhẹ nhàng hòa hống bầu này cấp bậc bí đế vũ, ở như vải rách bàn quằn g xuống bầu trời t ử t r ú c đạo nhân tại hỏa diễm hoa x e n chung tựa hồ kiệt lực thúc d ụ c một loại nào đó phòng ngự tính thượng cổ bí thuật nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống cự viêm đế bàn hỏa diễm tổn thương cong một thanh cảm đạm vô quan g tuyệt thế tiên kiếm rơi xuống đại địa không đến chỗ chưa kiếm giang giác t ử t r ú c đạo nhân thân thể tàn phế rung động hai lần chậm rãi từ dưới đất ngồi thẳng lên không có rồi yêu dạng tóc bị đốt r ủ i thân thể xuất hiện các loại trống rỗng chỉ có xương cốt bên trên dính liền một số đen xì thang cốc bước lên n ó n khói dưới thân thể của hắn vô số thảo dược linh mục sinh trường tốt dị tướng xuất hiện tựa như một cánh rừng bốn phía hở thân thể che không được thể nội còn sót lại tiên khí năng lượng、Khủ. tiêu hống ủy một chân trên đất ho mấy lần miệng m ũ i trong thất khiếu phun ra kim hồng sắc ánh lửa giống như trợn tới trợt lui linh xà hắn s ắ c mặt tái nhợt lẩm bẩm nói sư tôn kém một chút trong giới chỉ chuyến đến lạnh lùng cự tuyệt thanh âm đủ rồi ngươi cố này đạo tạm thân thể m i ế u tử dung nạp không ở vi sư g á n g lâm năng lượng đem muốn hỏng mất giang giác chương một trăm năm mươi chín ba đỉnh lô một đánh ba từ trúc đạo nhân chuyển động đen thui khô lâu đầu trong hốc mắt đen ngỏm đôi mắt biến mất không thấy gì nữa mỗi cái đều là kinh tài tuyệt d i ễ m một đời nhân vật phong vân a hắn đầu tiên là nhìn xem quỷ một chân trên đất tiêu hống hắn phục nhìn phương xa thiên hạ một vòng màu đỏ thấm bừng mặt trời bên trong đi ra một đạo đầy máu mà về nữ tử lộng lây thân ảnh ngón tay ngọc nhọn hiện xích quang vận chuyển tiêu hao quá lớn thượng của bí thuật lại lần thành công xa xa khóa chặt hắn vận sức chờ phát động từ t r ú c đạo nhân thở dài cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa thân thể thùng trăm ngàn lô trần t u ê n hai mươi năm sau diêu quang châu phiến đại đại n à y các ngươi sở cốc nói được rồi chân quân hậu duệ nhân sâm tộc nói muốn đánh sở quốc cổ vương tộc linh chi nhất tộc nói không đánh thế là rất nhiều thảo mộc linh tộc xuất công không xuất lực tầm nhìn hạn hẹp nhưng cái này trong một hai chục năm không đánh về sau hai ba trăm năm cũng không cần đánh lúc này không đánh các ngươi các ngươi nhân tộc muốn triệt để đứng lên hắn gào thét trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam tâm trần tuyên nghe từ t r ú c đạo nhân cảm khái thanh âm hư nhược ánh mắt đánh giá hắn toàn thân trên dưới lẩm bẩm tự nói đáng tiếc là đỉnh lô cảnh tốt đẹp huyết mục toàn bộ cháy hỏng chỉ còn một bộ không xương chịu canh xương hầm vẫn là chế tác tuyệt thế bà cụ bọn này lương tựa Tài đại khí thô đất sở tu đại khí không sở sĩ, bởi i núi sinh gian đại chiến, hội lại thời, loi chiến, dài, tiêu sơn hải thời đại ế t trạch tu tồn Bất Trần Tuyên thân thể tồn một tắt một trận năn lần này hoàn chỉnh đồng mình hẳn đánh sơn Cần Ngọc ra lục có Cao. hao quá, lâu sẽ à. là bảo b lẻ vậy sở quốc tu sĩ thừa cơ đ ộ n g thủ mặc dù trần tuyên có được đồ vật ít nhưng cũng không từ trong túi ra bên ngoài móc đồ vật tổng thể tới nói không tính ăn t h i t thòi dù sao cần ngọc cao loại này bảo mệnh thiệt thòi d s o sánh đỉnh lô bảo dược còn quý hơn vô số lần trên đời dùng một điểm ít một chút hơn nữa làm trần tuyên chân chính đem sơn quỷ ngọc bài ăn xong ngày đó ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh t r ầ n quân đại vật cấp bậc sơn quỷ nương nương để lại cho ta quý giá nhất đồ vật tốt nhất vẫn là thiếu tiêu xài trần tuyên thầm nghĩ từ chúc đạo nhân nhìn chằm chằm sắc mặt lo được lo mất trần tuyên s ư ớ n g sở trận cười khổ nói người trẻ tuổi n g ư ơ i mặc dù tiên khí hao hết nhưng xem ra tựa hồ còn có hậu thủ lao phu hôm nay thật sự là sợ các ngươi những người tuổi trẻ này hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên ngầm đầu nhìn màn trời bên trong phong cấm pháp trận thổn thức nói giang sơn đời nào cũng có người tài một đời người mới thay người cũ a lao phu muốn đi trước một bước nửa năm không một năm sau chiến trường gặp lại đi lần này hắn bị bị thương nặng căn cơ đã hỏng trừ phi vận dụng đỉnh lô cấp độ phía trên thao hồng trần linh vật nếu không ít nhất phải tu dưỡng cái một năm nửa năm mới có thể khôi phục chiến lược trúc gia tử liên đoán được ngươi hội trốn một cái so với một cái sợ chết trần tuyên nhìn chăm chú từ trúc đạo nhân may mắn hắn không đem bất cứ hy vọng nào ký thác vào sở quốc tu sĩ trên thân hắn từ đầu đến cuối công kích đều tại quán triệt mục tiêu duy nhất đánh nát từ trúc đạo nhân bảo hộ Hồ hồn ngọc đội bảo vật sở quốc tu sĩ mục tiêu là chiến lược bên trên giải quyết lạc nguyệt thành khối cảnh c h â n tuyên đồng dạng nghĩ lạc nguyện thành khốn cục nhanh lên kết thúc sớm ngày mở ra lượng giới p h i ê n trợ đổi thành cần thiết c h i vật đồng thời nhìn thấy thiên mệnh người lượng giới chủ nhưng cùng lúc hắn càng muốn từ hơn cái này chủ động t r e o chọc trong sự tình đến đến đại lượng tu luyện tư lương đầu c h â n tuyên đồng thời tu luyện năm loại thiên mệnh c h â n kinh đem đến còn phải tu luyện hao tổn của cải càng lớn ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yêu nếu như thả đi kết xuống sinh tử mối thủ tử trúc đạo nhân thả đi như thế một khối lớn đến miệng t h ị mỡ hắn như thế nào hăm hở t i ế lên ồ người trẻ tuổi lão phu không tin ngưng bộ này trạng thái hư n h ư ợ n có thể ngăn cả ta t ử t r ú c đạo nhân lắc đầu cười nói mặc dù kéo dài hơi tàn nhưng vẫn như cũ có được thuộc về đỉnh lâu cảnh giới ba khí lão phu dám một mình đối mặt các ngươi một số người tự nhiên có vạn vô nhất thất trốn chạy chi pháp hắn cũng không phải là tâm tư cuồng vọng chi đồ loại người này không mấy cái có thể an toàn sống đến trở thành đỉnh lâu này hắn có chút đưa tay xa xa tuyệt thế tiên kiếm hóa thành một đạo thanh quang lập tức triệu tập mà tới Xoát! đạo Tử trúc tuyệt thế tiên kiếm lạnh nhân nhẹ vô kiếm mới là luyện đan nhất mạch tổ tông tha thứ lao phu không phục bồi từ t r ú c đạo nhân cười lạnh thân hình trong nháy mắt làm nhạt làm một đoàn không khí biến mất không thấy gì nữa tính cả giữa sân tất cả khí tức dấu vết đều cùng nhau biến mất h á n viên đan dược kia cùng tiêu hống lúc trước luyện chế đan dược có gì khúc đồng công c h i d i ệ u nhưng hiệu quả càng triệt để hơn hơn nữa còn là đỉnh lô cấp độ đan dược trình độ hiếm hoi không thua một kiện tiêu hao một kiện tuyệt thế b ả o cụ t r ú c g i ả tử vẫn là cẩn thận a trần tuyên thầm nghĩ lập tức thôi động thần hồn thân thể không có gì không cha thần hồn ánh sáng như một tầm sóng nước liên y trải tàn ra tới nhưng khiến hắn khiếp sợ là, một khắc trước h â n từ chúc đạo nhân vị này tân tấn đỉnh lô thật sự là có thủ đoạn a trần tuyên kinh hãi nếu không phải thần hồn của hắn thân thể mạnh đến làm cho người g dẫn sôi tình trạng hôm nay thật nếu để cho nó an toàn thoát đi đều nói trên đời đỉnh lô nếu không có tử trí liền không người có thể giết cỗ này lời nói quả nhiên không giả dù sao mạnh như nam hoàng sơ quân nghĩ muốn chém giết lánh nạn thanh hà thôi thì thôi thiên hà nếu như không nỗ lực to lớn đại giới đều không cách nào thành trừ không còn một mảnh tuy là ngủ say thao hồng trần đại vật đích thân tới cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút dấu vết từ chúc đạo nhân đầy bụng lòng tin nói hắn phát hiện thế cục thoát ly k h ô n g chế đồng thời trần tiên tựa hồ còn có hậu chiêu về sau nuốt đan dược về sau lập tức trốn chạy dù cho nó còn có mấy phần sức tái chiến có thể đổi đi ở đây một số người nhưng hắn vẫn như cũ lấy ổn trọng làm chủ không có chút nào khởi xướng tiến công y tứ trốn chạy trốn nơi xa tiêu hống nhìn h c ằ mặc chằm v ắ dù không có giết thành từ chúc đạo nhân nhưng đại khái chiến lược mục đích xem như nửa vòng tròn đầy hoàn thành t tử chúc đạo nhân hơn nửa năm ở giữa không cách nào tham dự đỉnh lô cấp độ đấu pháp đến lúc đó nó lại đến đất sở chính là khác thuận theo thiên địa nghĩ như vậy khương thanh hoàng mắt vượng hơi đổi lông mi dài run r u dậy đem hổ nghi sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía trong phủ thành chủ cái kia đạo suy yếu lại quen thuộc thanh niên thân ảnh bên trên t i ế t trưởng một đám tiểu bối lao phu cờ cao thêm một bậc ca từ trúc đạo trong lòng người tự nói lấy huyện như bụi trần phiêu hướng phủ thành chủ bên ngoài chuẩn bị g i ấ u thân hình sau đó lặng lẽ chờ đợi màn trời trên không đã thần quang ảm đạm hơn phân nửa phong cấm phát trợ hoàn toàn biến mất hắn d ơ chân lên lúc sắp đến gần cửa chính phía trước một vòng to lớn bóng ma như dâng lên dây núi bản chậm dại dâng lên thứ gì một lá cờ từ trúc đạo nhân nghi hoặc ngầm đầu trong tầm mắt một đạo người mặc đế vương pháp bảo huy nghiêm thân ảnh bên trên cao t r ă m trượng lớn cách cao mấy chục mét phủ thành chủ t ư ờ n g viện đem hơn phân nửa thân thể túi người màu vào một đôi bụi tròng mắt màu và nóng g nhìn chăm chú hắn chỗ phương vị cố gắng không nhìn thấy t ử trúc đạo nhân vị trí chính xác nhưng sai sót chỉ ở một hai chục mét bên trong Nhân hoàng đạo tạng. Ngũ trọng thiên, trăm trượng thân thể pháp thiên tượng điện. Thiên mệnh tạng. nhân mình. nói nào hiện anh hùng thể Pháp thấy thế chỗ hào đạo đạo đạo giật trăm Tử trúc Ta xuất kiệt, hơn nửa năm không gặp nhân hoàng đạo tạng l y ệ n được trúc gia tử chủ thượng cho phép ngươi chạy trốn a nhân hoàng đạo tạng chống trời đạp đất p đ ngự khí khinh miệt mở miệng huy động cao mấy trăm thước nhân hoàng cờ mặt cờ bên trên hai mươi tám tinh tú lập loại thần quang nương theo tứ linh thần thú giống rít gào thanh â m nhân hoàng cờ mặt hóa thành một đầu dài ngàn mét trận ám sắc trường hạ đem chọn vị thành chủ phủ chỗ c ờ lớn một một khu vực lớn cuốn vào ô khói đen n g ậ c trời ngàn vạn giọng rít gào quỷ ảnh như tiết áp như hồng thủy bừng lên b a phủ đại địa nhân hoàng cờ từ trúc đạo người thần sắc đại biến rốt cục nhận ra cái này trong truyền thuyết nhường nam hoang lưu chiếm được thiên mệnh vũ khí nuốt hồn ă n p h á c h bởi vì cái này thiên mệnh vũ khí rơi vào nam hoang bây giờ bảo hộ hồn b ả o cụ cơ hồ trở thành diêu quang châu có điều kiện các tu sĩ đi ra ngoài thiết yếu phòng thân tri vận thanh tiên kiếm hội tụ kiếm khí màu xanh trường hà, thôn thiên thực điệu mà tới. hội khí xanh hà, kiếm tắp tiểu lòng, một điểm tuyết trắng kiếm điệu màu mà t r ầ n vũ bảy đoạn kiếm bi yếu từ c h ú c đạo nhân gặp liên tục đà kích thời điểm trần tuyên đồng dạng không nhàn rỗi cũng tại vận chuyển loại thứ hai thượng cổ bí thuật cùng là đỉnh lô cấp độ thân thể một khi đánh nhau hoặc là đều không có cơ hội động dùng thượng cổ bí thuật hoặc là đồng loạt vận chuyển vận dụng hắc long trần tuyên đồng ngón tay hơn ngàn mét dáng dấp tuyết trắng kiếm quang như tuyến một bạch hồng chặt ngang đoạn mở kiếm khí màu xanh trường hà kiếm khí màu xanh hướng hai bên tách ra rót hướng phía sau thiên chấn một cái mạch liệt khuấy động chấn động liên ý, ý ấy, giống như là biện gầm chuyển vang ra ngoài mấy chục dặm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 sư tôn mời lên đ ổ i nhì thân đi g i á n mua mà ẩn ẩn mang theo một chút thanh âm hưng phấn vang lên t ố t miếu tử cái này một cái trước mắt trần tuyên cùng tử trúc đạo nhân cùng nhau quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng màu xanh thanh l i ê n địa hỏa màu trắng cốt linh lánh hỏa liên tiêu hướng mắt tọa kim q u a n g đạo tạng trong thân thể tản mát ra từng sợi không kém gì đỉnh lô cường hành khí thức hắn phi hành trên đường hai tay đem hai loại thuộc tính khác nhau bí thuật hỏa diễm cưng ép dung hợp lại cùng nhau hai t h ứ xuất từ cùng một bí yếu hỏa phát thượng c ủ bí thuật trong n h á mắt nào nặn đến lòng bàn tay bên trong cái này ẩn tàng cao thủ từ r chúc đạo nhân sửng sốt một cái trước mắt nhưng vừa động dùng thượng cổ bí thuật hắn bất lực tranh lẽ nhường buộc phát đỉnh lô chi lực tiêu hống nắm lấy thời cơ lập tức câu ở thân thể mang hướng cao hơn trên bầu trời Thanh bạch nhị sắc hỏa diễm, như một đoá trong suốt tuyệt trần từ cả hai trong thân thể, bạch nhị hỏa như hoa hai ra. sen, lạng yên nở sắc cả diễm, rộ đoá ông bao phủ phương viên gần m ộ ư ơ i dặm to lớn hỏa đoạn giống như cổ phật bồ tát tọa hạ ba mươi sáu phẩm hoa sen thế mỹ mà linh hoạt kỳ hảo n ở rộ ước vạn sợi hỏa diễm rủ xuống trải hướng c à n g bầu trời xa xăm mang theo trí mạng đốt cháy chi lực ưu u cả t o a lạc n g u y ệ t thành chết không bị một đó l ử a giận chi hoa sen bao phủ viêm đế minh tiêu hống là hỏa pháp nhất mạch vua không ai liền thượng cổ liệt tiên thánh hiền sáng lập hỏa pháp bí thuật đều có thể tại đạo tạm cấp độ tự tiện dung hợp cường hóa phát huy càng mạnh hơn m ư ơ i lần ly lực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 chăn rời khỏi lạc nguyệt thành chiến trường. liệt diễm phun trào che khuất bầu trời dần dần l ắ g lại một đạo xương trắng lượn lờ tuổi trẻ thân ảnh như một đạo nhu hòa như lâm vũ chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống viêm đế minh xác lệnh thiên hạ hòa pháp tiêu hống ở vào loại này cấp bậc bí thuật chính trung tâm có thể bảo trì hoàn chỉnh đạo tạng nhục thân, thân thể làm cho người tắc lưới、Soạt. một bên khác một bộ cháy đen khắp người huyết nhục tăng ăn giã cơ hồ chỉ còn lại có một cỗ bộ xương khô thân ảnh như vải rách bàn quằn xuống bầu trời t ử t r ú c đạo nhân tại hỏa d i ễ m hoa sen trung tựa hồ kiệt lực thúc giục một loại nào đó phòng ngự tính thượng cổ bí thuật nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống cự viêm đế bản hỏa d i ễ m tổn thương Cong. chỗ giác. thanh ảm đạm vô quang tuyệt thế kiếm, rơi xuống đại địa, không đến Giang nhân Một tuyệt thế đạm tiết kiếm, rơi lần, lên, dãi dưới dưới thân thể của hắn vô số thảo dược linh một sinh trường tốt dị tướng xuất hiện tựa như một cánh rừng bốn phía hở thân thể che không được thể nội còn sót lại tiên khí năng lượng、Khủ. tiêu hống b y một chân trên đất ho mấy lần miệng mũi trong thất khiếu phun ra kim hồng sắc ánh lửa giống như trận tới trận lui linh xà hắn s ắ c mặt tái nhận lẩm bẩm nói sư tôn kém một chút trong giới chỉ chuyến đến lạnh lùng cự tuyệt thanh âm đủ rồi ngươi cố này đạo t ạ n thân thể miếu tử dung nạp không ở vi sư g á n g lâm năng lượng đem muốn hỏng mất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 chân quân hậu duệ nhân sâm tộc nói muốn đánh sở quốc cổ vương tộc linh chi nhất tộc nói không đánh thế là rất nhiều thảo mộc linh tộc xuất công không xuất lực tầm nhìn hạn hẹp nhưng cái này trong một hai chục năm không đánh về sau hai ba trăm năm cũng không cần đánh lúc này không đánh các người các người nhân tộc muốn triệt để đứng lên hắn gào thét trong giọng nói mang theo nồng đậm không c a m tâm trần tuyên nghe từ chúc đạo nhân cảm khái thanh â m hư nhược ánh mắt đánh giá hắn toàn thân trên dưới lẩm bẩm tự nói đáng tiếc à đỉnh lô cảnh tốt đẹp hết lục toàn bộ cháy hỏng chỉ còn một bộ khung xương chịu canh xương hầm vẫn là chế tắc tuyệt thế bà cụ bọn này lương tựa khương ra, t à i đại khí thô đất sở tu sĩ không biết núi trạch gia tu sinh tồn gian nan a bất quá trần tuyên lần này đại chiến nhục thân hội có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại đồng thời l ẻ loi một mình tác chiến hẳn là một trận đánh lâu dài sẽ tiêu hao sơn hải thời đại cần ngọc cao bởi vậy sở quốc tu sĩ thừa cơ độc thủ mặc dù trần tuyên có được đồ vật ít nhưng cũng không từ trong túi ra bên ngoài móc đồ vật tổng thể tới nói không tính ăn thiệt h ò i dù sao cần ngọc cao loại này bảo mệnh thần vật nhưng so sánh đỉnh lô bảo dược còn quý hơn vô số lần trên đời dùng một điểm ít một chút hơn nữa làm trần tuyên chân chính đem sơn quỷ ngọc bài ăn sau ngày đó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 nhưng v như xa xa từ chúc có đạo nhân vô nhẹ tuyệt thế tiên kiếm lạnh sáng thân kiếm lập tức từ đó rơi thêm một viên tiếp theo đang dược ngậm trong cửa vào trôi này tuyệt thế tiên kiếm lại còn vẫn là một kiện không gian bạo cụ mục đức đan đình đạo mới là luyện đan nhất mạch tổ tông tha thứ lao phu không phục hồi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 thần hồn thân thể cơ hồ kém chút mất đi hiệu lực chỉ mơ hồ chiếu rõ trong không khí một đạo cao khoảng một t r ư ợ n g từ sắc hình dáng thân ảnh đang tay cầm t i ê n kiếm hướng phủ thành chủ bên ngoài rời g i ạ c mà đi một khắc trước t ử t r ú c đạo nhân thân hình còn tại nguyên chỗ nhưng tiếp theo hơi thở liền lấp về phía ngoài mấy chục tước h lơ lửng không cố định không cách nào khóa chặt t ử t r ú c đạo nhân vị này tân tấn đỉnh lô thật sự là có thủ đoạn a trần tuyên kinh hãi nếu không phải thần hồn của hắn thân thể mạnh đến làm cho người dận sôi tình trạng hôm nay thật nếu để cho nó an toàn thoát đi đều nói trên lời đỉnh lô nếu không có tử trí liền không người có thể giết cỗ này lời nói quả nhiên không gi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 nơi xa tiêu hống nhìn chằm chằm vắng vẻ không một vật phía trước bất đắc dĩ thở dài một tiếng ông giữa ngón tay màu đen huyền giới có chút rung động động một cái chợt yên tính xuống tựa hồ cũng không điều tra ra từ trúc đạo nhân hành tung đến đây chấm dứt càng xa xôi khương thanh hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi bỏ dở đầu ngón tay vận chuyển thượng cổ bí thuật mặc dù không có giết thành t ử trúc đạo nhân nhưng đại khái chiến lược mục đích xem như nửa vòng tròn đầy hoàn thành t ử trúc đạo nhân hơn nửa năm ở giữa không cách nào tham dự đỉnh lô cấp độ đấu pháp đến lúc đó nó lại đến đất sở chính là khác thuận theo thiên địa nghĩ như vậy k ư ơ n g thanh hoàng mắt p ư ợ n g hơi đổi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 hơn nửa năm không gặp nhân hoàng đạo tạng l y ệ n được trúc gia tử chủ thượng cho phép ngươi chạy trốn a nhân hoàng đạo tạng chống trời đ ấ p đất ngựa khí khinh miệt mở miệng huy động cao mấy trăm thước nhân hoàng cờ mặt cờ bên trên hai mươi tám tinh tú lập loại thần quang nương theo tứ linh thần thú giống rít gào thanh nhâm nhân hoàng cờ mặt hóa thành một đầu dài ngàn mét trận ám s ắ c trường hạ đem chọn vị thành chủ phủ chỗ cửa lớn một một khu vực lớn cuốn vào ô khói đen ngọc trời ngàn vạn giọng rít gào quỷ ảnh như tiết áp như hồng thủy bừng lên bao phủ lại địa nhân hoàng cờ từ trúc đạo người thần sắc đại biến r ố t c ụ chúc n ậ vật. n này trong truyền nhường Nam Hoang Nhiêu thiên mệnh vũ khí, nuốt hồn an này thiên mệnh vũ khí rơi vào Nam Hoang, hồn thành quang kiện ngoài phòng thân ra rơi trở riêu ra cái chiếm được phách. cái cụ, cơ châu có các chi Bởi giờ, hội điều đi thiết vào thuyết, bây yếu tu Tử bảo bảo khí, khí hộ vũ vì vũ sĩ, đạo nhân thân thể trực tiếp bị nhân hoàng cờ giữ được bị ép từ không trung h i ệ n lộ tung tích Trước trấn ti Tử trúc rốt trấn Ngươi người. khắc cuộc mạch, đỉnh đánh đạo không nhân này, minh phải lộ giờ yêu quyết định động thủ là ô m tất sát tâm nghiệm h á c h nhưng tử trúc đạo nhân không hổ là một vị danh phù kỳ thực đỉnh lô đại năng t h â n hồn mặc dù yếu nhưng vẫn như cũ hơn xa đạo tạng thể nội một cái to bằng vại nước màu trắng quang đoàn sáng lên kết lực chống cự nhân hoàng cờ từng lớp từng lớp trùng kích tuy là nhân hoàng cờ muốn giữ lại một vị muốn trốn đỉnh lô còn chưa đủ tử trúc đạo nhân nghiêm nghị giống to chân đạp tuyệt thế tiên h kiếm như một đạo phi nhanh như lưu tinh ý đổ xuyên qua phô thiên cái địa khói đen cùng vị ảnh chạy ra nhân hoàng cờ phớn mặt quấn lên giang giác nhân hoàng cờ phớn mặt một góc giống như một cái đại thủ leo lên tại tử tr giật x u ố người này là trong truyền thuyết nam hoàng thánh tử nam hoàng trong bóng tối trợ giúp sở quốc tin tức xấu tử trúc đạo trong lòng người hiện nổi sóng nhất định phải thoát đi nơi đây đem tin tức này tuyên cáo các lộ đại quân giờ phút này lấy hắn ngự kiếm tốc độ đã chạy trốn tới khoảng cách an toàn bất luận cái gì đạo tạng cấp bậc tu sĩ đều khó có khả năng đuổi được hắn ồ chúc gia tử thật trốn ra a một đạo bình thản tra hỏi rơi xuống n g ư ơ i t ử trúc đạo nhân sợ hãi cả kinh đưa mắt nhìn một phía hắn thứ gì đều không nhìn thấy nhưng bên hai rõ ràng nghe thấy người trẻ tuổi kia còn như quỷ mị bản tiếng nói ông t ử trúc đạo nhân phía sau một đạo lộ ra to lớn thân ảnh màu trắng dưới thân xương trắng lợn l mắt hiện nhạt đạo kỳ quang tràn ra tia sợi kỳ quang giống như tua cờ bản tung bày không trung hắn quan sát từ trúc đạo nhân hai bàn tay đang rơi xuống tiếng nói thời khắc đã nắm lấy t ử trúc đạo nhân tản hồn q u a n đoàn a thân hồn thân thể t ử trúc đạo nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết vô tận đau đớn đầy giấy não hải trong lòng hiện lên đủ loại kinh khủng suy nghĩ thân hồn thân thể cái này nhất định là thao hồng trần thần hồn thân thể người thanh niên này tu sĩ lại tại đạo tạng cấp độ tu luyện ra thần hồn thân thể không điều đó không có khả năng hắn không phải người trẻ tuổi hắn là bị chiếm cứ nhục thân miếu tử một vị chân chính lao quái vật ta từ trúc đạo tâm hồn người đều giật ì n h k i ế n lực ngự kiếm tiếp tục hướng phía trước chạy trốn nên thử rời xa nơi đây trần tuyên như vong y ê u thiên nhân bình thường thần hồn thân thể phía sau chín đạo kim sắc xiềng xích như giao lòng từ bốn phương tám hướng nô r a đinh nhập t ử trúc đạo trong thân thể b á t môn tỏa linh thuật a thần hồn bí thuật t ử trúc đạo nhân kêu sợ hãi lần này phảng phất cảm nhận được như thực chất ánh sáng màu và nóng g rơi vào một thân xương cốt bên trong thần hồn bên trên không hắn gào thét cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh lộ thế là hắn vừa liều mạng bay ra mấy chục mét lập tức thay đổi phương hướng đầy mặt dữ tợn giống như ác quỷ bản trực tiếp hướng trong thành chủ phủ hơn ngàn mét bên ngoài mặt mỉm cửa trần tuyên đánh tới cá chết lưới r Tử bột phát thân thể chúc nhân đạo ưu n còn lại tiên n g xót lại khí, h ưu một to đạo kéo to lớn q a xanh sao n băng, g diễm màu u q y ế t ý đâm cháy trúc ầ thần n tuyên dung nạp thần hồn thân nục thân thể tử. Tử miếu h đạo nhân không có cơ hội này trần tuyên đầu tiên là trăm phương ngàn kế đánh nát bảo hộ hồn ngọc đội bảo vật sau đó nhân hoàng cờ tình chuẩn đánh ra đòn công kích trí mạng ngay sau đó thần hồn thân thể động d ù n g tượng h c ổ bí thuật tiến hành cuối cùng thu hoạch trọng yếu nhất t ử trúc đạo nhân làm ra thoát đi sai lầm lựa chọn không đường có thể trốn trần tuyên làm nhiều như vậy nếu là còn có thể bị từ trúc đạo nhân đổi đi nhục thân thể xác cái kêu hắn sau này không cần thiên tân vạn khổ luyện cái gì thiên mệnh trần kinh Nhiều loại từ i ê n thần hồn thân khí, h t chúc các loại năng lực. Dứt khoát chuyên chân cảnh cao loại khoát kinh, khi giới năng ngày nhìn Dứt tu một một một thấy tu trực tiếp Tử khí mệnh sau đào sĩ, r được. Bịch. Từ đạo nhân khuôn mặt ngốc trệ mất đi thần thái thân thể hướng về phía trước thẳng tắp bay động ba bốn trăm l i n sau đó vô lực hạ xuống xét qua một đạo đường vòng cùng ngã xuống đến đại địa bên trên hoàn toàn yên tĩnh y mắng một vị tân tấn đỉnh lô đại năng như vậy bỏ mình đạo tiêu kết thúc trần tuyên chậm rãi thở ra một hơi thần hồn thân thể lơ lửng không trùng chậm rãi bay xuống hai tay đem kéo ra đến xé thành mấy mảnh màu trắng thần hồn q u a n đ o ạ n ném về sau đó chạy tới nhân hoàng trên lá cờ giang d ắ c nhân hoàng cờ phát ra vui sướng nhấm nuốt thanh âm một số phẩm chất thuần túy tinh thần kết tinh cấp tốc tạo ra suy đại điệu bên trên trần tuyên gọi hoàn hồn hồn thân thể sau đó lung la lung lay hướng về phía trước đi mấy chục bước rút r a nghiêng cắm trên mặt đất ảm đạm vô quang nhưng là bảo trì chỉ hoàn chỉnh một thanh tuyệt thế tiên kiếm hắn nhẹ gậy một cái thanh quang n ũ hàn thân kiếm thanh túy tiếng kiếm reo như núi suối bàn rơi xuống Chân tuyên mũi kiếm chỉ hướng trên đất nếu y n mũi không thân r ê n đất tử trúc thể chỉ là nửa tàn tử trúc đạo nhân cuối cùng không nhất định quyết tâm lựa chọn chạy trốn có lẽ sẽ đôi trần tuyên nhục thân thể xác tạo thành một chút không cần thiết uy hiếp hơn nữa trần tuyên lần này xem như giúp trần y ê u t i đại ân đối phương nếu là còn muốn chia đồ vật chính là không g i ả n g đạo lý khương thanh hoàng không chỉ có không thể phân hắn đồ vật còn hẳn là cho hắn khen thường đâu nghe nói giết một cái l ư u thất đều có thể phân đến một kiện thượng phẩm b ả o cụ mà lần này trần tuyên đem thoát đi đỉnh lô cảnh tự trúc đạo nhân trực tiếp chém giết theo trần y ê u t i quy củ khương thanh hoàng hẳn là dùng bản đầy đ ủ p h ư ợ n g hoàng chân kinh hoặc là một kiện tuyệt thế b ả o cụ hung hăng ban thưởng trần tuyên cái này gặp chuyện bất bình nhiệt huyết hảo hán dò xét một mặt nghiêm túc đàm luận trần tuyên khẽ n ế t đỏ bừng như hoa hồng cánh ngôi muốn nói lại thôi cuối cùng biệt xuất tám chữ người kêu tiết h c h ầ m trần tuyên là ai không được ca xen vào việc của người khác trần tuyên cau mày nói quét nàng một chút diêu quang châu thiên địa thật nhỏ khắp nơi gặp phải người quen ngươi không nói lời nào ta coi ngươi ngầm thừa nhận trần tuyên một điểm không k h á c h k h í trực tiếp đem từ chúc đạo nhân thân thể t à n p h ế thu nhập không gian bảo cụ chung đây là đỉnh lô cấp độ thể xác trên đời chân quý nhất huyết nhục đại dược giữ lại một điểm đều đủ hắn đem hoàng lương đạo tạng lên tới đạo tạng đình phong thậm chí khả năng tu luyện hoàng lương chân kinh thiên thứ ba tư lương đều bởi vậy tập hợp đủ hơn phân nửa bên trong còn có cùng loại đan dược bảo vật đồng thời trần tuyên k h o á t k h o á t tay bên trong tuyệt thế tiên kiếm phảng phất nghe được lay động một hồi âm thanh trong tiên kiếm còn cất dấu t ử trúc đạo nhân không ít chân tàng hắn lần này đi hiểm không trả bất cứ giá nào lại đại có sở hạch thật sự là kiếm lợi lớn t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi lôi kéo chương một trăm sáu mươi một lôi kéo chi nước một vị đỉnh lô đại có thể chết đi nhất định gây nên sóng gió lớn rất nhiều cất dấu bén nhọn mâu thuẫn lập tức sẽ bộc phát thương công chúa các ngươi khi nào đánh vào lạc n g u y ệ t thành kết thúc bên này hôn loạn thế cục trần tuyên cầm trong tay t i ê n kiếm sán một cái tiêu chuẩn đến cực điểm xinh đẹp kiếm hoa tiếp tục nói lạc n g u y ệ t thành dân chúng thế nhưng là khổ chờ các ngươi lâu vậy hắn mặc dù am hiểu thể thuật q u y ề n pháp nhưng đối thường gặp đao thương kiếm kích c u n g chờ một chút binh khí cũng là có chỗ bước chân hiểu sơ một hai quân quốc đại sự thận trọng từng bước lấy ổn làm chủ thương thanh hoàng đáp lại nàng thân mang một bộ hoa lệ đến cực điểm màu đỏ chót cầm bảo thêu lên sinh động như thật phượng hoàng đồ án g ư ơ n g cánh như bay bên hông thắt một đầu kim sắc đai lưng đem kinh tế chèn ép càng thêm sợ sở động lòng người nàng nhìn chăm chú dùng giả danh trần tuyên trong lòng không gì sánh được cảm xúc nam hoang thời điểm trần tuyên vừa tấn thăng đạo t ạ n g thua xa tại nàng nhưng hơn nửa năm không thấy trần tuyên một thân tu vi không thể so với nàng kém hơn nữa hắn bằng vào nhân hoàng cờ thậm chí có thể chém giết đỉnh lô lúc trước nàng chỉ dựa vào một số tin tức liền xem trọng trần tuyên bây giờ càng là cảm thấy mình ánh mắt không sai quả nhiên trong thời gian ngắn trần tuyên nhất phi trùng tiên công chúa không muốn trả lời được rồi làm gì kiếm cớ qua loa tắc trách trần tuyên nghe tiếng có chút khẽ động khoe miệm tu hành thế giới tu sĩ c、so、mấy mấy nếu h như t n song phương thực lực có khoảng cách mà một phương không nghĩ nhận thua tựa như trần yêu ti hôm nay như vậy đùa nghịch chút cho siết lấy yếu đổi mạnh làm hiểm làm làm ám sát cùng loại chơi cờ tướng mà không phải phức tạp hơn cờ vây huệ kỳ chess người Cương trần tuyên mở to hai mắt nhìn nàng chậm đợi đoạt dưới khương thanh hoàng bất đắc dĩ hồi đáp tự chúc đạo nhân bọn mình lạc nguyệt thành bây giờ chỉ còn lại có ba vị chi nước đại đăng nhưng trần u yêu ti chấp vá lung tung chỉ có thể tìm ra hai vị đỉnh lô lựa tu mặt giấy thực lực vẫn là chi nước chiếm cứ ưu thế nàng bàn tay trắng non lũng lên một lọ n tóc trong lúc giơ tay nhấc chân h i ể n thị do hung quý hoàng tộc phong phạm tiếp tục nói nhưng trong vòng nửa tháng chúng ta đem mặt binh lịch ngựa nếm thử đánh một lần trở về mặc dù đất sở vẫn như cũ ở thế yếu nhưng chỉ có một vị đỉnh lô đại năng c h í n lệnh thật đánh nhau hỏa đức khắc thanh khí sở quốc không nhất định sẽ thua trần tuyên nghe vậy gật đầu trong lòng hài lòng nói chúc các ngươi mã đáo thành công sớm ngày thu phục mất đất thuận lợi nửa tháng sau lưỡng giới phiên trợ hẳn là liền muốn mở hãn cáo từ rời đi trong tay tuyệt thế tiên kiếm cùng với trong đó cất dấu từ trúc đạo nhân di vật không kịp chờ đợ hơn nữa lần này đại chiến trần tuyên vận dụng nhân hoàng cờ thân phận tung tích bại lộ tiếp đó cần muốn chú ý cẩn thận tiến vào lưỡng giới phiên trợ về sau thử một chút có thể hay không may mắn gặp lưỡng giới chủ hoa lưu ly cái này về sau liền liền sẽ rời đi lạc nguyện thành địa giới hoặc là trở về nam hoàng hoặc là đi cái khác không có người quen địa phương du lịch trần tuyên trong lòng kế hoạch c h ờ một chút khương thanh hoàng đột nhiên gọi lại trần tuyên trần tuyên quay người nhìn nàng một cái còn có chuyện gì khương thanh hoàng ra thịt trắng non như tuyết ánh nắng rơi xuống tinh tế tỉ mỉ đến như là thượng đặng dương tri ngọc hiện ra ánh sáng dịu dịu nàng châm trước trần tuyên ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi làm luận trần tuyên trực tiếp bày xuống tay bất đắc dĩ hồi đáp ta không làm chủ được không cần nghĩ cũng biết hương thanh hoàng có gì chuyện trọng yếu hẳn là hy vọng xa vời cùng nam hoàng quỷ quái kết minh nhưng hắn ngoại giới chuyền nam hoàng thánh tử chỉ là một cái sắc i ố n g ngoại trừ cùng quen biết mấy vị nam hoàng đại quỷ quái có chút giao tình cái khác đại quỷ quái không có chỗ tốt sẽ không nghe hắn chỉ thị hơn nữa lúc trước hương thanh hoàng tiến vào nam hoàng nam hoàng là ô quy sơn quân thấy không đều thấy quản đều mặc kệ phi thường trực tiếp lại rõ ràng biểu đạt thái độ nam hoàng không có cùng đất sợ kết minh mảy may mục đích Tốt à. k h nơi xa tiêu hống ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt hô hấp thổ nạp lặng lẽ dựng thẳng lên hai lỗ thai hắn hơn nửa năm này ngày ngày chiến đấu hàng đêm luyện đan thiên tân vạn khổ khương cựu công chúa mới lực bài chú nghị cho một cái chấn ma tướng quân địa vị cái này liền trực tiếp hứa hẹn cho trần tuyết rồi khương công chúa hắn không thể cùng chi tội tiếp xúc nhiều tiêu hống từ được đến thiên mệnh viêm đế minh lập xuống ước hẹn ba năm giờ nhà du lịch bắt đầu chưa hề trước mặt người phát hiện lộ hôm khắc mệnh tuy là kinh lịch nguy hiểm nhất sinh tử chiến đấu cũng không dám sử dụng dễ thấy thiên mệnh đào tạo hắn cực kỳ cẩn thận cẩn thận bởi vì nghe nói đất sở từng xuất thế qua hai cái thiên mệnh người kết cục cũng không tốt một là hoàng lương ngậm vương tiền xuất thế về sau tùy ý bại lộ thân phận một tháng thời gian chết oan chết h ổ n g hai là lục d ụ c thiên nhan ngọc thư tùy ý vận dụng thiên mệnh ngắn ngủi hai ba tháng thời gian từ một giới phản tục thành đ ạ o tạng lập tức bị cái nào đó thượng cổ đạo tràng bắt đi giam giữ sư tôn nói nàng nhất định là ăn đủ đau khổ loại này tốc thành thiên mệnh thiên mệnh dùng càng nhiều tương lai t ử cục tới càng sớm t r ấ n ma tướng quân trần tuyên nghe vậy dư quang nhìn lướt qua nơi xa cũng không quen biết t i ê u hống ngẫm nghĩ một cái trước mắt không biết nghĩ đến cái gì chật trong lòng có chút ý động dù sao một khi gia nhập trấn yô t h rất nhiều chỗ tốt thì đến hôm nay đại chiến nếu như hắn là trấn yô ti tu sĩ khương gia tất có cực kỳ phong phú thưởng ban thưởng nhưng hắn sắc mặt có chút khó khăn công chúa thích nói dỡn ngươi lòng dạ biết rõ thân phận ta không thích hợp khương thanh hoàng thấy thế ngay vậy trái tim thẳng thắn nhảy một cái chật sắc mặt như t h ư ờ n g đàng hoàng trịnh trọng nói ra bản cung không biết sở q u ố c tiết trầm có gì thân phận đặc thù bản cung chỉ nhận biết lạc n g u y ệ t thành tiết trầm chính là chém giết từ trúc đạo nhân c h ấ n áp đỉnh phong đạo tạng liêu thất trúc lân tử cùng với đếm không hết đạo tạng đại yêu hiệp cốt đan tâm một đời anh kiệt bản cung bởi vậy phong hắn làm trấn yêu ti tướng quân hợp tình hợp lý cũng không chỗ khổn lập tức sẽ một đáp ứng lập tức sẽ bị khương công chúa ban thưởng thật sự là mê người a trần tuyên tại là có chút lòng ngừng ấy nhưng sát mặt vẫn như cũ có chút khó khăn nói công chúa chúng ta như vậy bị thai mà đi trồng trồng không tốt ta khương thanh hoàng khỏe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười như có như không đã có thượng vị giả thông dòng lại không mất thiếu nữ hoa bát m ô i đỏ khẽ mở nói tiếp tướng quân chúng ta thanh b ạ c h phong quang tết tháng không người dám nói xấu trần tuyên tiếp tục khó xử ta tại lạc nguyện thành nhất dừng lại thêm một tháng rất nhanh hội đi a tướng quân trần yêu ti liền thanh lộc sơn ma đầu đều thu dám ba tháng tùy thời rời đi tướng quân không cần lo ngại tới lui tự do khương thanh hoàng mỉm cười đáp lại từ bên h ô n g lấy thêm một viên tiếp theo kim k h ả g ngọc phượng hoàng lệnh nhãn hiệu ôn thanh nói lâm thời thân phận thôi tất cả mọi người là làm như vậy không có so với đây càng bình thường sự t ì n h trần tuyên không có nhận khương thanh hoàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ nhẹ nhàng đem phượng hoàng lệnh nhãn hiệu đặt ở trần tuyên trong tay tay nhỏ đem trần tuyên ngón tay từng cây khép lại bao vây lại tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng nói ra tướng quân vương pháp này đấu pháp dương sở quốc thiên uy lý phải là có tương ứng khen thưởng khương gia trong bảo khố vừa vặn có một bộ truyền thế tuyệt thế bảo giáp tên là sương mai lấy đ i ệ u mạch chỗ sâu vạn năm đỏ sắt r è n đúc dùng phượng tổ bên trong phượng hoàng h ỏ a du luyện bản cung xem tướng quân khí vũ hiên ngang dáng vẻ đường đường bảo giáp tặng anh hùng nhất là thỏa đáng bất quá trần tuyên c h ầ m c h ầ m trong tay phượng hoàng lệnh nhãn hiệu hơi sưng sở nháy mắt nói công chúa ta chưa đáp ứng việc này đâu tướng quân từ từ cân nhắc bản cung đã đưa tin cho phụ hoàng đem vương thành sương mai bảo giáp lập tức vận đến lạc nguyện thành ít ngày nữa liền đến có đáp ứng hay không bảo giáp đều là tướng quân tri vật khương thanh hoàng nhẹ cười nói lại đem một chương phẩm cấp thượng giai thông tin phụ triện nhét vào trần tuyên trong tay áo. trận kêu gọi nơi xa nhắm mắt dưỡng thần vũ khí bí mật tiêu hống bản cung nhớ tới quân t r ư ớ n g còn có việc quân cơ chuyện quan trọng đi trước một bước như thế như vậy nàng nhấc lên váy giống con ăn vụn con thỏ bình thường nhanh chóng đào tẩu màn trời trên không cấm kỵ trận đồ ảm đạm vô quang dần dần biến mất không thấy gì nữa trận yêu ti tu sĩ tụ hợp rời đi lạc người thành công chúa điện hạ phong c h ấ n ma tướng quân tặng tuyệt thế b ả o cụ hiện tại một mình ngươi nói không t i n g a trên đường tiêu hống thấp giọng nói khương công chúa ưng thuận đồ vật quá nhiều cũng không dễ dàng thực hiện vừa dỗ vừa lựa chứ ổn định hắn lại nói nhưng bản cung nhất ng gia quốc dung chuyển bản c u n g yêu cầu liên hợp hết thầy hữu dụng sức mạnh nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát khương thanh hoàng m ặ t không đổi sắc giải thích nói trần tuyên có thể coi như hơn phân nửa đỉnh lô đại nàng để đến dùng hơn nữa trần tuyên nguyên bản là sở địa nhân tộc thân phận chỉ là nam h o a n g không biết xấu hổ động thủ trước vô luận như thế nào nàng muốn đào động nam h o a n g góp tưởng cầm xuống trần tuyên nàng năm ngoái có phần quan tâm kỹ càng trần tuyên biết được đó là cái mềm không được cứng không xong nam nhân nhưng là chỉ cần không còn ý xấu đối với hắn bảo trì thiện ý hắn thái độ liền sẽ tốt hơn rất nhiều nhìn hôm nay hắn không phải cũng không cự v i ệ ta nam h o à n g cho có thể trần tuyên nàng khương thanh hoàng có thể cho càng nhiều trần tuyên chúng ta khương gia có thể đối ngươi một mực tốt xuống dưới ngươi có thể một ngày không động tâm một tháng không động tâm nhưng ta không tin ngươi cả một đời không động tâm một đoàn người dần dần từng bước đi đến dưới bầu trời một số nào h về tay không trở lại chi nước yêu quái thông qua các loại đường tắt biết được từ chúc đạo nhân vẫn lạc tin tức lập tức thay đổi phương hướng hướng mặt khác mấy vị đỉnh lô đại n ă n g vị trí đi trần tuyên rời đi phủ t h à n h chủ nắm không duyên cớ lấy được phượng hoàng ngọc bài trong lòng tự đủ đây không phải trần yêu ti lệnh bài a Hắn dù sao trần tuyên không đáp ứng khương thanh hoàng đều là tiết trầm làm chuyện tốt trần tuyên là nam hoàng sơn quỷ nương nước người nhất định không phải sở quốc trấn yêu ti người dùng tên giả tiết trầm trần tuyên trong lòng nghĩ như vậy sau đó tại hỗn loạn lạc nguyện thành bên trong dạo qua một vòng chuẩn bị thuận tay đánh g i ế t một số đạo tạng yêu quái nhưng trong thành c h i nước yêu quái phần lớn khước khéo đã sớm bỏ thành mà đi trần yêu ti cầm lại lạc n g u y i thành trong thành các p h à m nhân thời gian nên hội khá hơn một chút trần tuyên rời đi lạc n g u y i thành đi xa hơn trăm dặm đường tiến vào một mảnh hoàng sơn giã lĩnh sau đó ẩn thân đứng lên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kinh chập tiên kiếm cong hã tử trong vỏ kiếm rút ra tiên kiếm trên thân kiếm có hai cái kim sắc cổ triệt văn khắc lấy một cái không có gì lạ kiếm tên kinh chập thân kiếm con dài chứng ba thước ba tấc tuyên khác phức tạp mà phủ văn thần bí giống như núi non sông n g i lại như có cây lá trúc. ẩn ẩn có màu xanh trắng linh mang quang trạch lưu động mỗi một đạo phù văn đều là đỉnh lô đại năng lấy vô thượng thần t h ô n g khắc h ỏ a m à thành ra chỉ đối tiên khí thang phúc đối tà ma k h ắ c chế rất nhiều kỳ diệu hiệu quả trần tuyên nắm kinh t h ậ p kiếm tinh tế xem xét kiếm ngạc nơi điêu khắc tinh mỹ vân v â n cùng t h à n h trúc đồ án đường còn trôi chạy tự nhiên phảng phất tại tung bay theo gió cho người ta một loại linh động cảm giác là đem tuyệt thế hào kiếm ngày sau thôi động chân vũ bảy đoạn kiếm bí thuật cuối cùng có gánh chịu chi vật sắt lực càng mạnh mấy lần trần thầm nghĩ c h ấ t có chút vận dụng một sợi thiết khí ảm đ thẳng phá mây xanh tựa như chân trời ánh n ắ n g chiều mang theo vô tận túc sát chi khí dường như tại hướng thế gian tuyên n ư ỡ n g cáo cái này thành tiên kiếm bất phàm đây là một kiện phẩm chất không kèm cõi tiêu lôi thần cung b ả o cụ giờ phút này mặc dù hơi có vẻ ảm đạm nhưng lấy tiên khí thuận dưỡng chút thời gian chắc chắn sẽ tái tạo ngày xưa chi t h ầ n hoa từ chúc đạo nhân mang theo người di vật tặng ở nơi nào đâu trần tuyên tiếp tục xem xét bí mật kết quả phát hiện chân chính tấp vương không gian không tại trên thân kiếm mà tại màu xanh tím trong vỏ kiếm rất nhanh trần thế giới ba cảnh bà cụ cũng không trong truyền thuyết những cái kia nhỏ máu nhận chủ loại hình sự t ì n h đại bộ phận cầm tới rất dễ dàng liền có thể trực tiếp sử dụng Hắn trần tuyên một cái viết n h đ a n liếc tình n ấ y một sáng điểu, n lên đan hãng tại n bình ổn lượng, thần hồn thân thể lý thể về sau tu luyện lãnh nộ công pháp bí thuật lại không bất kỳ trở ngại nào nhưng thân thể tám cân c a n cốt nhưng như cũng là ảnh hưởng tu hành phá cảnh một cái cản đường mánh hổ hấp thu linh luận tốc độ c h ậ m c h ạ m không cách nào một lần là xong nhưng giờ phút này hắn có được những đan dược này trợ rút tu luyện phá cảnh tốc độ đem n â n g cao một bước một hai ba hai mươi bốn khỏa h ỏ a linh đan trần t u y ê n đếm lấy h ỏ a linh đan dược to lớn số lượng hô hấp hơi có vẻ rồn dập lên chỉ bằng vào những n à y h ỏ a linh đan chân tảng đầy đủ một cái h ỏ a đức tu sĩ từ không có gì cả trực tiếp tu đến đạo tạng lục trọng tiên thậm chí l à đếm thử tu luyện t i ê n thứ ba đỉnh lô trân kinh đáng tiếp thiếu khuyết một môn họa đức t i ê n mệnh trân kinh trần tuyên tiết mới nghĩ đến trần thầm nghĩ nơi này mỗi một khỏa h ỏ a linh đan đều ít nhất mang ý nghĩa một vị sở quốc tu sĩ nhân tộc tính mệnh từ trúc đạo nhân nghiệp chướng nặng nề bắt hắn mở rết tu luyện không lựa chọn sai tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi mốt tiêu hống nguy cơ chương một trăm sáu mươi mốt một tiêu hống nguy cơ từ trúc đạo nhân mang theo người đan dược có hơn bốn mươi bình ngoại trừ số lượng nhiều nhất h ỏ a linh đan bên ngoài còn có m ộ ư ơ i hai bình một linh đan về phần còn lại đang ăn dược trần tuyên xem xét một phen đại bộ phận có thể phân rõ dược hiệu số ít thì nhìn không ra đều là đạo tạm cấp độ đan dược Một linh đan lập tức linh lập liền đan thể có sau ử dụng. Nhóm này đ n thường phù hợp trần dược hợp có rất trị, t giá phi phù trước mắt cảnh yêu cầu. Sau đó hắn đem những đan dược này để ở một bên đánh giá đến kiện vật phẩm thứ hai một cái màu xanh ba chân lò lợi đan cao chừng hơn một triệu một kiện thượng phẩm b ả o cụ thân lò tròn chìa đường con trôi chạy tự nhiên thân lò hai bên đều có một cái sinh động như thật màu xanh kỳ lân phụ điêu tròn lôi đôi mắt chạy xuôi nước mắt bàn ó n g ánh ánh lửa lỗ trên hạ thể khắc họa tia sợi thần bí màu xanh v v giống như đốn lượn linh xạ l ạ như phủ văn cổ xưa lóe da như có như không ánh sáng nhạt phản phất như nói trước kia tuế nguyệt r u n g vô số lần đỉnh l ô h o a n h minh cùng linh đan đản sinh truyền kỳ t ử chúc đạo nhân ăn cơm ra hỏa cũng chỉ là chỉ là một kiện thượng phẩm bảo cụ thử trúc g i ả tử lẫn lộn đầu đôi trần tuyên thiết mới tự nói t ử chúc đạo nhân vị này tân tấn đỉnh lô đoán chừng suốt đời gia sản đều tiêu vào tuyệt thế bảo cụ kinh chập trên thân kiếm luyện k h í rơi thống nhất nhận biết ngũ hành tu sĩ trung đang đỉnh t à vẹn đức tu sĩ nhất không am hiểu đấu pháp mà hòa đức kim đức hai mạch biết đánh nhau nhất từ chúc đạo nhân tiến đánh sở quốc tất nhiên sẽ gia sản tiêu vào tăng cường chiến lực kinh chập kiếm cùng bảo mệnh đan dược bên trên、Soạn trần tuyên bỏ lên trên lò luyện đan phía trên nắp lò bên trên đều đều phân bố chín cái thật nhỏ lỗ thông gió hiện lên bắt đầu thất tinh hình dạng sắp xếp hắn xuyên thấu qua nắp lò bên trên lỗ thủng nhìn một chút màu đỏ xanh trong lò bên trong chỉ có một túm màu xám trắng cho tàn không tàn đồ vật chật hắn thu hồi ánh mắt xếp bằng ở lò luyện đan trên đỉnh lật ra kiện vật phẩm cuối cùng chi nước đan đỉnh đạo luyện dược tên đi trần tuyên mặc nghiệm sách nhỏ bên trên văn tự tấp tốc lật xem xem một lần thời gian một chén trả đem bên trong ghi lại mấy trăm c h ủ n đàn phương nhẹ nhọm ghi khắp náo hải một tờ thi trần tuyên l ậ t đến một trang cuối cùng giật n ả y cả mình chi nước bản này luyện đàn tên i ghi chung vậy mà ghi chép một môn luyện chế thiên mệnh người cổ đại đa phương trong kính tiên vì tiên đan tài liệu chính an chi diễn trần thế sinh linh p h ỏ n g theo trăm vạn thiên mệnh vũ hóa lúc lấy ngàn năm linh chi cựu diệp nhân sâm rơi xuống đất thái tuế làm phụ liệu đạo t ạ n g lúc lấy đế hữu quả vân mộng đầm lầy nước c ỏ ngọc đỉnh lô lúc một trang này đan phương bên trong là thiên mệnh người trong kính tiên ba loại không đồng thời kỳ luyện chế đa phương chi quốc cổ đời đã từng luyện chế hôn khắc mệnh tiên đan trần tuyên nhữ mày chi nước thời gian tồn tại so với sở quốc xa xưa hơn nhiều chỉ sợ có mấy thời gian vẫn năm không nghe thấy có loại này nghe đồn à, có lẽ là từ cái khác địa giới lưu chuyển tới thiên mệnh đan phương bị chi nước đ ạ t được bởi vậy thu quay xuống trong kính tiên cổ đại một vị thiên mệnh người a nghe tới tựa hồ là một loại không tầm thường thiên mệnh năng lực trần tuyên cũng không đối cái này phát hiện quan tâm quá nhiều xem như một thì trí quái dị n g ư ờ i nhìn một chút sự t ì n h cổ đại sự t ì n h cùng người thời nay không quan hệ sau đó trần tuyên đem từ chúc đạo nhân luyện chế đan dược từng cái tìm tới đối ứng đan p ư ơ n g biết rõ ràng những đan dược này chuẩn xác hiệu quả cuối cùng hắn thậm chí còn tìm tới t ử trúc đạo nhân cuối cùng thoát đi lúc nuốt cái viên k i a bảo mệnh đan dược ghi chép đan lô có đan vương cũng có đầy đủ mọi thứ tương lai ta nói không chừng sẽ trở thành một vị đại danh đỉnh đỉnh đan đỉnh đạo đại sư trần tuyên trong lòng cười chật, đem đan dược lò luyện đan luyện đan tên i ghi thu sạch tiến vào sơn hà đồ quyển bảo c ụ trung khương thanh hoàng thủ hạ nơi khác tu sĩ tiêu hống chính là một cái luyện đan đại sư trần tuyên hồi tưởng nghe nói cùng với tận mắt chứng kiến liên quan tới tiêu hống một ít sự tích mi tâm dần dần nhữu chặt đứng lên họ tiêu bốn phía du lịch thiên tài thanh niên nắm giữ đặc thần hỏ sắp nhập dị hỏa siêu cao thiên phú t i n h thông luyện đàn thuật màu đen không biết đẳng cấp chiếc nhẫn nghỉ lại lấy một vị cực mạnh lão giả tàn hồn tiêu hống người này chín phần có mười phần không thích hợp thật giống một vị giống như đã từng quen biết c h í nói nhảm bản bên trong nhân vật chính nhân vật ta trần tuyên tự lẩm bẩm lúc trước nam hoang nhìn thấy tiêu hống lần đầu tiên liền ẩn ẩn phát giác dị dạng hôm nay loại cảm giác này càng sâu nhưng đối phương trong giới chỉ hư hư thực thực thao hồng trần cấp bậc lão giả tàn hồn khiến hắn không có hành động thiếu suy nghĩ đồng thời thiên mệnh người hoặc nhiều hoặc ít đều là mang một ít điên thuộc tính ở trên người trần tuyên cùng tiêu hồng vốn không quen biết không có giao tập tùy tiện dụng tâm trai thăm dò sơ sót một cái đem gây không cách nào kết thúc theo lý thuyết trận chiến ngày hôm nay ta quang minh chính đại chủ động đem nhân hoàng đạo tạng hiện lộ tại tiêu giống trước mặt hắn nếu thật là thiên mệnh người dù sao cũng nên cảnh giác a trần tuyên cảm thấy nghi hoặc tiêu hồng truy kích hơn người hoàng cờ hàng cổ biết được nhân hoàng đạo tạng hình thái hắn chắc chắn sẽ ý thức được trần tuyên học được hẳn cổ nhân hoàng trần kinh hơn nữa tiêu hồng tại trần yêu t Ti, loại tin tức này linh thông trí địa thân cư yêu trước tất nhiên cũng biết trần tuyên tu luyện không chỉ một loại thiên mệnh trần kinh nhưng tiêu hồng hôm nay không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường hắn hẳn là sẽ có một ít động tác trần tuyên thầm nghĩ chủ động bại lộ nhân hoàng đạo t ạ n g cũng không phải là lô mãng cử động hắn từ đầu đến cuối không có che giấu những chuyện này ý nghĩ tu luyện nhiều loại thiên mệnh chân kinh dấu vết phần lớn không có khả năng giấu giếm được rất nhiều người chính là bằng vào những này dấu vết để lại phán đoán trần tuyên là một cái thiên mệnh người cũng suy đoán ra hắn một số năng lực nhưng tâm trai độ cao không thể dự đoán liền chân quân cấp bậc sơn quỷ nương đều chưa từng nhìn thấu lai lịch chân chính liền xem như thấy tận mắt trần tuyên tiến vào thiên mệnh lục dục thiên nhan ngọc thư thiên diễn đạo phạm tiên tri cũng chỉ là quản trung quý báo biết được tâm trai nhất định hội bại lộ mà trần tuyên cũng không che giấu bộ phận năng lực t â m trai càng nhiều năng lực các nàng không thể nào biết được l i ê n thí dụ như trần tuyên chỉ cần tiến vào thiên mệnh một lần lập tức liền có thể khóa chặt thiên mệnh người chân thân tàng ở nơi nào trần tuyên bất kỳ thời khắc nào có thể trông thấy lục dục thiên trường sinh trùng cùng với thiên diễn đạo vị trí không nhất định có thể tại phiên trợ chung gặp phải lượng giới chủ lấy trước tiêu hông cái này hư hư thực, thực thiên mệnh người thử tay n g trần tuyên trong lòng quyết định nói mấy ngày nay hắn không tìm đến ta liền chủ động đi tìm hắn cho hắn thời gian làm chuẩn bị tâm tư đây mới là hôm nay khương thanh hoàng tận lực lôi kéo mà hắn phát hiện tiêu hống b ê n thai nghe lén về sau liền không có ngay tại chỗ cự tuyển bộ phận nguyên nhân tiêu hống nếu như không đến hắn liền muốn thông qua khương thanh hoàng trấn yêu ti chủ động tìm đi qua hy vọng suy đoán của ta là sai lầm đi trần tuyên thầm nghĩ thầm trai có đôi khi đối thiên mệnh người quá hà khắc như không cần thiết trần tuyên cũng không muốn cùng một ít khổ sở mệnh thiên mệnh người tùy tiện kết xuống đại đạo mối thủ nhân hoàng cờ hàng cổ loại kia không làm người sự tỉnh trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy chính là nhưng như tiêu hống lương giới chủ cái này còn cần bàn bạc ký hơn lập tức nhân tham ba hoa n g hư ảnh hai tay ông một linh đan dọc theo trần tuyên nhất hầu tiến vào trong ngũ tạng lục phủ mỗi một lần cấp bước đều có nồng đậm sinh mệnh năng lượng về xuống nhuận vật m ả n h y mắng nhục thể của hắn thể xác cực nhanh luyện hóa một dược lực của linh đan một linh đan hiệu quả rất mạnh trần tuyên thân thể này giờ phút này luyện hóa một linh đan ra chỉ đi ra tốc độ tu luyện k h ô nếu g kém c không t có gì ngoài ý muốn trần tuyên hội dẫn đầu đem hoàng lương t r â n kinh tu tới thứ ba đỉnh lộ thiên c h ư n g năm về quan điểm tu sau chín ngày hô trần tuyên mở mắt ra màn trong đôi mắt thanh ánh sáng màu vàng óng nội liêm xuống dưới luyện hóa hai cái m ộ t linh đan về sau thành công phá cảnh hoàng lương đạo tạng nông phu tiểu nhân đột phá tam trọng tiên chủ thân ta trưởng thành có thể làm càng nhiều chuyến hơn nông phu tiến vào thanh niên trạng thái tướng mạo càng thêm trầm ổn đôi mắt thuần pháp mà trung thực mặc vải bố áo đôi ngắn vai khiêng cái quốc đối với thiên không phát ra nhiệt liệt tiếng k ê ư c có thể trần tuyên khẽ gật đầu trợ thu hồi xem xét ánh mắt cảm khái tự nói lợi dụng đan dược phụ trợ tu hành quả nhiên tiến triển cực nhanh a nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát lần trước nhân hoàng đạo tạng tấn thăng tam trọng tiên hao phí gần một tháng nhưng lần này hoàng lương đạo tạng chỉ dùng chín ngày tiết kiệm hơn hai mươi ngày thời gian phải biết sở địa đứng đầu nhất một nhóm thanh niên thiên tiêu như thôi triệt ba tuổi vũ hóa tám tuổi đạo t ạ n g nhưng thẳng đến hai mươi mấy tuổi vẫn chỉ là cái đạo t ạ n g tứ trọng tiên những người này đạo t ạ n g sau phá cảnh đều là lấy năm đo l ư ợ n g nếu như bọn họ biết được trần tuyên vẹn vẹn chính này liền phá một cảnh nhất định phải xấu hổ tìm khối đầu hũ trực tiếp đâm chết mặc dù sau đó mỗi qua một cảnh tu luyện độ khó đều sẽ lật mấy lần nhưng chỉ cần linh l u n đan dược bao no trong vòng m ư ờ tháng tất phá lục trọng tiên sau đó chính là hoàng lương chân kinh tiên thứ ba trong vòng một năm cố gắng thành tựu đỉnh lô trần tuyên thầm n chất bất đắc dĩ thở dài đáng tiếc ta có năm môn thiên mệnh chân kinh toàn bộ học thành thời gian ít nhất thêm gấp năm lần đến lúc đó người đến trung thanh niên lao rời mất nếu như có người nghe thấy hắn loại này càng h á i chỉ sợ muốn kích động chửi ấm lên trật tuyên loại này hai mươi mấy tuổi liền có thể có thể thành đỉnh lô thậm chí khả năng liên tục luyện thành năm lần vẫn như c ũ chỉ có hai mươi mấy tuổi liền kêu lao rời mất tất cả mọi người biết cái này số quốc chi như t ử t r ú c đạo nhân loại này trăm năm đỉnh lô liền coi như thiên tư chắc tuyệt hàng người mà sáu mươi tuổi trước đó trung niên đạo tạng một thời đại cũng không ra được mấy cái chính là phong nhã hào hoa niên kỷ đồng thời trần tuyên trong lòng có chút lo lắng ám đạo những cái này thiên mệnh chân kinh dần dần lộ ra cổ quái ra sức phấn đấu tài nguyên mặc dù mỗi lần phá cảnh lúc l ụ c thân thể xác thiên khí số lượng đều có đại lượng tăng trưởng nhưng cũng có không ít rơi vào có ý thức tự chủ thiên mệnh đạo tạng trên thân tương lai luyện thành thiên thứ ba đỉnh lô kinh thiên mệnh đạo tạng cực điểm thăng hoa đản sinh ra thần thể b ả o khu tuật cùng tính ai mặc dù đạo tạng nhóm nghe theo mệnh lệnh nhưng sức mạnh dành dụng tại có ý thức tự chủ đạo tạng t r thân mà không phải chủ thân cuối cùng làm cho người cảm thấy một loại phù phiếm vắng vẻ cảm giác yêu cầu hai bút cùng vẽ tương lai sử dụng hết tài nguyên về sau. lập tức tu luyện ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu sau đó tham gia giảng cái khác sơn hải cổ t r â n kinh sơn hải chân kinh luyện thành đạo tạng mặc dù linh trí rất thấp nhưng lại cùng nhục thân thể sát hỏa làm một thể trần tuyên nghĩ như vậy tiếp tục vùi đầu tu luyện hoàng lương t r â n kinh ngày thứ mười hai khương thanh hoàng tặng cùng cao cấp thông tin phụ triện chuyển đến một đạo thanh lãnh t ư ớ n g t ê ờ t h ư ớ n g quân trần tuyên lên một lớp da gà trả lời công chúa yên hạ khương thanh hoàng nói khẽ tướng quân mau tới sương mai bảo giáp vẫn đến yên hà thành yên hà thành là lạc nguyện thành hậu phương giáp giới một tòa thành lớn khương thanh hoàng chủ đạo mấy tòa thành chỉ phòng tuyến tổng đại doanh liền thiết lập ở yên hà trong thành trần tuyên trả lời tuyệt thế bảo cụ c h â n quý cầm phòng tay là nguyện thành chiến sự có ta có thể giúp đỡ sao đương nhiên nếu như hắn thật có c h â n yêu ti lâm thời tu sĩ thân phận có được chém giết mấy vị đỉnh cấp đạo tạm tu sĩ cùng với đánh giết tử trúc đạo nhân công lao khương thanh hoàng lấy xương mai bảo cụ ban thường hắn giá trị mặc dù như cũ cao hơn một số nhưng miễn miễn cơ cưỡng nói còn nghe được sơn q u nương nương cũng không có không cho phép trần tuyên gia nhập thế lực khác nghiêm trình mà nói trần tuyên thậm chí đều không thuộc về nam hoang thế lực hắn là thuộc về sơn quỷ nương nương vị này t r ầ n quân đại vật vật riêng tư phẩm hơn nữa luyện k h í giới chung một cái tu sĩ có được các loại lâm thời thân phận là lại chuyện không quá bình thường nhưng tâm trai độ cao không thể dự đoán liền t r ầ n quân cấp bậc sơn quỷ nương nương đều chưa từng nhìn thấu lai lịch chân chính liền xem như thấy tận mắt trần tuyên tiến vào thiên mệnh lục dục tiên nhan ngọc thư thiên diễn đạo phạm tiên chi cũng chỉ là quản trung quý báo biết được tâm trai nhất định hội bại lộ mà trần tuyên cũng không che giấu bộ phận năng lực t â m trai càng nhiều năng lực các nàng không thể nào biết được liền thí dụ như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 hắn liền muốn thông qua khương thanh hoàng trấn yêu ti chủ động tìm đi qua hy vọng suy đoán của ta là sai lầm đi trần tuyên thầm nghĩ thầm trai có đôi khi đối thiên mệnh người quá hà khắc n h ư không cần thiết trần tuyên cũng không muốn cùng một ít khổ sở mệnh thiên mệnh người tùy tiện kết xuống đại đạo mối thủ nhân hoàng cơ hàng cổ loại kia không làm người sự t ì n h trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy chính là nhưng như tiêu hống l ư ợ n g giới chủ cái này còn cần bàn bạc k ỹ hơn tốt nhất có một cái song phương đều hài lòng kết cục tiếp tục bế quan tu luyện sau đó trần tuyên mở ra một cái gốm sứ bình từ đó đổ ra một cái nhân tham va hư ảnh vây quanh mục linh đan kiểm tra một phen ném trong cửa vào、Soạn. lập tức nhân tham hoa hoa hư ảnh hai tay ô m một linh đan dọc theo trần tuyên nhất hầu tiến vào trong ngũ t ạ lục phủ mỗi một lần cất bước đều có nồng đậm sinh mệnh năng lượng vẩy xuống nhuận vật m ạ n h im mắng n ụ c thể của hắn thể xác cực nhanh luyện hóa một dược lực của linh đan m ộ t linh đan hiệu quả rất mạnh trần tuyên thân thể này giờ phút này luyện hóa một linh đan ra chỉ đi ra tốc độ thu luyện không kém cỏi những truyền thuyết tiêu c h n g cựu ngũ trí tôn căn cốt tuyệt thế thiên tiêu nhóm lại thêm thần hồn thân thể h i ệ n hiện vận chuyển hoàng lương chân kinh thiên thứ hai mang chuyển động thân thể tiến lên càng đem loại tu luyện này tốc độ cất cao đến một loại kinh thế hai tục kinh khủng tình trạng ôn bộ linh luận dùng hết ngũ trọng thiên nhân hoàng đạo tạng tạm thời đi đến cuối cùng tiếp đó nhìn một đ ứ c hoàng lương c h â n kinh nếu không có gì ngoài ý muốn trần tuyên hội dẫn đầu đem hoàng lương c h â n kinh tu tới thứ ba đỉnh lộ thiên chương năm về quan tiềm tu sau chín ngày hô trần tuyên mở mắt ra màn trong đôi mắt thanh ánh sáng màu vàng nóng n ổ i liệm xuống dưới luyện hóa hai cái mộc linh đan về sau thành công phá cảnh hoàng lương đạo tạng nông phu tiểu nhân đột phá tam trọng thiên chủ thân ta trưởng thành có thể làm càng nhiều chuyện hơn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 sơn hải chân kinh luyện thành đạo tạng mặc dù linh trí rất thấp nhưng lại cùng n ụ c thân thể sát hỏa làm một thể trần tuyên nghĩ như vậy tiếp tục vùi đầu tu luyện hoàng lương chân kinh ngày thứ m ộ ư ơ i hai khương thanh hoàng tặng cùng cao cấp thông tin phụ triện chuyển đến một đạo thanh lãnh tiếng tê -ỡ. thương quân trần tuyên lên một lớp da gà trả lời công chúa đ i ệ n hạ khương thanh hoàng nói khẽ tướng quân mau tới sương mai bảo giáp vận đến yên hà thành yên hà thành là lạc nguyệt thành hậu phương giáp giới một tòa thành lớn khương thanh hoàng chủ đạo mấy tòa thành chỉ phòng tuyến tổng đại doanh liền thiết lập ở yên hà trong thành trần tuyên trả lời tuyệt thế bảo cụ trân quý cầm phòng tay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 t r ư ớ c 161, ba tiêu hống nguy cơ trần yêu ti bởi vì chiến tranh mà chiêu mộ lâm thời tu sĩ có qua có lại tới lui tự do rất nhiều tu sĩ gia nhập một hai tháng có nhiệm vụ liền đánh mấy trợ cầm không nhiệm vụ liền đóng giữ tu luyện tập hợp đủ một đoạn thời gian tu luyện tư lương quay người liền thoát ly trấn yêu ti quan hệ đoạn không còn một mảnh thanh lộc sơn thẩm linh phong ngoại vực tiêu hống đều là loại này lâm thời thân phận đối với trần biên mà nói phải chăng lâm thời gia nhập trấn yêu ti cũng không phải gì đó quan trọng đại sự trong lòng của hắn có đem thức cân nhắc sẽ không tiếp nhận không hợp lý quà tặng cùng yêu cầu khương thanh hoàng nghe tiếng trầm mặc một chút trật, n ữ khí chăm chú hồi đáp tướng quân khương gia đối với những khác chống lại trí nước tu sĩ cũng là đồng dạng cách làm hơn nữa trần yoti sẽ không câu thúc lâm thời tu sĩ tự do từ không cưỡng chế an bài nhiệm vụ nàng cương điệu đây là quy tắc bên trong đối xử như nhau nhường trần tuyên không nên suy nghĩ nhiều khương gia đối tu sĩ khác đều là như vậy trần tuyên liền hỏi trần yoti khi nào đánh vào lạc n g u y ệ t thành địa giới khương thanh hoàng trả lời hai ba ngày về sau bây giờ ngay tại điệu binh kỷ tướng trần tuyên gật đầu nói ăn công chúa miệng ngắn cầm công chúa tay ngắn không lấy không nhà ngươi tuyệt thế bảo giáp giúp ngươi lần này lấy hắn bây giờ năng lực không tính thần hồn thân thể liền đủ để so sánh nửa cái đỉnh lô tại cục bộ trong chiến trường hắn có tư cách nói loại lời này nguyên bản hắn liền định thừa dịp sở chi đại chiến từ đó kiếm một món lớn tu luyện tư lương như thế nào phối hợp sở quốc khương ra hành động tác chiến thuận tay sự tỉnh hơn nữa hoàng lương ngọc vương tiền mấy chục năm sau tại vương thành tiệc ăn mừng trong hội nhìn thoáng qua c h ú n g khương thanh hoàng nên cùng bùi nguyên đung một dạng là sở quốc số ít cùng trần tuyên kết xuống một số tình nghĩa mà không phải thủ h ư người một lát sau trần tuyên tại khương thanh hoàng cho ra mấy cái nhiệm vụ bên trong từng cái hỏi rõ ràng tình huống có chút nhẹ nhõm an toàn có chút thì có nhất định tính nguy hiểm cuối cùng chọn bên trong một cái lệnh khương thanh hoàng ngoài ý muốn nhiệm vụ a nhiệm vụ này độ khó lớn nhất ta tiêu hống cũng tại cái k i a đuổi lửa nơi khác tu sĩ l i ê n nhiệm vụ này a n a m t i ê n hà thành trong phụ t h à n h chủ khương thanh hoàng kết thúc đối thoại trật một đôi tràn ngập quý khí mắt phượng nhìn trong phòng thụy thú lư hương bên trong khói xanh lợn l ờ suy nghĩ xuất thần muốn cầu không được chi vật đều là đặc thù đối lại a k ư ơ n g thanh hoàng trong lòng yếu ớt thở dài nàng nguyên bản liền muốn mời chào trần tuyên bởi vậy cùng vũ quốc long trúc kết xuống từ thủ bây giờ hắn đi vào sở quốc địa bản nàng chẳng lẽ không nên chiếu cố hắn a tung không cách nào mời chào đạo hữu luôn có thể làm trung pin là đối với hắn cùng đối đại những người khác không giống tha thứ cùng thiên vị theo hắn đi hắn đều chủ động chọn lựa nhiệm vụ nguy hiểm nhất b ả n c u n g còn có cái gì không vừa lòng đây này trong lòng của hắn cuối cùng hướng về người nước sở tộc chỉ là bị nam hoang vị kia lấy được trước thôi、Chật. khương thanh hoàng thông qua chấn yêu ti đặc chế phổ thông đưa tin phụ t i ệ n đối tiêu hống phát xuống nhiệm vụ biến động an bài năm phương xa to lớn phủ thành chủ một chỗ trong định viện tiêu hống tiếp vào khương thanh hoàn g mệnh lệnh cải biến hỏi thăm nửa đường gia nhập nhân viên về sau hơi biến sắc mặt trần tuyên hắn mặc niệm cái tên này trong lòng lẩn lẩn cảm thấy bất an trần tuyên vì sao hết lần này tới lần khác gia nhập nhiệm vụ của hắn t r u n g đến ngón tay huyền trong nhẫn lao d ạ n nghe tiếng ngưng tiếng nói người này có lẽ là cái nào đó thần du lão quái vật chuyển thế thân hắn đánh g i ế t tử trúc đạo nhân thời điểm động dùng thần hồn thân thể hắn ứng khi nhìn thấy l a o phu bên trên thân ngươi tiêu hống nghe đến mấy câu này tê cả ra đầu không khỏi hỏi sư tôn hắn sẽ không phải phát hiện được ta thiên mệnh người thân phận đối ta có mưu đồ a hắn dừng một chút trong lòng phát lạnh tiếp tục nói hắn luyện hằng cổ nhân hoàng chân kinh hắn không bất kỳ đạo lý gì có thể học được nhân hoàng chân kinh hơn nữa hắn không chỉ có nhân hoàng chân kinh hắn từng hiện ra đếm rõ số lượng chúng khác biệt thiên mệnh đ ạ o tạo mỗi một cái thiên mệnh chân kinh phía sau đều đại biểu cho một vị thiên mệnh người trần tuyên học được bọn hắn thiên mệnh chân kinh chuyện này quá kinh khủng tiêu hống không dám hướng suy nghĩ sâu xa mỗi nghĩ một lần đều cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách như núi kêu biển gầm nghiền ép mà tới trần tuyên có thể đi vào cái khác thiên mệnh người thiên mệnh không gian cũng trông thấy chân kinh có lẽ còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. tiêu hống nghĩ thầm đây cũng là trần tuyên tiên h mệnh năng lực l ã o giả trầm tư một lát ngữ khí ngưng ữ khí n g trọng nói lão phu thần hồn thân thể mặc dù tàn phá nhưng đã từng mạnh mẽ hơn hắn cũng không sợ hắn chỉ là nhân hoàng cờ xử lý không tốt nam hoang thời điểm hắn từng đã nhìn thấy trần tuyên lấy thần hồn cưỡng ép cướp đoạt nhân hoàng cờ cái này tiên h mệnh vũ khí mà chuyên khắc chế thần hồn nhân hoàng cờ không có tiến hành nhiều ít phản kháng thậm chí đ ố i trần tuyên so với hàng cổ còn thuận theo lao giả đến nay hồi tưởng vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi sư tôn ta đến nên rời đi đất sở thời điểm đúng không tiêu hống hỏi như vậy lấy lập thân định viện dưới t nhìn ra xa xa thiên dãy núi chập trùng ánh nắng chiều đ ầ y trời hắn tại đất sở phấn đấu đại thời gian nửa năm gom góp đột phá đỉnh l â u cảnh cần thiết t ư lương bây giờ hắn có thể chọn rời đi đất sở tìm kiếm trốn không người bế quan tìm kiếm đột phá l a o giả trầm mặc nửa ngày cho ra nghĩ sâu tính kỹ sau trả lời chắc chắn trốn đi tối nay trực tiếp trốn tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi hai giáp chương một trăm sáu mươi hai một giáp sau ba ngày lạc nguyện thành ngoài trăm dặm một nhóm sở quốc tu sĩ bỏ lên trên một tòa thấp bé trên sườn núi một vị hơn hai mươi mét cao hỏa đức đạo t ạ n đại tu đem một cây trấn yêu ti huyền điệu đại kỳ t ắ m ở dây núi bên trên c ờ sĩ p h á p p h ố i huyền điệu giống như dương cánh bay lên nhiệm vụ lần này rất nghiêm trọng nhìn thấy nơi xa tỏa kia thôn trang rồi sao chú đóng chi nước liêu tộc một vị đỉnh lô đại năng hôm nay chúng ta cần muốn chặn lại hắn thời gian một c h é n trà thẩm linh phong nghe tiếng trong lòng phát run trong lòng tự đủ chỗ nào ngăn được ga hắn hướng hơn mười dặm nhìn ra ngoài trong thôn trang có một ít chi nước yêu quái nghi ngờ đi ra nhìn mấy lần chật cười quái dị trở về trong thôn đi từ phó tướng đến gần vỗ xuống thẩm linh phong bà vai cười nói tiểu trầm đánh xong cái này chặn đường đỉnh lộ một trận đại chiến tương lai ngươi trở lại xó a x ì n h bên trong xích nha thành liền coi như một phương nhân vật gặp phải người nào đều có lời t h ầ m linh phong thở dài nói từ lão đại có thể còn sống sót rồi nói sau hôm nay nhóm này t r ấ n yêu ti tu sĩ hơn bốn mươi vị hơn phân nửa đều là lúc trước từ lạc nguyện thành chiến trường suy tàn tàn mát các nơi về sau lần nữa thu nạp t h ầ m linh phong bây giờ liền trở về tại từ x ư ơ n g phó tướng dưới trướng nhưng qua hôm nay không biết sẽ có nhiều ít quen biết hơn mười ngày đồng liêu sắp chết trong chiến trường từ phó tướng cổ vũ tinh thần nói công chúa điện hạ tự mình lính đội lại thêm hai vị tuổi trẻ tài cao chấn ma tướng quân có gì nguy hiểm chỉ là phụ trách chặn đường một vị đỉnh lô thôi ngươi hẳn là không biết được chúng ta nửa tháng trước liền t ử trúc đạo nhân đều làm thịt ba vị chi nước đỉnh lô đại năng đi qua t ử trúc đạo nhân bị tập kích thời điểm bây giờ tụ hợp tương hố là tam giác gặp nhau tại dẫn phát cùng khí ba động biên giới về khoảng cách một khi xảy ra chiến đấu có thể trước tiên lẫn nhau trợ giút liêu tộc đỉnh lô đại năng ở chỗ này nhân sâm tộc đỉnh lô tại ngoài trăm dặm một cái chấm nhỏ mạnh nhất linh chi tộc cao cấp đỉnh lô thì tọa chấn tại lạc nguyễn thành trung giờ phút này bọn hắn chi này trấn yêu ti đội ngũ chính chặn ngang tại lạc nguyệt thành cùng liêu tộc đỉnh lô đại năng ở giữa mang lên thẩm linh phong nghe tiếng biến sắc bởi vì nửa tháng trước phát sinh cái kia chuyện lớn mà hơi nhiệt huyết đứng lên không nhịn được hỏi từ phó tướng hôm nay vị kia nửa đường gia nhập nhiệm vụ đạo t ạ n g cấp chấn ma tướng quân chính là lạc nguyệt thành ra tay giúp đỡ cuối cùng đánh g i ế t t ử trúc đạo nhân vị kia sơn giã tán tu a thẩm linh phong đến từ thanh lộc sơn biết được sơn chủ thanh ngai tử đến cùng cường đại loại tình trạng nào một dòng máu một hơi liền có thể rét bình thường đạo tặng mặc dù chi nước từ trúc đạo nhân chỉ là một vị t trực tiếp vẫn lạc tại một vị đạo tạng tu sĩ thủ h ạ vẫn như cũ khiến hắn cảm giác chuyện này không chân thực từ phó tướng cười hồi đáp tự nhiên là hắn trần yêu ti vùng đất này không có chính thống chấn ma tướng quân công chúa điện hạ mời chào tới vị tướng quân này ngươi còn từng gặp qua một lần đâu nguyên bản bọn hắn hôm nay nhiệm vụ này là do tiêu hồng tướng quân một mình dẫn đầu tám chi chấn ma tiểu tướng đội ngũ nhưng về sau khương thanh hoàng trước sau hai lần cải biến quân lệnh lần thứ nhất nửa đường gia nhập một vị mới chấn ma tướng quân màn đêm bông xuống lần thứ hai sửa lệnh khương thanh hoàng tự mình gia nhập chi này nguy hiểm hệ số cực cao đội ngũ cũng lệnh bốn chi ch trợ giúp cái khác hai nơi chiến trường bây giờ khương thanh hoàng tự mình xuất lĩnh hai vị c h ấ n ma tướng quân chủ đạo bốn chi c h ấ n ma tiểu đội bàn bạc hơn bốn mươi người đội ngũ thẩm linh phong nghi vẫn hỏi ta gặp qua ta khi nào nhận thức loại này nhân vật phong vân từ phó tướng để tay tại bên miệng t h ấ p giọng đáp lại nói là ngày đó trên đường gặp phải tiết trầm tiểu trầm ta chỉ vụ trộm nói cho một mình người hắc long là hắn không chỉ như vậy ta suy đoán hắn có thần bí hơn thân phận tôi quý nhưng cái này liền không thể nói nói không thể nói, nói. thẩm linh p o n g nghe vậy kinh ngạc trong lòng kinh hãi nói trần tuyên hắn hiện tại liền đỉnh lô đại năng đều có thể đối phó nơi xa dốc núi điểm cao nhất tiêu hống mặt sắc mặt nghiêm trọng mặt một bộ tinh hồng sắc thượng phẩm bảo cụ áo giáp nhìn về phương xa không lớn t ô n trang ba ngày trước sư tôn cho rằng trong đêm đào tẩu thỏa đáng nhất nhưng không lâu sau đó khương thanh hoàng đột nhiên gia nhập thế là hắn lưu lại thân phận tôn q u ý khương gia công chúa ở đây không ra được đại sự hắn cũng học thiên mệnh chân kinh nắm giữ thượng cổ bí thuật số lượng không thể so với trần tuyên thiếu còn có c h i ế nhẫn sư tôn hộ đạo không cần đến quá e ngại trần tuyên dù sao chỉ là một vẻ hoài nghi thôi thiên mệnh không có cao thấp nhưng xác thực có một ít thiên mệnh lại càng dễ đi xa một chút giữa ngón tay huyền trong nhẫn lão giả thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên trung thủ t h ầ n châu có cái chuyên môn luyện chế thiên mệnh tiên đan thượng cổ đạo tràng từng đem trần thế vạn vạn n ă m ở giữa hiện lên các loại thiên mệnh người liệt đi ra một phần bảng xếp hạng trong đó một số c h i ê m cứ hàng đầu thiên mệnh người bị một số người gọi đùa vị trí cao thiên mệnh tiêu h ố n g lấy tiếng lòng hỏi sư tôn cho rằng cái k i a trần tuyên chính là danh sách tia hàng đầu thiên mệnh một trong lão giả suy nghĩ một lát đắp trong truyền thuyết trong kính tiên có thể lấy giả mô phỏng chân thật cuối cùng thay vào đó ngoài ra còn có t i ệ t tiên mệnh thôn vệ cái khác thiên mệnh người thật là kinh khủng cổ đại từng nhắc lên qua một trận tịch quyền thiên hạ hạo kiếp có chân quân cấp bậc đại vật bởi vậy v ẫ n lạc luyện khí giới trong dòng sông lịch sử từng có không ít thiên mệnh người gây nên qua liên quan đến trần thế ngàn vạn châu cự đại hạo kiếp vô số tu sĩ bây giờ đối thiên mệnh người xem như hồ sói không lưu bất luận cái gì đ ư n g sống chưa hẳn không có những chuyện này ảnh hưởng tiêu hống sắc mặt sầu lo vô ý thức hỏi sư tôn cho rằng trần tiên sẽ là loại nào lão giả lắc đầu nói chết đi khó mà tái sinh hẳn ứng là một loại mới tiên mệnh bây giờ chúng ta ở trong t ngược lại không sợ hắn tình hình lại t r í n h lệnh lao phu mang ngươi chạy trốn thực lực vẫn phải có binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn bọn hắn mặc dù làm việc cẩn thận nhưng không luân lạc tới thảo mộc giai binh nghe nóng rồi chuẩn trình độ sư tôn ta không lộ một điểm chất ngựa trần t u y ê n không có khả năng hoài nghi ta hai người đang nói tiêu hồng hướng về sau nhìn thoáng qua nói k hương công chúa cùng hắn đến phương xa dưới đường chân trời một tòa hoa mỹ toa xe do tám ngựa cao lớn xích h n g vải thú kéo thửa chân đạp biên hòa chậm rãi tới gần trong xe lư hương trung đốt lục địa bảo thủ cấp độ quý báo hương liệu khói trắng lợt lờ thấm vào ru có thanh minh tâm thần hiệu quả thoát y kỉa công chúa cô nam quả nữ còn thể thống gì bản cung không ngại tướng quân sợ cái gì bản cung huynh trường như ngươi tuổi như vậy thời điểm hai tử đều có một đám ngươi trần tuyên nghe tiếng nhữ mày nhìn chằm chằm nằm nghiêng tại trên giường em khương thanh hoàng trật trầm giọng yêu cầu nói ngươi trước tiên đem bảo vật móc ra nhìn một cái lại nói hắn đi một hai trăm dặm đường mới vừa cùng khương thanh hoàng tụ hợp leo lên xa giá chính tiến về nhiệm vụ địa điểm được k ư ơ n g thanh hoàng tay gối cái má nét mặt tươi cười như hoa một cái tay khác dôi ra tỏa ra ánh sáng lung linh vòng tay trung lập tức bay ra một đoàn màu đỏ thấm hừng hực quang huy rơi trên mặt đất sương mai bảo giáp ầm ầm cả t o à rộng lớn toa xe đ ỗ n g nhiên chầm xuống bốn cái bánh xe thật sâu lâm vào trong đất bùn ngang tám ngựa đỏ vải dị thú ngựa mặt lên trời thét dài trong l ô mũi phun ra đại lượng nóng sương ngủ m ó n g ngồi trên mặt đất kiệt lực đào động lại không cách nào kéo xe l ử a liễn tiếp tục tiến lên sương mai bảo giáp nặng hai trăm bốn mươi tám phẩy không không cân lại ẩn chứa hỏa diễm tinh túy nặng như thái sơn tướng quân ngươi mặc đứng lên a khương thanh hoàng từ trên giường em ngồi dậy ngồi nghiêm trình nhẹ giọng giới thiệu nói bình thường đạo tạng tu sĩ nếu như không tá trợ tiên khí cùng nuôi ra thân thể đạo tạng thân thể khí lực bình thường chỉ có hơn hai và cân đừng nói vận dụng tuyệt thế bảo giáp đấu pháp liền di chuyển đều khó mà làm đến đây là một kiện phổ thông đạo tạng tu sĩ căn bản là không có cách vận dụng tuyệt thế bảo cụ thật sự là một bộ tốt giáp phản phất vì ta chế tạo riêng trần tuyên ánh mắt lửa nóng cẩn thận xem xét xếp thành một tòa núi nhỏ xương mai bảo giáp toàn thân do một loại không biết tên hỏa trúc vạn năm thần thiết kim loại chế tạo màu đỏ tươi trói mắt áo giáp mặt ngoài lưu động một tầng hòa diễm đường vân nhảy lên ph khi thì lại hóa thành lượn lờ chim phượng ốn lượn du động mỗi một lần lấp lóe đều mang ra từng tia từng sợi hòa tình tại toa xe bên trong tách ra mỹ lệ mà nguy hiểm ánh lửa khoác cánh tay cổ tay giáp giáp ngực giáp váy do từng mảnh từng mảnh giữ t ậ n giáp phiến cấu kết đứng lên mang theo một loại khó mà hình dung lực uy hiếp lộng lây uy nghiêm lạnh lẽo bạn cũng biết thân n g ư ơ i thân thể vũ hóa phá h ạ lại luyện ngũ hành khí đặc địa chọn lửa cái này tuyệt thế bảo giáp tặng ngươi k ư ơ n g thanh hoàng giải thích nói ra đây là một kiện đỉnh lô đại năng mới có dư lực thúc dục vô thượng bạo cụ đạo tạng cảnh giới chỉ có trần tuyên loại này đặc thù tồn tại mới có thể sớm mặc vào dùng tại đấu p h á p bên trong suy suy không khí cháy bỏng nóng hổi sương mai bảo giáp phía dưới kim loại chất liệu sàn nhà cháy đen đỏ bừng một mảnh tựa hồ nguyên nhân quan trọng này hòa tan đốt thủng n ó n g q u á a trần tuyên lau cái chán lăn xuống mồ hôi miệng đắng lơi khô ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa khương thanh hoàng chỉ gặp nàng cũng chịu ảnh hưởng khương thanh hoàng không thi phấn trang điểm trong suốt như ngọc gương mặt bên trên đỏ rực như thiên nga tuyết trắng thon dài cái cổ ở giữa đổ mồ hôi lâm ly một thân phượng bảo dần dần đất đấm phát họa ra kinh người đây ậ lập p phượng, vào Nàng bảo mặt. mắt mặt xem thẳng trên đất tức Thướng dựng lên như chỉ địch, lệ. cụ, ra đại q u n nhanh nó thoát đưa vào. ý đi mặc â là một kiện tuyệt thế b ả o cụ chính là cấp cao nhất đạo tạng tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản nó tán phát mãnh liệt năng lượng ba đ ộ chính có ý đó trần tuyên nghe vậy gật đầu lấy n g ũ hành khí trung hòa thân thể xung quanh nhiệt lực đồng thời xoát xoát nhanh chóng c ở i r a bên ngoài áo bào màu đen chỉ còn sót lại tiên khí bệnh thành nội ý ý、hề. sau đó lấy mũ hành khí bao khỏa bàn tay nhặt lên một cái giáp phiến cấu kết cổ tay giáp bao trùm đến trên cánh tay trình tự sai nào có dạng này mà cao giáp khương thanh hoàng thấy thế mắt t r ợ n tròn vội vàng ngân lại công chúa t r ư ớ c xuyên bộ vị nào giáp chân vẫn là giáp ngực trần tuyên dừng lại động tác khiêm tốn tỉnh giáo khương thanh hoàng lấy tay vô t h á n quả nhiên là nam h o a n g khu vực xuất thân sơn giả vũ phu kiến thức nông cạn nam h o a n g một đám quỷ quái chậm c h ễ hắn nhường hắn đ ồ đần nàng bất đắc dĩ nói bụng giáp trần tuyên thế là buông xuống cổ tay giáp nhạc phượng linh bàn hoa mỹ giáp váy đặt ở e o ở giữa khoa tay hai lần từ từ vây khép lại đi một lát sau lần nữa khiêm tốn tỉnh giáo sau đó đâu ta đoán đến phiên giáp ngực đi một bộ giáp trụ thương quân chuẩn bị xuyên một canh giờ a công chúa làm gì âm dương quái khí bên ngoài lập tức muốn đánh ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này nếu là khương gia đưa tới là một kiện pháp bảo t h u ậ t tiện bản cung tới đi khương thanh hoàng nhịn không được tự thân lên trước độc thủ cho trần tuyên mặc giáp mang theo tức giận nói nếu rơi vào tay người trông thấy bản cung cho ngươi mặc giáp ngươi mười cái đầu đều không đủ rơi nàng mặc dù chỉ là đạo tạng tu sĩ nhưng thân phận tốt quý cao hơn nhiều đỉnh lô đại năng trần tuyên là ngoại giới tin đồn nam hoang thánh tử nhưng khương thanh hoàng lại là chân chính khương gia công chúa hơn nữa còn là thế hệ này chung địa vị cao nhất một cái kia tương lai rất có thể kế tục t r a vị trở thành cương sở quốc vị thứ ba hoàng đế còn là một vị nữ hoàng đế không tốt lắm đâu trần tuyên lần đầu tiên có chút thẻ t h ù n g đây chính là một cái hàng thật giá thật h ư ơ n g g i a công chúa à, vậy mà hủy thân tự mình cho hắn mặc giáp chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giơ tay lên khương thanh hoàng mệnh lệnh trần tuyên nàng có chút hoàng thủ hoàng cước lần thứ nhất làm loại chuyện này nàng đem tản mát mấy lọn tóc co lại một mặt hết sức chăm chú chăm chú bộ dáng ừ n trần tuyên nghe vậy giang hai cánh tay tùy ý khương thanh hoàng động tác theo miệng hỏi công chúa sở địa hẳn là có thao hồng trần cấp bậc nhân vật ta sở quốc đều sắp bị đánh xuống một phần năm cương vực bọn hắn không phản ứng nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát khương hoàng đế chính là chân quân đại vật địa bàn của h ắ n trung không nên chỉ có một đám đỉnh lô đại năng một vị chân quân đại vật muốn bồi dưỡng một vị hạ vị thao hồng trần thần du tu sĩ mặc dù không dễ dàng nhưng khẳng định cũng không tính được quá khó khăn khương thanh hoàng túi đầu bực lên giáp t r ụ khuôn mặt nóng hổi đỏ chạy ra nước tiếng trầm hồi đáp thao hồng trần không tưởng tượng trung đơn giản như vậy diêu quang châu rụt lại năm vị chân quân đại vật thả ở bên ngoài là chuyện không thể tưởng tượng. đừng nói chân quân thậm chí liền một vị thần du cao vị tu sĩ tìm khắp không thấy diều quang châu cái này năm vị c h â n quân đại vật đại bộ phận đều là kẻ ngoại lai thí dụ như khương hoàng đế chính là rời đi trung thổ thần châu khương ra một đầu chi mạch trần t u y ê n nghe tiếng như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là thế khương thanh hoàng dừng một chút tiếp tục nói thao hồng trần thần du tu sĩ ngoại trừ đời thứ nhất có thể tại trần thế tự do h à n h t ầ u lúc khác hoặc là tại tìm kiếm đời sau mới miếu tử hoặc là ở các nơi trở thành trấn thủ thần minh hoặc là tại thái hư ngủ say thao hồng trần sống đến đời thứ hai cùng đời thứ nhất người và sự việc có liên hệ gì đâu chặt đứt trước kia nghe đồn thao hồng trần đại vật tối cao có thể sống tửu thế đời đời đều là không giống nhau sở quốc thương gia cổ đại có lẽ từng có thành tài người nhưng khi thế cũng không thao hồng trần thần du tu sĩ trần t u y ê n nghe vậy thổn thức nói không phải người của một thế giới a không đúng tiên phạm khác nhau thao hồng trần cao cấp tu sĩ trường sinh t u thị đời thứ nhất nhân sinh kinh lịch tại bọn hắn dài ràng giặc sinh mệnh bất quá một cái thoáng qua mà qua cắt hình dần dần ảm đạm cuối cùng lãng quên giữa trần thế đủ loại tính không được cái gì bọn hắn chính đang theo đuổi cao hơn càng xa đồ vật Giang giác, khương thanh hoàng đem từng kiện trọng lượng đạt tới vạn cân bảo giáp linh kiện nhấc lên rơi xuống dần dần mặc trần t u y ê n trên thân thể toa xe có tiết tấu đung đưa nơi xa một đám trấn yêu ti tu sĩ nhìn chằm chằm ngừng tại nguyên chỗ đung đưa công chúa toa xe sát mặt nghĩ hoặc không rõ ràng phát sinh chuyện gì công chúa điện hạ cùng mới chiêu mộ tới c h â n ma tướng quân tại làm chuyện gì vì sao chẳng được xe có người thấp giọng hỏi không lâu sau đó công chúa tốt nhất đổi một kiện y phục trần tuyên chỉ và khương thanh hoàng đề nghị sau đó thân mang một bộ mặc giáp trụ tốt xương mai bảo giáp dẫn đầu đi xuống xe vua trên h sườn chút, chút núi tiêu hống nhìn xem một thân một mình hướng hắn đi tới trần tuyên âm thầm cảnh dắt lên trần tuyên thân mang sương mai bảo giáp như một đoàn thiêu đốt đỏ thấm họa lô bản long hành hổ bộ trực tiếp hướng trên sườn núi nhanh chân đi đi tiêu tương quân nhưng muốn h ư ờ n g công trần tuyên trèo lên lên sườn núi nhìn ra xa xa không lớn tôn tràng nhìn không trước mắt chủ động mở miệng bắt chuyện tiếp tướng quân hết t h ở y nghe theo công chúa điện hạ mệnh lệnh ách công chúa điện hạ đâu tiêu hồng nói xong lặng yên rời xa hai bước giả bộ như chịu không được sương mai bảo giáp tán phát nhiệt lượng công chúa sau đó liền đến tiêu tướng quân không cần bối rối cả t o à rộng lớn toa xe đ ỗ n g nhiên chầm xuống bốn cái bánh xe thật sâu lâm vào trong đất bùn ngang tám ngựa đỏ vải dị thú ngựa mặt lên trời thép dài trong lỗ m ũ i phun ra đại lượng nóng sương ngủ móng ngồi trên mặt đất kiệt lực đào động lại không cách nào kéo xe lựa liễn tiếp tục tiến lên sương mai bảo giáp nặng hai trăm bốn mươi tám nghìn cân lại ẩn chứa hỏa diễm tinh túy nặng như thá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 đổ mồ hôi lâm ly một thân phượng bảo dần dần nước đ ấ m phát họa ra kinh người đường cong đường cong trong không khí tản ra hương dính chi vị đập vào mặt nàng dựng thẳng lên mắt phượng chỉ trên mặt đất b ả o cụ như xem đại địch lập tức ra lệnh thương quân nhanh thoát ý, ý y ỉa đưa nó mặt vào đây là một kiện tuyệt thế b ả o cụ chính là cấp cao nhất đạo t ạ n g tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản nó tán phát mãnh liệt năng lượng ba đ ộ chính có ý đó trần tuyên nghe vậy gật đầu lấy mũ hành khí trung hòa thân thể xung quanh nhiệt lực đồng thời xót xót nhanh chóng t h i ra bên ngoài áo bào màu đen chỉ còn sót lại tiên khí bệnh thành nội y ỉa sau đó lấy mũ hành khí bao khỏa bàn tay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 trần tuyên trèo lên lên sườn núi nhìn ra xa xa không lớn tôn tràng nhìn không c h ư ớ c mắt chủ động mở miệng bắt chuyện trần t i ế t tướng quân hết thời nghe theo công chúa điện hạ mệnh lệnh ách công chúa điện hạ đâu tiêu hồng nói xong lạng yên rời xa hai bước giả bộ như chịu không được xương mai bảo giáp tán phát nhiệt lượng công chúa sau đó liền đến tiêu tướng quân không cần bối rối c h ư n một trăm sáu mươi hai ba giáp trần tuyên cười nói t r ợ tại trên sườn núi mở rộng thân hình xương mai bảo giáp có thể lớn có thể nhỏ kín kẽ thiếp ở trên thân mình cứng cõi không gì sánh được đồng thời có tốt đẹp độ dẻo cách đó không xa một đám trần yêu ti tu sĩ đầu đầy mồ hôi có người nhỏ giọng nói khương gia bảo khố trong truyền thuyết món kia sương mai bảo giáp chuyên vì đỉnh lô đại năng đo thân mà làm tuyệt thế b ả o cụ lại bị một vị đạo tạm tu sĩ mặc lên người khó trách vị này tiết trưởng có thể trở thành c h ấ n yêu ti c h ấ n ma tướng quân rất nhanh khương thanh hoàng xuất hiện trèo lên lên sườn núi thay đổi một kiện trắng thuần quần áo phiêu nhiên như tuyết nàng xuất hiện tại trần tuyên cùng tiêu hống ở giữa trắng thuần quần áo chạy xuôi thanh lương nhàn nhạt q u a n huy h i ệ n nhiên là một kiện bà cụ xua tan bên người sống nhiệt nàng mở miệng nói lạc nguyện thành cùng với mặt khác một cái chấn nhỏ bên trong đỉnh lô đại chiến bộ phát về sau chúng ta yêu cầu ngăn lại vị này chi nước liêu tộc liêu đạo nhân thời gian một chen trà nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn lại đỉnh lô cảnh liêu đạo nhân phòng ngừa nó trợ giúp những chiến trường khác thời gian một chen trà đủ ha trần tuyên hỏi thương thanh hoàng bất đắc dĩ nói tự nhiên càng dài càng tốt nhưng liêu tộc đỉnh lô đại năng chính là mấy chục năm uy tín lâu năm cường giả so với tử trúc đạo nhân loại kia tân tấn đỉnh lô lợi hại rất nhiều lần trước đánh lén tử trúc đạo nhân nếu không phải trần tuyên cuối cùng đạo thủ đều kém chút khiến cho đào tẩu húng chi đối phó mạnh hơn liêu đạo nhân trần tuyên nghe vậy gật đầu quay đầu nhìn về phía tiêu hống cười nói độ khó rất lớn à, tiêu tướng quân lần trước trong thành chiến đấu không gặp ngươi vận dụng đạo t ạ n g trí lực lần này tình thế nguy cấp cũng không thể lưu thủ tiêu hống nghe tiếng mặt không đổi sắc hồi đáp bản tướng tự nhiên toàn lực ứng phó hắn tại điểm ta tiêu hống thầm nghĩ quả nhiên luyện khí giới không có bất kỳ cái gì may mắn trần tuyên phát hiện hắn thiên mệnh người thân phận đến cùng ra sao nơi lọt chân ngựa tiêu hống trong lòng vẫn như c ũ vạn phần không hiểu hai người các ngươi khương thanh hoàng ánh mắt tại trần tuyên cùng tiêu hống giữa hai bên như có điều suy nghĩ cắt tới và tới không nên đánh đứng lên nàng nghĩ thầm ông vào thời khắc này hơn ngoài mười dặm không lớn thôn trang trung một đạo thanh sắc thần quang phun ra nuốt vào ngàn trượng đ ố n g nhiên sáng lên như một đạo thanh tiêu nhiễm lên thiên không chi nước trước có động tác trần tuyên thấy thế đạo vậy liên sớm đánh đi khương thanh hoàng có chút cao mày nói nàng lập tức thông qua thông tin phụ triện hướng mặt khác nằm chưa hoàn toàn chuẩn bị xong hai nơi đỉnh lô chiến trường phát xuống tiến công mệnh lệnh không có gì để nói nhiều chi nước yêu quái không phải để tuyến con dối sẽ không cho phép t r ầ n yêu ti làm tốt vạn toàn chuẩn bị ông nơi xa trong thôn trang ba bốn mươi vị chi quốc lộ tàng tu sĩ dẫn đầu mấy trăm vũ hóa tiểu yêu nối đuôi nhau mà ra tựa như tuyến một màu xanh thủy c h i ề u bản gào thét lao qua long đồng thời một đạo khí thế hùng hồn bóng người màu xanh bay lên không liễu đạo nhân rộng lớn tay háo giống như ngàn vạn căn cành liễu bản trên không trung tung bay một đôi màu xanh hung ác nham hiểm đôi mắt lên núi sườn núi phương hướng khinh miệt nhìn thoáng qua chật, hiện lên một đường thẳng bay về phía dốc núi phương hướng hướng lạc nguyện thành ngự không m à đi sở quốc h ò a đức đỉnh lô đại tu tới gần lạc nguyện thành liễu đạo nhân một cảm giác được lạc nguyện thành phương hướng có sở quốc đỉnh lô đại năng khí tức tới gần lập tức lên đường tiến về trợ g ú t một đức đỉnh lô đại năng đối p h ó họa đức đại tu yêu cầu dựa vào số lượng thủ thắng thời gian một chén t r à sợ là không đủ dùng a trần tuyên hỏi ngầm đầu nhìn về phía trăm mét trên không trùng như một đoàn màu xanh như mặt trời muốn từ đỉnh đầu bọn họ công khai đi ngang qua mà qua l i ê u đạo nhân l i ê u đạo nhân rõ ràng không đem bọn hắn bọn này lấy t r ứ n g t r ọ i đ á đạo t ạ m tu sĩ để ở trong mắt tốt nhất là đem hắn vinh viễn lưu tại nơi này trần tuyên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một bên khác tiêu hống tiếp tục nói tiêu tướng quân đúng không tiêu hống ngưng lại hai mắt khương thanh hoàng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trần tuyên bên trên bầu trời ưu l i ê u đạo nhân nhanh như màu xanh lôi đ ỉ n h mở ra màn trời ngự không hướng lạc nguyện thành mau chóng đuổi theo hắn không phải từ t r ú c đạo nhân loại kêu bao cỏ đỉnh lô dưới thân đại địa bên trên bốn mươi mấy c h ấ n yêu ti tu sĩ cũng không đáng ra chú ý chỉ cần hắn nghĩ một cái hô hấp ở giữa có thể giết chết một cái một trăm h ơ i bên trong có thể hoàn toàn giải quyết những này cản đường sâu kiến nhưng l i ê u đạo nhân giờ phút này không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian cùng bọn hắn dây dưa chỉ muốn mau sớm chạy tới chiến trường tham gia chân chính thuộc về đỉnh lô ở giữa chiến trường đột nhiên liệu đạo trong lòng người nhảy một cái túi đầu xem xét một cỗ sơn hải đột nhiên từ đại đ ị a bên trên bay lên lao ra hỏa xuống đây đi l i ê u đạo nhân phảng phất ở giữa bên hai nghe được như vậy hoành minh quát lớn âm thanh hắn hoảng hốt một cái trước mắt lúc này mới phân biệt ra cái kết nhưng thật ra là một đạo chấn thiên động địa to long ngâm ngang đại đ ị a bên trên một đạo người khoác giữ tận bảo giáp màu đen thương long đột ngột từ mặt đất mọc lên hát như sơn n h ạ c thon dài v ố n lượn thân hình khổng lộ thẳng tắp sông vào tầng tầng m â y xanh thử tiêu hóa long thuật l i ê u đạo nhân con người co g i t lại trong tầng mấy xanh thẳng tấm mấy xanh phát họa ra cái kia to lớn thân thể hình dáng cùng đường cong trong không khí phát ra c h ầ m thấp rung động tiếng oanh minh trong lòng của hắn chỉ tới kịp lướt qua cái kia liên quan tới t ử t r ú c đạo nhân tử vong lúc một số nghe đồn à người chấp trưởng hoàng cờ nam hoàng thánh tử cũng ở chỗ này sau một khắc l i ê u đạo nhân bỗng nhiên n g n g đầu che khuất bầu trời khổng lồ bóng ma bao phủ cái kia người khoác xương mai bảo giáp màu đen thương l o n g đầu lâu như như ánh chấp xé mở tầng tầng mặt trời thẳng đứng hạ xuống Vâng, li Trực tiếp đ á ư hữu rơi hắc t s long trần g tuyên Phương đem đầu lâu từ khắp mặt đất rút ra lung lay dưới tài hoa xuất t h ú n g đầu rồng vô số bùn đất như là thác nước trở xuống、Khủ. trong hầm liêu đạo người tóc thai rối bời khoe miệng chạy xuống một vệt máu nằm tại nóng hồi dung nham trung ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái k i a t o lớn hình dòng thân ảnh lao phu có chút chủ quan liêu đạo nhân cảm khái lên tiếng một khắc trước hắn vừa muốn từ bọn này sở quốc tu sĩ đỉnh đầu bay qua nhưng tiếp theo một cái trước mắt liền bị truyền thuyết này bên trong nam hoàng thánh tử lấy trực tiếp nhất t h u bạo phương thức đánh rơi xuống bầu trời h á t long thân phối hợp một bộ tuyệt thế bảo giáp không kém cõi chân chính đỉnh lô t h ầ n thể hắc long như dãy núi bàn lơ lửng ở trước mặt thân rồng lòng chảo đuôi dầu chờ một chút bộ vị đều là bao trùm màu đỏ tươi giống như ngưng kết máu tươi trói mắt kinh tâm cùng màu đen vẩy rồng hình thành s o sánh rõ ràng từng mảnh từng mảnh chặt chẽ ghép lại giáp phiến bên trên khắc họa thần bí phức tạp phù văn phát ra xích hồng qua mang giống như ẩn chứa phần thiên tan sức mạnh Trẻ é m giết tử trúc đạo nhân nam hoàng thánh tử độc thủ nơi xa chi nước một đám yêu quái dừng bước lại n g ố c trệ nhìn trước mắt đông nhiên phát sinh một màn trong đó có không ít yêu quái vài ngày trước thấy tận mắt lạc nguyện thành trung tử trúc đạo nhân chết trận h ì n tượng hắn có nhân hoàng cờ liệu đạo nhân chờ ba vị đại năng những ngày qua chuyên môn làm xuống phòng bị hắn không có cơ hội vận dụng nhân hoàng cờ h có đạo tàng cấp bậc chi nước yêu quái người lạnh thành tiếng trên đời không có ngu xuẩn liễu đạo nhân chờ chi nước đại năng đã dám cùng sở quốc triển khai chiến trận khai chiến tự nhiên là đem t ử chúc đạo nhân khi chết xuất hiện trần tuyên cân nhắc đi vào có nắm chắc tất thắng ngang hát long trần tuyên phát ra tê minh thanh trong miệng nóng x ư ơ n g mù quần quận đầu lâu giống như một gò núi dâu rồng phiêu d i ậ t dựng thẳng đồng từ đại mà tròn giống như hai ngọn kim hồng sắc đèn lồng、vâng. hắn mở ra huyết bùn đại khẩu bên trong tre kín bén nhọn răng n a n h mỗi một khỏa đều chân cao bằng một người giống như như lưới dao lóe ra hà quang b ỗ n nhiên cắn về phía liệu đạo, đạo nhân thanh liễu bảo thể trong nháy mắt bày ra mượn tới hư giả đỉnh lô tri lực há có thể so ra mà vượt chân chính đỉnh lô thân thể liệu đạo nhân to lớn thân cây tương tự hình người thân cây bên trên đôi mắt miệt thị xé mở đen ngòm trong miệng phát ra khinh thường thanh nhông hắn biết được trần tuyên hắc long thân thể hơi thua từ chúc đạo nhân một bậc mà hắn thanh liễu bảo thể so với t ử t r ú c đạo nhân càn g mạnh ba phần trần tuyên không thể nào là đối thủ của hắn giang giác hát long trần tuyên phun ra đầy miệng dính máu liêu mảnh gỗ vụn long nha kém chút đứt đoạn ánh mắt âm trầm chật một thân bàng bạc t i ê n k h í tràn vào x ư ơ n g mai bảo giáp bên trong vô số lông vũ giáp phiến dựng đứng lên c h ả y ra thuần túy hỏa diễm t r i lực trên thân như là diện hóa ra một cái hai mắt trận lên hướng kỳ lân h ư ảnh phát ra từng đạo hoa mỹ h ỏ a văn giang giác trần tuyên thân thể như một đầu màu đỏ thấm dây núi quấn quanh bơi lên màu xanh liêu thụ sắc bén màu đen vải rồng cùng lửa kiếm bàn áo giáp giáp phiến tại màu xanh trên những cây liễu cày ra từng đạo khe danh bản thật sâu vết thương a liễu đạo người nhất thời thống khổ kêu thảm bên ngoài thân vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn chảy ra đại lượng vết máu bị trọng thương cậy vào bảo giáp tất cả đều là ngoại vật liễu đạo nhân gào thét lớn ngàn vạn căn c ả n h liễu nếu không có vật không chạm thần đ a o bổ vào trần tuyên trên người xương mai bảo giáp bên trên hỏa hoa v a n g khắp nơi nhưng cái này hắc long không biết từ chỗ nào lấy tới một bộ phù hợp tuyệt thế bảo giáp bây giờ hoàn toàn không thể so với hắn toàn lực thôi phát thanh liễu bảo thể trích lệnh thậm chí cường độ còn phải cao hơn một đo h ờ ắ c long trần t u y ê n ngửa mặt lên trời thét dài to lớn thân rồng quân lấy tráng kiện liêu thụ xương rồng co vào bộ c phát tràn trề cự lực muốn đem cả cây như như trụ trời liêu thụ ngạnh xinh xinh chặn ngang cuốn đoạn dừng tay liêu đạo nhân sắc mặt thống khổ v ạ n mẹo thống khổ gào thét bị thân rồng quân lấy thân cây không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm trong chớp mắt liền thu nhỏ một vòng muốn bẻ gãy ngang Đồng thời, Long Trần tuyên thời, Hạc bỗ khương thanh hoàng đôi mắt đẹp nổi lên nóng ánh n ắ m tay vui vẻ nói nửa tháng trước nàng thấy trần tuyên hơi thua chân chính đỉnh lô bảo thể nửa phần lập tức liền nghĩ đến khương gia trong bảo khố cái này cận chiến vật lộn bảo giáp chính thích hợp trần tuyên liêu đạo nhân bị chính diện chế trụ càng xa xôi chi nước đám yêu quái trường lớn hai mắt một mặt không thể tin đỉnh lô đại năng vậy mà tại chính diện trong chiến đấu không địch lại một vị đạo tạng tu sĩ bọn hắn hoảng hốt lo sợ không biết là tiếp tục tiến lên đôi trấn yêu ti tu sĩ khởi xướng tiến công vẫn là ngược lại trợ giút gặp khó l i u đạo nhân đáng hận l i u thất không tại h ắ n có được và đỉnh lô đại năng so chi Liêu tộc có người thở dài, Liêu thất là lực l người dài, kiệt xuất tu tộc thở thất nhất tộc nhất tạng có cấp có cùng bọn hắn đỉnh năng đỉnh đạo sĩ, ông đại ă n qua chiều, tung tích nhưng nhất không rõ, không gần rõ, b i ế t gặp c h u y ệ n g ì ô nhiên g Đông n thân thể cơ hồ bẻ gãy liêu đạo nhân đột nhiên thu hồi bảo thể cấp tốc thu nhỏ thân thể hóa thành một đạo nhỏ máu màu xanh quan đoàn chạy ra thân rồng cực tốc hướng phương xa bỏ chạy muốn chuyện xấu trần tuyên có năng lực đem ta kéo ở chỗ này liêu đạo nhân cảm thấy không ổn vô tâm h ă n chiến quyết định lập tức thoát ly chiến trường hắn bảo thể không chiếm ưu thế ở vào hạ phòng ý thức được trần tuyên rất khó giải quyết tránh hắn một đầu liêu đạo nhân cho rằng tự thân coi như vận dụng thủ đoạn khác có thể đem trần tiên chém giết cũng tất nhiên muốn trải qua một trận đại chiến đến lúc đó tốn thời gian quá lâu tốn lực quá nhiều đến lúc đó những cái đỉnh khác l ô chiến trường phân ra thắng bại hối hận thì đã muộn trở về đông nhiên liêu đạo nhân lánh nạn trên đường một thanh â m vang lên ưu một đạo ngàn mét cao lớn hỏa hồng thân ảnh từ đại điệu bên trên dâng lên hai con ngươi xích kim đ a n đồng hỏa mặt như tháp nước tóc đỏ ở giữa lưu động từng cái huyền điệu viêm đế pháp bảo ở giữa thêu lên hỏa diễm vân văn uy vũ như thiên quân viêm đế đạo t ạ n lục trọng tiên tiêu hống vẻ mặt ngh giờ k h ắ c này hắn không có chút nào che giấu đứng tại pháp thiên tượng địa viêm đế đạo tạng trên bay tay trái thanh l i ê n đ ị a hỏa tay phải cốt linh lãnh hỏa trong chốc lát hướng l i ê u đạo nhân đánh, đánh ra ngay tại lúc đó viêm đế đạo tạng trên hai tay cũng có hai đạo khác biệt s ắ p thái thân hỏa như hai vòng bay lên không đại nhật bản vọ tới t l i ê u đạo nhân biển l ư ợ ngập n g trời liên miên bất tuyệt hô l i ê u đạo nhân sắc mặt đại biến thân hình lập tức như một đạo đệ quang giữa không trung chuyển hướng hướng một phương hướng khác phá vây h o à đột nhiên phía trước không trung con đường một cây dài mấy trăm trượng trắng mướt ngón tay đâm rách bầu trời hướng hắn nghiền ép mà、tới. đ ư ờ n liệu đạo nhân g trở hướng, hướng bị khương thanh hoàng thượng cổ bí thuật đánh trúng ở trên bầu trời lật ra mười lăn lộn mấy vòng hắn lơ lửng không trúng lao đi đầu vai vết máu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to tốt tốt tốt bản lao đạo không đi trợ giúp chính là lưu lại làm thịt mấy tên tiểu t ử các ngươi trực tiếp trở về trí nước từ chúc đạo nhân bại v ò n g chính là vô ý chết bởi nhân hoàng cờ nhưng hắn thực lực mạnh hơn lại đối với người hoàng cờ có chuyên môn phòng bị nhiều loại thủ đoạn mang theo không cần sợ cái này mấy tiểu t ử kia thảm thiết nhất tình huống bất quá là mặt khác hai nơi chiến trường bởi vậy thối nát thôi các ngươi tự tìm đường chết liệu đạo nhân tóc dài đứng đấy cổ vũ bên ngoài thân buộc phát vô lượng thanh quang như một chiếc d ư i bóng đêm sáng chói đèn sáng chiếu sáng thiên địa ông hắn dẫn ra thiên địa chi lực bắt đầu thôi động một loại thượng cổ bí thuật màn trời vỡ ra một cây dài hàng vạn trượng màu xanh cành liễu từ trong cái khe rơi xuống nương theo lấy một trăm lẻ tám đạo thanh kim sắc thần hoàn như một đạo tường thành màu xanh bản nằm ngang thông trời đất ở giữa cong một bên khác đ ỗ n g nhiên có trong trẹo tiếng kiếm reo dần dần vang lên l i ê u đạo nhân nghe tiếng s ứ n g sở vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại một đạo phong mang khóa chặt hắn là trần tuyên so với hắn càng trước vận chuyển thượng c ổ bí thuật kinh trập hát long trần tuyên nửa người trên đứng sừng sững giữa t h i ê n địa một cái màu đen long trào giữ tại một thanh tím vỏ cự kiếm bên trên chậm rãi lướt ngang mỗi di động một tấc kinh chập tiên kiếm liền thoát ly vỏ kiếm một số một dính bông tuyết kiếm mang như một vần minh nguyệt lơ lửng lên thiên không trần tuyên thể nội kinh khủng tuyệt luân kiếm ý khí tức cùng với năm loại thiên mệnh chân kinh đạo tạng bàn bạc mười ba lần phá cảnh sau lượng lớn tiên khí bây giờ đều chuyển hóa thành kim đức bạch khí bài sơn đảo hải tầm thường hội tụ đang kinh chập kiếm bên trong trần vũ bảy đoạn kiếm thức thứ hai nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát ngang kinh chập kiếm ra vỏ kiếm rơi xuống màu trắng tiểu long vội vàng thò người ra quân lấy song trào ô n chặt lấy một dính bông tuyết cung tháng giống như sáng ch dài vạn trượng màu xanh cành liễu mặt ngoài một trăm linh tám đạo thanh kim sắc thần hoàn y mắng vỡ ra ngay sau đó một nửa cành liễu rớt xuống bầu trời vết cắt như bóng loáng gương sáng liêu đạo nhân cổ ở giữa hiện hiện tuyến một huyết sắc sau lưng hơn ngoài một mươi dặm một tòa nguy nga đại sơn mở ra hai nửa chậm rãi rời sụp đổ bụi mù cuộn cuộn cái này liêu đạo nhân trong mắt dâng lên nồng đấm nghi hoặc vô ý thức đưa tay lau một lần cổ huyết sát tuân ra phất một lần một cái đầu lâu trượt xuống dưới bầu trời sơn hải thập nhị khí từ xưa kim đức bạch khí kế i quan s á t lực lớn nhất bịch ngay sau đó liêu đạo nhân không đầu thi thể bất lực từ không trung rơi xuống còn ở trên mặt đất toẽ lên một nắm cho bụi thiên địa b ắ t phương sở quốc tu sĩ cùng chi nước yêu quái ngơ ngác nhìn xem một màn này lặng ngắt như tờ liêu đạo nhân vẫn lạc n h ư n g một vị đạo tạm tu sĩ chính diện dùng một kiếm chém xuống bầu trời hoang đường đến cực điểm cảm xúc cùng bất an tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn d u n g kiếm đánh tới bí thuật mới kêu kiếm chiêu huyền t r o n g nhẫn lão giả thở dài nói một câu xúc động thử tiêu hóa long thuật tuyệt thế tiên kiếm một môn vị cách cực cao thượng cổ kiếm thức liên hợp vận dụng tiêu hương a trần tuyên một chiêu này bí lực còn tại ngươi cái t i ê u hòa tan thần hòa tuyệt chiêu phía trên hơn nữa d u n g hợp hai loại thần hòa uy lực bộc phát là phô thiên cái địa đại phạm vi công kích nhưng trần tuyên một kiếm này hết thời thần uy để ở hội tụ t ế n một kiếm quan bên trong không có gì không chạm duệ không thể k e n điện ra bí thuật độ khó không tại dùng hợp bí thuật phía dưới Hắn trong h phú i ê n độ c c h nội g vốn có tâm i nàng h chỉ ta phía dưới. Tiêu dưới. nổi muộn, t sóng chập trùng nhiệm vụ lần này bản ý chỉ là cản lại liệu đạo nhân nhưng trần tuyên đạt được hai kiện phù hợp tuyệt thế bảo cụ về sau chiến lược trực tiếp đã tăng mấy lần không ngừng long trời l ở đất trực tiếp đem liêu đạo nhân tại chỗ chém giết liêu đạo nhân chạy trốn mấy lần bị ngăn cản sau đó vận dụng bí thuật trần tuyên liền có thời gian cùng thời cơ vận chuyển bí thuật lúc trước không có kiếm trần tuyên chỉ dựa vào ngón tay s ử x u ấ t kiếm đạo bí thuật đều có thể cưỡng ép chống cự ở từ trúc đạo nhân dùng tiền kiếm đánh ra một đạo thượng cổ bí thuật kiếm khí cũng đối từ trúc đạo nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng giờ phút này có kiếm trần tuyên thành công vận chuyển thượng cổ kiếm thuật uy lực đã tăng mấy lần không ngừng sát lực cao hơn liêu đạo nhân tựa hồ chết rồi chúng ta trốn đi nơi xa trên nửa đường một đám chi nước yêu quái trong lòng nổi lên hít thở không thông h ẳ n ý lập tức dối b ẩ i quay người điền cồn thoát đi lúc này mới bao lâu thời gian mười mấy cái hô hấp ở giữa một vị đỉnh lô đại năng vất lạc bọn hắn đều không có tới cùng cùng chân yêu ti tu sĩ giao chiến g i ế t c h â n yêu ti mấy vị c h ấ n ma tiểu tướng t h ấ y thế lúc này xuất linh thủ hạ bám đôi u truy g i ế tới t hô trần tuyên thở ra một hơi chậm rãi rơi xuống đất thân thể tiên khí gần như hao hết bất lực tiếp tục duy trì từ tiêu hóa long thuật hắn lấy ra một hạt t ử trúc đạo nhân sản xuất tụ khí đang ăn dược nuốt vào trong bụng khôi phục tiên khí liêu đạo nhân chuyên môn phòng bị nhân hoàng cờ thần hồn thân thể để làm gì trần tuyên tuyệt thế tiên kiếm nơi tay chỉ cần có như là tiêu hống thương thanh hoàng bọn người vì hắn áp trận tranh thủ đến có thể vận chuyển thượng cổ bí thuật thời gian không cần vận dụng nhân hoàng cờ liền có thể chém giết thấp cảnh đỉnh lô hắn gái này cùng nhau đi tới độ tận gian khổ ngàn khó văn ngăn tu luyện nhiều loại tiên khí nhiều loại chân kinh nhiều loại bí thuật nếu như đem những thời giờ này cùng tài nguyên toàn bộ dùng tại một môn chân kinh phía trên bây giờ tám chín phần m ư ơ i nên thành một vị chân chính đỉnh lô đ trần tuyên đi đến thi thể tách rời liêu đạo nhân trước đó nhìn chằm chằm thanh hai con mắt màu và nóng cực t ố c chuyển động liêu đạo nhân đầu lâu n g ư ơ i n g ư ơ i liêu đạo nhân trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm cổ ở giữa còn sót lại chân vũ kiếm ý ngay tại cấp tốc rào i ế t hắn còn thừa sinh cơ trần tuyên đưa mắt nhìn nửa ngày cong kinh t h ậ p kiếm chiến minh như một đạo bạch hồng quán đ ị a đánh xuyên liêu đạo nhân c á i c h á n đem liêu đạo nhân đầu lâu một mực đóng ở trên mặt đất lại không độc tính sau đó trần tuyên ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa tiêu hống trương hạ miệng cưới hỏi tiêu tương quân nửa tháng nói một c h ú n ta tiêu hống mặt sắc mặt nghiêm trọng không nói một lời trần tuyên cười một tiếng、Trật. nhân hoàng hoàng lương trường sinh lục d ụ thiên diễn bàn bạc năm vị hình thể lớn nhỏ không đều thiên mệnh đạo tạng nổi lên nam đạo tràn ngập thần quang thân ảnh như từng tôn trên mặt đất thần minh bản đứng lặng sau lưng trần tuyên g ạ o ra năm s o n g hiện ra đủ loại ánh sáng màu vàng nóng đôi mắt băng lãnh lại không có hảo ý g ắ t gao nhìn trăm chú phương xa cao ngàn trượng lớn viêm đế đạo tạng nhân hoàng đạo tạng trong tay nhân hoàng cờ cơ sĩ tung bay giống như hắc hỏa viêm đế đạo tạng bị năm vị thiên mệnh đạo giấu được sâu c h ì ánh mắt hoàn toàn khó chặt ánh mắt nó ảm đạm không rõ. một ã i đầu bộ tinh sau, nhiệt liệt bầu không khí. Trong lúc đó, hồng u sát sương mai giáp phát ra hỏa diễm chi lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán trên mặt đất bởi vì l i ê u đạo nhân vẫn lạc tạo nên vô số có cây linh dưỡng bị nướng xì xì rung động dần dần h ò a tan tiêu hống nhìn chằm chằm trần tuyên đôi mắt thanh tú trên khuôn mặt treo một tia ê ngưng trọng một đôi đen kịt hai con người phảng phất một đoàn thần hỏa cháy hừng hực xoay quanh trong đầu hơn nửa tháng một tia ê phỏng đoán bất an giờ phút này rốt cục hóa thành băng lãnh hiện thực hướng sớm làm xuống một số chuẩn bị tâm tư hắn bao phủ tới trần tuyên quả nhiên đối thiên mệnh người có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích muốn nói một chút ta bang nhân hoàng đạo tạng sắc mặt uy nghiêm bỗng nhiên đem cờ xí phiêu diêu nhân hoàng cờ trống trên mặt đất xuất lịnh bốn tôn hình thể hơi nhỏ thiên mệnh đạo tạng, nhau nhau như mày mắt. nghệ xem phương xa lượn như núi viêm đế đạo tạng cao r ộ n g q u á t lớn muốn đánh nhau phải không a đại gia hỏa ngươi muốn tự tìm không phải m á i a a viêm đế đạo tạng nghe tiếng suy cười một tiếng đem che kín màu đỏ phủ văn đường con bàng đầu to càng thêm t h ấ p xuống một đôi kiệt ngạo đỏ hai con mắt màu và nóng g đem giống như thực chất hỏa diễm ánh mắt ném rơi vào tiêu hống trên lưng suy tiêu hống phía sau áo giáp nhường viêm đế đạo tạng ánh mắt bị bỏng ra hai cái hồng mang lỗ thủng toát ra quần quần khói đặc hòa đức cương liệt táo bạo cũng không e ngại lấy nhiều khi ít c u ộ diện tiêu hống cảm nhận được lục trọng thiên viêm đế đ c h u y ể n tới ngập trời tức giận đúng lúc này thương thanh hoàn g một bộ trắng thuần quần áo bước liên tục khẽ rời đột nhiên đi vào kiếm b ạ t nỗ trương trần tuyên cùng tiêu hống ở giữa ngăn chặn cả hai cách không đối mặt hai người các ngươi thiên mệnh người đều là sở quốc thanh niên anh kiệt tốt nhất đừng tương tản nhường bạn cũng khó làm nàng mặt nạ sưng l ạ n h n ữ khí bất mãn quát lớn c h ậ t nàng dẫn đầu đối mặt trần tuyên hai tay khép tại tinh tế eo trước đó ánh mắt phóng ánh bổ công anh giống như lông mi rút g i y giống như tại khẩn cầu lại phán phất ra lệnh tướng quân ân đoán rõ ràng có việc nên làm có việc không nên làm biết được tiêu hống không loại hàng cổ ta giút ngươi thuyết đều có thể a cùng trần tuyên nói một chút bạn cung lấy khương ra công chúa thân phận cam đoan hắn như làm việc không thích đáng bạn cung tất vì ngươi lấy muốn thuyết pháp tiêu hống nghe tiếng trong lòng thở dài bất đắc dị ôn cử nói thuộc hạ nghe lệnh lệ. khương, khương thanh hoàng nghe Lai tiếng g gật đầu nhưng n g ờ i t h trong lòng vẫn cứ có chút không yên lòng nói bổ sung các ngươi hai cái hào hào đàm luận không thể đồng ý không nên náo sự tình trước tới tìm ta ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi làm ra quyết đoán dứt lời nàng dựng thẳng lên xinh đẹp mắt phượng hung hăng chừng gây chuyện trần tuyên một chút sau đó dùng ngón tay hư chọn hắn một lần trật rời đi nơi đây cũng mệnh lệnh nơi xa lạng yên nhắm chuẩn trật tuyên tiêu hống chu long cự n ỏ chuyển qua những phương hướng khác khương thanh hoàng thưởng thức người địa phương trật tuyên có ân tình ràng buộc nhưng ngoại vực người tiêu hống hơn nửa năm này ở giữa vì sở quốc tận tâm tận lực mấy lần tại nguy cấp lúc ngăn cơn sóng giữ đồng dạng là sở quốc lương đống nàng thực sự không muốn hai người phát sinh phân tranh khương thanh hoàng chẳng phải biết trật t u y n chủ động gia nhập nhiệm vụ lần này hoàn toàn chính là hạng trang ngô kiếm ý tại tiêu hống hắn không luyện sơn hải cổ trân kinh ngược lại tu luyện nhiều loại thiên mệnh trân kinh không có lý do b ư n g tha tiêu hống cái này có được thiên mệnh chân kinh tiên mệnh người ngày đó tại lạc nguyệt thành đánh giết t ử trúc đạo nhân về sau nàng liền ẩn ẩn phát giác không thích hợp nhưng người đang ở hiểm cảnh chỉ là vội vàng cùng trần tuyên nói chuyện với nhau vài câu bối rối dẫn đầu tiêu hống rút lui lần này nàng càng là nhạy cảm phát giác được tiêu hống sợ rằng sẽ muốn không từ mà biệt bởi vậy liên tục sửa lệnh tự mình ra trận ổn định q u â n tâm bản cung quá khó khăn trên sườn núi khương thanh hoàng thở dài nói trong đầu xẹt qua trần tuyên khuôn mặt trả lại hàn ân tình thôi lấy thân phận địa vị của nàng có tư cách tại hai vị thiên mệnh người ở giữa xung làm hòa sứ lão hai phe đều là là nhân tộc lại cũng không phải là không giảng đạo lý h ạ n g người sẽ cho nàng mặt mũi này khương hoàng đế chưa vẫn lạc chín vạn dặm sở c ố c vẫn chưa x o n g đâu tiêu hống chỉ trong giới chỉ rung động tiếng lòng của ông lão vang lên chúc chiếu chân quân khương hoàng đế vị công chúa này hậu nhân càng thiên vị trần tuyên một điểm à cũng đúng bọn hắn quen biết sớm hơn một chút có thể cứu giá tình nghĩa trần tuyên còn có nam hoàng thánh tử thân phận tác dụng so với người lớn hơn tiêu hống nghe chiếc nhẫn sư tôn trào phúng ngôn n ữ nhưng nước đã đến chân suy nghĩ nhiều vô ích giải quyết vấn đề thôi hắn đối trần tuyên hỏi tức tướng quân nói thế nào sự tỉnh nói thẳng là được hắn là kiên nghị khiêm tốn lại ẩn nhẫn điệu thấp tính cách không chủ động gây chuyện nhưng cũng không sợ nhân vật phản diện đạo trích tính toán trần tuyên ngắm nhìn bốn phía khương thanh hoàng đã đem bốn phía thanh tràng p h í a khu vực này không có người ngoài nhìn trộm hắn cười nói trước nói một chút địch nhân của ngươi đi tiêu hống nghe tiếng bật cười nói địch nhân trước mắt không thì có một vị a nhân hoàng cờ hàng cổ thiên mệnh trần kinh bị ngươi cất đoạn cứ nghe hoàng lương h n g đồng dạng chết tại tay ngươi hắn thiên mệnh trần kinh sợ là đồng dạng bị ngươi chiếm cứ đi trần tuyên nghe lời này mà không đổi sắc nói tiêu hống ta gặp phải thiên mệnh người có rất nhiều tiêu hống loại này mặc dù cẩn thận cẩn thận nhưng so với thà giáng rất nhầm sẽ không bỏ qua diệt quỳ vẫn là tranh lệch rất xa bên người tất có quỷ mị hạng người nhìn chăm chăm tiêu hống hơi biên sắc mặt trầm giọng nói ngươi suy nghĩ nhiều cũng không thế lực lớn mưu tính ta mấy năm trước hắn tu luyện ngoài ý muốn nổi lên trong gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng thẳng đến hơn một năm trước may mắn đạt được thiên mệnh về sau bởi vì hôn nhân đại sự định ra s ỉ nhổ cước hẹn ba năm trong lòng dần dần hoảng sợ thiên mệnh vì gia tộc mang đến thái họa liền ra ngoài du lịch nhưng cho tới hôm nay cũng không gặp phải sau lưng hư hại hắn thế lực lớn duy nhất viễn siêu hắn cấp độ người chính là ẩn thân huyền trong nhẫn sư tôn tàn hồn mà h u y ề n giới làm ẫ u thân di vật làm thật không có a trần tuyên nói xong chỉ xuống tiêu h ố n g trong tay chiếc nhẫn cười nói hắn đâu ta có biện pháp giúp người làm thịt hắn đó là một vị hư hư thực, thực tha hồng chân nhân vật mặc dù trạng thái không thích hợp nhưng đối với hiện giai đoạn thần hồn nhỏ yếu tiêu hống mà nói không thể nghi ngờ có tính áp đảo thực lực cực kỳ khả nghi tiêu hống nghe tiếng sắc mặt đại biến siết chặt s o n g quyền móng tay thật sâu chụp vào tay tâm trong mắt chứa tức giận âm thanh lạnh lùng nói sư tôn truyền ta thượng cổ bí thuật cùng luyện đan c h i pháp truyền đạo thụ nghiệp ân trọng như núi há có thể mở miệng làm đ ủ việc này không cần bàn lại huyền t r o n g nhẫn lão giả nghe nói cả hai đối thoại t r ầ m m ặ t không nói cũng không phản ứng đạo lý tình thâm ngươi thực có can đảm coi hắn là sư phụ a trần tuyên hơi cảm giác kinh ngạc xem kỹ tiêu hống thần sắc chăm chú tường tận xem xét lửa này thấy nó tựa hồ thật là một bộ tôn sư trọng đạo g á n vẻ thế là hắn chủ động bỏ qua cái này một lời tiếp tục nói vậy liền nói chuyện chuyện khác ta muốn n g ư ơ i viêm đế c h â n kinh tiêu h ố n g sớm có dự cảm trần tuyên muốn có được hắn c h â n kinh dù sao hắn đ ề u luyện năm loại trong lòng có ứng đối ngữ liệu t h ô n g dòng hồi đáp trần tuyên xem ở khương công chúa vì ngươi đảm bảo trên mặt mũi ta đồng ý cùng ngươi trao đổi nửa phần trên viêm đế c h â n kinh ngươi cầm cùng giá trị sự vật đến đổi đi trần tuyên nói chỉ có nửa phần trên tiêu h ố n g gật đầu nói đương nhiên người ta đều là thiên mệnh người nên biết được nửa bộ sau thiên mệnh trần kinh không cách nào thắng lợi dễ dàng cần muốn trả ra đại giới quá lớn thiên mệnh trần kinh cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy trần quý rất nhiều luyện qua tiên đan thế lực lớn trong môn đều có không c h ọ n vẹn thiên mệnh chân kinh nhưng trên thực tế căn bản không người sẽ đi học có cái k h á c càng lựa chọn tốt bởi vì hiện có sơn h ả i cổ chân kinh đều là hoàn chỉnh không thiếu sót có thể nối thẳng liệt tiên cảnh bởi vậy tiêu hống đối với chuyển g i a ngoài thiên mệnh chân kinh cũng không mâu thuẫn nếu như trần tuyên chỉ vì thiên mệnh chân kinh mà đến xác thực không cần thiết dẫn phát mâu thuẫn trừ phi hắn nghĩ giọng khách g á t giọng chủ trở thành v i ê m đế chân kinh đệ nhất nhân nhưng hắn đã nguyện ý trao đổi khả năng này liền rất nhỏ trần tuyên trong lòng oán thầm nói trong dự liệu tiêu hống t、so、loại, loại này kiên nghị người như thế nào lại thật sớm tùy tiện hướng lên trời mệnh thỏa hiệp đâu tiêu hống nói xong trong mắt lướt qua một chút thảm đạm tiếp tục nói viêm đế chân kinh tạm thời chỉ có nửa phần trên chỉ là một đầu đến đỉnh lô cảnh giới chặt đầu đường lấy n g ư ơ i chi thiên phú thao hồng trần hy vọng cực lớn làm gì cầu m ã i không c h ọ n vẹn thiên mệnh chân kinh cái được không đủ đắp đủ cái mất h á n đ ố i trần tiên tu luyện cái khác thiên mệnh chân kinh cách làm cũng không hiểu nửa bộ t à n kinh đỉnh lô đ ế n cùng đầu nhập c u n g ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp h u ố hồ ngươi như trên việc tu luyện nửa bộ viêm đế chân kinh yêu cầu gánh chịu nguy hiểm rất lớn ta như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngươi liền lãng phí thời giờ thiên mệnh người đều là mới xuất thế thiên mệnh chân kinh đệ nhất nhân nhưng tiên mệnh người bình thường sống không quá lâu lúc nào cũng có thể v ỡ t lạc mà sơn hải cổ chân kinh không giống không chỉ có hoàn chỉnh không thiếu sót hơn nữa những n à y chân kinh đệ nhất nhân đều là đương thời cổ xưa nhất một nhóm cường đại tồn tại phần lớn là hoành áp thế gian mấy ngàn năm chân quân đại vợ thí dụ như sở quốc lưu truyền rộng nhất linh điệu chân kinh cao nhất bên trên đệ nhất nhân cực khả năng chính là trúc chiếu chân quân khương hoàng đế trần tuyên suy nghĩ nửa ngày sau đó gật đầu nói ta cầm những vật khác cùng ngươi trao đổi viêm đế chân kinh tiêu hống n h i h o ặ hỏi thứ gì trần tuyên cười nói ngươi hội cảm thấy hứng thú ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát tiêu h ố n g nghe tiếng xứng sở hắn bây giờ cũng không thiếu tài nguyên không rõ trần tuyên sẽ dùng loại vật nào đả động hắn ánh mắt của hắn nghi hoặc phát hiện trần tuyên chuyển một cái không chuyển nhìn hắn chằm chằm đột nhiên hắn run lên trong lòng ý thức được không ổn trần tuyên ánh mắt quá mức xâm lược tính tựa hồ muốn cả người hắn tính cả sâu trong nội tâm bí mật hoàn toàn xem thấu ngươi làm cái gì tiêu h ố n g hốt hoảng lớn tiếng chất vấn cũng không phát giác tâm trai chi lực hoảng hốt ở giữa hắn phát hiện thần hồn của mình c ự d ư n g nhanh nhẹ nhàng rời đi thân thể nổi lên mềm mại đám mây hắn trên mặt thân sắc dần dần cứng ngắc ngốc trệ hắn đầu tiên là ánh mắt n g h i hoặc tiếp theo kinh hãi nhìn chăm chú về phía trần tuyên tao nội chưa từng cũng không dám tưởng tượng hung hiểm nhất ác liệt tình huống viêm đế minh không hề có điểm báo chức tự động mở ra cưỡng ép chiêu mộ hắn tiến vào thiên mệnh ông đúng lúc này tiêu hống d ư ơ n g ngón tay c ổ phát huyền giới run lên bật bật một đạo áo bào đen lão giả hư ảnh hiện hiện thần sắc khẩn t r ư ơ n g kinh hai tiếp cận tiêu hống ý thức được tình huống khớp ổn thân hôn biến mất không có bất kỳ cái gì báo hiệu tiêu hống đột nhiên tiến vào thiên mệnh trong không gian là ngươi lão giả sắc mặt â m trầm soát một lần như lão lang tầm th xâm nhiên ánh mắt mánh liệt nhìn về phía cách đó không xa thân mang hoa mỹ mà giữ t ậ n giáp trụ trần tuyên l a ta à, trần tuyên sắc mặt như thường đôi mắt có chút di động mang theo một tia nụ cười như có như không c ũ n g đột nhiên hiện thân lão giả thần hồn thân thể l i ế c nhau một cái thằng đến hơn một năm trước may mắn đạt được thiên mệnh về sau bởi vì hôn nhân đại sự định ra s ỉ nhục cước hẹn ba năm trong lòng dần dần hoảng sợ thiên mệnh vì gia tộc mang đến thái họa liền ra ngoài du lịch nhưng cho tới hôm nay cũng không gặp phải sau lưng như hại hắn thế lực lớn duy nhất viễn siêu hắn cấp độ người chính là ẩn thân huyền trong nhận sư tôn tàn hồn mà h u y ề n giới làm mẫu thân di vật làm thật không có a trần tuyên nói xong chỉ xuống tiêu hông trong tay chiếc nhẫn cười nói hắn đâu ta có biện pháp giúp người làm t h ị t hắn đó là một vị hư hư thực thực thao hồng chân nhân vật mặc dù trạng thái không thích hợp nhưng đối với hiện giai đoạn thần hồn nhỏ yếu tiêu hống mà nói không thể nghi ngờ có tính áp đảo thực lực cực kỳ khả nghi tiêu hống nghe tiếng sắc mặt đại biến siết chặt s n g quyển móng tay thật sâu chụp vào tay tâm trong mắt chứa tức giận âm thanh lạnh lùng nói sư tôn truyền ta thượng cổ bí thuật cùng luyện đan tri pháp truyền đạo thụ nghiệp ân trọng như núi há có thể mở miệng làm l việc này không cần bàn lại. huyền trong nhẫn lão giả nghe nói cả hai đối thoại trầm mặc không nói cũng không phản ứng đạo lý tình thâm ngươi thực có can đảm coi hắn là sư phụ a trần tuyên hơi cảm giác kinh ngạc xem kỹ tiêu hống t h ầ n sắc chăm chú tường tận xem xét đ ư ờ này g n thấy nó tựa hồ thật là một bộ tôn sư trọng đạo g á n g vẻ thế là hắn chủ động bỏ qua cái này một lời đề tiếp tục nói vậy liền nói chuyện chuyện khác ta muốn ngươi viêm đế trần kinh tiêu hống sớm có dự cảm trần tuyên muốn có được hắn trần kinh dù sao hắn để luyện năm loại trong lòng có ứng đối ngữ liệu thong dong hồi đáp trần tuyên xem ở khương công chúa vì ngươi đảm bảo trên mặt mũi ta đồng ý cùng ngươi trao đổi nửa phần trên viêm đế c h â n kinh ngươi cầm cùng giá trị sự vật đến đổi đi trần tuyên nói chỉ có nửa phần trên tiêu hống gật đầu nói đương nhiên n g ư ơ i ta đều là thiên mệnh người nên biết được nửa bộ sau thiên mệnh c h â n kinh không cách nào thắng lợi dễ dàng cần muốn trả ra đại giới quá lớn thiên mệnh c h â n kinh cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy c h â n quý rất nhiều luyện qua tiên đan thế lực lớn trong môn đều có không c h ọ n vẹn thiên mệnh c h â n kinh nhưng trên thực tế căn bản không người sẽ đi học có cái khắc càng lựa chọn tốt bởi vì hiện có sơn hải cổ trần kinh đều là hoàn trình không thiếu sót có thể nối thẳng liệt tiên cảnh bởi vậy,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 liền phạm tiên tri loại này đại đạo tâm như sát nguyện ý nỗ lực hết t h ờ y người đi đến đỉnh lô cuối cùng vẫn như c ũ không muốn trực tiếp thu hoạch nửa bộ sau thiên mệnh chân kinh tiêu hống loại này kiên nghị người như thế nào lại thật sớm tùy tiện hướng lên trời mệnh thỏa hiệp đâu tiêu hống nói xong trong mắt lướt qua một chút t ạ m đạm tiếp tục nói viêm đế chân kinh tạm thời chỉ có nửa phần trên chỉ là một đầu đến đỉnh lô cảnh giới chặt đầu đường lấy người chi thiên phú thao hồng trần hy vọng lớn làm gì cầu mai không trọn vẹn thiên mệnh chân kinh cái được không đủ đắp đủ cái mất hà đôi trần tiên tu luyện cái khác thiên mệnh chân kinh cách làm cũng không hiểu nửa bộ tàng kinh đỉnh lô đến cùng.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 c ổ phát huyền giới run lên bần bật một đạo áo bào đen láo giả hư ảnh hiện hiện thần sắc khẩn trương kinh hai tiếp cận tiêu hống ý thức được tình huống không ổn thân h ồ n biến mất không có bất kỳ cái gì báo hiệu tiêu hống đột nhiên tiến vào thiên mệnh trong không gian là ngươi lão giả sắc mặt tâm trầm x o á t một lần như lão lang tầm thường quay đầu s ô n g nhiên ánh mắt mánh liệt nhìn về phía cách đó không xa thân mang hoa mỹ mà giữ t ậ n giáp trụ trần tuyên là ta ả trần tuyên sắc mặt như thường đôi mắt có chút di động mang theo một tia nụ cười như có như không cùng đột nhiên hiện thân lão giả thần hồn thân thể liếp nhau một cái Thượng chân ổ viêm đế. n hoàng lưng cờ sau trời ầ n Tuyên yên tĩnh p bị động đặc t t như tú đổ án, mực hỏa vân bao phủ liệt diễm như ba trượng đỏ lụa rủ xuống mặt trời phiên dung đun đằng giống như có vô số dữ tận cự thú ở trong đó tranh đấu dít ảo ông mặt đất bao la bên trên bảy cái cột đồng lớn chống lên lung lay sắp đổ t h i ê n địa cột đồng lớn mặt ngoài khắc dấu huyền địa văn đột nhiên mở ra d u n g kim đồng lỗ những cái kê vốn khúc kim ô phượng hoàng bắt đầu du động lông vũ khe hở c h ả y ra thủy ngân màu bạc g i ọ t nước mắt mỗi một giọt rơi xuống đất đều nổ tung thành màu xanh tím hỏa liên thiên mệnh viêm đế minh bảy cây cột trần tuyên thân ảnh hiện hiện bắt được một số tiêu hống thiên mệnh tin tức chân hắn dâm tại cái thứ hai tên là đạo tạng cột đồng lớn đỉnh đưa mắt nhìn lại ngay phía trước một đạo đỉnh thi cái này một cái trước mắt lệnh trần t u y ê n không hiểu nhớ tới trúc chiếu chân quân khương hoàng đế hình tượng nhưng giờ phút này trước mắt hiện hiện là thật sự quân đại vật khương hoàng đế càng thêm cổ lão xa xưa tồn tại phản g phất thượng cổ viêm đế hào hào hòa vân bên trong phản g phất thượng cổ viêm đế thân ảnh chậm rãi hiện hiện n h ư sơn nhạc lấp đầy thiên đ i ệ m viêm đế thập nhị trọng chuỗi ngọc trên mũ miệng sớm đã dung thành thể lỏng vương miệng lồng ngực x ư ơ n g sần là ba mươi sáu chuôi xích đồng kiếm kích chín trăm chín mươi chín đầu dung nhang mạch máu từ hắn xương sông kéo dài mà ra hắn có ngàn cánh tay cánh tay mỗi cánh tay đều tráng kiện như trụ lớn trên cánh tay c u ố n quanh lấy linh động h ỏ a diễm tựa như từng đầu hoạt bắt quỳ long mỗi cái tay đốt ngón tay nơi đều khảm nạm lấy ngay tại hòa tan bóng mặt trời bóng mặt trời bên trên kim đồng hồ điên c u ồ n g chuyển động chảy ra ngưng kết hoàng hôn sắc thái viêm đế a nhưng hình tượng cùng trong truyên tim đập nhanh ngưỡ mộ cái tia kh tiến vào thiên mệnh không gian lục dục thiên trung đứng sừng s ư n g tứ đại thiên vương giữ t ậ n pháp tướng ba mươi sáu lá hoa sen hạ hồ nước màu đen trung bao phủ lấy càng nhiều dục giới chư phật cụt tay cụt chân chưa từng thấy tận mắt thiên diễn đạo trung ngôi sao đầy trời bên trên hoặc n g ồ i hoặc đứng có ngàn vạn đạo thái âm tinh quân tiên người thân ảnh trường sinh trùng t r u n g trên mặt trăng có một t r ư ơ n g oán hận mặt người nhoáng một cái mà qua thời gian dài dưới sông vô số như quỷ mị thân ảnh mơ hồ bơi qua bơi lại hoàng lương mộng nhân hoàng cờ trung cũng không trông thấy những cái tia quái đạn tồ quái hư giả thân ảnh nhưng năm vị trí đầu chúng thiên mệnh ý tưởng c h u n g thấy đều không kịp trần tuyên giờ phút này nhìn thấy viêm đế minh sinh ra rung động cảm giác u viêm đế khuôn mặt có bảy cái phân bố tại vũ hóa đạo tạng đỉnh lô các loại bảy cái cột đồng lớn phương hướng mỗi khuôn mặt đều thần sắc khác nhau có mặt trợn mắt tròn xoe trong mắt phun ra hỏa diễm như mũi tên nhọn bắn về phía tư phương có mặt thì lộ ra q u ỷ dị m ỉ m cười trong tơi ư cười lại lộ ra vô tận lạnh lùng cùng t ă n khốc còn có mặt tràn đầy thống khổ vạt vẹo chi sắc giống như đang chịu đựng không cách nào nói nói tra tấn mỗi một chương trên khuôn mặt đỏ trong mắt màu và nó Tòa vật trên. kia nhỏ bé sự vật phía bẽ sự một t ba người đan. n h u n n diệt trừ bên ngoài huyền t h ầ n h n i sắt nói hai chuyện một ba người diệt trừ bên ngoài huyền trọng nhẫn thư tình giả ý lao giả không phải vợ vì nữa người lòng dạ biết rõ hắn không phải người tốt hai giúp người miễn đi thiên mệnh phản vệ đồng ã được Thao h thời r ầ n đối với bây ộ s giờ hùng có thần hồn thân thể vận chuyển công pháp còn có đang dược ra tốc tu luyện trần tuyên mà nói tuy là trọng tu một lần không hao phí thời gian mấy tháng thiên diễn đạo thiên diễn chân kinh đồng dạng tại luyện nhưng thao hồng trần chân, chân kinh không giống thần hồn đội không được giá quá lớn không cho sơ thất trần tuyên nhất định phải tóm chặt lấy môn này hỏa trúc thiên mệnh chân kinh chỉ kém lưỡng giới chủ hư hư thực thực thổ đức thiên mệnh c h â n kinh ngũ hành liền bóng góp tấu chương xong